t r ư ơ n g một trăm linh sáu vô thủy vô trung vô vô vừa rồi t h ô i miên là để ngươi nghĩ đến cái gì không tốt chuyện sao nghe được thượng quan mộng hỏi thăm mặc hiên giờ phút này mới ngây thơ nhìn về phía nàng hai người chỉ là đối mặt thượng quan mộng cũng cảm giác trên mặt của mình có chút nóng lên mặc hiên ánh mắt vẫn là như vậy để mắt nàng nhịn không được quay đầu chỗ khác không muốn để cho hắn nhìn thấy trên mặt mình biến hóa kỳ thật cũng không phải cái gì không tốt sự tình a mặc hiên k h ẽ thở dài một tiếng nó như thế nào đây chính là một chút đoạn thời gian gần nhất bị ta quên lãng sự tình đột nhiên lại trong đầu xuất hiện là cùng các nàng có quan hệ sao thượng quan n g ọ n g tò mò hỏi thật là các ngươi không phải một mực ở một c h ỗ sao chuyện gần nhất ngươi làm sao lại quên đâu mặc hiên không có trả lời chỉ là t r ầ mặc m dường như đang suy tư điều gì thượng quan n g ọ n g nhìn xem chính mình cùng hắn ở giữa khoảng cách một cái ghế không vị liền như quá khứ bọn hắn trước sau bàn lúc cách một cái bàn như thế rất gần thế nhưng rất xa kỳ thật ta cùng các nàng rất sớm đã nhận biết chỉ có điều ta lúc đầu thụ thương đem các nàng đem quên đi mặc hiên chậm rãi mở miệng nói ra nhiều năm như vậy các nàng vẫn chưa quên ta đây không phải là rất tốt sao thượng quan mộng hơi kinh ngạc không có nghĩ qua mạc hiên cùng lạc gia tỷ mọi thế mà còn có khúc chết như vậy một đoạn kinh nghiệm cho nên ngươi khi đó cùng tôi yên nhiên cùng một chỗ lúc cũng là đem các nàng đem quên đi ân không sai biệt lắm là như thế này a mạc hiên nhẹ gật đầu kỳ thật ta rất muốn nhớ lại chuyện khi đó chỉ có điều biết một những chuyện khác các nàng cũng có có lỗi với ngươi sự tình giấu giếm ngươi sao không vừa vặn tương phản mạc hiên nghe được thượng quan n g ộ n lời nói không khỏi n ở nụ cười khổ hoặc là trình độ nào đó cũng coi như có lỗi với ta a dù sao cho mình hạ d ư ợ còn không chỉ một lần giống như nghĩ như vậy cũng không sai có thể cùng ta nói một chút sao thượng quan mộng đ ố n g nhiên nhìn xem mạc hiên ta mặc dù là thực tập kỳ nhưng cũng là bác sĩ tâm lý có lẽ ta ta có thể giúp ngươi đây mạc hiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thượng quan mộng nàng từ đầu đến cuối tránh né mạc hiên ánh mắt không cùng hắn đối mặt dạng này hắn liền nhìn không ra chính mình sơ hở tính toán ngươi bây giờ là giáo thụ trợ lý đ o á n chừng không gạt được ngươi mạc hiên đơn giản đem chính mình vừa rồi nhớ tới sự tình đại khái cùng thượng quan mộng nói một lần mà thượng quan mộng sau khi nghe được thậm chí quên đi chính mình một mực tận lực né tránh mạc hiên sự tình mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem h nếu như không phải nhìn thấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nếu như không phải mạc hiên tới đây tiếp nhận thôi miên trị liệu nếu như mạc hiên là tại một nơi khác cùng nàng nói những sự tình này cho dù hắn là chính mình t h ầ m mến nhiều năm người thượng quan n g ọ n g cũng nhất định sẽ cảm thấy hoặc là hắn điên lên rồi hoặc là chính mình điên lên rồi nửa ngày thượng quan n g ọ n g mới cảm giác chính mình có chút thất thố đỏ mặt túi đầu xuống nói thật xin lỗi ta ta chỉ là có chút quá mức kinh hãi mạc hiên cười khổ một tiếng xác thực đừng nói thượng quan n g ọ n g chính hắn đều còn tại trong hoảng hốt kỳ thật ngươi không cảm thấy các nàng rất không có cảm giác cả an toàn sao thượng quan mộng suy tư một chút rất chân thành nói Khi、thật ta cảm thấy các nàng là bởi vì ngươi mất trí nhớ nhận lấy đà kích trên tình cảm xuất hiện biến hóa sợ hãi lại một lần nữa mất đi ngươi cho nên mới sẽ lựa chọn loại này phương thức cực đoan hơn nữa ngươi có thể trở thành các nàng chấp nghiệm cũng trong lúc vô hình cho các nàng mang đến áp lực thượng quan mộng nói đến đây không khỏi trầm mặc thì ra yêu có thể để người ta nổi điên câu nói này không phải đang nói đùa nếu như đây đều là thật như vậy chân chính có vấn đề không phải mất trí nhớ mạc hiên mà là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ các nàng bệnh được tên là mạc hi bệnh thượng quan mộng nhìn trước mắt chính mình đến nay vẫn chôn ở trong lòng nam hài so với lần trước càng thêm thoải mái ta hiểu ngươi bây giờ cảm thụ mạc hiên ngươi cảm thấy phần này tình cảm quá mức nặng nề cho nên ngươi mê mang ngươi không biết rõ thế nào đối mặt có thể dù cho nặng nề các nàng yêu ngươi bằng không thì cũng sẽ không làm những chuyện này thượng quan mậu mỉm cười nói khả năng nàng biết một khi ngươi tiếp nhận thôi miên trị liệu liền sẽ nhớ tới những sự tình này nhưng nàng vẫn là mang ngươi đã đến thượng quan mậu dừng lại một chút lấy dũng khí hướng về mạc hiên tới gần một chút ngươi có thể cùng các nàng thật tốt nói chuyện vô luận như thế nào các nàng làm những này đều chỉ là để ý ngươi mặc dù khả năng dùng phương pháp không đúng nhưng cũng chỉ là quá không có cảm giác an toàn dù sao các nàng mất đi ngươi hơn nữa loại này mất đi so với sinh ly t ử biệt càng thêm tàn nhẫn ngươi đã quên các nàng quên các ngươi đi qua cùng nhau kinh nghiệm cho nên loại thống khổ này để các nàng biến cố chấp đồng thời cực đoan thượng quan mộng chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên rất lý giải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cảm thụ mặc hiên bởi vì ngoài ý muốn hoàn toàn đã quên mất quá khứ chỉ để lại các nàng đang nhớ lại bên trong mỗi khi nghĩ đến những cái kia cùng một chỗ trải qua mỹ hạo lại nghĩ tới đôi đây hết thể đều vô cùng xa lạ mặc hiên loại cảm giác này thật so hắn chết còn để cho người ta thống khổ hắn quên lãng tất cả để các nàng trông coi đi qua ký ức đưa thân vào một mảnh trong hoang vu thống khổ tưởng niệm cuối cùng biến thành bệnh trạng lòng ham chiếm hữu nghĩ như vậy lời nói dường như lạc thi nhã cùng lạc một kỳ làm tất cả liền đều rất hợp lý n g ư ơ i là hại sợ các nàng sao thượng quan mậu ngẩng đầu nhìn mạc hiên cẩn thận hỏi vấn đề này mà mạc hiên kinh ngạc một cái trước mắt nhẹ gật đầu lại lắc đầu mạc hiên rất rõ ràng mình đã không thể rời bỏ các nàng tâm lý ám chỉ cũng tốt thôi miên cũng được mạc hiên không có thể phủ nhận chính mình yêu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ điểm này hắn mười phần vững tin huống chi các nàng vì mình làm thật sự là nhiều lắm hắn sợ hãi cũng chỉ là bởi vì sợ không chịu đựng nổi các nàng như thế nặng n g ư ờ yêu nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hãi các nàng ta xác thực phải cùng các nàng thật tốt nói chuyện mạc hiên thấp giọng nói rằng lại giống là đang trả lời thượng quan ngộng lại giống là đang lẩm bẩm l ồ bẩu ta m u ố n biết các nàng đến cùng đều làm cái gì kỳ thật thượng quan ngộng trong lòng một mực có một thanh em tại nói cho nàng lúc này nàng hẳn là khuyên c a n mạc hiên nàng không biết là ra tại cái gì là mình thích điểm tư tâm kia của hắn vẫn là nàng cảm thấy cái này là không đúng có thể nàng lại cười cùng mạc hiên nói ta không biết rõ tương lai như thế nào nhưng mạc hiên ta rất hy vọng ngươi có thể hạnh phúc dù cho để n g ư ơ i người hạnh phúc xưa nay đều không phải là ta mạc hiên nhìn xem thượng quan mộng đ ỗ n g nhiên cười cảm ơn người thượng quan ta biết ta nên làm cái gì thiệu hiên ta cầm xong thuốc lạc thi nhã một bên hướng bên này đi tới một bên huy động túi trên tay mạc hiên đối thượng quan mộng sau khi nói cảm ơn đứng người lên hướng về lạc thi nhã đi tới thượng quan mộng cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn xem hai người bọn họ lôi kéo tay rời đi trong lòng vậy mà không có cảm thấy rất thống khổ thì ra ưa thích không nhất định là muốn cùng một chỗ thượng quan mộng đầu tựa vào trên tường trên tay cà phê cũng đã chậm rãi không có nhiệt độ đoạn này vô thủy vô trung thầm mến dường như cho tới hôm nay rốt cuộc hoàn toàn vẽ lên một cái dấu chấm tròn đem lạnh cà phê uống một hơi cạn sạch thượng quan mộng đứng người lên đi ra y địa viện đi ngang qua một cái đang đánh một chút nữ xin h lúc nàng vừa vặn đăng kể video ngắn không cái dày là ta dịu dàng nghe tới điện thoại di động truyền ra tiếng c a lúc thượng quan mộng trong lòng thoải mái càng nhiều hơn mấy phần dù cho tới cuối cùng mặc hiên vẫn còn không biết rõ trên thế giới này còn có một người vụ trộm thích hắn lâu như vậy có thể những này đều không trọng yếu nàng không thể hoàn toàn lý giải l ạ thi nhã cùng lạc một k thượng quan mộng thở c phào một cái vô vô mặt mình tiếp lấy lấy điện thoại di động ra tìm tới mạc hiên và chát éo hát xóa bỏ tạm biệt ta yêu nhất người hy vọng ngươi có thể hạnh phúc chương một trăm linh bảy mất thất ảnh trụ ghi chép t h ư ơ n g một trăm linh bảy mất thất ảnh trụ ghi chép thi nhã ta có việc muốn trở về rồi hay nói à tiểu hiên nguyên bản mạc hiên mong muốn mở miệng họ thăm có thể lạc thi nhã cười cắt năn g nàng tiếp lấy liền đem đầu chuyển tới nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng biến hóa cảnh đường phố hôm nay là lái xe lái xe đưa hai người bọn họ tới y địa viện hai người cứ như vậy t r ầ mặc m ngồi ở hàng sau không nói lời nào chẳng biết tại sao bầu không khí tựa hồ có chút kiềm chế mạc hiên mấy lần mong muốn mở miệng nhưng nhìn thấy lạc thi nhã từ đầu đến cuối không quay đầu hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp trở lại trang viên mạc hiên làm yên lòng hai cái nào lên sữa nắm hắn này sẽ trong lòng quá nhiều nghi vấn có thể lạc thi nhã chỉ là ngồi ở trên ghe salon mang trên mặt một tia có chút ý nghĩa không g i cười lạc mộ kỳ không có xuống tới không biết trong phòng làm cái gì tiểu hiên ngươi giúp ta một việc lạc thi nhã bỗng nhiên ôn lu nói ta trong thư phòng có một bản thuyết tương đối làm phiền ngươi giúp ta lấy xuống có thể chứ chương bốn mươi ba đề cập tới mật thất mở ra quan mạc hiên có chút không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu nhường chúng nữ nhi trở lấy hắn đi đến thang lầu lúc mạc hiên quay đầu nhìn về phía lạc thi nhã thi nhã đợi lát nữa ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao tốt tiểu hiên muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi lạc thi nhã dịu dàng nói ngươi đi trước giúp ta lấy xuống có được hay không mạc hiên không có trả lời mà là quay người lên lầu không có chú ý tới lạc thi nhã hiện ra nụ cười trên mặt bệnh trạng lại lại dẫn một loại tự tin cảm giác dường như con n g ồ i đã tiến vào trong c ả p ấy mạc hiên đi vào lạc thi nhã thư phòng bình thường hắn muốn cái gì sách đều là lạc thi nhã đưa cho hắn lạc thi nhã không tại lúc hắn cũng sẽ không tùy tiện tiền đến dù sao trong thư phòng còn có lạc thị một chút văn kiện cho dù bọn họ quan hệ lại thế nào thân cận nên tránh hiểm nghi vẫn là tỷ h i ể m tốt mạc hiên rất nhanh liền thấy quyển kia thuyết tương đối tiện tay vừa muốn đem sách rút ra không nghĩ tới quyển sách này liền phán phát bị cố ổ định ở trên giá sách như thế không lúc n í c h tí nào mạc hiên tò mò đi giật giật quyển sách này không biết làm sao lại đem sách đẻ xuống tiếp lấy một bên mật thất cửa ngầm chậm rãi dâng lên mạc hiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình không nghĩ tới lạc thi nhã trong phòng thế mà lại còn có mật thất trong lòng đ ố n g nhiên không h i ể u sinh ra một loại dị dạng cảm giác ma xui quỷ khiến h ạ n hắn chậm rãi đi tới cửa mật thất miệng nhìn xem đầy tường hình của mình mạc hiên một nháy mắt liền minh bạch lạc thi nhã là cố ý nàng liền là muốn cho chính mình nhìn thấy những vật này có thể ngay cả như vậy hắn vẫn là bị trước mắt những hình này cho sợ ngây người Cao Trung, đại học thậm chí còn có hắn cùng các nàng cùng một chỗ về sau trung ương nhất tấm kia hắn không có mất trí nhớ trước cùng các nàng cùng một chỗ đập ảnh chụp phá lệ bắt mắt dưới tấm ảnh mặt còn có một cái b à n phía trên đặt vào mấy cái lam sắc cặp văn kiện còn có lung tung trồng ở một bên a bốn giấy phía trên viết đầy tên của mình hắn nhận được kia là lạc thi n h ã chữ bắt đầu tinh tế tới đằng sau càng ngày càng lộn xộn mạc hiên tựa hồ cũng có thể thấy được nàng viết những n à y thời điểm theo bắt đầu bình tĩnh tới phía sau đ i n c u ồ n mượn trong mật thất ánh đèn mạc hiên thấy được đất ở phía trên nhất cặp văn kiện trên đó viết mấy chữ giai đoạn thứ nhất báo cáo mạ cặp văn kiện tờ thứ nhất bên trên là lạc thi nhã viết xuống ghi chép đã biết tiểu hiên tình huống hiện tại nhưng ta cùng một kỳ còn cũng không đủ năng lực cùng lực lượng nhường trong nhà thỏa hiệp c ù n g đi qua tiểu hiên nói như thế hắn nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc ta rất muốn trực tiếp đem hắn mang đi nhưng còn không được phụ mẫu lại bởi vì hắn đã cứu ta cùng một kỳ đem hắn thu dưỡng tại làn da nhưng sẽ không đồng ý để cho ta cùng một kỳ cùng với hắn một chỗ ta đã an bài huệ tỉ giúp ta ám bên trong nhìn lấy hắn chỉ cần là uy hiếp được chuyện của hắn ta đều sẽ giút hắn xử lý mặc hiên nhìn thoáng qua thời gian hẳn là chính mình lớp mười một thời điểm nói cách khác lạc thi nhã sớm như vậy cũng đã bắt đầu mưu đồ sao có thể lúc kia lạc một kỳ cũng mới cao nhất ta hướng về sau l ầ n đi cơ hồ đều là ghi chép hắn cuộc sống cấp ba mà mỗi một lần nâng lên tô y ê n như lúc lạc thi nhã đều sẽ dùng tiện nhân lừa đảo tiểu thâu c h ờ chữ k i a cái lừa gạt cùng mạc cầm bằng bắt đầu tiếp xúc ta biết ta có thể nghĩ biện pháp nhường tiểu hiên cũng biết có thể ta sẽ không làm như thế ta thật muốn giết nàng a nàng cướp đi ta cùng một kỳ nhất quý t r ọ n g người vẫn còn dám phản b ộ nàng bất quá không sao cả vì để cho tiểu hiên cùng chúng ta cùng một chỗ ta có thể nhường nàng còn sống liền cùng ta đến nay đều bất động mạc ra như thế tốt như vậy so sánh tổ lại buồn nôn ta cũng biết tạm thời giữ lại chỉ có bọn hắn càng nát tiểu hiên khả năng càng cảm thụ ta cùng một k ý tốt bao nhiêu mặc hiên có chút không dám tin vào hai mắt của mình l ạ c thi nhã đến cùng t í n h kế nhiều ít thậm chí liền mạc ra người tôi yên nhiên đều cân nhắc t i ế n bảo bất quá nàng chẳng hề làm gì cũng chỉ là l ặ n g lặng quan sát trong báo cáo càng nhiều vẫn là liên quan tới hắn những người khác cũng chỉ là ngẫu nhiên bị nàng nhấc lên mặc hiên nhanh chóng đảo văn kiện bên trong a bốn giấy rốt cục bị hắn tìm tới chính mình muốn biết ta nghĩ tới dùng cầm tù phương pháp nhưng ta không muốn thương tổ tiểu hiên hơn nữa hắn là quốc võ trương sư phó quan môn đệ tử tố chất thân thể cũng rất xuất sắc đi qua chúng ta cùng một chỗ lúc ta liền biết ta còn không có nghĩ kỹ cụ thể phương pháp có một cái kế hoạch tại trong đầu ta c ấ u tứ nhưng bây giờ còn không phải lúc nhất định phải trước có cái gì có thể khiến cho hắn lưu tại bên người chúng ta có lẽ hai tử là một cái tốt nhất mối quan hệ một kỳ cùng ta nói nàng không muốn ta cũng không muốn hai tử hội phân tán sự chú ý của hắn nhưng dường như hiện tại chỉ có hải tử mới là nhất lý do thích hợp mặc cầm bằng muốn h a m hại hắn ta biết cái này là cơ hội của chúng ta trên tay của ta có theo phòng thí nghiệm lấy được tân dược chỉ cần đến lúc đó nhường hắn ăn hết là được rồi cho nên ngày đó căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên mạc hiên chậm rãi đem văn kiện để lên bàn nói cách khác ngày đó kỳ thật cho ta hạ dược không phải mạc cầm bằng mà là mạc hiên không có lại nhìn tiếp bởi vì hắn thấy được giai đoạn thứ hai báo cáo hắn lập tức cầm lên mở ra ta cùng một kỳ đã đã tìm được tiểu hiên hiện tại đã có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất là làm nền ta cần muốn hiểu hắn lại đồng thời nghĩ biện pháp có thể khiến cho trong nhà đối với chuyện này cuối cùng n ộ bộ về phần giai đoạn thứ hai thì là chuẩn bị giai đoạn ta cùng một kỳ nhất định phải khống chế lại chính mình đối với hắn nổi đ i ê n yêu nhất định phải cho hắn cung cấp tốt nhất cảm xúc giá trị đương nhiên vật chất bên trên cũng nhất định phải vừa đúng ta không thiếu tiền cho nên cái này cũng không khó khăn hắn thiếu khuyết yêu mến chúng ta liền cho hắn đầy đủ yêu mến hơn nữa muốn tại một số việc bên trên nhường hắn cảm nhận được chính mình cũng là bị cần đương nhiên làm những sự tình này chúng ta thật lòng mặt khác cần để cho hắn tự mình tham dự hải tử trưởng thành cùng chiếu cố huyết mạch liên hệ rất trọng yếu nhưng chiếu cố của hắn quan trọng hơn chiếu cố hải tử đồng thời hải tử cũng sẽ trở thành trói buộc hắn xiềng xích Ta cùng một cùng kỳ sẽ đối ể thể cho chậm quen thuộc, quen thuộc chúng chúng Càng chỉ có có chấp hắn thành thói hơn thứ hai làm nến, ta mới có thể chấp hành hạ một giai đoạn đoạn. dưỡng quen quen bên người, quen bên trên quan trọng nền, làm mới một dai ta ta. giai ta lại lại giai là, ở đ tiểu hiên tiến hành thôi miên sau tâm lý ám chỉ đem phía trước những này tiến một bước trong lòng hắn phóng đại vững chắc thậm chí trình độ nào đó ảnh hưởng hắn nhận biết mặc hiên chỉ cảm thấy mình có chút tê dại ra đầu dù cho lạc thi nhã tại trong ghi chép nhấn mạnh những này là thật lòng có thể nghĩ tới đi tất cả mặc hiên vẫn là có một loại cảm giác không chân thật liền những này cũng bị các nàng cân nhắc tiền đến chính mình phảng phất như là các nàng để mắt tới con mồi các nàng tỉ mỉ chế tắc một cái bẫy liền đợi đến hắn luân h ạ m trong đó tay của hắn run rẩy muốn đi cầm giai đoạn thứ ba báo cáo lúc đ ỗ n g nhiên sau lưng một hồi v ă n động mạc hiên đột nhiên quay đầu nhìn lại cửa mật thất đã rơi xuống mà lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mỉm cười đứng tại phía sau hắn tại có chút dưới ánh đèn lờ mờ chẳng biết tại sao để cho người ta nhìn thấy có chút kinh hồn bạt vía ngươi thấy được t i ể u hiên lạc thi nhã chậm rãi đi đến trước mặt hắn ngươi nhìn nơi này đều là ngươi h n h chụp là ta phái người đi đập còn có chính là chúng ta cùng một chỗ về sau ta lạc một kỳ cũng cùng đi qua mặc dù ta biết dạng này có lẽ rất quá đáng thật là c a c a chúng ta yêu ngươi so ngươi đi qua nhìn thấy còn muốn yêu ngươi tỉ mỗi hai người một trái một phải liền phảng phất đã từng trong ngộng của mình như thế ô m hắn hắn thậm chí cảm nhận được một loại không hiểu nạt thở cảm giác tiểu hiên ngươi không sẽ rời đi chúng ta đúng không lạc thi nhà ánh mắt không còn có che giấu tràn đầy bệnh trạng còn có điên cuồng đừng lại bỏ xuống chúng ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mặc kệ là ta vẫn là một kỳ ngươi mong muốn bất kỳ vật gì chúng ta đều có thể tặng cho ngươi, ngươi chỉ cần nhìn chăm chú lên chúng ta vĩnh viễn hầu ở bên người chúng ta liền tốt hơn nữa ngươi không thể rời bỏ chúng ta không phải sao mạc hiên lần thứ nhất nhìn thấy các nàng dạng này trạng thái lần thứ nhất cảm nhận được thì ra phần này yêu thương so hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn nhiều có thể lạc thi nhã nói rất đúng hắn không thể rời bỏ các nàng hắn quen thuộc các nàng tại bên cạnh mình trong lòng càng là đối với các nàng sinh ra khó mà dứt bỏ ý lại u ám trong mật thất từng trương bị dán ở trên tường ả n h trụ liền như là mạc hiên bị vây ở trong mật thất đồng dạng trái tim của h ắ n bị tỏa liên quấn chặt lấy mà xiềng xích một chỗ khác bị các nàng tỉ b ộ một mực khống chế lại lạc thi nhã mục đích đã đến nàng không cần vì hắn chuẩn bị lồng giam chuẩn bị xiềng xích bởi vì mạc hiên đã chậm rãi bị các nàng khóa tại trong tay mình ta đã biết mạc hiên thở dài bất đắc dĩ cười cười ta sẽ không rời đi các ngươi t r ư ơ n g một trăm linh tám chuẩn bị rời đi t r ư ơ n g một trăm linh tám chuẩn bị rời đi kỳ quái mạc hiên nghiên đệ cái này đã mấy ngày không có tới một gã học trưởng nhìn chung quanh một chút mạc hiên đã vài ngày chưa từng xuất hiện tại trong tiểu tổ trường học đồ thư quán cũng không nhìn thấy hắn hướng thiên hắn chính là không đến tiểu tổ cũng sẽ đi đồ thư quán hoặc là máy tính thơ ta học trưởng có chút hiếu kỳ lại có mới hạng mục hắn không tới tham gia đoán chừng là không tới a đạo sư cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn xem trên tay tư liệu hắn hiện tại đã nhập t r ư ớ c dung tinh trước đó hắn còn giống như vội vàng l u ậ n văn dung tinh bên kia cho ta biết có cái chương trình khả năng cần hắn tham dự hơn nữa hắn giống như sắp ra nước ngoài xuất ngoại đúng vậy a tựa như là cùng lạc gia nhị tiểu thư cùng một chỗ a cái khác học trưởng học tỷ không khỏi cảm thán dáng dấp đẹp trai là tốt kinh đô đại học hiện tại cơ hồ đ ề u biết lạc mục kỳ đối mặt hiên yêu tới thực chất bên trong hằng ngày không có việc gì liền chạy tới cho dù là hắn tại đồ thư quán lạc gia nhị tiểu thư cũng cam tâm tình nguyện đổi tiếp như vậy khô khan sự tình nhưng người ta còn có thể làm không biết mệnh có thể ta thế nào nghe nói giống như lạc gia vị đại tiểu thư kia cũng muốn xuất ngoại một vị học tỷ có chút nghi ngờ nói nhà ta cũng là làm ăn cùng lạc gia nghiệp vụ bên trên có chút qua lại cha ta nghe lạc thị nhân viên nói lạc gia đại tiểu thư cũng muốn xuất ngoại khả năng vừa vặn đi công tác hoặc là bồi tiếp mội mội mình cùng một chỗ a nghe nói lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tình cảm giống như rất tốt ai biết được đạo sư thực sự nghe không nổi nữa nhịn không được mở miệng nói ra tranh thủ thời gian bận bịu chuyện của chính các ngươi biết đến là nghiên cứu phát minh tiểu tổ không biết do còn tưởng rằng là chợ bản thức ăn đâu đạo sư trong lòng vẫn là rất tiếp cận mạc hiên đúng là rất tốt người kế tục kỳ thật hắn cũng nghĩ qua nói bóng nói gió nhường mạc hiên đừng quá tại lạc mục kỳ trên thân qua tiêu hao nhiều hơn tình cảm của mình hào môn loại sự tình này ai lại nói rõ được đâu hôm nay đem ngươi trở thành bảo ngày mai khả năng liền trực tiếp đổi u ra khỏi cửa loại sự tình này hắn gặp thật sự là nhiều lắm không nói mạc hiên qua đi cái kia không đáng tin cậy nguyên sinh gia đình ngay tại lúc này hắn không có gì cả duy nhất mãi mãi cũng qua đời ai cũng là số khổ hài từ đạo sư thở dài hy vọng lạc gia vị kia nhị tiểu thư đối với hắn là thật tâm a đang nói môn bỗng nhiên mở ra mạc hiên chậm rãi đi đến cùng đạo sư đánh nói chuyện với nhau vài câu đem một cái hú bàn đưa cho đạo sư nhanh như vậy muốn đi đạo sư nhìn xem mạc hiên đem chính mình luận văn giao cho hắn vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n mà mạc hiên trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng một tia mọi m ệ t nói ân hiện tại chỉ còn lại sau cùng hộ chiếu hẳn là rất nhanh cũng xuống ta không xác định lúc nào thời điểm có thời gian hội trở về cho nên trước tiên đem luận văn cho ngài đạo sư nhìn xem hắn muốn nói lại tôi h muốn nói điều gì lúc liền thấy nửa mở cửa bên ngoài lạc mục kỳ một bên chơi điện thoại di động vừa thỉnh thoảng nhìn quanh trong môn mạc hiên thở dài đạo sư cười chúc ngươi hạnh phúc mạc hiên mạc hiên cười cười vươn tay ôm một cái đạo sư của mình tiếp lấy quay người đi ra ngoài vừa ra cửa lạc mộc kỳ liền ôm lấy cánh tay của hắn nữ h à i trong mắt chân thành yêu thương không có một tia hư giả đạo sư lắc đầu có lẽ chính mình lo lắng là dư thừa a sao không trong xe c h ờ ta rất nhanh kỳ thật mạc hiên nhìn xem dính sắt chính mình lạc mộc kỳ đúng rồi hành lý không có chuyện gì k a k a chính thúc hội giúp chúng ta quản lý lạc mộc kỳ cười nói ta hiện tại một g â y đồng hồ cũng không thể không nhìn thấy ca ca mạc hiên cười khổ ngày đó mất thất về sau cái này thì mỗi hai cái hoàn toàn không che giấu tình trạng bệnh của mình cùng lòng ham chiếm hữu thật vất vả mạc hiên hiện ra một chuyến lạc mộc kỳ còn nhất định phải tiếp thân đi theo ngươi không đi theo ta cũng không sự tỉnh ta mạc hiên vừa nói một câu liền đ ố i mặt lạc mộc kỳ bỗng nhiên biến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đi theo đương nhiên tốt nhất rồi mạc hiên thở dài đổi giọng nói rằng đi thôi còn muốn trở về thi nhã cùng hải tử vẫn chờ chúng ta cùng một chỗ đâu ân t ố t lạc mộc kỳ ánh mắt lại trở nên giống như bình thường ca ca c ơ tối có thể cho ta làm g ấ m đường tiểu sắp xếp sao kỳ thật mạc hiên mấy ngày nay dường như cũng minh bạch nàng cùng lạc thi nhã trạng thái là cái d ặ n gì g thượng quan mộng nói rất đúng các nàng chỉ là bởi vì chính mình mất trí n h ư sau chậm rãi tình cảm cũng biến thành bệnh trạng cuối cùng còn là bởi vì hắn mạc hiên không tiếp tục đi tìm vị k i a giáo thụ khôi phục ký ức lạc thi nhã nói cho hắn biết không cần đi mạc hiên không hỏi vì cái gì nàng không cho hắn đi vậy hắn liền không đi thôi đương nhiên hắn không biết rõ lạc thi nhã chỉ là đơn thuần không muốn để cho mạc hiên nhìn thấy thượng quan mộng dù cho nàng rất rõ ràng thượng quan n g cùng tôi ê n nhiên khác biệt nhưng nàng vẫn là không muốn để cho hắn nhìn thấy nàng chỉ có điều làm mạc hiên hỏi vấn đề này lúc lạc thi nhã vẫn là cùng hắn nói lời nói thật đương nhiên không bao gồm thượng quan mộng bởi vì không cần a lạc thi nhã c ư ờ i đối mạc hiên nói dù cho không có đi qua ký ức có thể ngươi vẫn là ngươi có lẽ một ngày nào đó hắn hội lại nhớ ký a chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa trí nhớ của mình có thể khôi phục hay không húng chi đối ở hiện tại mạc hiên mà nói dường như hắn cũng không có cái kia tâm tư đi muốn những thứ này cũng t ỉ như hiện tại khi hắn tại bãi đỗ xe nhìn thấy canh g i ở xe của mình trước lạc thi nhã cùng huệ tị hắn thậm chí đều không cảm thấy ngoài ý muốn tiểu hiên đều g ú t xong lạc thi nhã cười cười trong nhà đã đợi không kịp cho nên liền chạy tới trường học tới đón ngươi mặc hiên đều cảm thấy dở khóc dở cười đi qua rõ ràng các nàng còn có thể nhịn được nhưng bây giờ là hoàn toàn không nguyện ý cùng mình tách ra đồng dạng mấy ngày nay hai cái nữ nhi tiếng oán than dậy đất phàn nàn mụ mụ cùng di di cướp đi chính mình cha nhưng thường thường cái này tỉ bội hai cái một ánh mắt hai cái đáng thương sữa nắm chỉ dám nhỏ giọng nức nở không dám lại nói một câu đáng hận nhất chính là lạc thi nhã hiện tại trang đều chẳng muốn trang trực tiếp nắm lấy hai cái sữa nắm nói các ngươi phải nghe lời các ngươi là chúng ta cùng cha của ngươi tình yêu kết tinh kết tinh có thể lại có nhưng tình yêu cũng chỉ có cái này một cái mạc hiên ở một bên muốn nói cái gì có thể cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó mới h ả o h ả o an ủi nữ nhi của mình dù sao các nàng mẹ là như thế không đáng tin cậy đáng hận nhất chính là mạc hiên rốt cuộc biết vì cái gì hai người bọn họ tổng có thể tìm tới chính mình ngay tại hôm qua hắn nhìn thấy lạc thi nhã trên điện thoại di động có một cái ứng dụng chương trình sau đó hắn rốt cuộc biết lúc trước lạc thi nhã cho trong điện thoại di động của mình lắp đặt định vị hệ thống còn mang theo nghe lén công năng mạc hiên vậy mà đều không cảm thấy sinh khí thậm chí nghĩ đến kê một gian phòng hình của mình hắn thậm chí cảm thấy cho các nàng nếu là không làm như vậy hắn ngược lại sẽ có chút ngoài ý muốn cho nên các ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là ta không biết rõ mặc hiên sau khi lên xe thực sự nhịn không được tò mò hỏi các nàng ta luôn cảm thấy các ngươi có phải hay không còn có cái gì không có nói cho ta biết làm sao lại thế ca ca lạc một kỳ một bộ người vật vô hại dáng vẻ ngươi nhìn tỉ tỉ báo cáo ngươi cũng nhìn cho ngươi ăn dược dụng vân hương cũng làm cho ngươi b i ế ta t lạc thi nhã không có trả lời nhưng lại rất thành khẩn gật đầu mặc hiên luôn cảm thấy không đúng chỗ nào thật sự là cái này tỉ mỗi hai cái xáo lộ quá sâu hắn căn bản là chống đỡ không được chỉ có điều nghĩ nghĩ mạc hiên cũng có chút tiêu tan liền cùng đi qua hắn nói cho t ô yên nhiên như thế lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không sẽ phản bội hắn càng sẽ không hại hắn đương nhiên dứt bỏ hạ dược cùng một ít nhường hắn m ỏ i l ư n g đau chân sự tình bên trên về phần ngồi hàng phía trước phụ trách lái xe huệ tỷ nghe được các nàng khoe miệng không khỏi co quắc một chút đều n g ạ bài tới trình độ này nhà mình hai cái này đại tiểu thư thế nào còn chăng đâu có dám hay không nói cho mạc hiên các ngươi chuẩn bị gì ngạc nhiên mừng rỡ cho hắn tính toán nàng đến cùng là lạc ra người tương lai bị tội cũng là mạc hiên nàng sốt ruột làm cái gì đây t Đình Đình một, một gã nhân viên cảnh sát đi tới đồng thời hướng nàng lấy ra chính mình cảnh sát chứng ta lệ thuộc vào kinh đô thị cục cảnh sát kinh tế phạm tội khoa điều tra mẫu thân của ngài con riêng giang tư phong đã bắt bị án mạc đình đình có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới nhanh như vậy đem hắn bắt được nhân viên cảnh sát hướng nàng kỹ càng miêu tả quá trình giang tư phong cùng tại xuất ngoại trước liền đã bị cảnh sát khống chế mà phụ thân của hắn xa ở nước ngoài không có tung tích những cái kia tài chính rất nhiều bị hắn thông qua xuyên quốc gia tài khoản chuyển di xuất ngoại còn sót lại bộ phận cũng bất quá mấy chục vạn mạc đình đình chết lặng nghe nhân viên cảnh sát tự thuật hiện tại đối với nàng mà nói dường như cũng không có trọng yếu như vậy t ầ n Nhi qua đời trước đó đem mọi thứ đều để lại cho nàng thân không có sở trường mạc đình đình liền tự mình chờ tại mạc ra trong biệt thự nàng không biết mình nên đi cái nào cũng không biết mình đang chờ ai tại một hệ liệt hỏi thăm xác minh sau cảnh sát cáo chi nàng tùy thời có thể đi đem khoản tiền kia cầm về có thể thay ta góp sao mạc đình đình đ ố n g nhiên mở miệng nói ra ta hiện tại muốn hay không số tiền kia cũng không có ý nghĩa gì nhân viên cảnh sát nhìn một chút nàng bất đắc dĩ thở dài mặc ra sự tình hắn đang điều tra lúc cũng ít nhiều có chút hiểu rõ cái này một nhà chính mình dạy vào cho tới hôm nay chắc không được bất luận kẻ nào ta có thể cùng phía trên xin đến tiếp sau sẽ cùng ngài tiến hành khai thông nhân viên cảnh sát tại bản bút ký bên trên viết xuống điện thoại của mình tiếp lấy kéo xuống đến đưa cho mạc đình đình đây là điện thoại của ta có vấn đề ngài có thể tùy thời liên hệ ta đưa tiễn nhân viên cảnh sát mạc đình đình ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon đại tỷ một mực chưa có trở về nàng cũng không có đi nghe ngóng bây giờ mạc ra sụp đổ người khác không đi theo dõi một cấp chính là tốt làm gì tự dứt lấy đủ. về phần nhị tỷ hoàn toàn mất liên lạc chỉ biết là nàng đi châu âu cụ thể đi cái nào nàng cũng không biết về phần mạc hiên mạc đình đình nguyên vốn muốn đi qua kinh đô đại học tìm hắn nghe ngóng thật lâu mới biết được mạc hiên đã không thế nào đi trường học dường như hắn muốn cùng lạc gia nhị tiểu thư xuất ngoại định cư bây giờ mạc ra chết chết đi thì đi chỉ còn lại chính nàng nàng có tiền mỗi ngày ngoại trừ uống rượu chính là ngần người, người nguyên bản tinh xảo mỹ lệ dung mạo hiện tại không chỉ có tiểu tụy hơn nữa gầy gò thở dài theo trên mặt bàn cầm lên một lon địa vừa mới mở ra chung điện thoại liền vang lên mạc đình đình nữ sĩ ngươi tốt chúng ta là chú pháp đại sứ quán mặc ánh ánh là ngươi nhị t ỷ sao mạc đình đình s ừ n g sốt một chút vô ý thức lên tiếng điện thoại một bên khác thở dài ngự a khí tiếp rẻ nói xin ngài nén bi thương mặc ánh ánh nữ sĩ tại ba di lữ hành trong lúc đó t a i nạn xe cộ bỏ mình ba một tiếng. mặc đình đình trên tay bia rơi trên mặt đất nàng không tiếp tục nghe rõ câu nói kế tiếp cả người có q u ắ p ngồi dưới đất đ ô n g nhiên bạo phát ra tuyệt vọng sụp đổ tiếng khóc mạc cẩm bằng đại khái cũng không nghĩ tới mình sẽ ở trong n g ụ c giam đụng phải giang tư phong còn có cái kia cùng hắn cùng một chỗ thiết kế hãm hại mạc hiên trình gia hảo trình gia hảo biết mạc cẩm bằng sẽ ra chuyện hắn lúc ấy cũng cùng theo tham dự mạng lưới đánh bạc cùng vay mượn sự t ì n h vốn nghĩ bán mạc cẩm bằng đổi một cái nhẹ phạt không nghĩ tới không biết hai nặc danh cung cấp chứng cứ cuối cùng hắn cùng mạc cẩm bằng thành công tại mục giam gặp mặt còn có một cái giang t nhiều lần cô ý ẩ u đánh bọn hắn giám n g ụ c cũng là không cảm thấy kinh ngạc tượng trưng ngăn lại sau những phạm nhân kia phản mà ra tay ác hơn làm không tệ đứng tại ngục giam bên ngoài chính thúc cho một người đàn ông một chương thẻ hai trăm vạn đều ở bên trong đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đã phân phó đừng lập tức giết chết dày v ò một tháng hai tháng lại nói đi ta đã biết nam nhân nhẹ gật đầu bất quá cái kia gọi giang tư phong ma bệnh chỉ sợ không kiên trì nổi ngài cũng biết kia là tiểu bạch kiểm có cái coi trọng hắn chính thúc nhữm mày trong mắt lóe lên một tia chắn ghét nói cho hắn biết đừng như vậy nhanh đùa chơi chết không được nhường hắn đi tìm mạc cầm bằng ngược lại dáng dấp cũng giống người thích hợp một chút thôi là biết một bên khác mạc thanh thanh ngồi trên ghế làm việc ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá ở trước mặt nàng bày biện một phần văn kiện phía trên là nàng lâu như vậy đến nay đạt được toàn bộ thân ra mà phần văn kiện này là một phần chuyển nhượng văn kiện chỉ cần nàng ký tên những này liền đều sẽ trở thành diệt ra mạc thanh thanh cầm viết lên không có một chút do dự ký xuống tên của mình chỉ có điều mạc thanh thanh trên mặt lại mang theo tự tin nụ cười mạc thanh thanh đến tiếp sau hội đơn độc viết tại phiên ngoại bên trong theo mục giam trở lại trang vlút một tên người làm đi tới vẻ mặt có chút kinh hoàng nói chỉnh quản ra đại tiểu thư nhị tiểu thư mang theo mạc tiên sinh cùng hai vị tiểu tiểu tỷ đi ra ngoài đến bây giờ đều không có tin tức a ta đã biết không có việc gì chính t h ú c một bộ mãn bất tại ý bộ dáng các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi chuyện dư thừa không cần các ngươi quan tâm theo thời gian chậm rãi chuyển rời thời gian dần trôi qua lạc thị rất nhiều nhân viên đều phát hiện lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dường như có lẽ đã thật lâu chưa có tới công ty cùng theo không thấy còn có huệ tỷ cùng các nàng tỷ mọi nữ bọn bảo tiêu tổng t à i đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không chào hỏi liền đi thuộc hạ một mực tại nghị luận ngay tại xử lý công việc lạc tiên nghe được chính mình nam trợ lý lời nói chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó lạnh nhạt nói vậy thì tại công ty nội bộ phát bố một cái thông cáo liền nói các nàng đi phát triển hải ngoại nghiệp vụ đáng người này là rất nhàn sao loại sự tình này cũng đáng được lấy ra nói thi nhã cùng một kỳ không phải rất sớm đã tại giao tiếp công tác sao thật là cái này cũng quá đột nhiên càng nó lớn nhỏ t ỷ rất nhiều công tác đều là nàng xử lý trợ lý có chút hơi khó nói huệ tỷ cũng bị mang đi có rất nhiều sự tình đều đặt ở ngài trên người một người lạc thiên mạnh mẽ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cắn răng nghiến lợi nói ngươi nói cái này để cho người lợi nói sao đi qua mẹ nhà hắn không phải cũng đặt ở ta trên người một người không có việc gì cha ta nhị thúc ta đã chuẩn bị hỗ trợ bộ tổng tài vị trí tương lai sẽ an bài một cái người tin cậy đến ngươi chỉ quản đem thông cáo phát ra ngoài là được rồi trợ lý nhẹ gật đầu chuyện dư thừa hắn cũng không cần thiết hỏi lại chỉ có điều nhìn thoáng qua l ạ c tiên hắn vẫn là c h ầ n c h ờ một chút nói tổng tài thế nào cảm giác ngươi tâm tình dường như còn rất tốt lạc thiên g ầ n g đầu nhìn hắn một cái trợ lý nhìn thấy lạc thiên có chút đỏ lên hốc mắt kém chút giật này mình mấy năm cái này đều mấy năm ngươi biết nhiều năm như vậy ta là thế nào qua sao đúng rồi ta bỏ tiền toàn công ty mời khách uống trà sữa điểm tâm ta cũng bao hết m u ố n quý nhất lao tử hôm nay tâm tình tốt tháng này tất cả nhân viên ngoài định mức thêm tiền thưởng trợ lý nhìn xem là tiền nhịn không được thở dài cái này nhà mình tổng tài đến cùng là gặp nhiều ít tội a lại nói tổng tài cái kia mạc tiên sinh cũng không thấy dung tinh bên kia gọi điện thoại đến đây trợ lý nghĩ nghĩ nói rằng hắn còn có một cái chương trình không có g i a o lên hơn nữa liên lạc không được hắn dung tinh bên kia muốn hỏi một chút ý của ngài nói cho bên kia chương trình hắn không giao tìm người làm hậu bị chương trình đúng rồi lại nói cho bọn hắn cho mạc hiên tăng lương lạc thiên nghĩ, nghĩ Hắn hiện trợ ạ i tiền bội, cuối theo tiền lương đội, năm 3 cổ phần gấp chia a kìa sao? ta, kia anh sai. Còn có, là Mạc cái chính Kích lòng Hiên、sao? Không, trong sống, hùng, tiên long.、Kích、động, nói là là là là đại vi tát t r bồ lý nhìn xem kích động nhà mình tổng tại không khỏi c ư ờ i khổ có một số việc hắn ít nhiều cũng biết một chút nhưng cũng không phải là đặc biệt l i ễ u giải tỷ như lạc thiên vì sao lại như thế sợ chính mình được ngồi lại tỷ như vì cái gì hắn đối mạc hiên vĩnh viễn làm ộ t bộ nhìn thấy tái sinh phụ mẫu như thế biểu lộ chỉ có điều trợ lý cũng rất bất kỳ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trong công tác một số việc còn có thể cùng bọn hắn liên hệ có thể dung tinh bên kia hoàn toàn cùng mạc hiên mất liên lạc không chỉ là dung tinh kinh đô đại học bên kia t r c n g mãi n ã i một nhà bao quát tô n ã i n ã i cũng đều không liên lạc được mạc hiên tổng tài ta hỏi ngài một cái không nên hỏi vấn đề trợ lý suy nghĩ một chút vẫn làm ở miệng hỏi mạc tiên sinh hẳn là không cái gì ngoài ý muốn a nghe được trợ lý lời nói lạc thiên nhìn hắn một cái không thể nín được cười cười ngươi yên tâm đi ta cam đoan hắn không có việc gì ta kia hai cái muộn muộn dù là chính mình xảy ra chuyện cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện dừng lại một chút lạc thiên thở dài một cái nói chỉ có điều chuyện khác vậy ta cũng không biết thời gian đổ về tới mạc hiên bọn hắn cái này một nhà năm miệng ăn rời đi trang viên thời điểm bỗng nhiên thì rời đi cảm giác vẫn có chút không quá dễ chịu mạc hiên nhìn xem chính mình cư ngụ hơn ba năm địa phương nhất thời lại có một ít cảm khái hành lý rất cũng sớm đã đưa tiễn trong nhà nữ hầu còn chỉ coi là bọn hắn một nhà năm thanh cùng đi ra ngoài chơi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng không có nói rõ cho nên bọn họ cũng không rõ ràng chỉ có điều mạc hiên lại cảm thấy cái này chiến trận có vẻ lớn a thế nào huệ tỷ mang theo nữ bảo tiêu cùng theo tới ca ca ngươi đừng lo lắng lạc một kỳ cười vặn ra một bình thủy chính mình trước uống một ngụm sau đó đưa cho mạc hiên mạc hiên cũng không để ý nhiều như vậy dù sao hôn cũng hôn rồi nhiều lần như vậy còn tại ư a cái này sao chỉ bất quá hắn vừa uống một hớp lớn sau liền thấy lạc một kỳ đem miệng bên trong thủy phun ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế lạc thi nhã mỉm cười nhìn xem mạc hiên đối với hắn chừng mắt nhìn không phải hai n g ư ờ i đây là chơi nghiện vậy sao mạc hiên nhìn một chút trên tay mình nước khoáng này sẽ cho ta hạ dược ý nghĩa ở đâu a cho ngươi niềm vui bất ngờ a lạc thi nhã thanh em dịu dàng có thể ánh mắt lại có điểm không thích hợp yên tâm đi tiểu hiên chúng ta sẽ không hại、người. tôi a k h n g t n Hiên Mạc cảm chỉ h t ấ yên mình ánh mắt tối sầm, mất ánh liền hoàn toàn trường Giản thành thức tối tiếp đi giờ đôi, lấy y đờ ý u t h ư ơ g t h à nhiên đ ô Trường thành đờ giờ thành đôi, yêu thành đôi. 110, giản đờ giờ thành đôi, y u t h ư ơ g thành、đôi. Tô yên Nhiên Yên đôi. bị mẫu thân đỡ lấy đi tại l o n d o n đầu đường bên trên mặc cầm bằng một đao k i a đối nàng tổn thương trung quy là không thể người chuyển tăng thêm liên tục đả kích phía dưới t ô yên nhiên mắc phải bệnh trầm cảm cùng lo nghĩ chứng t ô mẫu thật sự là không có cách nào mang theo nàng tới nước ngoài du lịch hy vọng có thể thư giãn một tí nàng tinh thần khoảng cách cùng mạc hiên một lần cuối cùng gặp mặt đã qua nhanh hai năm t ô yên nhiên kỳ thật vụ trộm đi tìm mạc hiên thậm chí nghe được mạc hiên đi qua thượng quan mộng y đ ị viện làm nàng đi gặp thượng quan mộng lúc xem như đã từng trước sau bàn đ ồ n g học thượng quan mộng kém một chút liền không có nhận ra người này đã từng là các nàng giáo hoa sắc mặt trắng bệnh tóc cũng có chút r ố i bời cả người nhìn qua so với cao trung lúc gầy rất nhiều khi biết được nàng ý đồ đến sau thượng quan mộng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút nàng sau đó cười một cái nói ta không rõ ngươi còn tìm hắn làm cái gì đây, đây? tôi yên nhiên chính mình cũng không biết thượng quan m n g cái gì cũng không có nói cho nàng chỉ là hữu thiện nhắc nhở nàng ngươi hẳn là nhìn xem bác sĩ tâm lý về sau tô yên nhiên vẫn tại tiếp nhận tâm lý trị liệu lần này xuất ngoại lữ hành cũng là mẫu thân của nàng đề nghị nhường nàng có thể b u ô n g lòng tâm tình ba ba ta muốn ăn cái này ta cũng nghĩ ăn thật là không có tiền a tô yên nhiên nghe được quen thuộc tiếng trung kinh ngạc q u a y đầu nhìn sang mạc hiên mặc một bộ màu đen áo khoác l i ề n mũ một tay một cái nắm hai cái nữ nhi lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi vóc dáng cao lớn nguyên bản mập mạp sữa nắm hiện tại đã kinh biến đến mức giống hai cái tinh xảo con nít như thế đáng yêu xinh đẹp mạc hiên tóc dài một chút vẫn là mang theo quen thuộc khắc bên cạnh gà tổ tôi c yên, yên nhiên rất t h rõ ràng mạc hiên mang theo nữ nhi chỉ sợ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng tại phụ cận nàng thực sự không muốn đụng phải kia tỉ bội hai cái thật vất vả đến nước anh lữ hành hết lần này tới lần khác các ngươi mụ mụ còn không cho ta mang tiền đi ra ngoài ba ba hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền đều bị các nàng lấy đi mặc h i ê n thở dài trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ quay đầu nhìn nhìn mình hai cái nữ a nhi nói tính toán ta gọi điện thoại nhường mụ mụ các nàng qua đến đem cho các ngươi mua à lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thế nào cha cứ như vậy đáng thương đâu chúng nương nương liền là người xấu rõ ràng có tiền như vậy tổng không cho phép cha trên người có tiền còn không cho hắn tùy tiện đi ra ngoài đáng hận nhất chính là từ khi rời đi trong nước về sau liền hằng ngày nghĩ biện pháp cùng các nàng đặt cha còn luôn luôn lôi kéo cha động một chút lại không thấy ba ba ngươi vì cái gì luôn luôn theo mụ mụ cùng gì gì a lạc vi nhi hủy khuất m à nhìn mình cha các nàng nói cái gì cha đều không phản đối mạc hiên cười cười đưa thay sờ sờ nữ nhi đầu nói bởi vì cha thương các nàng a ngược lại cũng đã thành thói quen cái này tỉ mỗi hai cái đến cùng vẫn là cuối cùng s á o lộ chính mình một lần bất quá lần này hắn cam tâm tình nguyện khả năng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ý nghĩ cùng người khác không giống nhau lắm chính mình trong mơ mơ màng màng nghe được các nàng sau cùng một lần thôi miên nội dung mạc hiên tiên sinh tương lai ngươi chính là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trợ phu vĩnh vĩnh viễn sẽ không phản bội các nàng vĩnh viễn lưu tại các nàng bên người sẽ không bao giờ lại đem các nàng ném còn có thể làm sao đâu bằng lòng thôi bất luận các nàng thế nào dày vò chính mình dù cho các nàng yêu bệnh trạng lại nặng nề có thể mạc hiên vẫn như cũ cam tâm tình nguyện các nàng đến cùng vẫn là cùng mạc hiên ở tại trước đó chọn tốt cảnh b i ể n b i ệ tự t lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cầm tù mạc hiên ý nghĩ cùng hành vi chỉ có điều vẫn là sẽ ở hắn lúc ra cửa một tấc cũng không rời mà mạc hiên điện thoại vẫn sẽ có định vị cùng nghe lén chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi đây đều là có thể lý giải So、m nói nói cho i mỗi ê n m tới lần ề hôm nay hắn bỗng nhiên hiểu được nhạc phụ mình lạc xanh đối đãi nhạc mẫu thẩm thanh vân tâm tình theo các nàng cũng không có gì không tốt trên đời này sẽ không có người so với các nàng càng yêu chính mình húng chi chính mình cũng đầy tâm đều là các nàng m ạ c hiên cầm lên điện thoại hắn thậm chí đều không có gọi điện thoại mà là hơi có chút không nói nói một câu tới đón ta nhóm à. không bao lâu một chiếc màu đen r ồ n sợ phen tầm liền dừng ở một đại hai mỹ sợi trước ta đoán chừng các ngươi một mực đi theo ta đây à. m ạ c hiên nhìn xem các nàng cái tốc độ này chỉ cảm thấy trở nên đau đầu ngươi nói các ngươi còn không bằng cùng ta cùng một chỗ mang nữ nhi đi ra đâu đây là mưu đồ gì à. cứ như vậy hai bước đường theo dõi còn nghe lén ai nha đây không phải là ngươi nói muốn mang nữ nhi tùy tiện đi ra sao lạc thi nhã lôi kéo mặc hiên nũng nịu ta cùng một kỳ cũng là sợ hãi ngươi lần đầu tiên tới nước anh sợ ngươi l ạ c đường đúng thế ca ca ngươi nhìn ta cùng tỉ tỉ nhiều tín nhiệm ngươi a lạc một kỳ ô m mạc hiên một cái khác cánh tay kém chút không có đem lạc tuyết nhi t r e n quẳng xuống đất lần này chúng ta thật là cùng ngươi giữ vững một khoảng trăm thước đâu mạc hiên bất đắc dĩ thở dài hắn đều không biết mình cái này nhanh trong thời gian hai năm hít bao nhiêu lần tức giận lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vẫn là đẹp đến mức tiểu trần thậm chí theo thời gian trôi qua ngược lại càng bằng thêm mấy chút thành thục cùng vũ mị bí mật quan sát lấy t ô yên n i ê n hoài nghi là không phải là ảo giác của mình dường như các nàng tỉ bội không chỉ có mặt mày tỏa sáng hơn nữa dáng người tựa hồ cũng tốt hơn tốt. các ngươi đi trước cho nữ nhi mua bánh gạ tổ a mạc hiên bất đắc di chỉ chỉ sau lưng cửa hàng đồ ngọt ngày mai còn muốn đuổi máy bay nghĩ nghĩ mạc hiên nhìn xem lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thật là các ngươi mang thai lúc này trở về không có vấn đề sao đúng vậy tại lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một bên không muốn mang thai một bên lại lôi kéo mạc hiên không biết xấu hổ không biết thẹn dưới tình huống cuối cùng các nàng lại một lần đồng thời mang thai v ề phần tại sao là đồng thời đại khái là bởi vì cùng mang thai lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi như thế a không có chuyện gì hôm qua đi y địa viện ngươi cũng nghe tới thai giống rất ổn bác sĩ cũng đã nói có thể đi máy bay lạc thi nhã cười cười hơn nữa lần này dựng phản con tốt không có rõ ràng như vậy cho nên mới nghĩ đến thừa dịp lúc này trở về kỳ thật lạc thi nhã cùng lạc một kỳ là muốn đem hải tử cho đánh dụng có thể cuối cùng vẫn là không có làm như vậy bởi vì kia là mạc hiên cùng con của các nàng các nàng lại thế nào không muốn hải tử cùng mình tranh có thể lại hung ác không dưới tâm đến dù cho có đôi khi cố ý chọc g i ậ n chính mình hai cái đại nữ nhi các nàng vẫn là rất yêu các nàng có thể các nàng càng yêu thủy chung là mạc hiên thật có lỗi à lần trước các ngươi mang thai thân làm hải tử phụ thân Người người. Nói. Nói tôi yên nhiên thấy được lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tay phải cùng mạc hiên cùng khoảng hai cái nhẫn dưới cái nhìn của nàng đúng là trói mắt như vậy tôi yên nhiên cứ như vậy nhìn xem mạc hiên lôi kéo lạc thi nhã cùng lạc một kỳ các nàng lôi kéo hai cái nữ nhi một nhà năm miệng ăn người mua đầu ngọt sau vui vẻ lên xe tiếp lấy trầm dai biến mất tại nàng trong tầm mắt đi thôi yên nhiên tô mẫu lôi kéo nữ nhi của mình tay ngươi cùng hắn sớm cũng không phải là người của một thế giới t ô yên nhiên không có trả lời cũng không khóc nàng chỉ là cười một cái nói đúng vậy à xác thực là như vậy vận mệnh liền phảng phất tại cho cùng nàng nói đùa tại một cái k h á c quốc gia lại để cho nàng nhìn thấy mạc h i ê n cũng làm cho nàng nhìn thấy hắn hiện tại trôi qua tốt bao nhiêu đúng rồi ta h ô m qua lúc ngủ các ngươi không có làm cái gì à đang trên xe dỗ dành nữ nhi mạc hiền bỗng nhiên lần đầu cũng không phải hắn có bóng ma tâm lý mà là hắn luôn cảm thấy đêm qua có người ở bên thai mình nói thầm cái gì ai nha c a c a ngươi thật là ngồi ở vị trí kế bên tài xế lạc một kỳ quay đầu kiểu sân đều nói một lần kia là một lần cuối cùng c a c a sao có thể như thế không tín nhiệm ta nhóm đâu mặc h i ê n gãi đầu một cái nghĩ nửa ngày tốt như chính mình cũng không có vấn đề gì hơn nữa các nàng mang thai cũng không có khả năng làm gì chính mình liền không có lại để vào trong lòng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn nhau một chút trên mặt lộ ra loại kia quen thuộc nụ cười các nàng sắc thực lập lại c h i ê u cũ lại cho mạc hiên hạ độc chỉ có điều lần này ám chỉ mạc hiên chính là không thể bởi vì tương lai hài tử xem nhẹ chúng ta a vậy phần có hữu dụng hay không ai biết được đang thiên đến nơi đây liền đã kết thúc ngày mai bắt đầu biết lái phiên ngoại bổ sung một chút nhân vật cùng một chút liên quan tới cô sự dọc theo người ra ngoài n a o động cảm tạ các ngươi cho tới nay duy trì thúc canh ta suy nghĩ thật lâu từ đầu đến cuối không biết rõ cái nào kết cục tốt hơn cho nên lựa chọn dạng này một cái đối lập bình thản kết cục không biết rõ các ngươi có hài lòng hay không lại một lần nữa cảm kích các vị lần này cũng là chính ta tích lũy kinh nghiệm một lần Tiếp t xem, xem như lạc gia duy nhất nam định lạc thiên từ nhỏ đã có một cái đặc biệt kỹ năng có thể đem hắn lao tử lạc thuyên tức chết lạc gia loại này trăm năm lật đứng không ngã gia tộc lần thứ nhất xuất hiện một cái từ nhỏ đã không có cái gì dã tâm một lòng chỉ muốn bày nát hải tử đáng hận nhất chính là hắn khi còn bé thích nhất chính là chạy đến bờ sông nhìn lao đầu câu cá đời trước ngươi là đánh cá vẫn là b ằ n g cá nhà ai đứng đắn công tử nhà giàu hàng ngày đối cái đồ chơi này hứng thú đối với mình cha ruột lời nói lạc thiên vẫn luôn là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra hết lần này tới lần khác lạc thiên yêu bảy nát về yêu bảy nát theo tiểu thành tích ưu dị về sau quản lý lạc thị cũng là ngay ngắn rõ ràng thằng đến về sau nhị t h u ố c lạc xanh liên tiếp có hai cái nữ nhi chính mình đường m g ộ i lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lạc thiên liền phảng phất thấy được hy vọng như thế hắn là thật không có lớn như vậy tâm tư muốn phải thừa kế gia nghiệp về sau phân điểm cổ phần kế thừa hắn lao t ử gia nghiệp vợ con n h i ệ t k h á n g đầu không có việc gì liền đi câu câu cá mới là hắn muốn làm nhất chính mình cố gắng một chút s i n h mấy cái em bé lại ném cho có tiền đồ đường n ộ i dạy bảo về sau không phải là lạc gia người thừa kế nghĩ đến đây từ nhỏ lạc thiên liền đối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đặc biệt tốt còn kém đem ta muốn thoái vị bốn chữ viết trên mặt thằng đến một lần kia lạc gia nội loạn bộ phát cải biến hắn cũng cải biến chính mình đường nội nhóm nói đến lạc thiên luôn cảm giác mình lúc ấy nhất định là mắt bị mù làm sao lại coi trọng l i ề u y y y đòi học lúc lạc thiên lần thứ nhất nhìn thấy l i ề u y y y lúc cái này xuyên du nữ hải liền thật sâu hấp dẫn lấy hắn không chỉ có xinh đẹp khí chất tốt mà lại nói lời nói cũng rất dịu dàng lúc ấy lạc thiên hoàn toàn không có một chút từ trên người nàng nhìn thấy xuyên du nữ hải lạc m ộ i từ nóng này bọn hắn lần thứ nhất nhận biết cũng cực kỳ hài tình hóa xem như một gã cao p h ú soái lạc gia đại thiếu gia có thể lạc thiên bình thường trong trường học đó là thật có chút lôi thôi lết hết hạ thiên mặc trên người vợ xà sơ trên tay mang theo mấy chục vạn hơn trăm vạn và chở dần cồn xà nghìn hoặc là pệ tè dưới chân lại đến một đôi dép nào mùa đông thì càng tuyệt mất mặc đông vải áo ngủ đông vải dép lê mặc lên một cái có giá trị không nhỏ áo lông liền chạy đi học chủ đánh một cái chỉ để ý chính mình dễ chịu không quan tâm lạc ra mặt mũi khi đó vừa lên đại học lạc ra nội loạn còn không có bộc phát lạc tiên h thậm chí nhà đều không trở về ở trường học phụ cận thuê một cái đại bình tầng mỗi ngày c ả lơ phất phơ sinh hoạt về phần thành tích mặc dù không nói một ngựa tuyệt trần nhưng cũng là đứng hàng đầu từ nhỏ chính mình lại thế nào muốn bày nát lạc tiên cũng biết một cái đạo lý không cố gắng h ắ n về sau muốn bày nát cũng không có cơ hội một số năm sau lạc thiên hận không thể một cái và miệng tự hút chết chính mình cố gắng cọc lông chỉ cần ta đủ phế vật ta cũng sẽ không bị k i a hai tên điên đường mội làm công cụ người sai sự chính là dưới loại tình huống này hắn ngẫu nhiên một lần mở ra xe sang trọng đi trường học kết quả cùng giống nhau lái xe liều y y y bởi vì là một cái chỗ đầu xe kết duyên lạc thiên lần đầu tiên nhìn thấy liều y y liền ngây ngẩn cả người bởi vì liều y y không chỉ có xinh đẹp mà mà lại hoàn mỹ phù hợp hắn thẩm mỹ liều y cũng ngây ngẩn cả người nàng nhận biết l ạ t i ê n chỉ có điều lạc thiên lúc ấy còn không biết nàng cái này xuyên du liễu ra nữ nhi nàng ca ngoại ý mới vẫn là lạc thiên cái kia quá tùy tính cách gan mặc tính toán ngươi đỉnh chỉ nơi này đi lạc thiên chỉ chỉ chỗ đậu xe ta lại tìm một chỗ kia、yeah, cám ơn ngươi liệu y y thẹn thùng thanh em â n monu nghe lạc thiên kèm chút liền không có phiêu lên lúc ấy lạc thiên liền m u ố n nhất định phải đem cái cô nương này đổi u tới tay tại lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mang thai hai thai về kinh đô sau lạc thiên mời mạc hiên lúc ăn cơm mạc hiên hỏi qua hắn một vấn đề đường ca ngươi khi đó liền một chút không nhìn ra chị dâu tính tình không tốt lạc thiên cười khổ một tiếng kia ngươi khi đó nhìn ra ta kia hai đường ngồi sao liệu y y ưa thích l ạ t i ê n không chỉ bởi vì hắn là lạc gia như tử liễu gia tại xuyên du có thể nói là l o n g đầu cùng lạc gia thông g i a theo trên thực tế tới nói là phù hợp nhất liễu gia lợi ích càng quan trọng hơn là liệu y gợi a đối lạc thiên là thật tâm theo lần thứ nhất tại trong tiệc r ư ợ u được phải liệu y gợi a liền đối lạc thiên có hào cảm cho nên liệu y gợi ý nghĩa n ụ y trang rất tốt lạc thiên liền quả thực là tại trước hôn nhân một chút cũng không nhìn ra cũng là kết giao sau lạc tiên h mới biết được nàng là liễu gia nhị tiểu thư liễu gia còn có một đứa con gái cùng một đứa con trai liệu y g ợ là nhỏ nhất từ ngày đó bắt đầu một mực lôi thôi lết thiết lạc th trở về liền lôi kéo mẹ hắn tìm không ít người thay hắn tại ăn mặc bên trên bảy mưu tinh kế thậm chí cha hắn lạc thuyên nhìn thấy ngay tại thử y phục lạc tiên h nhìn không được rủi rủi con mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên người đây là câu cá không có câu lấy bị kích thích lạc thiên mạnh mẽ chừng chính mình cha ruột một chút sau đó bất mãn nói con của ngươi ta yêu đ ư ơ n g nhà a không dễ rằng a ta còn tưởng rằng ngươi về sau kết hôn phải cùng cần câu cá kết nữa nha lạc thuyên ra vẻ kinh ngạc nói đi thật coi ta không biết rõ xuyên du liếu ra đúng không lao tử điều tra nhi tử kia là muốn thiên lôi đánh xuống ngày đó về tới trường học liệu y y y nhìn thấy lạc thiên lúc nàng kém chút không nhận ra được cái kêu mặt bị rút đều không có mắt thấy đánh thì đánh lạc thuyên tại chuyện này bên trên cũng là thật không có mờ mờ tự mình cùng liêu ra trao đổi hai người sự t ì n h liêu ra tự nhiên cũng hết sức vui vẻ chỉ có điều lạc thuyên nghe được một sự kiện do dự một hồi vẫn là đem lạc thiên gọi trở về ngươi cùng lưu luyến không phải vẫn là trước kết giao a ta cùng liêu ra bên kia cũng để chuyện này lạc thuyên thở dài liệu ra trước đó náo ra chút chuyện ngươi biết lưu luyến có người tỉ tỉ gọi liêu phiêu phiêu a nàng ngược lại tại nam nữ tình cảm bên trên náo ra qua trò cười tuy nói nàng là nàng lưu luyến là lưu luyến nhưng là ta vẫn là khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút lạc thiên dường như cũng không để trong lòng ngược lại có chút bắt q u á i hỏi cha ngươi biết là chuyện gì sao tựa như là nàng t ỷ đều kết hôn kết quả cùng một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân dây dừa không rõ kết quả chồng nàng kết hôn một năm liền ly hôn lạc thiên nghĩ nghĩ nói chồng nàng nghe nói bởi vì việc này thương tâm liền đến kinh đô tới bên này còn mở công ty hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm ngươi có thể tiếp xúc một chút nhìn xem lạc thiên lúc đầu không có để ở trong lòng chỉ có điều không nghĩ tới hắn vừa về trường học liệu y ưu ý ấy liền lôi kéo hắn gặp nàng trước tỷ phu thẩm nam mà thẩm nam cũng là tương lai dung tinh c a o quản năng lực xuất sắc là lạc thiên rất cậy vào người thầm nam lần này đến là đến xem liều y ưu ý ấy cái này trước cô em vợ thuận tiện cho nàng cùng lạc thiên đưa lễ vật tỷ phu n g ư ờ i cùng ta tỷ liệu y ưu ý ấy muốn nói lại thôi mà thẩm nam lắc đầu thở dài nói trở về không được ta lúc đầu chân tâm yêu ngươi tỷ hiện tại ta cũng là thật không yêu nàng hàn huyên vài câu thầm nam đứng đứng dậy rời đi không nghĩ tới đi không bao xa một cái cùng liệu y ý, ý tướng mạo rất giống tinh xảo nữ nhân xinh đẹp một chút ngăn lại hắn ôm chặt lấy không nguyện ý buông tay thầm nam hất ra nàng nàng liền đụng lên đi hai người cứ như vậy dây dưa một đường rời đi kia là t ỷ ta không nghĩ tới nàng truy kinh đô tới liệu y ý nghề thở dài ngươi nói đây là mưu đồ gì đâu thật tốt thời gian nàng phải cứ cùng chính mình cái kia cùng nhau lớn lên ngựa c h e dây dưa kết quả đem tỷ phu của ta tốt như vậy người cho tức giận bỏ đi lạc thiên không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra cho nên cũng không cách nào nói cái gì liệu y ý, ý h ề bất đắc gì nói Này, này t mấy năm g sau làm lại nhớ tới chuyện này lúc lạc thiên cảm thấy nàng tỷ truy phu hỏa táng tràng kỳ thật không có chút nào gắn luồng dù sao nàng đổi tên gì không tốt nhất định phải đổi liễu như yên cùng liệu ý ý, ý, ý tình cảm vừa mới bắt đầu bình ổn lạc thiên vạn vạn không nghĩ tới lạc ra thế mà xảy ra chuyện chính mình hai cái đường ngội bị đưa rời khỏi nhà mà hắn cũng bị bảo vệ chỉ có điều lạc thiên không nghĩ tới liền sau chuyện này đến hoàn toàn thay đổi chính mình kia hai cái đường ngội cũng cải biến hắn chương một trăm m ư ơ i hai lạc thiên kinh lịch hai chương một trăm m ư ơ i hai lạc thiên kinh lịch hai lạc thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ ra ra mình thế mà có thể qua đời trả lại lạc gia lưu lại lớn như thế một cái cục diện rồi d á m lạc thiên từ đầu đến cuối không nguyện ý tưởng i n t chính mình từ nhỏ tôn trọng ra ra thế mà lại náo ra con riêng dẫu giếm trong nhà nhiều năm như vậy còn chưa tính thế mà còn có thể để bọn hắn uy hiếp được chính phòng hai nhà cùng mình mãi mãi kia hai năm đối với lạc thiên mà nói thật sự là không dễ chịu lạc thiên nói cho hắn biết lúc này ai cũng đừng tin thậm chí liền liệu ề đều u điếu nhiều ý đừng đạo đến đi. đem đưa đó Đô tốt nhất tin ta Thiên Thiên, một Thiên thứ nhất rút lạc ra tại kính không cần người nói nhìn hắn, cũng lần Kinh Đô nhiều năm như n cho h gà gà g rơi i ra cơ Lạc Lạc Lạc lạc lý, là và vậy xì xì xem p một khi h i lạc ra đổ, n ề ít người đều chờ đợi đều y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý n ý ý ý ạ ý ý ý ý ê n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ýýý ý ý i ý ý ý ý ý ý n g ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ýý ý ý ai lại hội ngại tiền mình kiếm được thiếu phía sau duy trì con riêng những người kia nhưng còn có đi qua lạc gia cho nên giao h ả o hưu nên đâm đao thời điểm không phải là đâm đao nhưng mà lạc thuyên không nghĩ tới lạc thiên cũng không nghĩ tới liệu gia không chỉ có công khai chọn đội lạc gia thậm chí liệu y y phụ thân bay đến kinh đô loại thời điểm này còn cùng thương lượng lạc thuyên song phương con cái hôn sự kỳ thật đạo lý này rất rõ ràng lạc gia loại này đại thụ che trời giáp rối khó gỡ có người muốn vặn ngã lạc gia tự nhiên là có người muốn bảo trụ lạc gia liệu y y thì biết sau chuyện này xác thực cùng cha mình cầu tình chỉ bất quá đối với liệu gia bọn hắn nhìn thấu t r i ệ n hơn một chút lạc gia con riêng dù cho cuối cùng đạt được lạc gia có thể những cái kia duy trì gia tộc của bọn hắn xí nghiệp liền phảng phất tùy thời chờ lấy hút máu con địa chỉ sợ liền đợi đến lúc này thừa cơ xâm lấn lạc gia sàng nghiệp thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí những người này dám giúp lấy bọn hắn vì cái gì đơn giản chính là cuối cùng chia cắt lạc gia mà con riêng nhóm chỉ sợ cũng tin h t ư ờ n g đạo lý này có thể không đáp ứng bọn hắn đối mặt lạc thuyên cùng lạc xanh liền không có phần thắng chút nào so với đi cùng một đám chó giữ đoạt thức ăn liễu gia có thể được đến hiển nhiên nhiều hơn nhiều đạo lý này liễu gia minh bạch lạc gia cũng minh bạch cùng liễu gia thông ra đối với song phương mà nói đều là lựa chọn tốt nhất thống chi lạc thiên cùng l i ê u y còn lưỡng tình tương duyệt nhưng mà n g o à i ý muốn vẫn là đã xảy ra lạc thuyên cùng lạc xanh thời gian hai năm không chỉ có k h ô nhường g có n lạc gia sụp đổ xuống dưới ngược lại đem con riêng cùng bọn hắn những người ủng hộ kiệu ép cùng đường mặt lộ cuối cùng vậy mà chó cùng dứt dậu cuối cùng đem mục tiêu khóa ổn định ở lạc thi nhã lạc mục kỳ cùng lạc thiên trên thân làm lạc thiên nhìn thấy lạc xanh kết quả mới biết được bọn hắn ưu tiên lựa chọn chính mình từ bọn lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhị t h u ố c ngươi hồ đồ rồi lạc thiên kích động giống giận ngươi làm ăn nhiều năm như vậy hai đại tại một đạo lý còn không hiểu cầm hai người bọn họ đổi ta một cái con mẹ nó chứ còn không bằng chết lạc xanh không có trả lời chỉ là để phân p h ó chính mình bộ phận thủ hạ lưu lại bảo hộ lạc thiên mang theo người vừa giận nhanh rời đi tin tức xấu có một cái nam hải vì cứu các nàng trọng thương nằm viện kia là lạc thiên lần đầu tiên nghe được mạc hiên danh tự cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình hai cái mội mội giường như không có linh hồn con dối ngơ ngác ngồi ở c h ỗ đó ánh mắt trống rỗng ngày đó vì chuyện này lạc thiên lần thứ nhất chống đối sữa của mình sữa lạc thiên lúc chạy đến lạc lao phu nhân nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc không nói lạc thiên khi toàn bộ thân phát run dù cho lạc thiên cũng cực kỳ phản đối với chuyện này nhưng đến đây tiên là hắn mẹ ruột hắn cũng chỉ có đem lạc thiên lôi ra đến ta biết chuyện này ngươi không đồng ý lúc ấy ta cũng một mực phản đối cùng bà ngươi á o loạn một trận lạc thiên thở dài một cái vỗ vỗ con trai mình bà vai vẫn được lao tử thật đúng là không nhìn là, người, cùng lao tử thật đúng là một tính、tình. b ấ sau ngươi mới vừa tôn. Sau đó ngày đó lạc thiên liền bị hắn lao tử mang theo sợi đẳng mạnh mẽ quất một cái n g ư ơ i đ ổ i lao thái thái ta mặc kệ lao tử t r e o cho ngươi ngươi một câu nói kia trực tiếp đem hai nhà chúng ta toàn đặt vào còn đi lạc thiên rất rõ ràng một sự kiện chuyện này hắn không biết rõ tình hình không có nghĩa là hắn vô tội đã được lợi ích người vĩnh viễn không có tư cách nói cái gì không có quan hệ gì với ta lời nói vậy đơn giản cũng quá không biết xấu hổ cho nên hắn vẫn luôn nghĩ đến thế nào để bù lạc thi nhã cùng lạc m ộ t kỳ thậm chí hắn tính toán đợi các nàng t ỷ mỗi hai cái trưởng thành về sau liền đem toàn bộ lạc ra đều cho các nàng dứt bỏ mình quả thật muốn bày nát câu cá càng nhiều hơn chính là lạc thiên từ đầu đến cuối đối với các nàng ôm lấy thật sâu cảm giác ấy cho nên khi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ theo thượng hải đều sau khi trở về lạc thiên gấp bội đối với mình hai cái mội mội tốt lạc t h i n h ã cùng lạc một kỳ chưa từng đem trách quan tại lạc thiên trên thân cho nên đối lạc thiên vẫn là cùng đi qua như thế mãi cho đến một ngày lạc thiên cầm cho các nàng mua lễ vật đi nhìn các nàng mới vừa vào cửa thiếu chút nữa bị một cái bình hoa nện trên đầu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dường như phát như bị điên đem trong nhà có thể nện đồ vật đều lập nát khi đó lạc thiên nhìn xem chính mình hai cái mội mội trong ánh mắt điên cuồng cả người không khỏi phát run đi qua chính mình quen thuộc đường mội vào thời khắc ấy dường như biến đến vô cùng lạ lẫm đi qua lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ chưa bao giờ từng có loại này bộ dáng một bên lạc xanh bất đắc dĩ lắc đầu mà thẩm thanh vân lúc đương thời sự tỉnh không có ở nhà thi nhã một kỳ như vậy đi ta có thể đem mạc hiên đưa đến lạc ra thu dưỡng coi như là chính ta con ruột đồng dạng đối lãi lạc xanh ánh mắt phức tạp nhìn xem hai cái nổi điên nữ nhi về sau các ngươi ai muốn gả cho hắn ta đều không phản đối chuyện này đến cùng là ta không cần lạc thi nhã lạnh lùng cắt ngang lạc xanh một kỳ trở về phòng lạc một kỳ lạnh lùng nhìn một chút cha mình cùng lạc thi nhã cùng một chỗ quay người rời đi lạc thiên vốn còn muốn khuyên vài câu có thể tiếp xúc tới các nàng t ỷ m ộ i ánh mắt dọa đến lạc thiên là không dám nói câu nào ngây thơ lạc thiên còn cho là mình đường m ỗ i lúc ấy là tại nổi nóng nhưng ai có thể muốn cho đến lúc đó lạc thi nhã trong lòng liền đã chầm chậm bắt đầu mưu đồ chuyện về sau lạc thiên tại lạc thi nhã ngôi giận về sau chủ động đưa ra qua chính mình tự mình đi tìm mặc h i ê n sự tình đường ca ngươi không cần phải để ý đến chuyện của hắn chính chúng ta có thể xử lý nghe được lạc thiên lời nói lạc thi nhã chỉ là bình tĩnh nhìn một chút hắn liền tiếp tục túi đầu nhìn trên tay học tập tư liệu lạc thiên gãi đầu một cái giọng thanh thần nói thi nhã ta ng hắn mất trí nhớ đúng không dạng này ca nghĩ biện pháp dẫn hắn đi chữa bệnh trong nước ngoài nước bao nhiêu tiền chỉ cần có thể chữa khỏi ca đều nhận không có việc gì đường ca lạc thi nhã cũng không ngẩng đầu lên trước hết như vậy đi ngươi nếu là còn nhận ta cái này đường mội mặc hiên sự tình n g ư ơ i đại bá ai đều không cho nhúng tay lạc thiên biết không k h u y ế n nổi cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài hắn thực sự xem không hiểu mọi m ộ i mình đến cùng kế hoạch cái gì hắn nghe qua mặc ra trên giới ngoại trừ mãi mãi liền không có đối mặt hiên người tốt lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ trong lòng đã để ý như vậy hắn làm sao lại như thế thờ ơ đâu bây giờ quay đầu n g ắ m lại nhìn lại trước mặt hồi lâu không thấy mạc hiên lạc thiên nhịn không được thấp giọng cảm khái một câu vẫn là ta nông cạn a cái gì nghe được lạc thiên ở đằng kia cảm thán đang cầm đúa g ấ p thức ăn mạc hiên dừng lại một chút nghi hoặc nhìn nhìn hắn lạc thiên khoát tay áo sau đó hỏi lần này các ngươi dự định chờ bao lâu lại đi thi nhã cùng một kỳ ý tứ là chờ hài tử xuất sinh sau này hay nói mạc hiên nghĩ nghĩ hồi đáp vi nhi cùng t u y ế t nhi cũng a n bài tiến v u ờ n trẻ có thể muốn chờ rất thời gian dài lạc thiên không khỏi toàn thân lắc một cái bào thai này thêm ở cứ gì gì đó tia hai sống tổ tông chỉ sợ ít nhất phải tại kinh đ suy nghĩ lại một chút trong nhà mình đầu kia nữ bảo long lạc thiên cũng cảm giác thế nào chính mình cứ như vậy số k h ổ đâu lạc thi nhã lên đại học không bao lâu không chỉ lựa chọn xong chuyên nghiệp hơn nữa chủ động đưa ra muốn học tập quản lý công ty sự vụ đối với điểm này lạc thiên kia là rất tán thành dạng này hắn liền có thể thoải mái trông nom việc nhà nghiệp đều cho mượn mượn mình một để đền bù chính mình ấ y nấy thứ hai hắn sớm nuôi kế hoạch cũ liền có thể thực hiện có thể kết quả hắn phát hiện hắn nghĩ có chút nhiều l ắ m chương một trăm mười ba lạc thiên kinh lịch ba chương một trăm mười ba lạc thiên kinh lịch ba lạc thiên đem mọi thứ đều mơ mộng hao h u y n quá hoặc là nói hắn đối với mình đường mội điên cuồng hoàn toàn không biết gì cả lạc thi nhã vừa lên đại học liền biểu hiện ra một cái tại phiệt công chúa tàn nhẫn cùng vô tình chỉ cần là ảnh hưởng nàng người đều là chạy theo m u ố n mạng đi tại ưu tú đầu tư hạng mục bên trên độc đáo ánh mắt tại duy trì có giá trị nhân mạch bên trên dụng tầm cùng nối người cạnh tranh không giữ lại chút nào c h ế n ép ngươi rất khó tin tưởng đây là một người sinh viên đại học có thể làm ra sự tình hết lần này tới lần khác lạc thi nhã liền làm được lạc, thiên có mấy lần muốn khuyên lạc thi nhã làm việc đừng quá tuyến mất có thể lạc thi nhã trong ánh mắt dị dạng chấp nhất n h ư n g lạc thiên lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào hắn cảm thấy mình nếu lạ khả năng không có chuyện tốt gì hơn nữa hắn cũng không không lại muốn những thứ này bởi vì hắn cùng l i ê u yi yi yi kết hôn lạc liêu hai nhà thông r a tại vòng tròn bên trong có thể nói xôn xao có người suy đoán là bởi vì lạc gia nội loạn về sau bọn hắn không tín nhiệm nữa kinh đô những cái kia hào môn thế ra cũng có người cảm thấy liêu gia tại xuyên du l ự c ảnh hưởng tự thân tài lực xứng đôi lạc gia cái gì cũng nói nhưng lạc thiên lại không thèm để ý chút nào chính mình cùng l i ê u yi yi yi đại học liền ở cùng nhau tại lạc gia nội loạn lúc l i ê u y -y, y y y không chỉ có than thở khóc lóc cùng phụ mẫu tìm xin giúp đỡ thậm ch loại kia thời điểm không người cố ra phản đối cũng phải cùng lạc thiên cùng một chỗ hôn lễ cực kỳ long trọng xa hoa lạc thiên nhìn xem mặc trắng đoan á o cưới liêu ý địa ý ý ý lập tức đã cảm thấy mình đợi này đằng giá chỉ có điều vào lúc ban đêm hắn liền hối hận lạc thiên lão tử cùng ngươi nói ngươi nếu là dám phản bội lão tử lão tử không đánh chết ngươi nhóc con người tin hay không tin hay không nhìn xem bởi vì quá mức hưng phân uống nhiều quá mới chén lôi kéo hắn mượn rượu làm càn miệng đầy xuyên du tiếng địa phương liều ý địa ý ý ý ý ý ý ý lạnh mẽ vuốt ánh mắt của mình không phải ta kia dịu dịu d ta lớn như vậy một cái dịu dàng liều y tùy ý thì ý thế đâu các ngươi liều ra có phải hay không không chơi nổi cố ý đem người cho ta đổi vội vàng bấm nhạc phụ điện thoại một bên khác nhạc phụ lại hết sức thành khẩn lại dẫn một tia tăng thương cùng lạc thiên nói một câu nói con rể tốt hoan nghênh đi vào bá lỗ thai thế giới mà bên kia liều y tùy thì l ạ đứng tại bên giường say t h ớ p thúc giục lạc thiên tới cùng lao tử đi ngủ lao tử đếm tới ba hắn coi là chỉ là liều y tùy uống nhiều quá say rượu thất thố thật tình không biết trên đời này còn có một câu gọi say rượu thổ chân ngôn cho nên khi về sau hắn vô ý tại v i d e o ngắn bên trên nhìn thấy cái kia họ hạ nam nhân nhìn thấy hắn một màn kia quả quyết bóng lưng lúc lạc thiên nhịn không được chạy xuống kích động nước mắt đều mẹ hắn là câu cá lao ta dựa vào cái gì liền không bằng người ta a nhao nhao về nhao nhao nhao thì nhao tính tình bạo về tính tình bạo liều y y ỉ ỉ việc lớn việc nhỏ bên trên chưa bao giờ mập mờ qua mặc dù không có việc gì liền cho lạc thiên đến ác long gà o thét nhưng nàng là chân ái lạc thiên cho nên hắn rất lý giải mạc hiên đối với mình kia hai cái đường mọi thuận theo cùng dung túng hắn rất yêu y ỉa ỉ ỉa điểm này là lạc thiên trong lòng rất rõ ràng đương nhiên. hắn vẫn là hy vọng liệu y y ý có thể lại ôn nhu một chút cái này rõ ràng kết hôn trước đó cái kia trạng thái liền rất tốt ta cho nên khi hắn nâng lên vấn đề này lúc liệu y ư ý ở đối với hắn l i ế c mắt đều đ á p thủ ngươi nói còn có cần phải tiếp lấy thả mồi sao mẹ nhà hắn nàng nói còn rất có đạo lý chỉ có điều lạc thiên trong giấc mộng bày nát sinh hoạt lại chậm chạp không tiến triển chút nào càng kỳ quái hơn chính là lạc thi nhã bỗng nhiên đưa ra muốn trọng kim thành lập dược v ậ t phòng thí nghiệm cái kia đường bội nhìn xem lạc thi nhã đưa cho hắn văn kiện lạc thiên tao mày nhà chúng ta xác thực có lòng đặt chân y dược lĩnh vực bất quá ngươi tiến độ này có phải hay không quá nhanh một chút muốn tại y dược lĩnh vực có thành tựu những này là nhất định lạc thi nhã ngữ khí bình thản nói lạc ra tài lực trèo chống nổi một cái dược vật phòng thí nghiệm về phần nhân viên tương quan ta cũng chăm chú sàng cho qua ngươi chỉ dùng ký tên là được rồi lạc thiên chưa từng chất vấn lạc thi nhã năng lực chỉ có điều theo nàng bắt đầu quản lý công ty bắt đầu n h à đầu này làm sao lại hàng ngày một bộ cấp trên gia lệnh thuộc hạ thái độ lao tử mới là tổng tài tốt ta lạc thiên vừa muốn nói gì liền thấy lạc thi nhã mặt mỉm cười mà nhìn mình trong ánh mắt mang theo bệnh trạng cùng điên cuồng lạc tiên không khỏi toàn thân phát run không cần suy nghĩ liền đem tên của mình cho ký vào lạc tiên cảm thấy hắn nếu dám nói một chữ không chính mình đường mội một giây sau liền có thể cầm đào thọc chính mình không ngừng lạc thi nhã lạc một kỳ hiện tại cũng cho hắn loại cảm giác này hắn luôn cảm thấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ có cái gì tính toán có thể hắn từ đầu đến cuối đoán không ra là cái gì thằng đến lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đ ỗ n g nhiên tới hắn cùng liêu ý ý, ý ở bệ tự đem một phần xét nghiệm báo cáo bảy tại trên bàn trà khi đó các nàng tỷ bội đã mang thai hơn một tháng hài từ phụ thân là mạc hiên nghe được lạc thi nhã nhàn nhạt n g ữ khí lạc thiên lại nhìn một chút lạc một kỳ tiểu muội ngươi đừng nói cho ta ngươi cũng lạc một kỳ không có trả lời lại chỉ là mặt mỉm cười gật gật đầu đây không phải h ồ n h á o sao lạc thiên kích động đứng người lên ta biết các ngươi nhiều năm như vậy một mực không có bông u xuống mặc hiền vấn đề là các ngươi có biết hay không làm như thế hậu quả không nói nhị thúc cùng nhị thẩm có đáp ứng hay không mãi mãi ngã biết cũng khẳng định sẽ không đồng ý cái này không cần ngươi lo lắng chúng ta dám làm như thế liền cân nhắc o a những thứ này lạc thi nhã vẫn như cũ rất bình tĩnh chỉ có điều ta cần phải có người giúp ta giấu giếm trong nhà ta cùng một kỳ tốt an tâm dương t h a i cho nên còn mời đường ca cùng chị dâu hỗ trợ không có khả năng ta lại thế nào tung lấy các n g ư ờ i việc này ta cũng sẽ không đáp ứng lạc thiên không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt các ngươi điên rồi vậy sao chuyện này mạc hiên biết hắn cũng sẽ không đáp ứng ta nói đường ca liên quan tới mạc hiên sự tình đều cùng các ngươi không quan hệ lạc thi nhã sắc mặt chậm rãi lạnh xuống ngươi chỉ cần muốn giúp chúng ta xử lý tốt những này hai tử vô luận như thế nào ta cùng một kỳ đều sẽ sinh ra đến nhìn xem chính mình hai cái đường mội có chút phong ma bộ dáng lạc thiên chỉ cảm thấy một hồi đắm chát một bên l i ề u y ư ý ỉa lôi kéo lạc thiên tay tiếp lấy đối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nói việc này chị dâu bằng lòng các ngươi lạc thiên kinh ngạc nhìn về phía vợ mình l i ề u y y ý ỉa lại đối với hắn lắc đầu tiếp lấy bất đắc dị đối với các nàng t ỷ một nói ta để cho ta t ỷ phái người chiếu cố các ngươi các ngươi liền cứ dưỡng thai liền tốt khác đều không cần các ngươi lo lắng lạc thiên không hiểu l i ề u y ư ý thì tại sao phải bằng lòng mà l i ề u y ư ý thì cười một cái nói ngươi còn không nhìn ra được sao cái k i a gọi mạc hiên người đối cho các nàng mà nói tựa như là thực cốt toàn tâm độc chị không hết tin tưởng ta cùng nó ngăn đón còn không bằng thành toàn các nàng không phải thi nhã cùng một kỳ thật không nhất định sẽ làm ra cái gì đến khả năng các nàng đã làm cái gì chỉ là các ngươi còn không biết mà thôi không nghĩ tới liệu y y hay một câu thành sấm lạc ra đến cùng vẫn là biết lạc xanh cùng thầm thanh vân ánh mắt phức tạp không nói lời nào mà nhìn xem ôm hải tử lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đương nhiên thảm nhất hay là hắn bị lạc thuyên mang theo lỗ hai thối mắng một trận c h a ngươi là hiểu rõ ta lạc thiên một bên câu tình vừa cùng lạc thuyên giải thích việc này ta phản đối a là lưu luyến bằng lòng người đánh g i á lưu luyến tốt bao nhiêu hải tử liền xem như nàng bằng lòng cũng là t i ệ u tử ngươi đồng ý lạc lao phu nhân thở、dài. nhường lạc thuyên trước dừng lại tiếp lấy nàng quay đầu nhìn về phía lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thi nhã một kỳ dạng này các ngươi nhìn được hay không nhường một kỳ gả cho mạc hiên vi nhi liền xem như một kỳ nữ nhi thật không nghĩ đến chính là rõ ràng nghe được chính mình nhất kết quả mong muốn lạc một kỳ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng mà là ngẩng đầu nhìn chính mình mãi mãi mãi mãi ngươi biết đáp án của ta ta cùng tỷ ta đều làm như vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể chính mình gả cho hắn sao lạc thi nhã không nói gì chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua huệ tỷ huệ tỷ nhẹ gật đầu đem một cái giấy d a trâu túi đặt ở lạc lão phu nhân trước mặt trong này là ta tiến công ty sau lạc ra tài vụ bảng báo cáo còn có kinh đô thật to tiểu tiểu bất luận hào môn vẫn là xí nghiệp thậm chí một chút quân chính yếu viên tư mật lạc thi nhã nhìn xem lạc lão phu nhân ánh mắt ta dùng những này cũng chỉ đổi một sự kiện các ngươi đồng ý ta cùng một kỳ yêu cầu chúng ta chỉ cần mạc hiên một cái ta nếu là không đáp ứng chứ lạc lão phu nhân thanh â m không có bất kỳ biến hóa nào có thể lạc thiên tinh tưởng cảm g i á được nàng đã tại bộ phát biên giới có thể lạc thi nhã lại chỉ làm ỉ m cười nhìn xem nàng mãi mãi ngài, ngài nếu là không muốn ta hủy l ạ thị ngài liền cứ việc không nên đáp ứng cuối cùng lạc gia thỏa hiệp cũng là một phút này lạc thiên mới hiểu được các nàng tị bội lâu như vậy đến nay mưu đồ đến cùng là cái gì trong lòng của hắn còn đang cảm thán trên đời này lại có như thế người si t ì n h lúc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc không đúng l ắ m à, các nàng nói chỉ cần mạc hiên còn lấy ra lạc thị t à i vụ bảng báo cáo đường ca về sau lạc gia liền giao cho ngươi lạc t h i n h ã nhìn một chút lạc thiên ta cùng một kỳ sớm muộn cũng sẽ mang mạc hiên cùng hài tử cùng rời đi lạc thị tương lai liền phải chính ngươi phi tâm lạc thiên trong đầu chính mình khoan thai thả câu hình tượng liền phẳng phất bể nát thủy tinh như thế một chút xíu vỡ vụn v ề phần đằng sau mình bị cái này thì mỗi hai cái làm công cụ người sai sự lạc thiên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng a hiện tại đối lạc thiên trọng yếu nhất chính là bồi dưỡng mình trong nhà hài tử hắn cùng l i ề u y y sinh một cái nam hài sau lại sinh ra một đôi long phượng thai đã không trông cậy được vào chính mình đường ngội vậy còn không như trông cậy vào chính mình ba đứa con cái sớm một chút có tiền đồ bây giờ quay đầu nhìn xem chính mình cái này nửa đời người lạc thiên chỉ cảm thấy lòng c h ú xót thật tốt bẩy nát đại kế cuối cùng chết từ trong trứng nước thậm chí chính mình còn cực khổ hơn vẫn là tự trách mình hai cái đường m g ộ i nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thở dài một tiếng cuối cùng nhìn xem mạc hiên cầm chén rượu lên thành khẩn nói m g ộ i phú à ngươi cùng ta hai cái đường m g ộ i đem thời gian qua tốt ta liền không có phí công bận biểu chuyến này về phần trách ai lạc thiên cuối cùng cho ra một cái kết luận trách ta không may chương một trăm mười bốn hồi ức một chương một trăm mười bốn hồi ức một nơi này bắt đầu là nam chính cùng hai nữ chính kia hai năm sự t ì n h vốn là muốn b i ế t mạc thanh, thanh nhưng luôn cảm thấy nàng khả năng ta muốn suy nghĩ lại một chút cho nên lúc ban đầu đến cùng là thế nào đụng phải ngươi đâu nhìn bên cạnh ngủ say mặc hiên lạc thi nhã ngón tay nhẹ nhàng từ trên mặt hắn x ẹ y qua rời đi trong nước đã nhanh hơn nửa năm bọn hắn cái này một nhà cũng đã thích đứng cuộc sống ở nước ngoài kỳ thật đối với bọn hắn mà nói giống như cũng không có gì thay đổi chẳng qua là đổi một hoàn cảnh khác biệt duy nhất là mỗi ngày tỉnh lại đẩy cửa ra có thể nhìn thấy biển còn có thể nghe được hải âu kêu to đêm khuya hoàn toàn yên t ĩ n h lúc còn có thể nghe được thanh âm của sóng biển lạc thi nhã chậm rãi lên nhìn một chút ngoài cửa sổ a n h trăng nàng h o à n g hốt nhớ kỹ ngày đó tựa hồ là lạc mộ kỳ mười hai tuổi sinh nhật được đưa đến lao dương phòng t ỷ mỗi hai người tin tưởng lạc g i a sẽ ra chuyện cũng tin tưởng không phải vạn bất đắc dĩ phụ mẫu cũng sẽ không đem các nàng giấu đến nơi đây thậm chí học cũng không thể bên trên mời lạc g i a người tin cậy đến làm gia sư mà ngày đó mượn mọi mình sinh nhật nguyên bản nói xong sẽ nghĩ biện pháp tới bồi tiếp các nàng cùng nhau lạc xanh cùng thẩm thanh vân đến cùng vẫn là thất ước không có việc gì ta biết cha mụ mụ bận đ i lấy đây cũng là chuyện không có cách nào khác lạc mộ kỳ mang theo mỉm cười nhìn về phía c h í n h ú c có thể lạc thi nhã biết nàng vẫn là rất để ý sinh ra ở lạc gia đối cho các nàng t ỷ mội là may mắn vô tận tài phú gia thế h i ề n hách tốt nhất tài nguyên nhưng cái này cũng đã định trước các nàng t ỷ mội không thể cùng bình thường hài tử như thế nhớ kỹ có một lần lạc thi nhã còn tại bên trên lần đầu tiên ngẫu nhiên nhìn thấy một cái cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm cùng trường nữ sinh nhìn thấy tới đón nàng tan học mụ mụ mười phần ngoài ý m u ố n mẹ ngươi công tác bận rộn như vậy thế nào còn có rảnh rỗi tới đón ta bận rộn nữa ta nghĩ ta nữ nhi cũng rồi sẽ có biện pháp a nhìn xem một màn này lúc lạc thi nhã chỉ cảm thấy trong lòng có chút thất lạc hào môn thiên kim tại phiệt công chúa những n à y hoa lệ tân trang trên thực tế lại cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác thật giống như các nàng cùng phụ mẫu quan hệ trong đó chỉ cần nàng mong muốn lạc xanh cùng thẩm thanh vân cái gì đều có thể cho nàng cùng lạc một kỳ hơn nữa còn là tốt nhất duy chỉ có từ nhỏ đến lớn bọn hắn đang ngồi bạn các nàng tỷ bội trong chuyện này lại là nhất keo kiệt lạc xanh bệ bộn nhiều việc thẩm thanh vân mặc dù cùng thẩm gia huyên n á o rất c ư ơ n g nhưng mình tại kinh đô cũng có sản n g h i ệ p quản lý húng chi thẩm thanh vân còn muốn thường xuyên để ý lạc xanh mà nàng cùng lạc một kỳ nhiều khi liền thấy phụ mẫu một mặt đều rất khó khăn không thể nào trong nhà người đều có tiền như vậy n g ư ơ i muốn cái gì không có còn cần để ý cái này làm lạc thi nhã cùng đồng học kể ra chuyện này lúc đạt được đáp án đều kinh người tương tự dường như mỗi người đều cảm thấy nàng tại không ốm mà gen rõ ràng nàng có tất cả vẫn còn cảm thấy mình thiếu cái gì cái này không phải liền là già mù sao thật sự là lạc gia loại kia địa vị nàng thế mà còn để ý cha mẹ của nàng có hay không nhín chút thời gian đến b ồ i lấy nàng những bạn học khác không dám đắc tội lạc ra cũng chỉ dám phía sau xì xào bàn tán có thể trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được đang nghe những này về sau lạc thi nhã không còn có cùng người khác nói qua một câu lời trong lòng thi nhã cùng m ộ c kỳ chỉ một điểm này tốt hiểu chuyện sớm sẽ không cùng hai từ khác như thế một lần nào đó đi ngang qua phòng khách lạc thi nhã nghe được thẩm thanh vân cùng mấy cái phu nhân chuyện tiếm trong lúc vô tình một câu lại làm cho lạc thi nhã trong lòng đám chát các nàng hiểu chuyện chẳng lẽ không phải thân vì cha mẹ lạc xanh cùng thẩm thanh vân bước đi ra sao lạc thi nhã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bọn hắn vắng mặt các nàng tỷ bội sinh nhật cùng lạc thi nhã khác biệt lạc một kỳ bắt đầu sẽ còn khóc hội náo sẽ đem lễ vật ném hỏng thời gian dần trôi qua lạc một kỳ cũng biến thành cùng lạc thi nhã như thế. cùng nó nói là hiệu chuyện không bằng nói là thỏa hiệp tình cảm cùng vật chất không thể đều chiếm được các ngươi là lạc gia nữ nhi liền nên sớm hơn minh bạch đạo lý này đây là thẩm thanh vân nhất thường đối với các nàng nói lời nhưng đối với các nàng mà nói lại cảm thấy m â u thân chỉ là đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở trên thân phụ thân mà thôi từ nhỏ thì mỗi hai người liền biết một cái đạo lý phụ m â u rất yêu các nàng nhưng so sánh dưới bọn hắn càng chú ý là lẫn nhau mỗi lần nghĩ tới đây lạc thi nhã đều sẽ c ư ờ i khổ dù sao mình hiện tại cũng không có tư cách chỉ trích mẫu thân so sánh với mẫu thân các nàng dường như làm càng quá mức ngày đó lạc một kỳ sinh nhật nàng cố ý đổi một cái rất đẹp v á y công chúa lạc thi nhã trêu ghẹo nàng cũng không phải đi theo cha mụ mụ đi đ ế n hội n g ư ờ i ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì ai nha tỷ sinh nhật của ta đi kỳ thật lạc một kỳ là biết cha mụ mụ muốn tới tại loại này thời kỳ nhạy cảm bọn hắn còn nghĩ sinh nhật của mình lạc một kỳ tâm ở bên trong m ở r a tâm nhưng mà kết quả là cùng đi qua như thế cuối cùng buổi tiếp các nàng sinh nhật chính là trịnh thúc cùng người hầu nhìn thấy trên mặt bàn cái kia lạc xanh phái người chuyên môn đưa tới chính mình thích nhất bánh gà tố lúc lạc mục kỳ vậy mà không có một chút muốn ăn chỉ là nhìn một chút lạc thi nhã nói tỉ đã sinh nhật của ta vậy ta có thể ra đi vòng vòng sao lạc thi nhã không có trả lời chỉ là nhìn thoáng qua chính thúc ném ánh mắt hỏi thăm chỉ có thể đi phụ cận hơn nữa nhất định phải rất nhanh liền trở về chính thúc bất đắc dĩ thở dài từ nhỏ nhìn xem các nàng lớn lên chính thúc cũng thực sự không đành lòng tại lạc một kỳ sinh nhật thời điểm nhường nàng thất vọng húng chi chỉ là ra ngoài một hồi hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ bình thường cũng không có gặp n g ư ờ i nói muốn đi ra ngoài hôm nay thế nào mới vừa đi ra đại môn lạc thi nhã lôi kéo lạc một kỳ tay nhẹ dọn hỏi mà lạc một kỳ lắc đầu tiếp lấy thanh âm trầm m u ố nói ta cũng không biết chính là muốn đi ra đi dạo lạc thi nhã cười khổ một tiếng lúc trước lạc sanh tuyển ở chỗ này cũng là bởi vì nơi này vắng vẻ một chút hơn nữa lao nhân tương đối nhiều yên tĩnh lạc một kỳ biết mình phụ mẫu phân phó không có việc gì tốt nhất đừng tùy tiện đi ra ngoài nhưng nàng hôm nay liền hết lần này tới lần khác mong muốn đi ra theo chuyển tới về sau mỗi ngày ngoại trừ đối mặt với gia sư chính là n g o ạ i cửa sổ từ đầu đến cuối đều cảm thấy hoàn cảnh lạ lẫm loại này có chút cảm giác bị đẻn đừng bảo là mới hai tuổi lạc một kỳ cho dù là lạc thi nhã trong lòng cũng đã bắt đầu có rất mạnh mâu thuẫn tâm lý có thể các nàng có thể làm sao đâu lạc gia xảy ra chuyện các nàng là lạc gia nữ nhi trong nhà an bài các nàng nhất định phải phục tùng có đôi khi rõ ràng biết không sai cũng biết đây là không thể làm gì nhưng loại cảm giác này lại càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái liền phản g p h ấ t ngực có một cỗ tích tụ bất luận như thế nào đều phát tiết không ra như thế để cho người ta khó chịu lạc thi nhã cứ như vậy lôi kéo lạc một kỳ chẳng có mục đích đi về phía trước thẳng đến đi tới cây đại thụ k i a hạng lạc thi nhã vẫn còn đang suy tư lấy cái gì khả lạc một kỳ ánh mắt lại bị hấp dẫn tới một bên khác người kia thế nào ngồi ở chỗ đó đọc sách đâu nghe được lạc m ộ kỳ lời nói lạc thi nhã tò mò ngẩu đầu nh một cái ngồi ở trên nhánh cây nam hải cuộn lên trên hai chân đặt vào một quyển tiểu thuyết tay phải lẫn giấy tay trái cầm một cái d ư ơ ngọt n g ở đằng kia ăn say sương ngon lành nam hải kêu mọc ra một t r ư ơ n g rất khuôn mặt dễ nhìn mang theo một bộ mắt kiếm to dương quang xuyên qua bóng cây rơi ở trên người hắn sự chú ý của hắn chỉ ở trước mắt chiến sách dường như những chuyện khác đều không có quan hệ gì với hắn như thế lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn xem hắn không khỏi có chút thất thần dường như đã nhận ra có người đang nhìn hắn nam hải quay đầu lại nhìn về phía dưới cây một cái đẹp đến mức không tưởng nổi thiếu nữ nắm một người mặc váy công chúa đáng nam hải mặt một chút liền đỏ lên lúng túng liền vội vàng xoay người đầu mạc hiên b à người gọi n g ư ơ i đâu nơi xa trương a di thanh âm chuyển tới nàng cho n g ư ơ i đi mua ít thức ăn trở về thuận tiện mang bao muối trở về t ố t ta đã biết mạc hiên lên tiếng ngậm d ư ơ ngọt n g khép sách lại một cái tay nắm lấy nhanh cây rất linh hoạt theo cây bên trên xuống tới vừa vặn liền dừng ở tỉ mỗi hai người trước mặt ánh mắt lần thứ hai giao thoa mạc hiên nhất thời khẩn trương miệng bên trong ngậm dưa ngọt một chút liền rơi trên mặt đất một mực không có biểu tình gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ chẳng biết tại sao thấy cảnh này nhịn không được nhẹ bật cười mạc hiên lúng túng cầm sách liền chạy ra ngồi phía trước cửa sổ lạc thi nhã nhìn xem còn đang ngủ lấy mạc hiên nhịn không được cười ra tiếng hiện tại suy nghĩ kỹ một chút các nàng còn có hắn khả năng ai cũng không nghĩ ra tương lai sẽ là hiện tại cái dạng này a chương một trăm mười lăm hồi ức hai chương một trăm mười lăm hồi ức hai khi đó mạc hiên vốn cho là mình cùng k i a lối tỉ m ộ i sẽ không còn bất kỳ gặp nhau có thể vận mệnh liền phán phất sáng sớm liền viết kết quả mạc hiên từ nhỏ đi theo t r ư ơ n g gia ra tập v õ mỗi sáng sớm còn muốn trên đùi quân lấy phụ trọng chạy bộ sáng sớm tại đụng phải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ngày thứ hai hắn chạy bộ sáng sớm lúc chỉ đi ngang qua kia tràng lao dương phòng ngoài tường mạc hiên xa xa liền thấy đứng tại trên ban công lạc thi nhã nắng sớm đánh ở trên người nàng n g ư ờ i biếng thiêu nữ mặc màu trắng váy ngủ cầm lược đang từng cái nhẹ nhàng trải lấy một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài mạc hiên nhìn có chút l người kèm chút liền một chút đụng cái trước đi ngang qua đại gia thật xin lỗi thật xin lỗi mạc hiên lung túng cùng đại gia xin lỗi đại gia cũng chỉ là cười cười khoát tay áo thì rời đi mà mạc hiên mẩng đầu nhìn qua lúc trên ban công đã không có thiếu nữ bóng dáng hắn nhớ kĩ bộ này phòng ở cũ nghe nói quá khứ là một người có chỉ bất quá về sau con cái không phải xuất ngoại chính là tại kinh đô phồn hoa khu vực mô phỏng ông cụ trong nhà qua đời về sau liền chậm rãi để đó không dùng ngẫu nhiên cũng nghe nói có người trở tới bất quá dường như rất gấp vào ở thợ sửa chữa người cơ hồ là chụp bánh đà chuyển không nghỉ ngơi mấy ngày nay ra ra vào vào rất nhanh liền thu thập xong lại về sau cũng không biết lúc nào thời điểm liền có người ở vào chỉ có điều nhà này người rất quái lạ bình thường liền không chút gặp qua bọn hắn đi ra ngoài nếu như không phải giữa ban ngày thấy có người đi ra những n à y l a o mãi mãi trung n i ê n đám á di đều muốn cảm thấy nơi này nó quỷ mặc nhiên lắc đầu quay người muốn tiếp tục chạy bộ sáng sớm không nghĩ tới cửa chính của sân mở lạc thi nhã cầm lượt không nói lời nào an t ĩ n h nhìn xem hắn mười ba tuổi nam h à i đã ngây tơ hơn nữa lạc thi nhã hiện tại quả là quá mức xinh đẹp mặc hiên lại có chút hoảng hốt chạy bờ mong muốn chạy đi phải vào đến ngồi một chút sao lạc thi nhã dễ nghe thanh nhầm bỗng nhiên văng lên liền trong sân mặc hiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng trước mắt vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ mang trên mặt m ỉ m cười thản nhiên cặp kia đẹp mắt cặp mắt đào hoa cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem hắn không không tốt t mặc hiên cũng không nghĩ tới hôm qua mới thấy thì t vậy sau nàng h c nghĩ không thông vì mới hiểu được cái kia ngồi trên tảng cây mạc hiên dường như mọi thứ đều bị hắn ngăn cách tại thuộc về mình một lát thiên tính bên ngoài cái kia hình tượng phảng phất như là như ngừng lại nàng cùng lạc mục kỳ trong đầu cho nên nàng đối nam hải này thấy hứng thú ban đầu lạc thi nhã thậm chí cảm thấy đến có phải hay không là chính mình quá nhàm chán cho nên tìm vài việc gì đó đến b ổ i nhàn hạ thời gian các nàng nhiều năm sau là mạc hiên bệnh một tâm lưới có thể trên thực tế trước hết nhất bị bao phủ lại là các nàng cái kia ta mạo m u ộ i t i ế n đến sẽ không q ấ y dày người nhà ngươi a ma xui quỷ khiến đi theo lạc thi nhã tiến đến mạc hiên có chút có g ắ p khi đó hắn mới mười ba tuổi vóc dáng so lạc thi nhã còn thấp mà lạc thi nhã quay đầu nhìn một chút hắn lạnh ngạt nói không có việc gì ngoại trừ quản gia cùng người hầu chỉ có ta cùng em gái ta ở chỗ này mạc hiên kèm chút không có một cước đ ạ p hụt khá lắm chính mình đây là trong lúc vô tình làm quen cái gì ghê gớm người sao trong viện có tỉ mỉ quản lý qua bùn hoa bên cạnh còn có sạch sẽ màu trắng bàn tròn cùng cái ghế cách đó không xa còn có một cái đu dây lạc thi nhã ngồi ở trong đó trên một cái ghế nhìn thoáng qua mạc hiên nói ngồi đi bất quá mạc hiên vừa ngồi xuống liền nghe tới sau lưng một hồi tiếng bước chân rộn rập vô ý thức quay đầu nhìn lại liền thấy lạc mộc kỳ đỉnh lấy một đầu xù lông lên như thế tóc đi chân đất mang dép mặc trên người một cái thật dài màu hồng phim hoạt hình váy ngủ nguyên bản hướng về lạc thi nhã ch khi nhìn đến mạc hiên một phút này liền phảng phất đạp dừng ngay như thế dừng lại mặc dù n ó n ớ t còn có một số đáng yêu hài n h i phì nhưng lạc một kỳ cùng lạc thi nhã rất giống nhất là cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn thấy mạc hiên lễ phép đối nàng gật đầu lạc một kỳ bỗng nhiên quay người lại chạy về đi theo phía sau nữ hầu vừa mới đ u ổ i k ị p nàng liền lại thở hồng hộc đi theo nàng chạy về mội m ộ i ta người hôm qua cũng đã gặp qua mạc t hiên vẫn có thể lý giải hắn có một cái từ nhỏ đã tính nhận biết nữ hải gọi tô yên nhiên nàng có khi sẽ cùng theo chính mình mãi n ã i tới cùng mình mãi mãi nói chuyện t i ế m tô yên nhiên mỗi lần tới đều sẽ mặc rất xinh đẹp mà mỗi một lần mụ nội nó đều sẽ nhường hắn thật tốt bồi tiếp nàng chơi mặc dù mạc hiên kỳ thật trong lòng không phải như vậy quá bằng lòng bởi vì có đôi khi tô yên nhiên thật có chút phiền mái nàng dường như liền rất ngạo kiểu cùng mình nói qua nữ h à i tử là rất để ý bề ngoài của mình khả năng nữ h à i kia vừa tình ngủ như thế d á n g vẻ chật vật bị một ngoại nhân nhìn thấy đây quả thật là không tốt lắm mạc hiên vừa muốn nói gì l ạ thi nhã bỗng nhiên hỏi một câu ngươi gọi mạc hiên a mạc hiên sửng sốt một chút Làm sao người biết? hôm qua a di kia gọi n g ư ờ i chúng ta cũng tại lạc thi nhã cười cười ta gọi lạc lạc vi vi kia là mội m ộ i ta lạc tiểu tuyết lạc thi nhã không có nói cho mạc hiên chính mình tên thật mặc dù nàng đối trước mắt nam hải này có không hiểu hảo cảm nhưng dù sao mình bây giờ tình huống vẫn là đừng nói ra tên thật tốt đối với các nàng đối với hắn đều là chuyện tốt khi đó lạc thi nhã theo không nghĩ tới chính mình cùng lạc một kỳ sẽ cùng nam hải trước mắt tương lai sẽ xảy ra cái gì giới thiệu qua tên của mình sau lạc thi nhã bỗng nhiên chờ mặc trước mắt mạc hiên cúi đầu lộ ra rất khẩn trương mà nàng nhất thời cũng không biết mình nên cùng hắn nói cái gì kia cái dậy ta còn muốn đi chạy bộ mạc hiên mang theo lúng túng thanh em phá vỡ giữa hai người chờ mặc m còn tốt cuối tuần không cần lên học nếu không mình đoán chừng liền đến trễ ân ta đưa ngươi lạc thi nhã chậm rãi đứng người lên cái này khiến mạc hiên càng có chút không quá hiểu được cái kia đại tỉ tỉ ngươi để cho ta tiến đến ngồi một chút thì ra thật là ngồi một chút à. đúng rồi có rảnh rỗi có thể xin ngươi dành thời gian tới sao đi đến cửa chính lạc thi nhã đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn xem mạc hiên mụi mụi ta không có bạn chơi ta có khi muốn làm bài tập cho nên muốn làm phiền ngươi theo nàng chơi cái này khả năng không tiện là ba mạc hiên gãi đầu một cái Ta dù sao cũng là một cái nam sinh hơn nữa chúng ta cũng liền gặp qua hai lần ta biết nhưng kể bên này cũng không có người đồng lửa mặc dù không ra khỏi cửa nhưng vùng này cư dân nàng hôm qua cố ý mời trịnh thúc lưu ý qua cùng các nàng tỷ m ỗ i tuổi tác tới gần giống như cũng chỉ có mạc hiên một cái còn lại đều là theo chân gia ra n ã i mãi ông ngoại bà ngoại tiểu hải tử mạc hiên nguyên vốn còn muốn cự tuyệt thật không nghĩ đến n g ẩ n g đầu nhìn đến đứng tại cách đó không xa trốn ở người hầu sau lưng nhìn hắn lạc một kỳ trong nhà của chúng ta có một ít đặc thù cho nên ta cùng mỗi mỗi ta đều không thế nào đi ra ngoài lạc thi nhã tiếp tục kiên nhẫn nói rằng nếu như ngươi cảm thấy khó xử mặc hiên, hiên, hiên thở l à i mội ta thật ngẫm lại là chính mình giống như cũng không bằng hữu gì tôi yên nhiên hắn đều có thể nhẫn hắn không tin lắm cô gái này lại so với tôi yên nhiên còn khó dây hơn chỉ có điều mặc hiên còn không biết chính mình bằng lòng không chỉ là ngẫu nhiên ngồi lạc mộc kỳ chơi chính mình cả người đều đáp cho cái này tỵ bội hai cái thậm chí mất trí nhớ sau mạc hiên cũng không rõ ràng chính mình rất cũng sớm đã linh giáo qua các nàng tỵ bội trên thân kỳ lạ nhất phẩm chất được một tấp lại muốn tiến một thước còn có đương nhiên chương một trăm mười sáu hồi ức ba chương một trăm mười sáu hồi ức ba từ ngày đó bắt đầu mạc hiên cũng thật tới bồi lạc một kỳ nói xác thực cùng các nàng tỵ bội hai cái chơi kỳ thật ban đầu hắn cùng lạc một kỳ đơn độc tiếp xúc lúc nàng rất thèm t h n g có đôi khi hội túi đầu không nhìn tới hắn mà mạc hiên thì càng thật không tiện mặc dù hắn rất sớm đã nhận biết tô yên nhiên nhưng lúc kia hoàn toàn là bị mãi mãi mãi t ă nhưng g t ê yên nhiên m tô t vẫn còn ơ nhẹ nhẹ lặng lặng kỳ kỳ đại á n tiểu thư nhường hàn đến, đến cùng làm muốn làm gì chính là bồi nhị tiểu thư ngần người đi chuẩn bị điểm tâm còn có cho nam hải kia chuẩn bị có cả có lạ chính thức đối sau lưng nữ hầu phân phó nay sẽ thời tiết còn có chút nóng thêm điểm c h ố i băng không cái thể u i không, không nói h lạc này t ra người hầu n h hiệu suất làm việc là thật nhanh điểm tâm rất nhanh liền chuẩn bị xong lạc một kỳ thích uống hồng trà còn có một chén tăng thêm khối băng có cả có lạ cùng một chỗ bậy tại hai người trước mặt mặc nhiên sau khi nói tiếng cảm ơn quay đầu nhìn thấy lạc mộ kỳ đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước mặt ly tia phát hỏa có cả cọ lạ nghĩ nghĩ hắn đem ly tia có cả cọ lạ nhẹ nhàng đẩy lên lạc mộ kỳ trước mặt người muốn uống cái này lạc mộ kỳ lắc đầu tiếp lấy nhẹ nói mẹ ta không cho phép ta uống loại này đồ uống mặc hiên nghe được liền đem ly tia có cả cọ lạ lại cầm lại trước mặt mình hai người lại rơi vào trầm mặc bên trong hai cái vốn là người không quen thuộc nhất định phải bọn hắn cùng tiến tới nói chuyện hiếm giống như cũng quả thật có chút ép buộc chính thúc không biết rõ đại tiểu thư tại sao phải làm như vậy bất quá hắn cũng không cảm thấy lạc mộ kỳ bài xích mặc hiên xem như lạc gia nhị tiểu thư. lạc mộc kỳ nếu như không thích ai liền sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài sẽ không có người cảm thấy nàng làm quá mức nàng xuất thân chính là nàng lớn nhất đặc quyền cũng bởi vì cái này nguyên nhân kỳ thật thời kỳ đó lạc mộc kỳ bên người cũng không có bằng hữu nào từ nhỏ nhìn xem cái này hai nha đầu lớn lên chính thức đối với các nàng coi như hiểu rõ lạc mộc kỳ hiện tại cái dạng này đại khái là thật không tiện cái kia các ngươi không thể ra ngoài sao mặc hiên thật sự là cảm thấy bầu không khí này có chút quá xấu hổ sở dĩ chủ động mở miệng hỏi kỳ thật kề bên này cũng có rất thú vị địa phương ngươi có thể để ngươi người trong nhà dẫn ngươi đi a lạc mộc kỳ lắc đầu mạc hiên dường như cũng biết các nàng thật không tiện lắm đi ra ngoài cũng không có tiếp tục nói nữa bất quá lạc mộc kỳ bỗng nhiên đem trước mặt mình màu hồng bánh gạ tổ đ ầ y lên mạc hiên trước mặt cái này cho người ăn đi lạc mộc kỳ kỳ thật liền như là trịnh thúc nói tới như thế nàng chỉ là thẻ t h ù n g đối với nàng mới mười hai tuổi cũng không biết rõ cái gọi là tình yêu là cái gì chỉ là khi nhìn đến mạc hiên thời điểm lạc mộc kỳ không tự giác bị hắn hấp dẫn ánh mắt tại mạc hiên trong chuyện này nàng rất cảm kích tỉ tỉ mình nàng xác thực rất cô độc lạc thi nhã mặc dù hầu ở bên người nàng có thể đã mười sáu tuổi lạc thi nhã hiển nhiên không thể một mực bồi t i nàng ngoại trừ học tập có đôi khi lạc thi nhã thường xuyên hội chịu đọc sách đêm lạc m ộ c kỳ cũng không tốt cái gì đều đi tìm t tì ỷ t ỷ mình chẳng biết tại sao chính mình cùng nam hải này cùng một chỗ lúc vậy mà lại không hiểu cảm thấy rất an tâm chỉ là lạc m ộ c kỳ cùng hắn thật không tính quen thuộc cũng thực sự không biết mình nên cùng hắn nói cái gì cho phải kỳ thật ta còn thật hâm mộ các ngươi mặc hiên cười cười ngươi nhìn mặc dù ngươi bây giờ không tiện ra ngoài nhưng là tối thiểu không cần đi trường học có thể ở nhà học tập sách ngươi không cảm thấy nhàm chán sao vẫn tốt chứ tối thiểu so ta thiên thiên đi trường học mặt đối với người khác muốn tốt hơn nhiều mặc hiên tính tình rất nhạt không phải rất nóng lòng nhân tế kết giao mà hắn hết lần này tới lần khác thành tích lại rất tốt trước đó có đồng học cố ý gây chuyện mạc hiên cũng lời cùng bọn hắn so đo hoàn toàn không muốn để ý tới thằng đến có một lần đối phương q u á đáng bị mạc hiên đánh một trận ngày đó bắt đầu không có người quay dối hắn đương nhiên cũng không người nào để ý hắn cho nên ngươi nhìn kỳ thật dạng này không cũng rất tốt sao mạc hiên cười cùng nàng nói kinh nghiệm của mình ngược lại thời gian đã cái dạng này cũng không cần chính mình khó xử chính mình còn không bằng đem tâm tính n ớ i lòng một chút lạc thi nhã tại lầu hai nghe được mạc hiên lời nói nhất thời lại hơi kinh ngạc một cái mười ba tuổi h à i tử là thế nào muốn nhiều như vậy mà mạc hiên nhìn một chút bộ này lao dương phòng sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng nói ta nghe n ã i n ã i nói ta cha mẹ ruột cũng ở dạng này căn phòng lớn bên trong bất quá ta từ nhỏ đã được đưa đến nơi này cùng n ã i n ã i sinh hoạt quanh năm suốt tháng có thể gặp bọn họ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay ta không biết rõ các ngươi tình huống trong nhà bất quá ngươi nhìn ngươi còn có tỷ tỷ còn hữu dụng lòng chiếu cố các ngươi người lạc một kỳ nghe được mạc hiên lời nói nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn thật lâu nàng mới cẩn thận mà hỏi tham tia sinh nhật ngươi là cùng ai cùng một c h ú qua mãi mãi m lễ vật ta cũng không biết bao lâu chưa lấy được q u à mạc hiên ú n g v bay mãi mãi ta cùng ta nói ngươi liền khi bọn hắn chết hàng năm ngẫu nhiên hoàn hồn mấy lần liền tốt nói thật ta có đôi khi nhìn thấy bọn hắn đều muốn phản ứng thật lâu à thì ra kia là cha mụ mụ của ta à mạc hiên ra vẻ nhẹ nhõm lời nói lạc thi nhã lại nghe được một tia lòng chua sót một cái mới mười ba tuổi hải tử toàn bộ tuổi thơ phụ mẫu đều cơ hồ vắng mặt làm sao lại giống chính hắn nói nhẹ nhàng như vậy bất quá bởi vì hắn lúc nói ngữ khí có chút làm q u i một mực túi đầu trầm mặc lạc mục kỳ nhịn không được cười ra tiếng có đôi khi người với người rút ngắn khoảng cách phương thức dường như rất đơn giản chỉ là một câu nói đùa mạc hiên cùng lạc mộc kỳ dường như kéo gần lại rất nhiều lạc mộc kỳ sẽ cùng mạc hiên g i ả n g một chút chính mình đến trường lúc sự tình mà mạc hiên cũng sẽ đem mình một chút kinh nghiệm nói cho nàng nói đến vui vẻ địa phương hai người liền sẽ cùng một chỗ cười ra tiếng trước mặt đồ uống điểm tâm cũng rất nhanh liền bị bọn hắn ăn xong lạc thi nhã nhìn thấy lạc mộc kỳ triển khai nét mặt t ư ơ i cười trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng lại không hiểu có một loại rất cảm giác không thoải mái nàng nhìn thoáng qua dưới lầu vẫn như cũ cười cười nói nói hai người không hiểu cảm thấy có một ít nàng không khỏi cười khổ lui về gian phòng của mình nàng kỳ thật rất ghen ghét lạc một kỳ có một người có thể dạng này bồi tiếp nàng nói dẫn mà chính mình vẫn còn muốn đảm nhiệm tỷ tỷ nhân vật thậm chí trong nội tâm nàng một cái ý niệm trong đầu chớp mắt là qua không phải ta cũng làm cho hắn theo ta trò chuyện a nhưng mà lạc thi nhã mạnh mẽ lắc lắc đầu của mình nàng đang miên man suy nghĩ cái gì mình đã mười sáu tuổi lại để cho một cái mười ba tuổi nam hải bồi chính mình nói chuyện giống hống m ộ i m ộ i mình như thế hống chính mình vui vẻ lạc thi nhã cảm thấy mình nhất định là điên rồi mặc dù nàng không phủ nhận nàng đối mạc hiên vẫn rất có hảo cảm đem tất cả phiền não đều tạm thời quên lạc thi nhã ngồi trước b à n sách bắt đầu làm bài nàng không biết rõ mạc hiên là lúc nào rời đi chỉ là lúc ăn cơm tối lạc mục kỳ cùng bình thường có chút khác biệt nhìn qua giường như dáng vẻ rất vui vẻ chính thức ngày mai hắn có phải hay không còn sẽ tới à? nghe được lạc m ộ c kỳ lời nói chính t h ú c bất đắc dĩ cười khổ mà nói nhị tiểu thư ngài đã hỏi nhiều lần hắn tan học sẽ tới cùng ngài cùng một chỗ làm bài t ậ p ngài quên đi một kỳ hắn khác với chúng ta lạc thi nhã cao mày nhìn mình muộn hắn có thông thường sinh hoạt ta tìm hắn làm ngươi bạn chơi ngươi cũng không thể quấy r à y tới hắn lạc mộ kỳ nghe được lạc thi nhã lời nói có chút không vui nết miệng thật là ta rất ưa thích cùng với hắn một chỗ nghe được lạc mộ kỳ nhỏ giọng thầm thì lạc thi nhã thở dài tiếp lấy đối nàng rất chân thành nói như vậy đi ngày mai hắn tới ta tự mình phụ đạo hai người các ngươi bài thợ về sau liền lấy cái này cái danh nghĩa nhường hắn có thể nhớ đến có thể sao nhiều năm về sau lạc mộ kỳ đã từng hỏi lạc thi nhã tỉ ngươi lúc đó có phải hay không cũng đặc biệt hy vọng có thể thấy nhiều ca ca mấy lần a lạc thi nhã chỉ là cười cười mang theo một tia nghiền ngẫm hồi đáp ngươi đoán được rồi tỉ ngươi thật sự cho rằng ta tiểu cái gì cũng không hiểu a lạc một kỳ bất mãn hử một tiếng vậy sẽ ca ca đi theo ta làm bài tập mỗi lần ta ngẩng đầu ánh mắt ngươi đều nhìn chằm chằm vào hắn nhìn bởi vì lúc kia không biết là ưa thích vẫn là không thích a lạc thi nhã cười cười sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bởi vì nhìn tới hắn hội không hiểu cảm thấy rất vui vẻ kia không phải là thích không mười sáu tuổi học sinh cấp ba ưa thích so với mình tiểu nhân nam sinh nghe được lạc một kỳ lời nói lạc thi nhã sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía nàng cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói lạc m ụ kỳ cái này nha đầu chết tiệt kia không phải đem trong lòng ta lời nói nói ra chương một trăm mười bảy hồi ức bốn chương một trăm mười bảy hồi ức tứ từ ngày đó bắt đầu mạc hiên mỗi ngày tan học liền sẽ đến nơi đây cùng lạc một kỳ cùng một chỗ làm bài tập bắt đầu mạc hiên không có cùng mình mãi mãi nói mà mãi mãi nhìn hắn trở về đã đem làm việc đều viết xong cũng không có truy đến cùng tại mãi mãi thị giác bên trên nhìn chỉ coi hắn có thể là cùng cái nào đó đồng học quan hệ tốt chỉ cần không ảnh hưởng thành tích, không ảnh hưởng mạc hiên bình thường trưởng thành mãi mãi rất nhiều chuyện đều là không nhiều lắm hỏi ca ca đạo này để ta sẽ không làm Tiếp xúc hai, ba ngày, lạc Mộc、so、thi nhã g nhìn i xem hai người đầu góp rất gần mạc hiên rất kiên nhẫn dùng trên tay bút chỉ vào lạc một kỳ bài thi nói cho nàng ứng làm như thế nào viết chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu có chút bực bội hai ngày qua này hai người bọn họ cùng một chỗ làm bài tập lạc thi nhã đều sẽ lấy phụ đạo danh nghĩa cùng với bọn họ nhưng mà lạc m ộ c kỳ thành tích tốt coi như xong mạc hiên thành tích so m ư i m ư i n à n g còn muốn xuất sắc cho nên nàng ngược lại không có tác dụng gì thậm chí đi qua thật sự có cái gì sẽ không m ư i muội cũng chỉ sẽ đi hỏi thăm bên người mạc hiên ân ngược lại là nàng tại cái này có chút dư thừa bất quá nàng cũng thật bất ngờ từ nhỏ đến lớn lạc m ộ c kỳ liền giống như nàng bên người vây quanh các nàng nam hải có rất nhiều có thể lạc ra tỉ m ư i lại ngay cả nói nhiều một câu đều cảm thấy là lãng phí thời gian duy chỉ có đối mạc hiên lạc mộc kỳ thái độ có thể nói là một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn ca ca hôm nay không phải ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à? lạc mộc kỳ có chút xấu hổ nói rằng tỉ tỉ ngươi cảm thấy thế nào tạ ơn nhưng ta vẫn còn muốn trở về mạc hiên rất khách khí cự tuyệt mãi mãi ta ở nhà chờ lấy ta cùng một chỗ thật có lỗi a m ụ c tiểu t u y ế t chờ cuối tuần lại giữ lại mạc hiên ăn cơm đi lạc thi nhã khép lại trên tay sách đợi chút nữa các ngươi làm xong bài tập ta đưa hắn ra ngoài lạc m ộ kỳ có chút không vui v ể lên quyết miệng nhưng vẫn là không nói gì nữa làm xong bài tập mạc hiên thu thập xong bài tập của mình học tập vận dụng rất lễ phép mà cùng lạc một kỳ trào từ biệt đồng thời đụng phải trịnh thúc cùng những cái k i a nữ hầu hắn cũng là khách khí cùng người ta nói tạm biệt nên nói hay không mạc hiên cùng chúng ta nhị tiểu thư vẫn rất s ư ớ n g chính thúc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lại cảm thấy mình phía sau lưng trở nên lạnh lẽo quay đầu nhìn thoáng qua lạc thi nhã ánh mắt có chút không vui nhìn chằm chằm hắn không phải đại tiểu thư ta không có chiêu ngài a chính thúc cũng là sống lâu thấy lạc thi nhã có thể chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua chính mình hôm nay đây là thế nào l ạ c thi nhã chính mình cũng không thể nói nghe được trịnh thúc nhỏ g i ọ n g thầm thì thời điểm l ạ c thi nhã trong lòng loại kia không vui càng thêm rõ ràng một ít trình độ bên trên mạc hiên cùng lạc một kỳ mặc dù còn nhỏ nhưng đứng chung một chỗ xác thực rất đáng đối nhưng chẳng biết tại sao nghe được người khác nói như vậy thời điểm l ạ c thi nhã đã cảm thấy có chút khó chịu nhìn trước mắt còn không có chính mình cao mạc hiên l ạ c thi nhã lạnh lùng mở miệng nói ra đi thôi ta đưa ngươi ra ngoài không cần vi vi tỷ chính ta liền còn không đợi mạc hiên nói xong lạc thi nhã phối hợp vượt qua mạc hiên đi ra trong phòng mạc hiên cùng trịnh thúc nhìn nhau một chút đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra nghi hoặc tới cửa chính mạc hiên vừa muốn cùng lạc thi nhã chào từ biệt có thể nàng rỗi tay để chặt c h ố t cửa quay đầu nhìn về phía mạc hiên ánh mắt có kỳ quái vi vi tỉ ngươi không sao chứ mạc hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta là nơi nào chọc g i ậ n ngươi không vui sao lạc thi nhã không có trả lời chỉ là chờ mặc nhìn xem mạc hiên nửa ngày nàng mở ra đại môn sau đó nhẹ giọng nói một câu ngày mai gặp mạc hiên có chút không rõ ràng cho lắm luôn cảm thấy cái này đại tỷ tỷ hôm nay có điểm là lạ hai ngày sau lạc thi nhã cũng không còn xuất hiện tại hắn cùng lạc mục kỳ trước mặt thậm chí mạc hiên liền thấy đều không gặp được lạc thi nhã một lần cái kia tiểu tuyết nghe được mạc hiên hô tiểu tuyết trong lúc nhất thời lạc mục kỳ còn có chút h o à n g hốt tại mạc hiên lại hô một tiếng sau nàng mới nhớ từ bản thân tại mạc hiên trước mặt gọi lạc tiểu tuyết thế nào ca ca hậu chi hậu giác lạc mục kỳ có chút chột d ạ mà túi thất đầu mà mạc hiên cũng không có phát giác còn tưởng rằng nàng là làm bài tập đang tự hỏi hắn nhẹ giọng hỏi ta có phải hay không chọ không thể nào lạc một kỳ nghĩ nghĩ ngươi cũng không có làm cái gì a mạc hiên đẩy chính mình bộ kia mắt k i ế n to luôn cảm thấy lạc thi nhã ngày đó nhất định là tức giận có thể chính mình thật không có có đắc tội nặng a cùng lạc một kỳ cùng một chỗ viết xong làm việc lúc rời đi mạc hiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời đã coi chút tối hắn nhìn thấy một thân ảnh theo trên ban công biến mất thở dài mạc hiên vẫn là rời đi lão dương phòng sân nhỏ vừa đi ra đi không bao lâu sau lưng chuyển đến lạc thi nhã thanh âm mạc hiên chờ một chút mạc hiên có chút ngơ ngác quay đầu lại liền thấy lạc thi nhã chạy tới trước mặt mình tiếp lấy nàng lấy ra một bộ điện thoại đặt ở trên tay hắn bên trong chỉ có một cái mã số là ta còn có một cái no chim cánh của ta thay ngươi xin cũng chỉ tăng thêm ta lạc thi nhã quay đầu chỗ khác không nhìn t ớ i hắn ngươi còn nhỏ cho điện thoại di động của ngươi cùng ta liên lạc là được rồi ta sẽ cho ngươi gửi tin tức đúng rồi đừng để bà ngươi biết cái này ta đây không thể nhận cho ngươi liền cầm lấy lạc thi nhã ngữ khí bỗng nhiên biến mạnh cứng rắn mạc hiên bị nàng dọa đến không khỏi rụt lại cổ tóm lại ta có việc hội liên hệ ngươi không chờ mạc hiên cự tuyệt lạc thi nhã xoay người chạy trở về lưu lại mạc hiên ngơ ngác nhìn nàng bóng lưng cái này đại tỷ tỷ thế nào kỳ kỳ q u á i quái về đến nhà ăn xong cơm tối cùng n mãi n mãi nói một hồi mạc hiên liền tắm rửa trở về gian phòng của mình chờ hắn chú ý tới lúc lạc thi nhã đã phát mười mấy cái tin tức có đây không bốn đi đâu kỳ thật ta cũng không có việc gì chính là muốn hỏi một chút người an toàn tốt không có đi đâu mạc hiên có chút im lặng càng xem càng cảm thấy cái này đại tỷ tỷ có chút là lạ còn có cái này cho mình lên chính là tên là gì a hiên, hiên hiên hiên hiên năm cái hiên là thứ đồ gì nhìn lại một chút nàng danh tự năm cái vi được thôi ngươi vui vẻ là được rồi hiền hiền hiền hiền hiền vi vi tỷ ta vừa rồi đi ăn cơm mới làm xong thật xin lỗi không nhìn thấy vi vi vi vi vi ân vậy là tốt rồi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta một lát sau lạc thi nhã lại phát một cái tin tức tới ứ c t không cho phép thêm người khác ngươi còn nhỏ ngoại trừ cùng ta nói chuyện t i ế m đừng để người khác quáy dày ngươi học tập nghe lời mạc hiên gãi đầu một cái ta có thể thêm a i vậy bất quá ngẫm lại Vy, vi vi tỷ cũng là vì tốt cho mình mạc hiên cùng nàng nói ngủ ngon liền cất điện thoại di động một bên khác lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên gửi tới ngủ ngon trên mặt dần dần xuất hiện ý cười mà nàng rời khỏi nói chuyện t h i ế m giao d i ệ n lúc chống r ô n g no chim cánh cụt cũng chỉ có cái này một cái hào hưu từ ngày đó bắt đầu mạc hiên lại muốn bồi lạc một kỳ làm bài tập lại muốn bồi lạc thi nhã nói chuyện t h i ế m theo bắt đầu rất bình thường họ t h ă m mạc hiên sinh hoạt học tập chậm d ạ i biến họa phong liền có chút không đúng tỷ như mạc hiên thích gì nhan sắc cái gì khẩu vị đồ ăn ưa thích gà nỉm lại về sau liền bắt đầu hướng dẫn từng bước đồng d ạ n g là thi nhã tại các loại cho hắn phổ cập khoa học yêu sớm nguy hại mà mạc hiên chỉ có một lần lại một lần nhắc lại hắn mới mười ba tuổi mười ba tuổi cũng không nhỏ, trường học nếu có nữ nhất định phải nói cho nàng ngươi muốn lấy học tập làm trọng hoặc là ngươi có thể nói cho nàng n g ư ơ i đưa thích tuổi tác lớn hơn mình thành thục ổn trọng học sinh cấp ba mạc hiên nhìn xem lạc thi nhã gửi tới lời nói nhịn không được vò đầu hỏi vì vi tỷ ta liền nhận biết ngươi một học sinh trung học a đại khái một phút sau lạc thi nhã phát một cái tin tức tới vậy ngươi liền nói ta cũng được mạc hiên liên quan tới ta ngẫu nhiên nhận biết đại tỷ tỷ càng ngày càng kỳ kỳ quái quái là chuyện gì xảy ra chính nỗi màn hình mỉm cười lạc thi nhã nguyên bản còn muốn nói tiếp cái gì cửa phòng của mình bỗng nhiên liền bị đẩy ra lạc mục kỳ xoa lơ lòng mắt buồn ngủ đi tới nhìn xem lạc thi nhã mơ mơ màng màng nói tỉ tỉ ta không biết rõ thế nào ngủ ngủ không hiểu có chút tim buồn buồn lạc thi nhã vô ý thức đưa di động chụp tại chính mình bên giường đưa tay giữ chặt lạc một kỳ hỏi có phải hay không ban đêm ăn cái gì không thoải mái còn là sinh bệnh không biết rõ a luôn cảm thấy có người con ta làm cái gì để cho ta không vui sự tình lạc một kỳ có chút bất m ặ n nói tỉ tỉ ngươi nói không phải là thật sao không có ngươi suy nghĩ nhiều lạc thi nhã rất bình tĩnh ôm lấy m ộ i m ộ i mình nhưng trong lòng lại nhịn không được có chút t r ộ dạng nha đầu này năng lực cảm ứng vẫn rất mạnh n a m c h ư ơ n một trăm mười tám hồi ức nam trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được huống chi cùng một dưới mái hiên sinh hoạt tỷ mỗi đâu cũng không lâu lắm lạc mộ kỳ vẫn là nhìn ra tỷ tỷ mình không thích hợp mỗi ngày cơm nước xong xuôi tỷ tỷ liền sẽ tìm cái lý do về phòng ngủ không phải muốn làm đ g ề chính là muốn đọc sách thằng đến nàng ngẫu nhiên mấy lần đi phòng ngủ tìm lạc thi nhã thấy được nàng ngồi trước bàn sách bên người khoát tay cơ lạc mộ kỳ bắt đầu hỏi qua nàng có phải hay không cùng cha mụ mụ nói chuyện phiếm không nói cho nàng không phải ta cầm điện thoại chỉ là vì thuận tiện cha tư liệu lạc thi nhã rất bình tĩnh trả lời nếu là ba mẹ lời nói ta hội không nói cho người sao lạc một kỳ biết hẳn không phải là cha mẹ mình nhưng nàng vẫn cảm thấy t ỷ t ỷ mình đang gặp người rõ ràng nàng có máy tính lạc thi nhã luôn luôn đều là thích dùng máy tính cha học tập tư liệu húng chi chính mình đi vào thời điểm lạc thi nhã bản bút ký coi như mở ra cơ bầy ở bên người nàng đâu hơn nữa có đôi khi cơm chứa lúc nàng còn có thể nhìn thấy t ỷ t ỷ cầm điện thoại di động mặt mỉm cười t ỷ n g ư ờ i đến cùng mỗi ngày đều tại cùng ai nói chuyện phim a lạc một kỳ càng nghĩ càng không đúng kình hẳn là tỉ tỉ mình đây là nhận biết cái gì dân mạng tỉ tỉ ta có thể cùng ngươi nói mạng liền có phong hiểm a lạc thi nhã nghe được nàng lời nói n h ì n không được liếc mắt tức giận nói rằng ngươi theo nào biết được những này loạn thất bát tao t ỷ t ỷ ta có thể xem không ít t v lạc m ộ c kỳ một bộ rất hiểu đi d á n g vẻ kiên nhẫn khuyến cáo t ỷ t ỷ mình ngươi có thể cẩn thận à hiện tại trên mạng lừa đảo thật là nhiều hơn nữa ngươi liền không sợ là những cái k i a muốn hại nhà chúng ta người xấu cố ý bộ ngươi lời nói sao lạc thi nhã lại liếc mắt cầm điện thoại di động quay người liền muốn lên lầu nghĩ, nghĩ nàng q u a đầu cùng lạc một kỳ nói cuối tuần mạc hiên bằng lòng tại nhà chúng ta ăn cơm ngươi vẫn là trước hết nghĩ muôn cái này a nghe được mạc hiên đồng ý lưu lại ăn cơm lạc một đang nghĩ ngợi ngày đó chính mình nên xuyên đầu nào váy có thể hưng phấn trong lòng rất nhanh liền bị một cái vấn đề mấu chốt thay thế không đúng ca ca bằng lòng ở chỗ này ăn cơm vì cái gì t ỷ t ỷ lại so với ta biết tiên tri ngươi không là trước kia mời mạc hiên sao lạc thi nhã dường như nhìn ra m ộ i m ộ i mình mệt hoặc hắn ngày đó đáp ứng ngươi không nhớ rõ lạc một kỳ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng hắn bằng lòng cái gì a ngày đó không phải giữ lại hắn ăn cơm ngươi nói cuối tuần lại nói sao không biết tại sao lạc một kỳ có một loại rất cảm giác không thoải mái luôn cảm giác mình tỉ tỉ có chút đem mình làm đồ đần đâu càng nghĩ càng không đúng tình lạc mục kỳ muốn vụ trộm cầm nàng tỷ điện thoại kiểm tra một chút có thể lạc thi nhã liền phảng phất cùng điện thoại liên thể đồng dạng nhất tuyệt chính là mãi mới chờ đến lúc tới nàng tỷ tắm rửa kết quả phát hiện nàng đưa di động mang vào phòng tắm vi ngươi cũng không sợ điện thoại nước vào nàng luôn cảm thấy chỗ nào kỳ quái cho nên khi mạc hiên lại đến theo nàng làm bài tập thời điểm lạc mục kỳ trực tiếp mở miệng hỏi ca ca ngươi nói tỷ ta gần nhất có phải là kỳ quái hay không khoanh tay cơ cùng người làm m ạ n luyến mạc hiên trên tay bài thi kèm chút liền rơi trên mặt đất nếu như hắn không có đón sai trong miệm nàng l ạ thi nhã mạng luyến là... v vi tỷ mỗi ngày không phải đều bận rộn học tập sao mạc hiên t r ộ t dạ cúi đầu trước đừng muốn những thứ này tranh thủ thời gian làm bài tập a lạc mộ kỳ cũng không có chú ý tới mạc hiên né tránh ánh mắt ngược lại rất vui vẻ mà hỏi thăm ca ca cuối tuần ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đến lúc đó muốn ăn cái gì hiện tại liền nói cho ta ta nhường đám a di làm cho ngươi ăn có được hay không mạc hiên vừa định hỏi làm sao ngươi biết ta lưu lại ăn cơm có thể n g h ĩ n g h ĩ hắn có chút t r ộ t dạ nói liền liền đều có thể a ta cũng còn tốt lạc mộc kỳ hoàn toàn đắm chìm trong mạc hiên lưu lại chuyện ăn cơm bên trong ngày đó c ô ý đem chính mình mang tới váy đều đem ra lạc da không thiếu tiền lạc mộc kỳ váy cơ hồ đều đều là tư nhân đặt t r ư ớ c chế ngươi có cần phải nghiêm túc như vậy sao lạc thi nhã r ử a vào ở ngoài cửa nhìn xem mội mội mình từng kiện đối với tấm gương q u a tay không khỏi nợ nụ cười khổ trước kia cùng cha mẹ cùng có mặt tiến hội cũng không gặp ngươi để ý như vậy qua kia có thể giống nhau sao lạc mộc kỳ cũng không nhìn t ỷ tỉ mình đây chính là ta cùng ca ca lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm đương nhiên muốn coi trọng bình thường cũng không để ngươi nhìn thần tượng kịch thế nào như vậy trưởng thành sớm đâu lạc mộ kỳ bị lạc thi nhã nói mặt đỏ tới mang thai đem váy đặt lên giường đi qua đẩy lạc thi nhã ra ngoài t h t h chỉ nói hiệu nói vợ ư n g ta cùng ca ca mới bao nhiêu lớn ngươi liền bắt chúng ta đủ kiểu này lạc thi nhã cười cười mặc cho lạc mộ kỳ đem chính mình đẩy ra nàng giàn phòng chỉ là lúc rời đi lạc thi nhã vẻ mặt có, có chút quá mức rõ ràng là nàng nhường mạc hiên có thể làm bạn lạc một kỳ có thể nàng lại mỗi ngày quân lấy cùng hắn nói chuyện phiếm nhưng mà cứ như vậy vụ trộn cùng mạc hiên nói chuyện、thiếm. lạc thi nhã tâm thái cũng trầm trầm b u n g lòng rất nhiều thân làm tỉ tỉ lạc thi nhã chưa từng có tại mội mội mình trước mặt bại lộ qua chính mình nội tâm mềm mại một mặt nàng cũng là người nàng cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất khó chịu có thể nàng đã không thể cùng lạc mộp kỳ nói cũng không thể cùng trịnh t h ú c bọn hắn nói thằng đến mạc hiên xuất hiện lạc thi nhã tại cùng hắn nói chuyện p h í a bên trong dần dần b u n g lòng tâm tình của mình hơn nữa loại này thuộc về các nàng giữa hai người bí mật nhường lạc thi nhã trong lòng c à n g có một loại mừng thầm cảm giác mặc dù nàng biết dạng này có lẽ có í tác liệt cơn tối ngày đó mặc trang phục bình thường lạc thi nhã nhìn xem chính mình kia ăn mặc như là tiểu công chúa muội muội cưỡng ép khống chế chính mình không nên c ư ờ i đi ra một kỳ ngươi không cảm thấy ngươi dạng này quá khoa trương một chút sao nàng thậm chí còn trên đầu đeo một cái tiểu vương quan khả lạc một kỳ lại không thèm để ý chút nào thậm chí còn trận nhìn tỉ tỉ mình một cái thử một tiếng nói cái này gọi chú trọng l ễ t h i ế t nào giống tỉ tỉ một chút đạo đ á i khách cũng không có ân ngươi có ngươi nhất có trong nhà lúc trước khách đến thăm người mặt đen lên không dưới lâu chào hỏi ngược lại không phải ta lạc thi nhã tâm trong lặng lẽ nhà dính lấy muội mình đáng nhìn tuyến lại thỉnh thoảng h không bao lâu mạc hiên liền đến nhìn thấy lạc một kỳ như thế trang phục lộng lẫy đem mạc hiên giật mình kêu lên cái này trong nhà các ngươi có khách kia ta trước mạc hiên nghĩ lầm có khách nhân khác muốn tới đang muốn lui ra ngoài chính thúc vội vàng ngăn cản hắn cười ha hả nói không có liền ngươi liền ngươi một cái mau vào đi ca ca đẹp không lạc một kỳ một bên xấu hổ đỏ mặt một vừa đi tới nhường mạc hiên có thể rõ ràng hơn thấy được nàng quần áo trên người mạc hiên cúi đầu cũng là mặt mũi tràn đầy t n g đỏ mơ hồ không do nói t u t đẹp mắt lúc ăn cơm lạc m ộ kỳ chủ động sẽ cùng mạc hiên thỉnh thoảng nói dỡn vài câu một bên t r ị n h quản gia vừa phải nhắc nhở nhưng lại bị lạc thi nhã dùng ánh mắt ngăn lại lạc gia quy củ rất nhiều thực bất ngôn tầm bất ngữ là yêu cầu cơ bản chỉ bất quá bây giờ đối với lạc thi nhã nàng không muốn tuân thủ những quy củ kia húng chi mạc hiên rất hiểu lễ phép hắn cùng lạc một kỳ mặc dù nói dỡn nhưng lại không quá phận ăn c ơ m g xong mạc hiên cùng lạc một kỳ lại trong sân hàn huyên một hồi lạc thi nhã liền vẫn tại lầu hai trên ban công nhìn bọn hắn không thể không nói mạc hiên xuất hiện cải biến chính mình cũng cải biến mội, mội của mình chỉ có điều lạc thi nhã trong lòng cái chủng loại kia không vui càng càng m ã n liệt thậm chí nàng đều không rõ vì cái gì chính mình cấ chim cánh cụt tăng thêm người khác còn cố ý nói những cái kia phòng ngừa yêu sớm lời nói nhất là nàng nhìn thấy mạc hiên cùng lạc một kỳ trong sân rõ ràng hai nhỏ vô tư hình tượng có thể nàng chính là khó chịu chờ mạc hiên sau khi rời đi lạc một kỳ mới lanh lợi mà lên lầu thậm chí còn tâm tình không tệ ngâm nga bài hát lạc thi nhã thở dài trong lòng vẫn là thỏa hiệp từ nhỏ phụ nỗ bề bộn nhiều việc công tác lạc một kỳ càng tin lại chính là mình thấy có người có thể khiến cho lạc m ộ kỳ vui vẻ trong nội tâm nàng trên thực tế cũng thật cao hứng chỉ có điều hết lần này tới lần khác là mạc hiên là cái kia nhường chính mình động dạng có khác biệt cảm giác mạc hiên một kỳ ta và ngươi nói một sự kiện a lạc thi nhã do dự một hồi vẫn là đem mội mội mình gọi đi qua lạc mộc kỳ không rõ ràng cho lắm đi qua tò mò nhìn t ỷ t ỷ mình lạc thi nhã lấy ra điện thoại cho nàng nhìn chính mình cùng mạc hiên nói chuyện phiếm ghi chép sau đó cười khổ mà nói mấy ngày nay hắn ngoại trừ cùng ngươi làm bài tập bồi ngươi nói chuyện còn tại cùng ta một mực dùng chim cánh cụt nói chuyện phiếm ta đã sớm đ o á n được lạc mộc kỳ mạnh mẽ chừng t ỷ t ỷ mình một cái ta cùng ca làm bài tập thời điểm ngươi liền nhìn lên hắn tỉ tỉ ngươi còn nói ta ngươi thật là học sinh cấp ba lạc thi nhã có chút dạ dịch ra ánh mắt sau đó lại lấy ra một di động mới đưa cho ngươi ta nhường trịnh thúc phái người mua về trả lại cho ngươi cũng xin một cái no chim cánh cụt lạc mộ kỳ nguyên bản còn đang tức giận nhưng nhìn tới điện thoại di động lúc một thanh lấy tới không kịp chờ đợi nghiên cứu lên có thể thấy được nàng tỷ lên kia thần kỳ năm cái chữ tuyết tạo thành nít nêm lạc mộ kỳ có chút ghét bỏ nhìn nhìn tỷ tỷ mình ta có thể đổi tên sao ta cùng mạc hiên đều là cái này tên ngươi tự mình xem đi tính toán kia cứ như vậy thích hợp a lạc mộ kỳ ngươi còn bắt bẻ lên từ ngày đó bắt đầu hai người nói chuyện p h i m biến thành ba người g rút chặt lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ cũng không biết rõ kỳ thật tương lai phát sinh tất cả ở thời điểm này liền đã chậm rãi có dấu vết mà lần theo các nàng cũng không biết đối cho các nàng mạc hiên là đặc biệt nhưng đối với mạc hiên các nàng cũng là đặc biệt chương một trăm mười chín hồi ức sáu chương một trăm mười chín hồi ức sáu mạc hiên không có nghĩ qua chính mình thế mà cùng các nàng tỉ m ộ i hai cái dĩ nhiên thẳng đến cứ như vậy duy trì lấy hiện tại quan hệ đương nhiên nhất làm cho hắn nhức đầu là hiện tại không chỉ có phải bồi lạc m ộ c kỳ làm bài tập tiếp nhận lạc thi nhã chỉ đạo mỗi lúc trời tối còn phải bồi các nàng tỉ mỗi hai cái cùng một chỗ nói chuyện p i ế m lạc thi nhã kéo một cái nhóm chỉ có ba người bọn họ tại mỗi ngày ba người hội cùng một chỗ nói chuyện t i ế m các nàng hội truy vấn mạc hiên ở trường học sự t ì n h đương nhiên trọng điểm nhất vẫn là mạc hiên yêu sớm vấn đề tuyết tuyết tuyết tuyết tuyết ca ca chúng ta còn quá nhỏ cho nên nhất định phải học tập thật giỏi mới đúng vì vì vì vì một mạc hiên chỉ cảm thấy mình đầu đều muốn nổ đi qua lạc thi nhã mỗi ngày một lần yêu sớm nguy hại hiện tại lạc mộc kỳ cũng bắt đầu mỗi ngày học theo chơi thì chơi có thể mạc hiên lại rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ cùng lạc thi nhã còn có lạc một kỳ cùng một chỗ lúc mạc hiên cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm giác đi qua đều là độc lai、like, độc vã mạc hiên duy nhất có thể nói tới bên trên quen thuộc cũng chỉ có mọi chuyện đều muốn chiều theo nàng t ô yên nhiên bất chi bất giác mạc hiên dường như đã thành thói quen mỗi ngày chạy tới bồi lạc một kỳ làm bài tập mỗi lúc trời tối làm song sau nằm ở trên giường cùng hai người bọn họ nói chuyện t h ế m mạc hiên đến cùng vẫn là cùng n g ã i n g ã i để chuyện này dù sao tổng như thế giấu diếm nàng cũng không thích hợp mãi mãi không yên lòng thậm chí còn tự thân tới cửa qua nhường mạc hiên ngoại ý muốn chính là n ã i n ã i đi qua về sau cũng không có cấm chỉ hắn cùng các nàng tỉ bội lui tới sự tình kỳ thật cũng rất dễ lý giải n ã i n ã i thậm chí còn có chút tiếc lối cháu mình thấy thế nào đều là chiếm tiện nghi nàng thế mà còn chạy tới hương sư vấn tội tư thế chỉ có điều đụng phải một vị đi qua quen biết lao sư nàng đối nhà này người sự tình nói năng t h ậ t trọng n ã i n ã i cũng không tiếp tục hỏi nhiều qua kinh đô nơi này chính là không bao giờ thiếu hảo môn thế ra người ta bởi vì vì một số nguyên nhân không nguyện ý công khai thân phận nàng cũng không cần thiết truy đến cùng húng chi tại mãi mãi ngay lúc đó ý nghĩ Các nàng sớm muộn cũng sẽ rời đi mà nhà mình t h ằ n g ngốc k i a cháu trai đầu hóc mặc dù tốt làm nhưng tình cảm phương diện vẫn còn ngây thơ giai đoạn thậm chí có chút không hiểu phong tình không phải hắn thế nào đối t ô yên nhiên mãi mãi cũng là như thế tôi mãi mãi cùng nàng đều có lòng nhường mạc hiên cùng t ô yên nhiên có thể đính hôn chỉ có điều mạc hiên nhìn qua mọi chuyện chiều theo t ô yên nhiên có thể dường như không có một chút dư thừa tình cảm ở bên trong nghĩ nghĩ mãi cảm thấy hài t ử khả năng c ò n n h ỏ nghĩ những thứ này có phải hay không có chút sớm cho nên cũng không thế nào quá để ở trong lòng Mạc hằng năm mới. Hàng năm mới mạc hiên cùng mãi mãi đều là cùng chương mãi mãi một nhà khoa mà chính mình kia đối phụ mẫu hội thừa dịp ban ngày lúc tượng trưng tới xem một chút có đôi khi sẽ còn mang chính mình cái nào người tỉ tỉ đến nhưng năm nay mạc hiên lại không có trong nhà chờ lấy bọn hắn h đã đáp ứng lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ hội cùng các nàng cùng một chỗ mãi mãi cũng đồng ý cái này cho người ta dẫn đi mãi mãi đem mấy cái cái túi đưa cho mạc hiên bên trong là ta mua một chút đồ tết còn có ta bao sủi c ả o người ta chưa hẳn vừa ý có thể chúng ta cũng không thể thất lễ chờ ta ứng phó ngươi k i a đối xuẩn cha mẹ liền đi ngươi trường mãi mãi nhà dứt lời mãi mãi còn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cuối năm cũng cho ngươi đi đây là có nhiều để ý ngươi mãi mãi ngươi nói cái gì ngay tại đổi g i à y mạc hiên không có nghe tiếng mãi mãi khoát tay nào nói không có việc gì không có việc gì ngươi mau đi, đi. n g ã i n g ã i mỗi ngày đều cùng mạc hiên cùng một chỗ sinh hoạt cho nên ngẫu nhiên hắn nói ra quá năm ra ngoài nàng cũng không có quá để ý hơn nữa n g ã i n g ã i cũng nhìn ra được cùng kêu đối tỉ mọi tiếp xúc sau mạc hiên cả người đều biến có chút khác biệt đi qua mạc hiên mặc dù hiểu chuyện hiếu thuận nhưng luôn cảm giác hắn cô đơn khả năng cũng chỉ có tô yên nhiên đến thời điểm mạc hiên hội hơi hơi có như vậy một chút người đồng lứa dáng vẻ mạc hiên mang theo mấy cái cái túi đi đến lao dương phòng lúc nhìn thấy l ạ thi nhã vẫn như cũ đứng tại trên ban công hai tay dâng một chén trả nóng nhìn thấy chính mình lúc vẫn như cũ làm ỉm cười hướng hắn phất phất tay người đã đến đi vào trong lạc thi nhã đã từ trên lầu đi xuống lại không nhìn thấy lạc một kỳ nhìn thấy mạc hiên túi trên tay lạc thi nhã cười một cái nói đây là n ã i n ã i để ngươi mang tới ân là nàng để cho ta mang tới còn có chính nàng b a o s i cạo mạc hiên có chút ngượng ngùng nói rằng đều là chút tiện nghi đồ vật khi nhìn các ngươi không cần ghét bỏ làm sao lại thế lạc thi nhã bông nhiên vươn tay vớt vớt mạc hiên đầu mạc hiên chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng lên đầu cũng thấp hơn t r í n h thức để cho người ta đem tiểu hiên mang tới đồ vật cầm tiến phòng bê a lạc thi nhã quay đầu đối trịnh thúc phân phó lấy tiểu biết đâu còn không ra đến rồi đến rồi lạc một kỳ bỗng nhiên từ trong phòng chạy ra mặc một bộ rất đáng yêu màu hồng áo đông mang theo đáng yêu con thọ thai bao giống một cái tiểu tinh linh như thế chạy theo mạc hiên liền lao đến vừa mới giang hai tay ra lạc thi nhã từ phía sau một thanh liền chặn ngang ôm lấy nàng t ỷ ngươi ôm ta làm gì a không có gì chúc mừng năm mới lạc thi nhã trong lòng cười lạnh mới bao nhiêu lớn điểm hài tử ngươi tại cái này diễn thần tượng được đâu còn muốn ngay trước mặt ta liền đến ôm ấp lạc một kỳ mạnh mẽ chừng t ỷ tỉ mình một cái thay vào đó hội mới mười hai tuổi nàng thân cao bên trên không bằng lạc thi nhã tỉ tỉ mình cũng không biết hôm nay làm sao lại khí lực lớn như vậy thật vất vả tránh thoát lạc thi nhã lạc m ộ t kỳ kéo lại mạc hiên tay phải khiêu khích nhìn một chút t ỷ t ỷ mình tiếp lấy cười cùng mạc hiên nói ca ca chúng ta cùng đi đắp người tuyết ta a t ố t mạc hiên hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì gật đầu đáp ứng nhưng mà không nghĩ tới tay trái của hắn bị lạc thi nhã kéo lại ta và các ngươi cùng một chỗ a rất lâu cũng không có đắp người tuyết lạc thi nhã đối với lạc m ộ t kỳ cười cười thậm chí còn hừ một câu ca tử ngươi chưa từng phát giác ngươi luôn luôn dùng tay phải nằm ta nhưng tâm của ngươi lại nhảy lên ở bên trái lạc mộc kỳ bắt đầu còn không có muốn rõ ràng chính mình tỉ tỉ đây là ý gì túi đầu nhìn một chút chính mình lôi kéo mạc hiên tay phải lại cẩn thận về suy nghĩ một chút tỷ tỷ hát ca ngươi cái này không phải liền là nói đều là kéo ca ca tay ngươi vẫn là so ta cùng hắn thêm gần sao đây cũng quá ư ớ c hiếp người a không sai mà không có người chú ý tới bị tỉ mỗi hai cái lôi kéo tay mạc hiên này sẽ mặt đã nhanh b ư ớ c lên nhiệt khí cái kia vẫn là đắp người tuyết a mạc hiên tìm cái lý do tránh thoát tỉ mỗi hai cái tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất đoàn tuyết cầu lan tỉ ngươi thế nào không ngủ a cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị lợi ra là một kỳ mặc đ ầ ngủ tiến đến nhìn thấy lạc thi nhã ngồi cửa sổ vừa nhìn mạc hiên n g ẩ n người không có gì liền l à nhớ tới một chút chuyện đã qua lạc thi nhã cười cười một kỳ hôm nay thật là đến phía ta còn có ngươi lại không gõ cửa liền t i ề n đến ai nha ngươi còn nói ta tỉ loại sự tình này ngươi bình thường có thể không làm thiếu a lạc một kỳ ngồi ở mạc hiên bên người r ỗ i nhẹ tay khẽ vớt vớt mặt của hắn mang trên mặt vô cùng dịu dàng cười lạc thi nhã nhìn thấy một màn nhất thời lại có một ít h o à n g hốt lúc trước cái kêu đuổi theo mạc hiên sau lưng cùng mình vụn trộm hờn dỗi so tài muộn muộn bây giờ cũng đã cùng mình đồng dạng cao đúng rồi một kỳ ngươi nhớ kỹ năm đó ăn tết người ta còn có tiểu hiên ba người chúng ta cùng một chỗ đắp người tuyết lúc nói lời sao lạc m ộ kỳ nghe được tỉ tỉ ngẩng đầu nhìn về phía tỉ tỉ cười khổ mà nói nhớ k ỹ à về sau mỗi cái năm mới đều muốn ba người chúng ta cùng một chỗ qua chỉ là câu nói này nói xong bọn hắn lại chỉ cùng một chỗ qua hai cái năm mới về sau nàng cùng lạc thi nhã đã mất đi mạc hiên thật lâu dù cho tìm trở về hắn cũng không nhớ rõ các nàng có lẽ mọi thứ đều đã định trước hội không hoàn mỹ a lạc thi nhã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kỳ thật ta đều ở mớn nếu như không mất đi hắn lâu như vậy ngươi cùng ta có thể hay không đi cho tới hôm nay cùng hắn lại sẽ là kết quả gì có lẽ nàng hội gà cho mạc hiên có lẽ là một kỳ hội gà cho mạc hiên nhưng bất luận là một loại kết quả nào tổn thương đều là các nàng tỷ bội lẫn nhau mà hết lần này tới lần khác các nàng lại như thế cố chấp ai cũng không nguyện ý từ bỏ mạc hiên ta nhớ được lần kia ăn tết ăn xong cơm tất nhiên ngươi có phải hay không vụ n trộm tiến vào tiểu hiên ở phòng khách lạc thi nhã bỗng nhiên mở miệng hỏi một kỳ ngươi mới một ư ơ i hai tuổi a khi đó tỷ ngươi thiếu nói bậy ta kia là vụ trộm cho ca ca tặng quà lạc một kỳ vội vàng phản bác ngươi còn nói ta buổi sáng hôm đó ta lên ta rõ ràng nhìn thấy ngươi theo ca ca ở trong phòng đi ra a ta cũng là tặng quà ngươi của ta còn tốt mạc hiên ngủ nặng không có nghe được cái này thì mỗi hai cái c o n chính mình cực kỳ không thể diện lẫn nhau vạch trần lúc trước hai nạn xấu hổ mà mỗi một kiện đều cùng hắn có quan hệ t r ư ơ n g một trăm hai mươi hồi ức bảy chương một trăm hai mươi hồi ức bảy có lẽ liền cùng lạc thi nhã nói như vậy nếu như không phải là bởi vì mất đi mạc hiên kia hai năm đến cùng sẽ xảy ra cái gì nàng cùng lạc một kỳ ai cũng không biết chỉ có điều theo thời gian một chút xíu trôi qua lạc thi nhã minh sắc một sự kiện nàng thích cái này so với mình tiểu tam tuổi năm hải lạc thi nhã nghĩ tới đây luôn cảm thấy có chút buồn cười thế nào chính mình mối tình đầu cứ như vậy đặc thù đâu càng làm cho nàng cảm thấy quá mức chính là chính mình thằng ngốc kia m u ộ i m u ộ i đối mạc hiên cũng có được không tầm thường hào cảm từ nhỏ đến lớn lạc thi nhã tỉ tỉ này đều không có bất kỳ cái gì khuyết điểm tương phản nàng đối lạc một kỳ rất tốt cái gì đều để lấy nàng duy chỉ có lần này lạc thi nhã lần thứ nhất có một loại không muốn để cho cảm giác kỳ thật nàng không chỉ một lần phát hiện mạc hiên cùng tính cách của mình rất tương tự đều bởi vì vì một số sự tình buộc chính mình biến thành t h ụ nàng là vì muộn mà mạc hiên là vì mình mãi mãi lần kia qua săn năm quan hệ của ba người càng thêm thân mật rất nhiều mùa đ ô n g sợ nhất chính là phát sốt dị ứng mà lạc thi nhã cũng bởi vì không cẩn thận phát sốt cao lạc thi nhã cùng người khác không giống nhau lắm phát sốt sau sẽ thay đổi m u ố n ăn rất kém cỏi miệng bên trong cũng biết một mực phát khổ hơn nữa c h ó n g đầu phát nhiệt lạc thi nhã tính tình cũng sẽ thay đổi rất kém cỏi chỉ là nàng đi qua vì cái gọi là h i ể u chuyện loại thời điểm này đều sẽ đè nén chỉ có điều mỗi một lần người hầu đưa vào đi đồ ăn lạc thi nhã thường thường chỉ ăn một miếng cũng sẽ không ăn đại tiểu thư ngài tốt sâu ăn một miếng a người hầu kiên nhất quên vốn là sốt cao không đủi ngài lại không ăn cơm tốt như vậy. lạc thi nhã không có trả lời chỉ là nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời lúc này lạc thi nhã trên thực tế là, là lúc à l yếu ớt nhất nàng cũng mới chỉ có một ư ơ i sáu tuổi từ nhỏ phụ mẫu bởi vì bận rộn nàng một bên muốn lên học học tập lễ nghi còn có những cái được gọi là thượng tầng vòng tròn người yêu quý nhạc khí vũ đạo chờ một chút có thể ngay tại lúc này cha mẹ mình nhiều khi đều là vắng mặt cũng chỉ có ngay tại lúc này lạc thi nhã không có tinh lực đi duy trì chính mình h i ể u chuyện thậm chí ngay tại lúc này nàng có chút cố ý hành động nếu như mình bệnh đến nặng hơn có phải hay không tối thiểu phụ mẫu hội đến xem nàng càng là lý giải lạc gia giờ phút này khó xử lại càng là cảm thấy khổ sở lạc thi nhã chính là như vậy một loại mâu thuẫn tâm tình chính nàng cũng không biết mình là lúc nào thời điểm ngủ nên qua thuốc cũng mời lạc gia tín nhiệm tư nhân bác sĩ đến xem qua mỗi một lần sinh bệnh cơ hồ đều là như thế này lạc thi nhã cũng đã thành thói quen mê man bên trong lạc thi nhã đ ỗ n g nhiên cảm giác chán của mình l ạ n h lạnh dường như ai đem khăn mặt t r ù m lên trên đầu mình loại kia cảm giác không thoải mái dường như cũng đã nhận được làm dịu nửa mê nửa tỉnh bên trong lạc thi nhã dường như nhìn thấy một người ngồi bên giường dường như rất lo lắng mà nhìn xem nàng không phải là lạc một kỳ bởi vì chỉ cần nàng sinh bệnh lúc lạc mộc kỳ đều bị nàng cấm chỉ xuất hiện tại bên cạnh mình phòng ngừa lây cho nàng một lát sau trên đầu khăn mặt chậm rãi biến ấm nóng lên người kia lấy xuống lại cho nàng đổi lại mới mát khăn mặt trở đi lạc thi nhã bỗng nhiên đưa tay bắt lấy người kia tay người kia cũng không nói gì liền mặc cho lạc thi nhã lôi kéo chính mình ngồi bên giường ngoại trừ ngẫu nhiên lên cho nàng thay đổi mới khăn mặt t h ẳ n g đến lạc thi nhã ung dung tỉnh lại mới nhìn đến ngồi bên giường trên đế còn bị chính mình nắm lấy tay mạc hiên nàng không nhớ rõ chính mình ngủ bao lâu mà mạc hiên cứ như vậy lạc hiên hầu ở bên người nàng vi vi tỷ người đã tỉnh nhìn thấy lạc thi nhã tỉnh lại mạc hiên không thể nín được cười đi ra ta tìm đến tiểu t u y ế t chơi nàng hôm nay muốn học vẽ tranh không nghĩ tới ngươi n g ã bệnh chính thúc nói muốn cho ngươi thay l ô n g khăn ta liền giúp ngươi đổi kỳ thật mạc hiên chỉ muốn nhìn một chút lạc thi nhã rất nhiều không có không nghĩ tới bị nàng bắt d ừ n g tay mà mạc hiên liền thật không nhúc ních ngồi bên người nàng thẳng đến nàng tỉnh lại nhìn trước mắt cười sán l ạ n ấm áp mạc hiên lạc thi nhã chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt nắm lấy mạc hiên tay ngược lại chặt hơn một chút theo một phút này lạc thi nhã mới rốt cục hoàn toàn vững tin nàng có người thích đúng rồi chính thúc cùng ta nói ngươi một phát đốt miệ mạc hiên dùng chống đi cái tay kia trong túi lục lọi một hồi lấy ra một cây cây vải vị k c o que hắn lúc đầu muốn đem tay của mình rút ra có thể lạc thi nhã nắm lấy chính mình thật chặt mạc hiên cũng chỉ có khó khăn dùng một cái tay mở ra đóng gói đây là ngọt vi vi tỉ ngươi ăn về sau có lẽ liền tốt một chút lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên á n h mắt tiếp lấy chậm dai há hốc miệng ra nhường mạc hiên đem đường đưa vào trong miệng mình là rất ngọt lạc thi nhã suy yếu cười cười lại theo ta chờ một hồi được không mạc hiên nhẹ gật đầu vẫn như cũ an tính ngồi lạc thi nhã bên giường một lần kia lạc thi nhã chính mình cũng không biết mình kéo mạc hiên tay bao lâu. nàng chỉ cảm thấy như thế rất an tâm thậm chí nàng lần thứ nhất cảm thấy mình sinh bệnh thế mà cũng không tệ lắm cũng là khó được đại tiểu thư lại có thể sẵn sàng ăn cơm từ trên lầu đi xuống nữ hầu kinh ngạc cùng trịnh thúc nói rằng đại tiểu thư chính mình chủ động ăn một c h é n lớn chỉ có điều đại tiểu thư cũng vậy lớn như vậy người còn cùng tiểu mạc nũng nịu nhường hắn uy chính mình ăn mà trịnh thúc lại một bộ hiệu rõ ráng vẻ trên mặt còn mang theo cao thâm mặt chắc cười hắn uy vừa cảm giác được không thích hợp chính là cái này nhà trai số tuổi có phải hay không nhỏ một chút ngay tại trịnh thúc suy nghĩ lung tung lúc trong sân truyền đến lạc một kỳ c u ồ n g loạn tiếng la khóc tỷ tỷ ngã bệnh các ngươi cũng không tới công tác công tác công tác các ngươi đi nhường công tác làm nữ nhi của các ngươi à. lạc thi nhã lựa chọn là bản thân tiêu hao mà lạc một kỳ thì là cưỡng ép kiềm chế cuối cùng thẳng đến hoàn toàn bạo phát đi ra trên thực tế theo truyền tới nhất là có mạc hiên về sau lạc một kỳ đã thật lâu không có dạng này đối cha mẹ mình phát giận lạc thi nhã bị bệnh đối với lạc một kỳ mà nói càng giống một cái phát tiết sinh nhật năm mới mỗi một cái thời khắc trọng yếu nàng cùng tỷ tỷ đều chờ mình không được phụ nô đến m ạ nhưng i này tại chỉ l đều, một một đều đã l ạ c m u á k ỳ t h n chính thức trước mắt đối với bên người nữ hầu nhỏ giọng nói rằng tiểu mạc cũng nhanh trở về người đi đại tiểu thư gian phòng nhường tiểu mạc xuống tới hống nhị tiểu thư a cái này cái này có thể được không mặc dù các nàng rất ưa thích mạc hiên cũng cảm thấy hắn là không tệ hải tử nhưng các nàng thực sự không cho rằng nhị tiểu thư phát c á o thời điểm mạc hiên có thể khuyên nhủ nàng yên tâm đi các ngươi cứ việc đi chính là nữ hầu nhóm ngay từ đầu cũng không tin có thể mạc hiên xuống lầu sau nhìn thấy ngồi ở bên ngoài trên bậc thang khóc lạc một kỳ cũng không nói gì chỉ là trực tiếp rời đi một lát sau hắn cầm một chuỗi băng đường hồ lô trở về đưa cho lạc một kỳ tiếp lấy mỉm cười sờ lên lạc một kỳ đầu không phải cái này vậy thì tốt rồi nữ hầu nhóm kinh ngạc nhìn xem nín khóc mỉm cười lạc một kỳ mà mạc hiên xuất ra khăn tay đưa cho nàng nàng lại cũng cùng lạc thi nhã như thế làm lũng nhất định phải mạc hiên giúp nàng đem nước mắt lau sạch sẽ chính t h ú c ở một bên trong lòng lo lắng hơn cái này về sau làm sao bây giờ một cái không đủ phân a rời đi mạc hiên sau lạc thi nhã mua qua rất nhiều giống nhau khẩu vị kẹo que lạc mục kỳ cơ hồ mỗi ngày đều phái người đi khác biệt cửa hàng hoặc là bán hàng dòng nơi đó mua mức quả có thể lạc thi nhã cũng tốt lạc mục kỳ cũng được rốt cuộc ăn không được đi qua loại kia vị ngọt mà khi đó các nàng mới biết được để các nàng cảm thấy ngọt xưa nay không là đồ ăn mà là người kia chương một trăm hai mươi mốt hồi ức tám chương một trăm hai mươi mốt hồi ức tám theo mạc hiên cùng các nàng cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài ba người chụp ảnh chung cũng càng ngày càng nhiều lạc thi nhã một mực đang nghĩ nếu như có thể theo mạc hiên sơ chung cao chung đại học một chút x í u ghi chép lại đi đây chưa chắc không thể thậm chí nàng đã từng nghĩ tới bộ này lao dương phòng ngược lại cũng đã mua lại nếu như mạc hiên trưởng thành vậy dứt khoát liền đem nơi này làm tương lai phòng cưới còn có thể thuận tiện hắn buổi tiếp mãi mãi nàng thích nhất, nhất chính là tấm kia bị nàng phóng đại về sau đặt ở mất thất bên trong ảnh chụp đã từng lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ chỉ là muôn khống chế lòng hàm chiếm hữu mạnh còn không có phát triển càng về sau như thế bệnh trạng nếu như mạc hiên không có mất trí nhớ vậy hắn nhất định sẽ nhớ kỹ tại chim cánh cụt nói chuyện phiếm bên trong từng lần một cấm chỉ hắn yêu sớm kia đều thật là không coi vào đâu tỉ như mỗi một ngày mạc hiên tan học đi cùng lạc một kỳ cùng một chỗ làm bài tập lúc lạc thi nhã đều sẽ ngăn đón hắn kiểm tra điện thoại di động của hắn cái kia vi vi tỉ hôm qua ngươi không phải vừa đã kiểm tra sao mạc hiên kỳ thật ngược cũng không quan trọng điện thoại là lạc thi nhã đưa cho mình hơn nữa hắn muốn điện thoại một chút tác dụng cũng không có ngoại trừ cùng các nàng tỉ mỗi, mỗi lúc trời tối nói chuyện phiếm nghe được mạc hiên lời nói kiểm tra hoàn tất l ta đây là vì muốn tốt cho ngươi hiện tại tiểu hài tử có chim cánh cụt không ít những nam sinh kia chỉ có thể ôm lấy ngươi cùng bọn hắn chơi nữ hài yên tâm ta không yêu sớm càng sẽ không thêm nữ hải mạc hiên cảm giác câu nói này đều nhanh thành chính mình lời cửa miệng mỗi ngày gặp mà nói trên mạng nói chuyện t i ế n cũng nói lạc thi nhã hài lòng gật gật đầu đông nhiên đưa tay méo méo vành thai của hắn đem mạc hiên giật này mình tiểu hiên thật nghe lời l ạ c thi nhã mỉm cười thu tay lại đi thôi một kỳ còn đang chờ ngươi đấy mạc hiên chỉ cảm thấy mình bị lạc thi nhã bót qua vành thai có chút nóng lên hắn túi đầu ừ một tiếng vừa đi ra hai bước mạc hiên vỗ đầu một cái quay đầu cùng lạc thi nhã nói vi vi tỉ ngày mai nghỉ ngơi ta khả năng tới không được thế nào là có chuyện gì không lạc thi nhã tò mò nhìn về phía hắn là muốn cùng trương gia ra luyện công sao không có việc gì ta cùng một kỳ chờ ngươi trương gia ra từ nhỏ thu mạc hiên làm quan môn đệ tử chủ yếu cũng là bởi vì mạc hiên thiên phu thật sự là có chút kinh người học nhanh dung hội q u á n thông cũng nhanh bất quá trương gia ra về sau thân thể càng ngày càng kém nguyên bản sư đổ hai người cùng một chỗ luyện công buổi sáng cuối cùng biến thành mạc hiên chính mình sáng sớm luyện quyền chạy bộ sáng sớm ngẫu nhiên cuối tuần mạc hiên sẽ cùng thân thể khôi phục một chút t r ư ơ n g gia ra cùng một chỗ l u y ệ n công nhưng là cũng chậm trễ không được bao lâu ân là muốn cùng sư phó l u y ệ n công còn có chính là ta mãi mãi một vị nhiều năm hảo h ữ u mới tới mạc hiên hơi có chút bất đắc dĩ nói nàng có cái tôn nữ c h n g ta cũng coi như từ nhỏ đã nhận biết mỗi một lần nàng đến mãi mãi ta đều để ta bồi tiếp nàng nghe được mạc hiên lời nói là thi nhà ánh mắt lạnh một cái trước mắt về sau cởi một cái nói dạng này à vậy cũng không có cách nào cơm tối ngươi còn tới ăn sao khả năng tới không được đi vị t ê u tôn mãi mãi mỗi m ộ t lần tới đều sẽ chờ thật lâu c ơ tối cũng biết cùng chúng ta cùng một ch có thể muốn đợi đến ta tan học về sau tới cùng một kỳ cùng một chỗ làm bài tập mạc hiên không có chú ý tới lạc thi nhã ánh mắt càng ngày càng lạnh mặc dù trên mặt còn duy trì mỉm cười nhưng tay phải đã chậm dại n ắ m chặt tiểu hiên vậy ngươi ưa thích nữ hài kia sao làm sao lại thế nàng so với ta nhỏ hơn hai ba tháng ta chỉ xem nàng như m u ộ i m u ộ i mạc hiên là một chút cũng không có nghe ra lạc thi nhã trong giọng nói cố này chua sót bất quá nhưng vẫn là ăn ngay nói thật hơn nữa nàng có hơi phiền thoái đại tính tiểu thư nhưng đến cùng là tôn mãi mãi tôn nữ ta còn là nam sinh cho nên liền để lấy nàng nghĩ, nghĩ mạc hiên thở dài nói có đôi khi ta đều đang nghĩ nàng cũng là người có tiền nhà nữ hải tại sao cùng vi vi tỉ ngươi còn có tiểu tuyết tranh l ệ n h cứ như vậy lại ngươi cùng tiểu tuyết liền xưa nay sẽ không giống như nàng cũng không phải mạc hiên cố ý nói tốt mà là hắn chân thực cảm thụ t ô yên nhiên từ nhỏ đến lớn đều là cái gì muốn theo nàng đến cùng một chỗ ăn cái gì chơi cái gì đi nơi nào đều muốn nàng quyết định không theo nàng liền không cao hứng không phải phát cáo chính là khóc cũng may mà là mạc hiên tâm tính so với nàng thành t h ủ tính tình cũng tốt lại đọc lấy chính mình mãi mãi một mực để cho nàng có thể cùng lạc thi nhã lạc m ộ t kỳ cùng một chỗ liền sẽ không như vậy mạc hiên khi đó còn không hiểu chính mình cùng các nàng cùng một chỗ lúc bất cứ chuyện gì đều là song hướng nỗ lực mà không phải một mình hắn kiềm chế chính mình tâm tình tiêu cực đi thỏa hiệp mạc hiên làm cái gì tỉ mỗi hai người đều nhất định sẽ có đáp lại trái lại cũng thế cũng chính vì vậy quan hệ của ba người mới có thể càng ngày càng tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là dứt bỏ mỗi ngày thích nghe nóng yêu sớm cấm chỉ giáo trình cùng mạc hiên không thấy được thời điểm cái này tỉ hai bởi vì hắn vụ trộm hút khác mặc dù đại đa số thời điểm đều là lạc mộc kỳ bị đơn phương treo lên đánh dù sao vậy sẽ nàng còn nhỏ cơn tối lúc mạc hiên đã về nhà lạc thi nhã nhìn thoáng qua ngâm nga bài hát cầm đôi u chuẩn bị gắp thức ăn lạc một kỳ từ tốn nói một câu tiểu hiên ngày mai tới không được hắn không cùng ngươi nói sao lạc một kỳ sửng sốt một chút vừa mới gấp lên thịt cá một chút rơi trở về trong âm lạc thi nhã thấy thế ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý nhìn tới vẫn là ta trọng yếu hơn a không phải vì cái gì chỉ cùng ta nói kỳ thật nàng không biết rõ mạc hiên chẳng qua là cảm thấy nàng là thịt thị cho nên mới cùng nàng nói dù sao cái nhà này chỉ có các nàng tỉ mội chính thúc bọn hắn là người hầu cho nên mạc hiên mới nói cho lạc thi nhã các nàng tỉ mội hai cái làm nhất không cần thiết chính là phòng hắn yêu sớm dù sao hắn có chút chết thằng nam hơn nữa phương diện này bên trên có điểm ngốc đầu ngốc nao là cùng sư phó luyện công a lạc một kỳ một bộ không thèm để ý dáng vẻ lại đem khối kia thịt cá gấp lên không có việc gì chờ luyện qua cà cà còn sẽ t ớ i tới không được ngụ nội nó bằng hữu muốn đi qua hơn nữa còn mang theo cùng hắn cùng tuổi tôn nữ lạc thi nhã nhún vai hắn luyện qua công đến đổi tiếp người ta cơ tối còn phải cùng nàng cùng một chỗ ăn chính t h ú c ở một bên nghe đều nhanh không kèm được g ử i đại tiểu thư ngươi cái này âm dương k á i khí cũng quá rõ ràng a nhưng mà một bộ này đối với người khác chưa chắc có hiệu khả lạc m ộ kỳ ngay xong khối k i a thịt cá lần này trực tiếp rơi tại trên mặt bàn lạc mục kỳ bỗng nhiên đem lũ mạnh mẽ ngã ở trên mặt bàn tức giận nói một câu không ăn không ăn sẽ không ăn thôi lạc thơ cũng là chẳng hề để ý hắn ngược lại hàng ngày đến ngẫu nhiên không tới một lần cũng không có gì chính thúc nhịn không được liếc mắt a、ah, đúng đúng đúng đại tiểu thư ngài nói quá tốt rồi ngược lại mỗi ngày sớm nửa giờ liền đứng tại trên ban công cùng hòn vọng phu như thế không biết là ai lạc mục kỳ vẫn là không nói lời nào ánh mắt một chút x í u bắt đầu biến đỏ nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh kỳ thật ta có cái biện pháp lạc thi nhã kẹp lên một khối xào thịt bỏ bỏ ngươi muốn là muốn cho tiểu hiên tới nhà chúng ta qua cuối tuần m u ộ i m u ộ i khả năng liền phải hy sinh ngươi một chút có đôi khi thủ đoạn chưa hẳn muốn mới chỉ đều hữu hiệu hơn là được hơn nữa nhất định phải có một cái rất trọng yếu nhân tố liền là đối phương nhất định phải quan tâm ngươi cho nên ngày thứ hai cùng trương gia ra luyện công kết thúc còn chưa kịp về nhà mạc hiên liền nhận được lạc thi nhã điện thoại tiểu tuyết ngã bệnh tiểu hiên ngươi có muốn hay không đến xem nàng mạc hiên cơ hồ không có chút gì do dự nhảy lên xe đạp của mình cùng trương gia ra vội vàng nói hai câu ngay lập tức tới lao dương phòng chỉ bất quá hắn tới lạc một kỳ phòng ngủ nhìn thấy đang ngồi ở trên giường ăn trái cây ôm một bản run nha a m ngộng nhìn lạc một kỳ kém chút liền không có đem chính mình tức chết ngươi không là sinh bệnh sao đúng a ca ca ngươi nhìn lạc một kỳ đưa tay phải ra trên ngón trỏ c u ố n lấy một cái băng dán cá nhân hôm qua ta không cẩn thận cắt v ỡ ngón tay có thể sẽ dẫn phát lạc một kỳ nghĩ nửa ngày cuối cùng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua nói dẫn phát vết thương lây nhiễm từ đó làm cho phát nhiệt sợ lạnh hô hấp khó khăn muốn ăn quyết thiếu đúng chính là cái này ý tứ mạc hiền lạc một kỳ xuống giường cầm lấy một bên một hộp xe ly tử tội nghiệp đưa cho mạc hiền nói ca ca đừng nóng giận ta chính là nghe tỷ tỷ nói ngươi hôm nay tới không được ngươi cũng biết ta cũng chỉ có ca ca một người bạn ngươi trực tiếp cùng ta nói là được rồi tiểu tuyết mạc hiên thở dài cười khổ đưa thay sờ sờ nàng đầu lần sau không cần lại như thế nói láo gạt người cái này là không đúng đương nhiên hiện tại mạc hiên không biết rõ tương lai chính mình không chỉ có bị cái này thì m ộ i hai lừa dối nhà đều tìm không được còn bị hai nàng lừa dối góp đi vào cả một đời ngày đó lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tâm tình phá lệ tốt lôi kéo mạc hiên nhất định phải chụp ảnh lạc thi nhã từ phía sau âu mạc hiên mà lạc một kỳ một chút nhào tới mạc hiên trong ngực mạc hiên chỉ đành chịu cười khổ thế nhưng không có để ý những này mỗi lần nhìn thấy tấm hình kia lại nghĩ đến bây giờ mạc hiên tỉ m ộ i hai sự thực bên trên đối với hắn ký ức phải chăng khôi phục đã không để ý như vậy dù cho quên đi quá khứ của các nàng có thể mạc hiên thủy chung là mạc hiên chưa từng có biến qua t r ư ờ n g một trăm hai mươi hai hồi ức chín c h ư ờ n g một trăm hai mươi hai hồi ức chín thời gian từng điểm từng điểm đi qua cùng thời gian cùng một chỗ tăng trưởng còn có ba người thân cao mười bốn tuổi một năm kia tết xuân lạc mộc kỳ không có trên mặt hài nhi phỉ không chỉ có vóc dáng cao lớn t ư ớ n mạo cũng theo đáng yêu tiểu nữ hải bắt đầu lộ sắc thành một tiểu mỹ nữ mà lạc thi nhã trên thân nhiều hơn một phần chân ổn thành t h ủ duy chỉ có không đổi là các nàng vẫn như cũ cùng đi qua như thế kể cận mạc hiên mạc hiên vóc dáng cao lớn không ít chỉ bất quá hắn là cao chung về sau đ n g nhiên thân cao mới bắt đầu mánh dài chỉ bất quá bây giờ mạc hiên liền đã cùng lạc thi nhã một trăm bảy mươi ra mặt lạc thi nhã không sai b ị lắm thậm chí hắn còn cao hơn một chút nguyên bản k i a một bộ cổ nạn cùng khoản mắt kiếm to cũng đổi thành lạc thi nhã nhường trịnh thúc tìm người theo mạc hiên số đ ộ lại phối bụ lạ đà khung kính mắt kiếm mới nguyên bản còn có chút ngây thơ chưa thoát m ặ c hiền lúc này đi trên đường liền đã có chút làm cho người ghé mắt dù sao hắn sắc thực sinh một t r ư ờ n g quá khuôn mặt dễ nhìn nhanh hai năm t ỷ m ộ i hai cái theo bắt đầu cấm chị yêu sớm tẩy não càng về sau dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu không nói lý lẽ ngươi nhìn ngươi mỗi ngày đi theo ta cùng tiểu tuyết cô nam hai nữ chung sống một phòng ta cùng tiểu tuyết thanh danh cũng là rất trọng yếu đúng a ca, ngươi bây giờ liền càng không thể yêu sớm ngươi đến n g ắ m lại ta cùng t ỷ t ỷ của ta làm sao bây giờ tỉ tỉ của ta là c o tốt có thể ta mới bao nhiều lần a tiểu hiên ngươi có thể không thể quên à, có một lần hạ thiên ngươi được nghỉ hè đến nhà chúng ta ngủ lại ngày đó không đợi các nàng t ỷ m ộ i hai cái nói hiệu nói vượn nói xong mạc hiên liền vội vươn tay ngăn lại các nàng này làm sao chính mình càng lớn lên hai nàng càng cử chỉ lên rộ mạc hiên là loại kia điện hình có tốt túi ra lại không tự biết người hàn tính tình nhạc hơn nữa bình thường độc lai độc vãng từ khi có các nàng t ỷ m ộ i hai về sau mạc hiên nguyên vốn cũng không có tâm tư duy trì cùng người khác quan hệ nhân mạch hiện tại càng là không cần thiết nhưng cái này không trở ngại người khác gỡ thích hàn a nhất là tô yên nhiên nguyên bản nàng cũng là bởi vì mạc hiên khuôn mặt dễ nhìn kia cho nên hàng ngày quân lấy hắn cùng mình chơi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trong lòng luôn cảm thấy không ăn lòng thế là liền xin nhờ huệ tỷ nghĩ biện pháp phái người đi theo mạc hiên huệ tỷ cùng dưới tay nàng người mặc dù chủ yếu là bảo hộ các nàng nhưng thật nói phái ra một cái hai cái cũng không phải là không thể được tin tức tốt là mạc hiên vẫn là cùng đi qua như thế tin tức xấu là thích hắn nữ hải tử trở nên nhiều hơn cho nên lạc thi nhã dứt khoát liền đ ổ i phương pháp theo cấm chị yêu sớm lên cao tới mạc hiên nếu như ưa thích người khác cái kia chính là bội tình bạc nghĩa tình trạng mạc hiên cũng muốn phản bác vấn đề hắn suy nghĩ kỹ một chút tay hắn người ta tỉ hai kéo qua hơn nữa cơ hồ mỗi ngày hắn còn bị cái này tỉ mỗi hai cái ôm qua không chỉ một lần bất quá muốn nói ngủ lại kỳ thật căn bản cũng không có cái gì ngày đó nghỉ hè lạc thi nhã nói nhường mạc h i ê n tới ba người bọn hắn cùng một chỗ xem phim bởi vì chịu thực sự quá muộn ba người ngồi ngủ trên ghế salon ngày thứ hai tỉnh lại lạc thi nhã dựa vào mạc hiên bà vai lạc một kỳ ôm mạc hiên cánh tay l i ê n chuyện này không biết làm sao lại thành lạc thi nhã cùng lạc một kỳ n h ư điểm đừng hỏi họ chính là việc quan hệ nữ hải tử ra thanh danh ngươi nhìn tiểu hiên Ta c ù người tiểu tuyết ra cảnh n g bây giờ nhất định phải nghĩ là mười tám tuổi về sau làm như thế nào đối với chúng ta phụ trách làm n h ữ n g cái này sau này hay nói thật là ngươi nói nếu như chuyển đi trong nhà của chúng ta nhất định cũng biết bị nghị luận cho nên chuyện này còn quan nhà chúng ta thanh danh ngươi liền cũng không thể cùng khác nữ sinh có bất kỳ quan hệ gì tại lạc thi n h ã dùng bộ này ngụy biện tà t u y ế t lắc lưu mạc ý lúc chính thức kém chút không có một n g ụ m lao hết u y phun ra không nói đại tiểu thư ngươi miễn cưỡng gá ghép nói hiệu nói vượn bản sự ngươi cùng nhị tiểu thư chủ động tốn không bao nhiêu lần lại là bắt tay lại là ôm kêu biên nhị tiểu thư sinh nhật hôn mạc hiên mặt một chút ngươi cũng không mập m ở à mười bảy tuổi sinh nhật thời điểm không phải cũng học theo cái này ba người xem phim ngủ trên ghế s a lon ngươi bắt lấy không thả các ngươi tỉ mỗi hai làm những sự tình kia ngươi là không nhắc tới một lời a vào lúc này ngài quan tâm danh tiếng ngươi cùng nhị tiểu thư hàng ngày trắng như vậy cho lao thái thái tiên sinh cùng phu người biết sao kỳ thật mạc hiên cũng biết l ạ thi nhã tại nói hiệu nói vượn nhưng lúc kia bắt đầu mạc hiên cũng đã bắt đầu theo ý của các nàng cũng tô hiên nhiên loại kia không muốn cùng nàng so đo khác biệt đối với các nàng mạc hiên lại là cam tâm tình nguyện chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi năm nay ăn tết mạc hiên vẫn như cũng ủ lại tại lao dương phòng bên trong nguyên bản muốn vượt nằm cùng một chỗ nhìn khói lựa lạc mộc kỳ bởi vì quá khốn cho nên ngủ t i ế p đi tiểu hiên chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo a lạc thi nhã tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng cùng hắn nói một câu chúng ta đi bên ngoài nhìn pháo hoa a liền tại phụ cận có được hay không mạc hiên do dự một chút trước đó lạc mộc kỳ một lần kia muốn đi ra ngoài mạc hiên nhìn nàng khóc trong lòng thực sự không dễ chịu mang nàng đi sân chơi chỉ có điều mới một hồi chính t h ú c mang theo người liền đem bọn hắn tìm trở về một lần kia lạc thi nhã cũng không nói gì chỉ là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mạc hiên cái chán tốt xấu tiểu tuyết gọi ngươi một tiếng ca ca ngươi s ù n g ái nàng không có gì có thể không thể mọi chuyện tung lấy nàng dường như nhìn ra mạc hiên ý nghĩ lạc thi nhã cười một cái nói liền tại phụ cận hơn nữa ngươi nhìn này sẽ hai mươi ba điểm năm mươi điểm chờ thả pháo hoa chúng ta liền trở lại lần này là ta nói ra cũng không chạy xa không có chuyện gì tốt ta đã biết mạc hiên nhẹ gật đầu cầm lấy áo khoác của mình cùng lạc thi nhã cùng đi ra lao dương phòng ngày bình thường bọn hắn chỗ ở không coi là nhiều náo nhiệt ăn tết lúc cũng không tốt gì đại đa số lao nhân chăn mền nữ tiếp đi qua năm một số nhỏ cùng mạc hiên còn có n ã i n ã i như thế tốt xấu n ã i n ã i còn có thể đi trương ra ra bọn hắn nơi đó mà có lao nhân liền thật chỉ có chính mình ở nhà lanh lanh thanh thanh. còn có chính là con cái tới cửa đến bồi phụ m â u ăn tết trong nhà cũng bỗng nhiên biến náo nhiệt bất quá vừa đến ngày thứ hai khả năng liền lại trở nên lanh lanh thanh, thanh. mạc hiên cùng lạc thi nhã liền tại phụ cận không có đi qua xa hai người sau lưng lưu lại hai hàng nhàn nhạc giấu chân đúng rồi vi vi vậy ngươi lên đại học có phải hay không liền muốn rời khỏi mặc h i ê n đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lạc thi nhã cao trung cũng không gặp ngươi bên trên kia thi tốt nghiệp trung học làm sao bây giờ lạc thi nhã lắc đầu c ư ờ i khổ không có trả lời lạc xanh đã nói với nàng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nếu như còn không thể kết thúc các nàng liền phải ra ngoại quốc đi học nguyên bản các nàng liền bị an bài ra ngoại quốc nhưng lúc kia xuất ngoại phong hiểm quá lớn thậm chí rời đi kinh đô cũng không an toàn cho nên dứt khoát liền dùng như thế một cái biện pháp nhưng đã lâu như vậy lạc xanh cùng lạc t u y ê n đã dần dần k h ô n g chế được cục diện chỉ có điều con riêng cùng người sau lưng bọn họ còn có dư lực cho nên bọn họ còn một mực ở chỗ này kỳ thật đi qua thẩm thanh vân tới qua mấy lần cũng gặp một lần mạc hiên khi đó thẩm thanh vân một lòng muốn chân ăn nữ nhi của mình nhìn thấy mạc hiên không chỉ có dáng rất tốt hơn nữa thành tích ưu tú tính cách cũng không tệ cho nên liền không có ngăn cản mạc hiên c ù ngoại nữ trừ không thể tùy tiện nói lung tung càng không thể bởi vì hắn tổn thương nữ nhi của mình nàng là nữ nhân lạc thi nhã lúc ấy nhìn mạc hiên ánh mắt nàng vẫn có thể nhìn ra được nàng có thể lý giải nữ nhi của mình dù sao chính nàng cũng biết mình không tính một người bình thường húng chi lạc một kỳ lúc k i ê u đối mạc hiên cực kỳ ỵ lại thái độ đối với hắn cũng cùng người khác một trời một vực mà mạc hiên chỉ là bình tĩnh lại chân thành trả lời nàng sáu cái chữ ngài yên tâm sẽ không gần nhất thẩm thanh vân một mực tại nói cho lạc thi nhã thi đại học sau s u ấ t ngoại sự tình có thể lạc thi nhã lại một mực do dự một khi nàng cùng lạc một kỳ rời đi như vậy mạc hiên làm sao bây giờ mạc hiên xâm nhập cuộc sống của các nàng có thể các nàng lại làm sao không phải là xâm nhập mạc hiên sinh hoạt cho nên lạc thi nhã nhường mạc hiên cùng nàng đi ra đến là có một cái rất lớn mật ý nghĩ muốn cùng hắn nói tiểu hiên kỳ thật trong nhà của ta dự định ta thi đại học về sau an bài ta cùng tiểu tuyết cùng ra nước ngoài lạc thi nhã đ ỗ n g nhiên dừng lại lẳng lặng mà nhìn xem mạc hiên ta muốn mang ngươi cùng một chỗ ngươi yên tâm mãi mãi ta sẽ phái người c h i ế u cố chờ chúng ta ở bên kia ổn định ngươi nguyện ý mãi mãi ta cũng có thể tiếp ra ngoại quốc lạc gia không bao giờ thiếu tiền nhờ an bài một cái mạc hiên cùng mãi mãi mà thôi t h ú n g c h ỉ coi như mãi mãi không xuất ngoại lạc thi nhã cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường mãi mãi đạt được tốt nhất chiều cố nàng đã cùng thẩm thanh vân đề cập qua nếu như xuất ngoại các nàng tỷ bội nhất định phải mang lên mạc hiên thẩm thanh vân cũng không phải là rất bằng lòng nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng p h u mẫu là hài tử đ ờ i thứ nhất lao sư thẩm thanh vân dạng này nữ nhân thông minh rất rõ ràng chính mình đối tượng r phu lòng ham chiếm h ư u thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nữ nhi của mình chỉ có điều nàng khả năng nghĩ không ra tương lai nữ nhi của mình nhóm so với nàng càng thêm quá mức cái này mạc hiên có chút ngoại ý muốn nhìn về phía lạc thi nhã không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi mình một vấn đề như vậy mạc hiên muốn cự tuyệt dù sao mình cùng các nàng quan hệ như thế nào thân cận cũng chỉ là bằng hữu h u n g chi mình còn có nãi nã có thể hắn cũng không yên lòng đem chính nàng v ư ớ c xuống nhìn thấy mạc hiên do dự lạc thi nhã cũng có thể hiểu được nàng nhẹ nhàng lôi kéo mạc hiên tay nói ta biết tiểu hiên chuyện này là đại sự ta không b ứ c ngươi lập tức cho ta đáp án nhưng ta có thể nói cho ngươi ta cũng tốt tiểu tuyết cũng tốt ngươi đối với chúng ta rất đặc thủ điểm này ta tuyệt đối không có lừa ngươi mạc hiên vô ý thức gật gật đầu dù cho t r ì đ ộ n như hắn có thể lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cùng mình như thế nào ở chung cùng mình lâu như vậy đến nay kinh lịch là sẽ không gạt ngươi tốt vì vì tỷ ta bằng lòng người ta sẽ cùng mãi mãi ta thương lượng mạc hiên nghiêm túc nói rằng kỳ thật đã lâu như vậy thật nếu để cho ta nhìn không thấy n g ư ơ i cùng tiểu tuyết ta ta cũng không quá quen thuộc nhìn xem mạc hiên l ấ p bắp còn có né tránh ánh mắt lạc thi nhã cười một cái nói sắp mười hai giờ rồi tiểu hiên ta đưa ngươi lễ vật ta ngươi nhắm mắt lại mạc hiên không rõ ràng cho lắm nhưng tại lạc thi nhã nhiều lần yêu cầu h ạ hắn vẫn là nhắm mắt lại một lát sau bên hai chuyển đến lạc thi nhã đếm ngược âm thanh mười chín tám bảy sáu làm đếm ngược tới một thời điểm bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng pháo nổ còn có trên bầu trời từng tiếng tiếng vang cùng trên môi bỗng nhiên chuyển đến ấm áp cùng ngược áp một lát sau bên hai chuyển đến một hồi nhật ký kèm theo còn có lạc thi nhã thanh em monu đây là lễ vật chúc mừng năm mới tiểu hiên chương một trăm hai mươi ba hồi ức mười chương một trăm hai mươi ba hồi ức mười đối với ngay lúc đó mạc hiên lễ vật này quá ngạc nhiên mừng d ỡ cũng quá nhường hắn không biết làm sao mạc hiên đối với tình cảm vẫn còn ngây thơ bên trong mà lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối với hắn thành không cách nào lựa chọn nan đề chỉ bất quá thời gian không có cho hắn xoắn suýt cơ hội càng sẽ không cho hắn xoắn suýt quyền lực mạc hiên cũng không biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì trên thực tế lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng không nghĩ tới ngày đó trịnh thúc rất sớm đã phát hiện dị thường bên ngoài đ ỗ n g nhiên nhiều xa lạ người thỉnh thoảng quỷ quỷ tuý tuý nhìn quanh trịnh thúc không có chút gì do dự để cho người ta chuẩn bị mang lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rời đi hắn lưu lại phụ trách ngăn chặn những người kia tất cả nhân thủ cơ hồ đều lưu lại chỉ có một gã huệ tỷ mang theo lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thừa dịp hai phe xung đột bộc phát mang theo lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rời đi lão dương phòng chỉ có điều không nghĩ tới thế mà còn có người vòng vây cắt nàng ngày đó con riêng nhóm rõ ràng chính là chạy theo n u ố n m ạ n đi lạc tuyên lạc xanh cái này hai huynh đệ thật sự là thật là đáng s hai năm qua lạc gia không chỉ có không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại đem bọn hắn cùng phía sau bọn họ người dồn đến tử lộ bên trên không có tường nào gió không lọt qua được bất luận là lạc thi nhã lạc một kỳ ẩn thân lao dương phòng vẫn là lạc thiên bị liễu gia an bài chỗ ở cuối cùng tất cả đều bị bọn hắn phát hiện đây là một trận dương i ê u bọn hắn trên thực tế đoán được lấy lạc lao phu nhân tính cách nhất định sẽ lựa chọn lạc thiên nhưng bọn hắn chính là muốn dạng này bước lấy bọn hắn từ b ỏ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ các n à n chết lạc sanh thẩm thanh vân cả một đời thống khổ cho dù không chết lạc thi nh bọn hắn có thể nghĩ tới sự tình lạc xanh cùng lạc lao phu nhân lại làm sao có thể nghĩ không ra nhưng cuối cùng vì lạc ra hắn vẫn l à ưu tiên dẫn người đi cứu l ạ c tiên lúc ấy lao dương phòng chỉ có hai chiếc xe huệ tỷ căn bản không kịp lái xe chỉ có thể mang theo các nàng thừa dịp loạn đi ra ngoài tiếp lấy lại bị đội thứ hai người đuổi theo nơi này tới mạc hiên đeo bọc sách bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng khi đó hắn vừa tan học đi lao dương phòng lúc nhìn thấy mặt này từ nhỏ tại vùng này lớn lên mạc hiên rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này đi tắt vây quanh các nàng phía trước mang theo lạc thi nhã lạc mộc kỳ cùng huệ tỷ cùng đi đường nhỏ rời đi mà vừa lúc, tôi yên nhiên thấy được nàng rất kinh ngạc không rõ ràng bọn hắn làm cái gì vậy ngươi một cái hung á c nam nhân bỗng nhiên chạy tới nhìn thấy một nữ nhân mang theo một cái lớn hơn ngươi một chút nữ sinh còn có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm nữ h à i không có tôi yên nhiên bị dọa phát sợ nàng phản ứng đầu tiên là không muốn nói thật là từng theo lấy mạc hiên nhìn thấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cùng một chỗ lúc một cái ác độc suy nghĩ bỗng nhiên trong lòng nàng chậm rãi xuất hiện nếu như các nàng chết bị đánh hủy khuôn mặt có phải hay không mạc hiên liền lại hội vây quanh ta chuyện tôi yên nhiên quỷ thần xui k i ế n nhẹ gật đầu các nàng hướng cái hướng kia đi trên thực tế nàng có thể chỉ một cái cùng nhau phương hướng n g ư ợ c hoặc là nói không biết rõ những người này mục tiêu chỉ có lạc thi nhã cùng lạc một kỳ bản thân liền không muốn phức tạp nhưng nàng vẫn là nói nàng đánh giá thấp chính minh ác càng đánh giá thấp hơn các nàng tại mạc hiên trong lòng trọng lượng trên thực tế nếu như không phải tô yên nhiên tiết lộ mạc hiên hành tung của bọn hắn mạc hiên hoàn toàn có thể mang theo các nàng rời đi chạy không được mạc hiên thở dài quay đầu nhìn một chút sắc mặt tái nhật lạc thi nhã còn có đã bị sợ quá khóc lạc một kỳ huệ tỷ ngươi mang vi vi tỷ cùng tiểu t u y ế t đi thôi ta c à n lấy bọn hắn ngươi nói bậy bạ gì đó ka ngươi nhanh cùng chúng ta cùng r lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đương nhiên không nhận ý huệ tỷ cũng không đồng ý nhưng mạc hiên rất rõ ràng nếu như chỉ có chính hắn có lẽ chỉ có hắn cùng thân thủ không tệ huệ tỷ lấy hắn đối vùng này địa hình quen thuộc vẫn là có thể đi ra ngoài nguyên bản kế hoạch dẫn các nàng theo một đầu đường nhỏ cuốn ra ngoài không nghĩ tới những người kia thế mà lại nhanh như vậy liền phát hiện tung tích của bọn hắn hắn nghĩ tới có phải hay không là có người nhìn thấy bọn hắn cho những người này chỉ đường nhưng lúc đó mạc hiên căn bản không nghĩ tới chỉ đường lại là tô yên nhiên mạc hiên ngẩng đầu đối với lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cười cười sau đó thấp giọng khé thở dài một câu t u t chúng ta đi nhanh đi nói xong mạc hiên bỗng nhiên quay người hướng về chạy một bên chạy một bên đẩy ngã đường nhỏ bên trong t r ồ n g chất tạp vật kỳ thật hắn biết huệ tỷ cũng biết bị đuổi kịp là chuyện sớm hay m u ộ n cho nên mạc hiên lựa chọn loại phương thức này hắn nghe được phía sau lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thống khổ cực kỳ bi a i tiếng la khóc đưa thay s ở s ở chính mình đồng phục trong túi chuẩn bị cho các nàng lễ vật mạc hiên quay đầu về các nàng cười cười tiếp lấy không có chút gì do dự hướng lấy phát hiện bọn hắn người vào tới lạc thi nhã cùng lạc một kỳ gặp lại mạc hiên lúc kia sạch sẽ không nhuấn đuổi dưới loại tình huống này hắn ngược lại tỉnh táo hơn lợi dụng phụ cận nhỏ hẹp địa hình t r ồ n g chất tạp vật tăng thêm chính mình từ nhỏ đến lớn bị trương ra ra tay nắm tay dạy dỗ bản sự hắn thậm chí thật đánh ngã hai cái con đường này đối lập chật hẹp đối phương không có cách nào cùng nhau tiến lên tăng thêm mạc hiên còn thỉnh thoảng liền đẩy nã t r ồ n g chất tạp vật hơn nữa bọn hắn cũng phát hiện cái này mặc đồng phục nam hải là người luyện võ bản lĩnh cũng không tệ lắm nhưng đối phương nhiều người còn nam giới mạc hiên đến cùng vẫn là trên đầu mạnh mẽ chịu mật vậy về sau hắn ánh mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ hắn cảm giác được cấm áp chất lòng chậm rãi lức Mạc trên thực tế nếu như lại một lần mạc hiên có thể làm được hay không một bước này chính hắn cũng không biết những cái tia tay chân cũng không nghĩ tới nam hải này liền cùng không biết rõ đau như thế vô luận như thế nào đánh hắn cũng không chịu ngã xuống càng không có gọi qua một tiếng mẹ nó tiểu tử này mẹ nhà hắn đi lên rồi cuối cùng mạc hiên rốt cuộc duy trì không được có thể hắn vẫn là gắt gao ôm lấy một người đuổi không thả thậm chí cuối cùng mạnh mẽ cắn b ắ p đuổi của hắn cũng là lúc này lạc xanh dẫn người chạy tới lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dường như giống như điên tiến lên muốn nhìn mạc hiên nhưng lại bị lạc xanh ngăn cản không phải tâm hắn hung á c mà là bây giờ căn bản không dám loạn động một thân tổn thương mạc hiên kia là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một lần cuối cùng nhìn thấy mạc hiên hoặc là nói còn nhớ rõ các nàng mạc hiên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng là theo một lần kia bắt đầu trong lòng rõ ràng một cái đạo lý các nàng bất lực phản kháng cha mẹ mình càng bất lực phản kháng lạc ra thật ra đưa ra dẫn các nàng đi thượng hải đều lúc lạc thi nhã cùng l cuối cùng bị thẩm thanh vân cường n g ạ n h đưa lên thẩm ra máy bay tư nhân ta cho ngươi biết m ặ c hiên đã thoát ly nguy hiểm tính mạng thẩm thanh vân một bạt thai mạnh mẽ quất vào lạc thi nhã trên mặt hiện tại tình huống này ta cũng không muốn ngươi có thể hay không hiểu chuyện một chút lạc thi nhã bị hai tên nữ bảo tiêu mang lấy bị thẩm thanh vân đánh qua mặt t r ầ m rãi đỏ xương p h ồ n g lên nàng không nói gì nhưng lạc một kỳ lại cười cười một bên rơi lệ một vừa nhìn mẫu thân mình hiểu chuyện kết quả không phải là bị ngươi cùng ba ba từ bỏ sao lạc một kỳ mỉa mai mạnh mẽ đâm bị thương thẩm thanh vân một phút này lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lần thứ nhất tại mẫ t ì m ỗ i hai người không tiếp tục khóc giống mà là quay người lẫn nhau đỡ lấy cùng nhau lên máy bay tại thượng hải đều thời gian phảng phất như là một loại t r à tấn ông ngoại bà ngoại cùng các nàng cũng không thân cận cũng không biết làm như thế nào thân cận chỉ có thể nước chảy như thế cho các nàng đưa các loại đắt đỏ lễ vật có thể lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mỗi ngày cũng chỉ là c h ầ m c h ầ m điện thoại di động hoặc là nhìn xem một cái không cách nào phục hồi như cũ hát sắc giới chỉ ngần người kia là mạc hiên cho các nàng mua lễ vật mặc dù không quý cũng là tiểu từ ngốc toàn thật lâu tiền muốn đưa cho các nàng lạc thi nhã đưa cho mạc hiên điện thoại bị lạc ra người tìm tới giao cho lạc thi nh chim cánh cụt còn có một đầu bản nháp chưa kịp tới cái kêu ba người nhóm bên t r o n g ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục mãi mãi cùng các ngươi cùng ra nước ngoài ta phía sau hắn nói cho đúng là cái gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không biết rõ từ ngày đó bắt đầu tỉ mỗi hai người liền phản phất không có sinh khí mỗi ngày đều là ngơ ngác liên quan tới mạc hiên tin tức lạc ra bên kia cũng không lúc đưa tới nói hắn khôi phục không tệ mà dù sao phía dưới người không biết rõ tình huống tặc kẽ cho nên không rõ ràng mạc hiên ở đâu một lần bị thương này sau mất trí nhớ thằng đến theo thượng hải đều trở về lạc thi nhã lạc một kỳ liền nhà cũng chưa có trở về mà là trực tiếp đi tới y đ ị viện khôi phục tốt đẹp mạc hiên đi ra toàn bộ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ kích động muốn nói chuyện cùng hắn có thể lại không biết nên nói cái gì đúng lúc này mạc hiên thấy được các nàng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu theo các nàng bên người đi ngang qua lúc rất khách khí nói một tiếng thật có lỗi mượn qua một chút lạc một kỳ vừa muốn nói chuyện có thể lạc thi nhã kéo lại nàng tay tỉ ngươi lôi kéo ta làm gì lạc một kỳ gấp muốn khóc lên ca ca nhất định là tức giận chúng ta đi lâu như vậy hắn nhất định là tức giận nhưng mà nàng nhìn thấy lạc thi nhã cảm giác đau ánh mắt lúc lạc m ộ kỳ ngây ngẩn cả người so sánh với muộn khi đó lạc thi nhã càng thêm mất cảm mạc hiên không là tức giận mà là căn bản cũng không nhớ cho các nàng cái ánh mắt kia là sẽ không gặp người mạc hiên không có bất kỳ cái gì ẩn giấu chỉ là đơn thuần xem người qua đường đồng dạng ánh mắt lợi dụng lạc ra quan hệ lạc thi nhã mang theo nội m ộ i hỏi tham q u a bác sĩ sau lạc mục kỳ bỗng nhiên lớn tiếng khóc lên dường như một cái hải tử bị từ bỏ bất lực tuyệt vọng theo cùng mạc hiên cùng một chỗ sau lạc mục kỳ chưa từng có như thế khóc qua mạc hiên ấm áp nàng hai năm nhưng bây giờ cái kia ấm áp nàng người lại hoàn toàn đem nàng đem quên đi lạc thi nhã tựa ở bên tường toàn thân dường như không có khí lực một phút này nàng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh. không chỉ có chính mình không có nhiệt độ thậm chí liền nhiệt độ chúng quanh nàng cũng không cảm ứng được ngày đó trở lại lạc, ra, lạc xanh nhìn thấy chúng nữ nhi trở về vừa muốn mở miệng lạc một kỳ hung hăng đem một cái trang trí dùng bình hoa một cước đá ngã ngày đó tất cả mọi người cảm thấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư điên rồi phảng phất như là đang phát thiết càng giống là đang trả thù mà lạc xanh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt không biết nên nói cái gì ta không hận ngươi từ bỏ ta cùng một kỳ phụ thân lạc thi nhã đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong lạnh như băng nhìn xem lạc xanh ta hận chính là các ngươi hại chúng ta đã mất đi mặc hiên các ngươi vắng vẻ chúng ta là hắn đ ồ i tiếp chúng ta các ngươi từ bỏ chúng ta là hắn đã cứu chúng ta phụ thân ngươi cùng mẫu thân làm không được sự tình có thể một cái chỉ cùng chúng ta quen biết hai năm người lại làm được cha mẹ ruột của ta tại nhất thời điểm nguy cấp lựa chọn từ bỏ chúng ta mà một cái mười lăm tuổi hải tử lựa chọn dùng m ệ n h đi cứu chúng ta lạc thi nhã mỗi câu lời nói từng chữ đều dường như một cây đao như thế đâm vào lạc xanh trong lòng hắn không có cách nào giải thích càng bất lực đi phản bác từ ngày đó trở đi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền thay đổi không có người biết các nàng tỷ bội đang suy nghĩ gì lại không người biết các nàng muốn làm gì làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng làm bị mạc cầm bằng thiết kế lại bị huệ tỷ người tới khách sạn chi đi tất cả mọi người lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn xem mạc hiên nguyên bản đủ ám không sáng ánh mắt lại một lần biến sáng tỏ chỉ là kia phần sáng tỏ bên trong nhiều hơn một phần bệnh trạng lại cố chấp lòng ham chiếm h ư u tiểu hiên đêm nay qua đi ngươi chính l à c ủ a chúng ta ca ca ta rất nhớ ngươi chương một trăm hai mươi b ố xà mỹ nữ một chương một trăm hai mươi b ố xà mỹ nữ một chương này bắt đầu là mạc thanh thanh p h i ê ngoại bàn giao nàng chuyển biến kết cục ngươi nghe nói qua xà mỹ nữ sao ta cảm thấy mạc thanh, thanh chính là một đầu xà mỹ nữ đi qua lúc đi học ta đã cảm thấy nàng không giống tâm cơ thâm trầm hơn nữa rất biết gặp người kia sẽ nhiều ít nam sinh truy nàng nàng trướng mắt còn để người ta đuồng lịch xoay quanh đương nhiên nàng đầy đủ xinh đẹp cao trung học lớp bên trên hai nữ sinh tại phòng vệ sinh bổ trăng lúc khe khẽ bàn luận lấy mạc thanh thanh hai người lại nói thầm mấy câu liền cùng rời đi không bao lâu mạc thanh thanh kẹp lấy dài nhỏ thuốc lá từ phòng vệ sinh đi tới mang trên mặt suy nghĩ không tấu đủ cười ngày thứ hai cái này hai tên đồng học chỗ công ty liền sa thải các nàng khi đó mạc da còn chưa bắt đầu s ậ bàn mạc thanh, thanh vẫn là ngăn nắp sinh đẹp chớ t ổ n tài loại sự tình này nàng chỉ cần chào hỏi không cần bất kỳ trao đổi ích lợi có người hội bằng lòng vì nịnh bợ nàng thay nàng làm những sự tình này m ặ c thanh thanh theo không phủ nhận cũng không ở ý mình bị người bàn luận như vậy về phần trả thù các nàng chẳng qua là bởi vì ngay tại vừa rồi các nàng còn tại năn nỉ lấy chính mình cho các nàng một cái cơ hội nàng chán ghét loại hành vi này liền cùng cha mình như thế một bên nghĩ lợi dụng chính mình một bên lại tâm khẩu bất nhất đã từng một lần đi theo cha mẹ mình đi nhà bà nội lúc mạc hiên không coi ở nhà không biết do hắn đi nơi nào khi đó mạc hiên mười bốn tuổi mãi mãi nhìn, nhìn mình đại tôn nữ bỗng nhiên cười một cái nói cha mẹ ngươi cũng coi như thành công dù sao ngươi cũng coi như thanh x u ấ t vu lam mãi mãi liếc mắt một cái thấy ngay chính mình cảm giác này mạc thanh thanh mặc dù không thoải mái lại cũng không thèm để ý mạc thanh thanh theo bắt đầu không có nghĩ qua muốn làm gì thậm chí có đôi khi nửa đêm tình ngộ nàng sẽ có chút oán hận chính mình vì cái gì thấy thấu triệt như vậy giống mội mội mình hồ đ ồ như vậy một chút hoặc là chính mình giống mạc hiên như thế lạnh nhạt một chút có thể hay không tốt hơn nhưng mạc thanh thanh biết lại tuyển một lần nàng khả năng còn sẽ làm như vậy ai bảo nàng là mạc thanh thanh đâu mạc thanh thanh cả đời nói qua vô số nói láo nhưng duy chỉ có một sự kiện bên trên nàng chưa từng lừa gạt qua bất luận kẻ nào nếu như phụ mẫu bằng lòng trông nom việc nhà nghiệp cho mạc hiên nàng thật bằng lòng phụ tá mạc hiên cũng không phải nàng cùng mạc hiên tình cảm sâu bao nhiêu chỉ là coi như muốn trọng nam kinh nữ cũng nên tuyển mạc hiên mà không phải mạc cầm bằng nhưng nàng biết đây không có khả năng ra ra đối mạc hiên không hiểu kiện kỵ bại xích phụ mẫu cùng mạc hiên xưa nay đều không thân cận tự nhiên cũng sẽ không tín nhiệm hắn kỳ thật mạc thanh thanh có thể là mạc ra trước hết nhất phát giác không thích hợp người mạc cầm bằng ngoại trừ giống cha mình một chút cùng mẫu thân là tuyệt không tương tự huyết mạch là thú vị đồ vật đối với mẫn cảm mạc thanh, thanh nàng nhìn mạc cầm bằng trên thực tế chưa từng có nhìn mạc hiên thậm chí khi còn bé nhìn thấy bị nung chiều hỏng mạc cẩm bằng khóc lóc gom sòm lan lỗ ộ lúc mạc thanh thanh hận không thể đem hắn ném ra rốt cuộc đ ư ờ n g trở về nhưng mạc thanh thanh không có làm như vậy nàng tin h tưởng phụ m â u đối mạc cẩm bằng t h i ê n v ị nàng tự nhiên cũng liền cùng theo giả bộ như một bộ rất thương yêu bộ dáng của hắn nhưng ngày lúc mạc thanh thanh còn không nghĩ tới nâng giết chậm dại hắn phát hiện mạc cẩm bằng bị tung không thường nổi mạc thanh thanh mới lần thứ nhất động ý định này đã từ mạc thanh thanh chỉ muốn đối phó mạc cẩm bằng về phần mạc hiên sau khi về nhà nàng dung túng mạc cẩm bằng thứ nhất là tiếp tục nâng i ế t hắn thứ hắn có thể sẽ một đ a o đâm chết mạc cầm bằng nhưng khả năng cùng ta cả đời không qua lại với nhau a uống chút rượu mạc thanh thanh cùng phụ tá của mình nâng lên vấn đề này nàng rất bình thản nói hoặc là khả năng ta cùng hắn đối chọi gay gắt ta cùng hắn cũng sẽ không lưu thủ a dù sao đối với hắn ta cũng là làm hại người đối với ta hắn thành vật cản của ta trợ lý ngơ ngác nhìn mạc thanh thanh theo nàng đại học tốt nghiệp tại mạc thị công tác lại đến bị mạc thanh thanh chọn chúng những năm này nàng một mực đi theo nàng cho dù là mạc thanh thanh tính kế mặt ra đi ra tự lập môn hộ nàng cũng đi theo nàng cùng một chỗ thật bất ngờ mạc thanh thanh mang theo vẻ say nhìn một chút nàng bất quá ta cũng đâu không lại hắn người ta có lạc da chống đỡ hơn nữa mạc thanh thanh vẫn là không có nói ra chính mình suy đoán tại về sau nàng đi kinh đô đại học nghe qua mạc hiên cùng người khác biết mạc hiên cùng lạc ra hai cái tỉ mội cùng một chỗ chấn kinh khác biệt mạc thanh thanh lại rất bình tĩnh mặc dù không đến mức đối đệ đệ mình quá mức tự tin nhưng như là đã đã xảy ra lại không hợp thói t h ư ở n g cũng là sự thật tồn tại không bằng ngươi trợ lý do dự thật lâu lời đến khỏe miệng từ đầu đến cuối không biết nên không nên nói ra miệng có thể mạc thanh, thanh dường như nhìn ra nàng ý tứ cười một cái nói để cho ta đi cầu mạc hiên Đúng không? trợ lý nhẹ gật đầu dưới cái nhìn của nàng hiện tại mạc thanh thanh bị diệp lao phu nhân cơ hồ đưa vào tuyệt cảnh ngoại trừ ỉ lại diệp ra tuân theo sắp xếp của bọn hắn hoàn toàn không có những biện pháp khác mà nàng vị trí cũng bị diệp lao thái thái phái tới kiện nữ nhân thay thế ngoại trừ mạc thanh thanh mới công ty sự tỉnh còn cần nàng xử lý chuyện khác nàng làm một chút cũng không xen tay vào được nàng chưa từng thấy mạc thanh thanh chật vật như vậy có thể đối mặt diệp ra cái này dường như lại là không thể tránh khỏi kết quả nếu như cầu mạc hiên lạc ra cái này kinh đô thứ nhất tài phiệt trực tiếp áp xuống tới nàng không tin diệp ra không ngoan ngoãn đi v à k h u n khổ nhưng mà mạc thanh thanh cười k h o á t tay áo ta sẽ không cầu hắn thúng chi hắn không bỏ đá xuống giếng liền đã không tệ mạc thanh thanh rất rõ ràng chính mình cùng mạc hiên ở giữa nhiều nhất cũng chỉ có một lần kia hợp thôi đã từng tô yên nhiên sự tình bên trên nàng cũng là người tham dự một trong thúng chi mạc cầm bằng mấy lần hồi nháo trong nội tâm nàng t ì n h tưởng nhưng vẫn là cố ý t h i ê n vị chính mình cùng mạc hiên đã cơ hồ minh bài tại hắn biết được sở hữu cái này đại tỷ không chỉ có tinh tường mạc cầm bằng những cái kia ti tiện hành vi lại vì mục đích của mình t ù ý dung túng sau bọn hắn nguyên bản liền vỡ vụn quan hệ liền chỉ biết càng thêm không thể chữa trị cục diện bây giờ là chính ta chọ diệp da muốn cho ta an tâm làm công cụ của bọn hắn làm sao lại tùy tiện b u ô n g tha ta mạc thanh thanh cầm chén rượu lên lại uống một ngụm bất luận kẻ nào đều không trông cậy được vào cho nên cái này bàn nước cờ thua thế nào hạ sống tất cả đều phải coi chính mình mạc thanh thanh trên thực tế nghĩ tới kết quả này chỉ là không nghĩ tới diệp da trở mặt tốc độ nhanh như vậy nàng quả thật có chút trở tay không kịp nhưng mạc thanh thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại tại nhà mình nhận giấu lâu như vậy mạc thanh thanh rất rõ ràng có một số việc gấp không được chính mình một chút xíu thẩm đấu cuối cùng thừa dịp mạc da hỗn loạn nhất thời điểm mới ra tay diệp da so với mặt da chỉ có thể khó đối phó hơn nhưng cái này có một cái tiền đề diệp lao thái thái còn sống tồn tại ngài đừng uống trợ lý ngăn cản mạc thanh thanh lại một lần dơ lên chén rượu diệp da không phải còn hy vọng ngươi chuẩn bị d ự cùng diệp ninh có con của mình sao có lẽ ngài mang thai về sau mẫu bằng tử quý mạc thanh thanh cười lạnh đẩy ra nàng mẫu bằng tử quý diệp lao thái thái s á c thực hy vọng nàng cùng diệp ninh có h à i tử nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi c ư i hỏi đàng hoàng thế tử sinh kế tiếp danh chính nôn thuận hải tử đương nhiên tốt nhưng không có cũng không quan trọng diệp ninh người này cùng bình thường ăn chơi thiếu da không có gì khác nhau. Phong lưu nợ lưu một đồng lớn. Diệp ra một, một m ự là cái giúp ép, hắn đệ bất q u d vĩnh viễn cần người nhà mình cho mình giải quyết tốt hậu quả quản lý công ty cũng là nửa bình tử giấm lắc lư diệp ninh so với bụng dạ cực sâu diệp lao thái thái có thể dễ đối phó nhiều đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch mặt thanh thanh v ố t v ố t cái bật lửa mang trên mặt nụ cười tự tin yên tâm đi luôn sẽ có biện pháp dù sao người t u ổ i tắt lớn ai biết ngủ thiếp đi còn có thể hay không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời chương một trăm hai mươi năm xà mỹ nữ hai chương một trăm hai mươi năm xà mỹ nữ hai hiện tại dù là trông coi chính mình một tay sáng lập công ty mạc thanh thanh vẫn như cũ có thể có nhàn hạ xử lý diệp ra một chút nghiệp vụ điểm này diệp lao thái thái hết sức hài lòng nàng tin h tưởng mạc thanh thanh đầu này mỹ nhân xả đến cùng nhiều nguy hiểm có thể càng nguy hiểm càng chứng minh nàng có năng lực kỳ thật ta một mực không rõ ngài vì cái gì như thế chấp nhất mạc thanh thanh đâu được an bài cho mạc thanh thanh vị kiện nữ trợ lý báo cáo công tác lúc nhị n không được t ỏ mò hỏi mà diệp lao thái thái nhấp một mục trà vô tình cười một cái nói nàng cùng ta tính tình rất giống thậm chí ta lúc tuổi còn trẻ cỗ này sức mạnh trên người nàng cũng có đều biết cá nóc xử lý không tốt ăn sẽ trúng độc có thể ngươi nhìn chậm trễ người khác ăn sao mấu chốt ở chỗ cái kia làm cá nóc sư phó có thể hay không xử lý ngài nói rất đúng có thể ngài đ ừ n g quên nàng lúc trước thật là dẫm lên chính mình cả nhà đi đến bây giờ nghe được nữ trợ lý lời nói diệp lao thái thái lại xem thường trong hội này vì lợi ích toàn gia lẫn nhau tính toán vốn cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ nói trắng ra là tự thân lợi ích trước mắt cái gì thân tình tình yêu nhi tử tính toán lao tử vợ chồng lẫn nhau tính toán nhau đến cuối cùng đổ chính là cái gì không cũng là vì tiền k h i cần phải nói nàng gần nhất cũng là để bụng diệp n i n h không nói cùng lạc thiên so dù là cùng trình vấn tâm cũng có thể so sánh so ta cũng sẽ không tìm mạc thanh thanh diệp lao thái thái nghĩ đến cháu mình liền cảm thấy mình h u y ệ t thái dương không ngừng ngày lạc thiên liền không nói lạc gia lớn như thế sản nghiệp kinh đô lớn nhất t à i p h i ệ t trong tay hắn sự nghiệp ổn định đi qua còn có lạc thi nhã lạc một kỳ t ỷ mỗi hỗ trợ hiện tại dù là không có các nàng lạc thiên làm theo đem lạc thị quản lý ngay ngắn rõ ràng chuyện nên làm nên phát triển nghiệp vụ một chút cũng không có m ậ mờ dù là cái kia lại ngài trình vấn tâm tự cái xí nghiệp người ta xử lý cũng rất tốt quay đầu lại nhìn lại một chút diệp linh diệp lao thái thái cảm thấy mình huyết áp đều muốn nổ lúc trước lá trượng phu cùng ta môn đang hộ đối hắn có năng lực nhưng chính là tính tình bên trên quá mệt một chút ta đứa con kia khác không có học được cha hắn bình thường những cái kia ma bệnh hắn toàn chiếm đi qua ta giúp trượng phu ta quản lý trong nhà chuyện làm ăn về sau ta giúp nhi t ử ta không nghĩ tới diệp ninh bị vợ chồng bọn họ giáo thành hiện tại cái dạng này lúc trước ta liền nói hài tử cho ta ta tự mình dạy bảo hết lần này tới lần khác diệp ninh mẹ hắn là tứ mẫu không đành lòng vậy sẽ ta lại sinh bệnh chờ đằng sau lại nghĩ dạy bảo diệp ninh cũng không kịp nói đến đây diệp lao thái thái không khỏi ánh mắt đỏ lên Chính mình b diệp, chí diệp ra đến cùng cũng tại kinh đô có danh tiếng vốn liếng hùng hậu nhưng không có một môn phái xứng đôi bằng lòng đem lữ nhi gà tới thương nghiệp thông gia người ta cũng không mượn ý chính là bằng lòng cũng có thể là, là con gái tư sinh có thể nghĩ diệp ra vị thiếu gia này đến cùng phải có quá vô lý đại học bắt đầu liền chọp tới không ít chuyện hoang đường tiếp nhận công ty sau đại đa số thời điểm đều phải t r a mình thậm chí nàng cái này lao thái thái cho diệp ninh giải quyết tốt hậu quả kinh đô nhiều như vậy hào môn phế vật tới diệp ninh tình trạng này chỉ sợ ngoại trừ mạc cầm bằng tìm không thấy cái thứ hai những cái kia đứng đắn hào môn người thừa kế không phải mình lập nghiệp công thành danh thoại chứng minh chính mình sau lại kế thừa gia nghiệp liền là theo chân phụ mẫu cẩn thận học tập an tâm quản lý nhà mình chuyện làm ăn chơi ai không chơi hoang đường có mấy cái thật sự giữ mình trong sạch không có hoang đường qua mê cùng hoang đường lĩnh hoàn toàn không phải trọng điểm vô năng mới là mấu chốt nhất diệp ra bây giờ nhìn xem còn phong quang không có nàng không có diệp ninh phụ thân ai biết cái này nhị thế tổ tương lai có thể hay không trông nom việc nhà nghiệp đều cho bại không có không có tương lai trước mắt lợi ích lại nhiều ngày sau ai biết diệp ninh có thể hay không cho ngươi nghẹn lớn đi ra buồn nôn người đều là thương nhân phong hiệp ước định là cơ bản nhất diệp lao thái thái cùng tin tưởng lạc gia căn bản cũng không khả năng đem nhà mình kia hai cái công chúa gả cho mình cái kia ngu đến mức tại lạc gia lao trạch đều có thể mất mặt xấu hổ cháu trai có thể nàng thật sự là không có biện pháp chính nàng càng ngày càng ra bước diệp ninh ngày sau thật nháo ra chuyện chỉ có hai cái phương pháp hoặc là cùng lạc gia dạng này tại lực hùng hậu đỉnh cấp hào môn thông gia hoặc là liền tìm một cái năng lực xuất sắc còn có thể cầm chắc lấy nữ nhân liền giống như nàng tiếp tục trèo c h ố n g diệp ra nàng đi qua cùng lạc lão phu nhân có chút giao tình lúc trước tới cửa cơ hồ là đem hơn phân nửa diệp ra đều nhanh lấy ra làm lễ hỏi có thể lạc thi nhã cùng lạc một kỳ căn bản liền không quan tâm lạc lão phu nhân cũng là huyện chuyển nói hai từ lớn chuyện gì vẫn là nhìn các nàng chính mình ý tứ ta cũng không làm chủ được đương nhiên nàng tưởng rằng k h á c h khí nhưng thật ra là lạc gia thật không làm được cái này chủ cuối cùng nàng mới lựa chọn mạc thanh, thanh con đường này nàng rất rõ ràng đầu này xả mị nữ g ã tâm lớn bao nhiêu cho nên nàng mới xuống tay bờ gắt vụt mạc thanh thanh cơ hồ cùng đường mặt lộ nàng là người thông minh diệp ra muốn bắt bóp nàng vẫn là rất dễ dàng diệp lão thái thái lại cầm lấy c h é n trà uống một ngụm ta cũng không sợ nàng đi tìm đệ đệ của nàng gọi là mạc hiên đúng không nữ trợ lý nghe được nhẹ gật đầu nói lần này lạc ra phát ra t i ế n g minh lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rời đi trong nước đi phát triển hải ngoại n g h i ệ p vụ cái k i a mạc hiên dường như cũng cùng theo đi đứa bé kia ta điều tra kinh đô đại học cao tài sinh tuổi còn trẻ liền có thể tiến nghiên cứu phát minh tiểu tổ bị đạo sư của hắn cực kỳ nể trọng diệm lão thái thái nói đến đây trên m ạ c thanh thanh lúc trước sự tình làm quá tuyệt tính toán chính mình cha mẹ cùng mạc cầm bằng m ạ c hiên cũng tương đương bị nàng tính kế đứa bé kia cũng không phải mặc cho đánh mặc cho mắng lúc trước cùng mạc gia đoạn tuyệt quan hệ trước ngay trước nhà hắn lao ra t ử cùng cha mẹ mình mặt liền dám trực tiếp động thủ đánh mạc cầm bằng chân trước mãi mãi không có chân sau liền bắt đầu trả thù m ạ c ra cha mẹ mình ra lớn như vậy sự tình đều không nhẹ dạ qua loại người này làm sao có thể không biết mình cái này đệ không trông cậy được vào mặc ra chính là không ngã ta cũng không sợ h u n g chi hiện tại mạc thị đều bị diệp ra thu mua n h à đầu này hiểu rõ một chút an tâm nghe ta an bài chờ sau này sinh hải tử hải tử lớn cái này diệp ra không phải là nàng định đ o ạ n nữ trợ lý cũng đại khái nghe rõ diệp lao thái thái đây là dự định n h ư ờ n g mạc thanh thanh đi chính mình đầu này đợt xưa nàng thừa nhận nhà mình vị này lão phu nhân năng lực xuất sắc cũng rất có tâm cơ có thể mạc thanh thanh thực sự quá mức khác thưởng vậy mà tuyệt không dễ ruộng diệp ra những cái tiêu cơ hầu ngang ngược yêu cầu nàng toàn đáp ứng ngươi sợ hãi nàng chó cùng rất dậu diệp lao thái thái dường như nhìn ra nàng ý nghĩ yên tâm nàng không dám nàng tâm ăn nhưng có một số việc nàng không đáng đi làm dù sao hiện tại nàng còn có cơ hội thật là huyên náo ngọc thạch câu phần nàng liền hoàn toàn không có cơ hội nói xong diệp lão thái thái nhịn không được ngáp một cái vớt vớt ánh mắt của mình không nói dịu ta lên đi nghỉ ngơi một chút đi gần nhất cũng không biết thế nào luôn cảm thấy mệt mỏi nữ trợ lý vội vàng đi qua đỡ nàng nhìn thoáng qua nàng trong chén trà hỏi một câu trà này giống như không phải ngài bình thường uống cái chủng loại kia à. diệp ninh tặng trước đó nàng không phải là đi lội nơi khác sao diệp lão thái thái cười cười mặt thanh, thanh vẫn rất có thủ đoạn mặc dù diệp ninh công ty sự tỉnh lên hay là không lên tâm bất quá cũng coi là thu không y tâm Cùng lúc đó mạc thanh thanh ngồi trong phòng làm việc của mình trước mặt bày biện một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo nhìn xem phía trên diệp lao thái thái danh tự mạc thanh thanh không khỏi câu môi cười một tiếng sau đó cầm điện thoại di động lên cho diệp ninh phát tin tức đi qua lá trả bà ngươi hài lòng không không bao lâu diệp ninh liền hồi đáp nàng hài lòng hài lòng vẫn là ngươi nghị chú đáo ngươi có hiếu tâm chủ ý đều là ngươi định ta ta chỉ là giúp ngươi tham khảo một chút mạc thanh thanh đưa điện thoại di động tiện tay để ở một bên cầm lấy phần báo cáo kia dùng cái bật lửa nhóm lửa tiếp lấy ném vào trong thùng rác đây chính là tôn tử của ngài một mạc thanh thanh cười cười. Còn những trợ n tử của thành lý bất đắc di đem mấy phần văn kiện đưa tới mấy ngày gần đây nhất cái t i ê nữ n trợ lý cũng không thế nào xuất hiện nàng lại bắt đầu khôi phục thông thường công tác bận rộn không có việc gì thả vậy đi mạc thanh thanh cũng không thèm để ý đúng rồi nhớ kỹ một hồi giúp ta đặt trước ăn lót dạ thành phẩm nhân sâm tổ yến loại này thay ta đưa đi diệp ra a trợ lý không rõ ràng cho lắm nhưng mạc thanh thanh lại cười một cái nói diệp lao phu người thân thể không thoải mái gần nhất tinh thần không tốt lắm cho nên cho nàng bồi bổ khó trách cái kia làm người ta ghét nữ nhân không tới trợ lý trong lòng vẫn là thật vui vẻ dù sao kia nữ nhân thật sự là có chút để cho người phiền lòng thật là tổng tài chúng ta công ty bên này nghiệp vụ còn không chút phát triển n g à y hàng ngày còn mạc thanh thanh nguyên bản thành lập mới công ty sau là muốn làm mỹ trang nhưng hiện tại lại khác bởi vì diệp ra trợ giút tăng thêm mạc thanh, thanh tương h h a n t đương tại cho diệp ra đánh công công chính mình công ty bên này nghiệp vụ ngược lại chỉ trệ không tiến bất quá mạc thanh, thanh lại một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng thậm chí diệp ra chuyện bên kia nàng xử lý rất thỏa đáng diệp ninh hoàn toàn thành vùng tay trường quỹ chỉ cần đụng phải tự mình xử lý không được liền đều ném cho mạc thanh thanh ta cùng hắn rất nhanh liền đính hôn những n à y sớm tối đều muốn ta quản lý mạc thanh thanh cười cười về phần chúng ta công ty diệp ninh phụ thân đã giúp ta kéo không ít tài nguyên mặc dù bây giờ công ty không tính ta cũng nhập diệp ra danh nghĩa nhưng về sau có thể phát triển cũng không hưởng phí ta một mảnh tâm huyết trợ lý thực sự không có cách nào lý giải hiện tại mạc thanh thanh dùng một câu không có gì cả để hình dung đều không quá đáng có thể nàng thế mà tuyệt không bối rối ta cũng không có gấp gáp người gấp cái gì mạc thanh thanh đối nàng k h o á tiện tay háo. n g ư đi đi, cái i cùng này mấy phần mấy xem ta qua sẽ d p i nói n h m ộ tay tiếng. Trợ lý thấy thế, cũng liền không nói cũng không n gì lý ữ mà là q u a người đi văn phòng.、Mạc、thanh Thanh tiện rời đi Mạc tay lấy qua một phần văn kiện nhìn kỹ lên diệp ra chuyện làm ăn kỳ thật cùng mạc gia nguyên vốn có chút trùng điệp bọn hắn cũng có trang phục nghiệp vụ cho nên lúc ban đầu bọn hắn bằng lòng thu mua mạc gia lại lợi dụng các mối quan hệ của mình địa vị nghĩ biện pháp bức bách mạc thanh thanh đi vào khuất khổ nhìn qua tiền cho mạc thanh thanh nhưng trên thực tế hiện tại diệp gia tương đương lấy không mạc thị còn kẹp lấy mạc thanh thanh nhất hầu mặc ra nơi đó xác thực không có quá nhiều có thể cùng diệp gia cạnh tranh hơn nữa lúc t r ư ớ c phá sự viên n á o cũng là xôn xao nhưng danh hạ trang phục gia công nhà máy nhà kho đối với diệp da liền trọng yếu hơn diệp da thể lượng rất lớn thường xuyên một chút đơn đặt hàng lớn gia công không đến liền cần bao bên ngoài nhiều mấy cái hàng của mình cùng nhà kho đối bọn hắn mà nói mười phần tất yếu húng chi m ặ c ra bên này kỹ thuật rất thành thục bằng không thì cũng sẽ không duy trì nhiều năm như vậy cho nên xử lý những n à y nghiệp vụ đối với mạc thanh thanh mà nói có thể nói là xe nhẹ được quen cuối cùng một phần văn kiện là một phần chuyện ngượng sách mạc thanh thanh sau khi thấy không khỏi cười khẽ một tiếng diệp lao thái thái tính kế nhiều như vậy duy trì có không có tính toán tới cháo mình diệp ra có thể cầm chắc lấy mạc thanh thanh tương phản mạc thanh thanh muốn cầm bóp diệp ninh cũng là rất đơn giản sự tình diệp lao thái thái phí tâm phí lực nghĩ biện pháp bao lấy mạc thanh thanh tất cả có thể mạc thanh thanh mấy câu liền hống diệp ninh đem chính mình dành nghĩa cổ phần năm cho mạc thanh thanh không nhiều nhưng chuyện này đối với nàng mà nói lại là một cái khởi đầu tốt t r ầ m rãi khép lại văn kiện trong tay mạc thanh thanh đứng người lên cầm phần này chuyển nhượng sách rời đi công ty lái xe trực tiếp đi tới diệp ninh hiện tại ở lại một căn biệt thự mới vừa vào cửa chiếu có diệp ninh a di cũng có chút lúng túng nhìn một chút nàng có chút chột dạ nói, thiếu thiếu gia còn chưa có trở lại mặc tiểu thư ngài muốn hay không về trước đi mạc thanh thanh nhìn sang lầu hai cười khẽ một tiếng nói nói cho hắn biết cho hắn ba phút chính mình thu thập sạch sẽ ta tại thư phòng chờ hắn dứt lời mạc thanh thanh cũng không để ý a di sắc mặt khó coi trực tiếp đi vào thư phòng đợi một hồi nghe phía bên ngoài một cái tuổi trẻ giọng của nữ nhân dường như còn mang theo bất mãn lầm bầm một câu không thế nào coi như xong còn thê còn nghiêm ngươi đi ra tìm cái gì kích thích con mẹ nó ngươi nói bậy bạ gì đó diệp ninh g ầ m t é t một tiếng mạc thanh thanh không thể nín được cười người ta cũng không nói sai à hắn diệp ninh không phải liền là người đồ ăn n i ệ n đại、sao. bên ngoài ở mỹ một hồi rốt c ụ c yên tĩnh trở lại chỉ chốc lát cửa thư phòng bị diệp ninh thô bạo đ ẩ y ra mặc một bộ màu đen áo ngủ dẫm lên một đôi dép lê đầu tóc dối bời trên cổ còn có chút điểm dấu đỏ nhìn thấy mạc thanh thanh lúc diệp ninh cười xấu hổ cười nói ngươi đã đến ta một người bạn uống nhiều quá ngủ lại đi ngủ lại ngươi trên giường ta biết mạc thanh thanh không thèm quan tâm nói mấy ngày nay ta không có tới ủy khuất ngươi phòng không gối chiếc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cũng là khó tránh khỏi diệp ninh gãi đầu một cái mạc thanh thanh cũng không nói thêm nữa x u n dưới mà là lung lay trên tay cổ phần chuyển đội sách ngươi liền không sợ ngươi nại nại、biết. nàng thật là một mực đ ể phòng ta đây đây là ngươi nên được diệp ninh không hề lo lắng nói lại nói nàng quản ta lâu như vậy cái này cũng không cho vậy cũng không cho ngươi vẫn là nàng giới thiệu cho ta ta cho ngươi điểm cổ phần thế nào ta không cần ngươi lấy về a mạc thanh thanh đem trao quyển sách đặt ở trên mặt bàn ta chỉ muốn muốn về ta lúc đầu những vật kia về phần cổ phần vẫn là chờ chúng ta kết hôn sau này hay nói a không có việc gì ngươi thu à chờ chúng ta kết hôn những cái kia ta hội cùng cha ta nói sớm tối đều trả lại ngươi diệp ninh căn bản liền trướng mắt mạc thanh thanh công ty cùng những cái kia tài sản cá nhân diệp da có không thể so với cái này nhiều hơn nhiều hắn thực sự không rõ ràng chính mình mãi mãi đây làm mưu đồ gì thật vất vả tìm một cái hắn hài lòng n ã i n ã i chính mình cũng mang ý người liền vị như vậy ít đồ về phần không đến mức diệp da là không bằng l ạ t da cũng không bằng tiếu gia chỉnh ra nhưng những này diệp ninh thật đúng là cảm thấy t r ư ớ n mắt m ặ c thanh thanh thở dài nói ta tự nhận ta đã rất đại độ ngươi nói liền theo chúng ta cùng một chỗ loại sự tình này cũng có cái mấy lần à. ta một lần cũng không so đo qua nhà ai con dâu cháu dâu có thể làm được ta như vậy ngươi yên tâm chờ đính hôn kết thúc ngươi vẫn là ngươi cổ phần ngươi cũng khờ diệp ninh vội vàng tới hôm nàng ta cũng là hôm qua uống thêm mấy ly liền loại kia mặt hàng cái nào có thể cùng ngươi so a mặc thanh thanh trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại không có hiện lộ ra đi ngươi nhanh đi rửa mặt tay h quần áo mãi mãi không phải bệnh sao ta đã phái người đưa đi thuốc bổ đến lúc đó liền nói là ngươi để cho ta mua diệp ninh nghe đến đó ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn mặc thanh thanh tinh chuẩn bắt được sau h ả o nôn an ủi đến cùng bà ngươi vì diệp ra hy sinh nhiều năm như vậy trong lòng ngươi tại sao không đầy lúc này cũng không thể không đi đi ta nghe ngươi diệp ninh thở vào một cái nhưng ngươi đợi ta một chút ta cái này đi nhìn xem diệp ninh rời đi mạc thanh thanh khỏe miệng có chút dâng lên theo hắn nhìn thấy diệp ninh liền biết diệp ninh e ngại chính mình mãi mãi nhưng thường thường càng là e ngại một người trong lòng trên thực tế liền càng bài xích chán ghét mà mạc thanh thanh chẳng hề làm gì chỉ là vô tình hay cố ý đem diệp ninh trong lòng chán ghét cùng bài xích phóng đại mà mạc thanh thanh một mặt nghe theo diệp lao thái thái lời nói an tâm giúp diệp ninh quản lý nghiệp vụ một bên lại dung túng diệp ninh sau l ư n g tiếp tục hồn áo những n à y đi qua một khi chuyển đến diệp ra diệp lao thái thái là nhất định sẽ nổi gi diệp ra còn thật sự cho rằng diệp ninh thật hồi tâm không ít thậm chí cái kia chiếu cố diệp ninh a di mạc thanh thanh cũng nhét không ít tiền nhường nàng ngầm miệng diệp ninh sở dĩ như thế nghe nàng cũng là bởi vì mạc thanh thanh các phương diện đều làm rất tốt nhất là chính mình ngẫu nhiên không quản được ra ngoài ăn vụng nàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nâm dứt đi đối phó hắn cùng mạc cầm bằng những loại người này hữu hiệu nhất phương pháp chuyện này đối với mạc thanh thanh mà nói không phải việc khó gì về phần diệp lao thái thái sinh bệnh mạc thanh thanh nghĩ tới đây nụ cười trên mặt liền càng đậm diệp ninh hiện tại hoàn toàn liền cùng vung tay đại gia như thế nguyên bản diệp lao thái thái thân thể kiểm tra báo cáo hẳn là hắn đi lấy hắn cũng giao cho mạc thanh thanh xử lý nàng nhưng không có hạ độc chỉ có điều người đi khó tránh khỏi có đồ vật không thể ăn b ậ y càng không thể loạn uống lao phu nhân á lao phu nhân ngài chính là lợi hại hơn nữa không chịu nổi cháu trai của ngài liệu mạng cản trở a mạc thanh thanh chầm ung dung lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa nhìn thoáng qua trên bản sách diệp ninh cùng phụ mẫu diệp lao thái thái chụp ảnh trung dẫn xà vào cửa ngài liền phải làm tốt bị rắn cắn chuẩn bị chương một trăm hai diệp lao thái thái gần nhất trạng thái xác thực không thích hợp không chỉ có biến dễ dàng mỏng ệ n h nguyên bản liền mất ngủ nhiều mộng biến càng ngày càng nghiêm trọng cái này trực tiếp đưa đến nàng tinh thần càng ngày càng kém ban ngày ngủ thời điểm nhiều tới ban đêm lại thường xuyên tỉnh lại mặc thanh thanh cùng diệp ninh trở lại diệp ra lúc gặp được diệp phụ diệp mẫu mà diệp lao thái thái nằm ở trên giường tư nhân bác sĩ vừa mới trần bệnh qua lớn tuổi lao thái thái thân thể đi qua sinh qua bệnh nặng lúc tiệc ũ n g có chút thể hư bác sĩ thở dài gần nhất có thể là có chút vất vả lúc trước rơi xuống ma bệnh lại tái phát nghĩ, nghĩ bác sĩ lông mày không khỏi chính là cảm giác lao thái thái lần này thể hư, tựa hồ có chút Mạc có cái thái thái thể hư, hồ nghiêm trọng. Thanh Thanh không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng không khỏi lần này trọng. trong lòng vẫn không khỏi đến muốn là lao lộ, gì biểu cười. quá tựa bất kỳ diệp da tư nhân bác sĩ đều là tây y yể trung ý kiến thức nửa đời diệp lao thái thái lúc trước rơi xuống ma bệnh dẫn đến thân thể suy yếu chỉ có điều diệp da có tiền một mực tỉ mỉ điều trị l ấ y chỉ có điều cái này diệp lao thái thái ưa thích uống trà có thể nàng nhưng lại không biết có trà có thể uống có uống trà đối nàng chính là tổn thương cố ý điều tra có cách nói này mới như thế viết nhưng cụ thể liền không muốn kỹ càng miêu tả hơn nữa có khoa trương thành phần tại thuần túy vì kịch bản nàng tin tưởng xem qua diệp lao thái thái kiểm tra sức khỏe báo cáo kỹ càng làm qua điều tra tại trên mạng dùng tiền trưng cầu ý kiến bác sĩ mà vừa vặn diệp ninh đi nơi khác lúc nghĩ tới cho mình mãi mãi đưa lá trà sự t ì n h m ặ c thanh thanh xác thực cho hắn tham khảo nhưng cuối cùng mua cũng không phải nàng nàng một cái mỹ trang công ty tổng tài lại làm sao có thể biết những ngày đâu húng chi diệp lao thái thái thân thể lại thế nào điều dưỡng trên thực tế đều khó có khả năng hoàn toàn khôi phục dù sao tuổi tắc ở chỗ này b à i biện m ặ c thanh thanh xác thực không có hạ độc nàng chỉ là muốn biện pháp đem diệp lao thái thái nguyên bản thể bên trong mai phục xuống v lấy nàng bây giờ tuổi tác thể chất coi như lần này chính là bất tử chỉ sợ cũng phải c ở i lớp ra diệp ninh phụ thân quá mức bình thường mẫu thân cũng chỉ là một cái h ả o môn phu nhân không có bất kỳ cái gì năng lực về phần diệp ninh đã bị nàng châm ngòi không sai bị lắm so từ bản thân người đệ đệ kia diệp ninh còn muốn càng thêm tự đại đối với mình mãi mãi ngã e ngại chậm rãi cũng làm cho hắn biến trong lòng cực kỳ bài xích mụ n ộ i nó người á c nhiệm có khi thường thường chỉ cần một cái tiểu tiểu khẽ hở liền sẽ mãnh liệt mà ra diệp lao thái thái tình trạng xác thực không thể nói quá tốt nàng theo tuổi trẻ liền vẫn bận diệp ra sự tình người đã trung niên muốn quan tâm n h i tử lao niên muốn quan tâm cháu trai nguyên bản liền bệnh nặng một trận thật vất vả nuôi một hồi hành hạ như thế một chút thật sự là nhường nàng không chịu được nổi diệp ninh cùng mạc thanh thanh lúc đi vào diệp lao thái thái đang ngủ sắc mặt có chút tái nhợt diệp mâu đ ố i bọn hắn lắc đầu sau đó nhẹ dọn g uống thuốc vừa nằm ngủ chớ q u ấ y dày nàng lên rồi mạc thanh thanh nhẹ gật đầu không nói gì thêm diệp ninh cũng chỉ là tượng trưng nhìn một chút hai người liền đi ra cùng mới tới trong phòng khách diệp phụ nhìn thấy bọn hắn không khỏi thở dài nói và ngươi hiện tại cái trạng thái này thật sự là không tốt ta chuẩy thanh thanh gần nhất ta xem công ty bên kia ngươi làm không tệ diệp thúc thúc đây đều là ta nên làm mặt thanh thanh cười cười chỉ có điều nãi nãi như bây giờ rất nhiều chuyện đều muốn nàng làm chủ mới được không có việc gì đã ngươi nãi nãi đã dặn này có một số việc ba người chúng ta quyết định là được rồi diệp phụ cười khổ một tiếng nàng cũng vất vả cả đời lần này sinh bệnh vừa vặn nhường nàng nghỉ ngơi một chút đi mặt thanh thanh không nói gì nữa diệp ra tình huống diệp ninh trên thực tế đã tìm hiểu rất rõ ràng quá hung hăng diệp lao thai thái cái tuổi này có khi sẽ còn hỏi đến n ú n g tay công ty sự vụ diệp phụ mặc dù không đến mức cùng diệp ninh như thế nhưng trong lòng cũng là có lời h o à n thắn g diệp lao thái thái quá thông minh cho nên đ ố i bình thường như tử không xuất sắc con dâu còn có chính mình cái kia nhị thế tổ cháu trai cũng không hài lòng có khi chỉ trích bọn hắn lúc cũng là không lưu tình chút nào thậm chí chính mình vừa tới diệp ra lúc liền đụng phải một lần diệp lao thái thái đ ố i con trai mình khoa tay mua chân diệp lao thái thái nói rất đúng m ặ c thanh thanh s ắ c thực cùng nàng rất giống nhưng hai người sinh trưởng kinh nghiệm lại rất là khác biệt diệp lao thái thái lúc trước xuôi gió xuôi nước vẫn là trong nhà đ ồ n nữ tại diệp ra cũng là nợ mày nợ mặt việc lớn việc mà mạc thanh thanh từ nhỏ đã học xong lần nhẫn học xong ngụy trang không chỉ có mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được phụ mẫu còn muốn đối mặt bọn hắn lúc trước vô nao thiên vị húng chi mạc thanh thanh lúc trước quá mức xem nhẹ mạc hiền không có cẩn thận điều tra qua mạc hiền tại kinh đô đại học cùng lạc một kỳ sự tình từ đó về sau mạc thanh thanh biến càng thêm cẩn thận các nàng tương tự có thể diệp lao thái thái có khi quá mức tự phụ thanh thanh ta suy nghĩ đã ngơi mãi mãi hiện tại tình trạng này chúng ta không bằng đem lễ đính hôn sơ ma diệp mẫu mỉm cười giữ chặt mạc thanh thanh tay nàng đối mạc thanh thanh rất hài lòng cả diệp phụ dường như cũng rất đồng ý nàng cũng hy vọng ngươi cùng diệp ninh có thể sớm một chút kết hôn lúc trước vẫn là nàng chọn chúng ngươi nghĩ đến bà ngươi biết cũng sẽ không phản đối mặt thanh thanh nhìn diệp ninh một cái hắn cũng là không quan trọng dù sao đối với hắn hiện tại kết hôn không kết hôn cũng không có gì khác nhau tốt vậy thì nghe thúc thúc ca gì à m ặ c thanh thanh nhẹ gật đầu lúc nào thời điểm xử lý lễ đính hôn ta công ty bên kia cũng tốt đưa ra thời gian đến đứa nhỏ này công tác là làm không hết diệp phụ một bên cười một bên chừng con trai mình một cái hoặc một ít thanh thanh ngươi có nhà một nửa ta đều có thể tiết kiệm không ít tâm diệp ninh lại không để ý biểu hiện trên mặt cũng không có thay đổi gì hắn hiện tại hoàn toàn không thèm để ý những này một cái xinh đẹp mặc kệ hắn có việc cũng đều thay hắn giải quyết vị hơn thế về sau sau khi kết hôn hắn cái gì cũng không cần làm An theo â m m coi là ì n ăn chơi thiếu gia diệp ra lúc rời đi diệp ninh cũng cùng nàng cùng một chỗ bất quá cùng mạc thanh thanh muốn về công ty khác biệt hắn mượn cớ nói có việc muốn đi làm đi ngươi đi đi vừa vặn ngươi bên kia có văn kiện ta còn không có xử lý tốt hắn đi cái nào mạc thanh thanh lòng dạ biết rõ chỉ là lưới nhác vạch trần hắn mà thôi diệp ninh thật hiện tại chết mạc thanh thanh cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn sao không trở lĩnh s o n g chứng lại chết nàng liền cũng có thể danh chính ngôn thuận nghĩ biện pháp theo diệp giá phân một phần nhìn xem diệp ninh lái xe rời đi mạc thanh thanh nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại một lát sau đối phương mới nghe mạc thanh thanh chỉ là lạnh nhật nói nói cho các ngươi biết người thời gian này diệp ninh có lẽ còn là đi t h ư ờ n g vào xem có ba nhìn chẳng hắn ảnh chụp vẫn là phát tới ta h ồ n thư đi lên mặt thanh thanh chưa từng vững tin chính mình có thể hay không trăm phần trăm liền có thể đạt tới mục đích diệp g i a không phải mặc i a nàng có thể lợi dụng huyết mạch lừa gạt mình người nhà nhưng đối diệp g i a chưa hẳn có tác dụng cho nên nàng nhất định phải cam đoan trên tay bài càng nhiều mà diệp ninh chính là nàng mục tiêu tốt nhất diệp ninh đại khái không biết rõ chính mình mỗi lần ra ngoài lêu lồng mặt thanh thanh trên thực tế đều rõ như lòng bàn tay thậm chí có mấy lần có nữ nhân là nàng thụ ý tiếp cận diệp ninh lại vô xuống video mặt thanh thanh cùng diệp ninh từng có mấy lần nhục thể quan hệ nhưng về sau nàng liền cố ý trốn tránh h ắ n diệp ninh đối chủ động đưa tới c ử a nữ nhân một mực là ai đến cũng không có cự tuyệt cho nên mạc thanh thanh đang kiểm tra qua thân thể của mình không có nhiễm lên bệnh gì về sau liền mượn cớ không cùng diệp ninh có cái gì tiếp xúc ngược lại chính hắn cũng có biện pháp mạc thanh thanh lại mặc kệ hắn tự nhiên cũng bằng lòng lưu liên q u á n ăn đêm vừa mới trở lại công ty mạc thanh thanh liền thấy điện thoại hòm thư nhắc nhở mỉ cười liền cất điện thoại di động diệp lao thái thái hiện tại đã không quản được chuyện nàng vững tin chính mình khoảng cách mục tiêu của mình lại tới gần một bước chương một trăm hai mươi tám xà mỹ nữ nam chương một trăm hai mươi tám xà mỹ nữ nam mạc thanh thanh mặc dù không có cầm lại chính mình công ty nhưng diệp lao thái thái lúc trước nhường nàng giao ra cái gọi là cho diệp ra đảm bảo cái chủng loại kia tài sản cá nhân đều bị diệp ninh lại còn đưa nàng mà kia năm cổ phần tự nhiên cũng tới mạc thanh thanh trên tay diệp phụ chỉ biết là diệp ninh đem b ả n là thuộc về mạc thanh thanh còn đưa nàng nhưng lại không biết diệp ninh thế mà còn đưa cổ phần chỉ có điều có một số việc nhưng vẫn là không thể tránh né diệp lao thái thái tự mình phái người đưa nàng mời đến y hiệ viện diệp ra đem diệp lao thái thái đưa đi y hiệ viện chậm rãi c h i ế cố điều dưỡng liền cùng mạc thanh, thanh nghị không sai bị lắm mặc dù không ch nhưng cũng quả thật làm cho nàng bộ xương già này bị dày vò không nhẹ cái này mấy ngày kế tiếp diệp lao thái thái bị dày vò không nhẹ nguyên bản trải chỉnh tề tóc có chút lộn xộn bờ m ô i trắng bệnh nhìn qua người cũng gầy đi trông thấy nhìn thấy mạc thanh thanh tới diệp lao thái thái cười một cái nói thanh thanh gần nhất vất vả ngươi ta nghe thúc thúc của ngươi nói ngươi hỗ trợ quản lý không tệ về sau diệp ra khả năng liền phải nhờ ngươi nhiều c h i ề u ứng mạc thanh thanh một vừa nhìn diệp lao thái thái một bên r ấ khách khi nói ngài quá khen ta cùng diệp ninh lập tức sẽ đính hôn những này xem như con dâu là ta phải làm mạc thanh, thanh nhìn không ra diệp lao thái, thái có cái gì dị trong nội tâm nàng không xác thực tin cái này lao yêu bà đến cùng đoán được lá trà sự tình không có lại hoặc là hiện tại chính mình còn ở vào nàng dám trong mắt cũng chưa biết chừng mạc thanh thanh hiện tại làm rất nhiều sự tình trên thực tế đều là tự thân đi làm nàng vị kia đi theo chính mình thật lâu trợ lý nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm mà những cái kia đi theo diệp ninh người là tốn không ít tiền thuê có đôi khi mạc thanh thanh đột nhiên cảm thấy có chút m ỏ i m ệ t mình rốt cuộc đàng chơi đùa cái gì đâu có thể tới mức độ này n h ư n g nàng quay đầu nàng lại không cam tâm diệp lao thái thái chỉ là dặn do nàng vài câu sau đó xuất ra một đôi vòng tay phỉ thúy đưa cho mạc thanh, thanh. ta thân thể ta tặng vật. chỉ không đính hôn, như này cũng này ngươi là là được cái coi sợ đi lễ lễ mặc thanh thanh từ chối một chút nhưng diệp lao thái thái vẫn là khăng khăng muốn tặng cho nàng mặc thanh thanh cũng chỉ có tiếp nhận đi ra y địa viện mặc thanh thanh không nghĩ tới chính mình đụng phải một cái đã lâu không gặp người thân mội mội của mình mạc đình đình thậm chí lần đầu tiên nàng đều không nhận ra kia là mội mội của mình đến mạc đình đình nguyên bản rất chú trọng bề ngoài của mình nhưng bây giờ mặc có chút quá hạn kiểu dáng tóc cũng là tùy tiện đâm tại sau lưng dưới mắt một mảnh bầm đen nhìn thấy mạc thanh thanh mạc đình đình ánh mắt không có một tia chấn động trống giống chết lặng đã lâu không gặp đại tỷ nghe được nàng khàn khàn lại dẫn thanh em mệt mỏi mặt thanh thanh nghe được không khỏi nịu nhũ mày mặc đình đình trên thân còn có một cỗ mùi rượu cùng mùi khói nàng nhớ kỹ m ộ i m ộ i mình quá khứ là xưa nay không hút thuốc lá ngươi làm sao làm thành dạng này mặc thanh thanh thở dài ta không phải để cho người ta cho ngươi đưa qua thẻ ngân hàng sao về sau ta hội định kỳ cho ngươi tiết kiệm tiền c a m đoan ngươi áo cơm không lo ngươi muốn g ả người ta cũng có thể cho ngươi tìm thích hợp nhị thì chết ngươi không biết sao mặc đình đình nhìn xem mặc thanh, thanh ánh mắt ánh mắt giao thoa cặp kia không trong mắt động dường như loẽ lên một tia o á n hận đại tỷ mặc hiên hận nhà chúng ta, ta có thể hiểu được. cũng không tư cách nói cái gì có thể ngươi vì cái gì cũng muốn làm như thế mạc thanh thanh nhất thời chưa kịp phản ứng mạc đình đ ì n h phía sau chất vấn nàng hoàn toàn không có nghe được trong đầu chỉ có một câu kia nhị t ỷ chết oanh oanh chết mạc thanh thanh một phát bắt được chính mình t a n g m ộ i tay n g ư ờ i sao không nói cho ta chuyện khi nào ta liên lạc đạt được ngươi sao mạc đình đ ì n h cười khổ một tiếng chậm rãi rút ra chính mình tay ở nước ngoài hai nạn xe cộ thi thể ngay tại chỗ sau khi hỏa táng được đưa về trong nước còn có mạc cầm bằng giang tư phong còn có cái kia đi theo hắn hãm hại mạc hiên trình gia hảo đều chết tại ngục giam lạc g a bên kia an bài người mỗi ngày trong tù c h a tấn ba người này cái thứ nhất chết chính là giang tư phong bản thân liền thân thể không tốt mỗi ngày ăn cơm bị người đổ nhạo bị ẩu đả còn bị xâm phạm về phần mặt khác hai cái cũng không tốt gì chỉ có điều so giang tư phong nhiều chống một hồi bánh á n h ở đâu ta muốn đi xem nàng mạc thanh thanh căn bản cũng không quan tâm ba người kia chết sống cho dù là mạc cầm bằng cái này sớm chiều ở chung nhiều năm đệ đệ cùng cha khác mẹ nàng xác thực từ bỏ người nhà của mình nhất là chính mình hai cái m u ộ i m u ộ i có thể mạc thanh Thanh không có nghĩ qua để các nàng chết đại tỷ ngươi có thể nói cho ta tại sao không mạc đình đình không nhìn nàng lời nói mà là chấp nhất mà hỏi thăm mạc thanh thanh nhìn một chút nàng lại nhìn một chút b ố t phía sau đó lôi kéo nàng tay đi ra y đ ị viện thằng đến lên xe của mình mạc thanh thanh mới nhìn hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế mạc oanh oánh tiếp lấy nàng đ ỗ n g nhiên cười ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn cái gì cũng không biết không biết rõ mạc c ẩ m bằng là phụ thân con riêng bởi vì hắn hại chết chúng ta thân sinh đệ đệ về phần một cái khác ha ha mạc đình đình không có trả lời dạng này vặn vẹo gia đình chính nàng có khi nhớ tới chính mình cũng cảm thấy châm chọc bẩn n cười ta thừa nhận đình, đình ta làm chính là rất quá đáng có thể đi qua ta vì trong nhà làm nhiều ít n g ư ờ i cũng nhìn thấy m ặ c thanh thanh tay phải đặt ở trên tay lái nhìn xem ngoài cửa sổ xe xuất thần phụ mẫu không nhìn ta nỗ lực liên gia gia cũng chưa từng thay ta nói một câu không nói người khác ngươi hẳn là tin tưởng đã từng liền ngươi một số việc đều là ta ra mặt ta không hề có lỗi với mặt da càng không có lỗi với các ngươi có thể kết quả đây tổng tài vị trí muốn ta nhường thậm chí ta cố gắng nỗ lực mấy năm m ặ c t h ì thật vất vả mới có phát triển cũng thành cho m ặ c cầm bằng làm áo cưới ta cho cha mẹ vô số lần cơ hội có thể kết quả đây ta không phải mạc hiên hắn lúc ấy không có năng lực tranh có thể ta có đình đình ngươi hẳn là cũng biết mạc hiên hiện tại cùng lạc gia tỉ mội cùng một chỗ chuyện a ta không có các nàng tốt như vậy mệnh không có lạc gia như thế bình đại đã cha mẹ không trông cậy được vào ta cũng chỉ có trông cậy vào chính ta đã bọn hắn bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa ta chỉ muốn leo lên trên chỉ muốn tương lai có một ngày ta cũng có thể đứng tại kinh đô kim tự tháp trên ngọn mạc đình đình liền an tĩnh như vậy nghe chính mình đại tỷ lời nói không nói lời nào thẳng đến mạc thanh thanh nói xong mạc đình đình mới mở miệng hỏi sau đó thì sao mạc thanh thanh sửng sốt một chút không có minh bạch mạc đình đình ý tứ đại tỷ ngươi bỏ lên trên cái tia ngọn tháp sau đó thì sao mạc đình đình n h ẹ nói những này đều làm xong về sau ngươi còn muốn làm cái gì còn có ngươi cũng biết lạc ra tỷ m ộ i xuất ngoại các nàng thật là từ bỏ ngươi nhất quý trọng kim tự thắp nhọn ngươi không có ý tưởng gì sao đời ngươi lần thứ nhất mạc thanh thanh lại bị sở hữu cái này bình thường cảm thấy ngu xuẩn ta mội hỏi cứng miệng không trả lời được đại tỷ chúc ngươi thành công mạc đình đình cười cười đưa tay mở cửa xe ra trước khi xuống xe nàng lại quay đầu nhìn nàng một cái ta còn ở tại nhà chúng ta biệt thự ngươi biết về sau ngươi không một người nói chuyện nhớ kỹ ngươi còn có muộn dứt lời mạc đình đình quay người xuống xe rời đi mạc thanh thanh nhìn xem nàng có chút xào sạc b ó n g lưng thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến ha ha người với người chính là không giống a mạc thanh thanh tự rêu cười một tiếng các nàng tìm hội vẫn luôn ở vào vị trí kia ta cùng các nàng lại không giống mạc thanh thanh cũng không biết mình là đang trả lời mạc đình đình vẫn là đang trả lời chính nàng điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên là diệp mẫu nói cho nàng lệ đính hôn lễ phục đã làm tốt nhường nàng đi thử một chút mạc thanh thanh cuối cùng nhìn thoáng qua mạc đình đình biến mất phương hướng tiếp lấy phát động xe rời đi y hệ viện nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới khi còn bé nhìn qua một bộ phim vô gian đạo bất luận là lưu kiến minh vẫn là trần vĩnh nhân đều l à theo một cái vòng xoáy lại vùi đầu vào một cái khác vòng xoáy câu tiêu kinh điển ba năm về sau lại ba năm lúc trước nghe và có chút khôi hài nhưng bây giờ mạc thanh thanh nghĩ đến lại chỉ cảm thấy đắng chát nhưng đối với nàng mà nói mọi thứ đều không có đường lui nàng chỉ có tiếp tục đi tới đích chương một trăm hai mươi chín xà mỹ nữ sáu chương một trăm hai mươi chín xà mỹ nữ sáu ở nước ngoài ở lâu như vậy mạc hiên trở lại kinh thành sau lại bắt đầu bận rộn dứt bỏ chiếu cố chính mình hai cái là bà còn phải chịu trách nhiệm hải tử bên trên nhà trẻ đưa đón ở nước ngoài mạc hiên kỳ thật cũng không có bưng lỏng dung tinh một chút chương trình hắn còn là theo chân tham dự biên soạn có khi sẽ còn video cùng nhân viên tương quan giao lưu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trở về trang viên dưỡng thai mạc hiên vừa mới lái xe đem lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đưa đi nhà trẻ lạc một kỳ điện thoại liền đánh tới kk a a trở về thời điểm có thể hay không mang cho ta sô cô là bánh gà tổ a ấ n tốt ta đã biết mạc hiên cười khổ người cũng ăn không ngán xe dừng ở một cửa tiệc cổng cho lạc một kỳ gói bánh gà tổ cách đó không xa siêu thị một nữ nhân đang đem một kết bia mang vào đình đình ngươi chậm một chút mạc hiên nghe được thanh âm này nhất thời có chút dường như đã có mấy l ờ i hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang mạc thanh thanh đang từ bên trong đi ra đưa tay phải ra giúp đỡ cái kia đưa lưng về phía nàng nữ nhân đem bia cùng một chỗ mang vào mạc hiên có chút ngoại ý muốn mà nhìn mình cái này thân sinh đại t ỷ đi qua vĩnh viễn là nữ sĩ âu phục hoặc là đồ công sở nữ nhân giờ phút này mạc rất bình thường quần jean trên thân t ù y tiện phủ lấy một cái áo khoác tẩy rất sạch sẽ thẳng đến cái kia chuyển biện ữ nhân xoay người hắn mới nhận ra kia là mạc đình đình cùng mạc, thanh thanh như thế, mạc rất bình thường. không có trang điểm dùng ngu b à n tay lau sạch lấy mồ hôi trên đầu dường như đã nhận ra ánh mắt mạc thanh thanh ngẩng đầu vừa vặn cùng mạc hiên ánh mắt đối đầu n h ư n g hắn ngoại ý muốn chính là mạc thanh thanh không có bởi vì hiện tại cảnh ngộ bị mạc hiên nhìn thấy mà cảm thấy khó xử càng không có né tránh hắn ánh mắt đã lâu không gặp mạc thanh thanh ngắn ngủi kinh ngạc sau đông nhiên nở nụ cười cùng mạc hiên lên tiếng chào mạc đình đình nghe được vội vàng quay đầu nhìn lại thấy là mạc hiên lúc mạc đình đình nhịn không được bưng kín miệng của mình nước mắt rất nhanh liền dọn dọn chạy ra tại sao lại ở chỗ này mạc hiên chỉ chỉ các nàng sau l ư n g tiểu siêu thị, là sau khi về nước mạc hiên không có cố ý nghe ngóng mạc ra người sự t ì n h chỉ từ trịnh thúc nơi đó nghe nói mạc cẩm bằng bọn hắn chết tại ngục giam nghe nói còn nhiễm lên bệnh đường sinh dục về phần ba cái này thì muộn chính thúc nói cho mạc hiên diệp ra sẽ ra chuyện mà mạc thanh thanh nghe nói lúc ấy tại ở lễ đính hôn bị cảnh sát mang đi tiến đến ngồi một chút đi mạc thanh thanh chủ động cùng mạc hiên nói rằng ngươi ở nước ngoài còn tốt chứ ân còn có thể mạc hiên nhẹ gật đầu cho nên ngươi cùng nàng cùng một chỗ mở siêu thì sao rất khó tin tưởng trước mắt mình là quá khứ phong quang vô hạn tại trên thương trường công vu tâm kế tâm ngoan thủ lạc mạc thanh thanh bây giờ mạc thanh thanh trên thân kia cố lạnh lùng cùng ngoan độc hoàn toàn không thấy được càng nhiều hơn chính là một loại bình tĩnh cùng thản nhiên siêu thị không lớn nhưng kệ hàng sắp xếp rất trình tệ sàn nhà cũng là sạch sẽ tinh tương hàng trưng bày cũng là ngay ngắn trật tự mạc đình đình chủ động kéo qua một tấm ni lon băng ghế còn cố ý xoa xoa nhường mạc hiên ngồi xuống mạc thanh thanh nhìn ra hắn trong ánh mắt n g h i hoặc sau đó cười khổ mà nói tính toán xảo diệu quá thông minh phản tính toán khanh khanh tính mạc không nghĩ tới vào lúc đó diệp lao thái thái đem ta báo cáo mạc thanh thanh cười một cái tự dễ ư c nàng không nghĩ tới ta lúc đầu hội mượn diệp ninh xuống tay với nàng mà ta cũng không nghĩ tới nàng hội tại cái kia trường hợp lựa chọn bắt t a khai đao mạc thanh thanh một mực để phòng diệp lao thái thái nàng nghĩ tới rất nhiều lại duy chỉ có không nghĩ tới cái này lao yêu bà chọn tại chính mình cùng diệp ninh đính hôn lúc đông nhiên đối t ự mình đậu thủ mạc thanh thanh cũng không phải người ngu biết mình có cán tự nhiên rất sớm đã chuẩn bị thủ đoạn ứng đối cuối cùng tại chứng cứ không đủ dưới tình huống mạc thanh, thanh tránh khỏi lao ngục thái t ư ờ n g nhưng nàng tất cả cũng không có tiền phạt bổ nộp thuế kim. m ạ c thanh thanh tài sản cá nhân vừa mới về tới trong tay lần này hoàn toàn không có gì cả mà diệp ra cũng công khai cùng nàng cắt chém nàng m ị trang công ty cuối cùng cũng tương đương tiện nghi diệp ra có thể mạc thanh thanh làm sao lại ngồi chờ chết diệp lao thái thái lại một lần đánh giá thấp mạc thanh thanh nàng không chỉ có diệp n i n h sinh hoạt cá nhân hỗn loạn chứng cứ ban đầu ở diệp ra lúc diệp n i n h quá mức tín nhiệm nàng rất nhiều chuyện đều giao cho nàng đi làm cái này trực tiếp đưa đến mạc thanh thanh trên tay cũng nắm giữ diệp ra không ít hất liệu mạc thanh thanh không chỉ có thực tên báo cáo thậm chí dùng trên người mình là số không nhiều tiền mua nóng lục xoát nạp danh đem những tin tức này đều tuyên bố tới trên mạng. diệp ra bởi vậy xuất hiện dung chuyển cho diệp ra một k í c h trí mạng là lạc thiên thê tử liều y, y y đương nhiên lạc thiên lời giải thích là ta là người làm ăn có dành không chui ta là kẻ ngu hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình theo lần kia rượu sẽ bắt đầu liền kìm nén xấu chuẩn bị giáo hấn một chút diệp linh lạc thiên cũng không nghĩ tới chính mình còn không có đưa ra tay hắn diệp ra thế mà liền xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn liều y y y y hãy mượn liêu ra trực tiếp cho diệp ra mạnh mẽ một cách nhưng đối với mạc thanh, thanh mà nói cuối cùng nàng cùng diệp ra ai cũng không có được kỳ thật ta về sau vận tải mớn nếu như ta lúc ấy thu tay lại có thể hay không bằng vào ta ng hoàn toàn có thể an ổn qua tuổi già m ặ c thanh thanh cười khổ kéo lên tay áo của mình lộ ra tay trái trên cánh tay một đạo có chút dọa người vết sẹo diệp ninh trả thù ta lưu lại tay trái của ta hiện tại hoàn toàn không dùng được khí lực m ặ c thanh thanh đem tay áo lại buông xuống diệp lao thái thái bệnh phát qua đời diệp da cũng coi như lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo có thể diệp ninh ngày thường phách lối đã quen đắc tội không ít người người khác trả thù hắn hắn liền đem cỗ này hỏa đều rơi tại trên người của ta diệp da trên thực tế dù cho bị liễu gia công kích vốn liếng cũng còn có thật nói áo cơm không lo qua hết nửa đời sau cũng không phải là không được. Có thể diệp ninh không đi qua những cái kia định b ỡ hắn người cuối cùng đều đứng ở hắn mặt đối lập bên trên thậm chí chính mình đi quán ă n đêm quán ba r những cái kia đi qua chính mình tùy ý nhục nhã phục vụ viên cũng không cho hắn sắp mặt tốt loại này tương phản phía dưới luôn luôn tự đại diệp n i n h làm sao có thể nhịn được tại một lần cùng một cái đi qua uống rượu với nhau hồ bằng cầu hữu buộc phát xung đột sau người kia cười lạnh n i ệ ĩ a mai hắn các ngươi xuẩn nhường mạc thanh thanh cho làm cầu đồn địch câu nói này thật sâu đau nhói diệp linh mà lúc đó không có gì cả mạc thanh thanh không biết chính mình nên đi nơi nào là mạc đình, đình nghe được tin tức hậu chủ động tìm tới nàng tiếp tới thự. nàng về tới Mạc ra bệ không nghĩ tới diệp ninh tìm tới cửa lúc ấy mạc thanh thanh lúc ra cửa bị diệp ninh một đao chém vào trên cánh tay thương tổn tới gân mạch sau thế nào hả ta t i ề n tiết kiệm đều lấy ra chữa bệnh biết mình tay để lại tàn tật sau không biết thế nào lòng dạ của ta cũng mất mạc thanh thanh không nhớ đến lúc ấy diệp ninh đối với mình âu ngôn nghệ ngữ càng không nhớ do chính mình lúc đương thời nhiều đau nàng chỉ cảm thấy mọi mệnh không hiểu mọi mệnh thậm chí rất muốn làm giòn liền chết như vậy có lẽ cũng rất tốt nhưng mà mạc đình đình khóc chạy tới cứu được nàng diệp ninh cũng bị đồng phục an ninh diệp ninh hành hung đả thương n g i cuối cùng vẫn là tiến vào ngục giam diệp phụ diệp mẫu còn vừa muốn chiếu cố hắn ba cái con riêng một bên dùng tiền sơ thông chút quan hệ cuối cùng cha mẹ của hắn cũng không biết là nguyên nhân gì mang theo kia ba đứa hải tử đi nơi khác có lẽ bọn hắn cũng là thất vọng đi diệp ninh cuối cùng vẫn là cái dạng kia mạc thanh thanh c ư ờ i khổ về sau ta cùng đình đình liền đem mạc ra biệt thự bán đi tiền còn lại liền mở ra cái này siêu thị mạc hiên không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nghe mạc thanh thanh nói xong ngẩng đầu nhìn mạc hiên theo hắn rời nhà cùng kia tỉ mỗi hai cái cùng một chỗ mạc hiên ánh mắt biến rất nhiều đi qua tại mạc ra mạc hiên trong ánh mắt chỉ có lãnh đạm xa cách cùng đối với các nàng kháng cự. nhưng bây giờ mạc hiên nhìn xem các nàng chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt ta cần phải trở về mạc hiên nghe xong mạc thanh thanh lời nói chậm d ã i đứng người lên thê tử của ta mang thai ân hai thai mạc thanh thanh không thể nín được cười một tiếng là thê tử nhóm mang thai a bất quá nàng không có nói ra lần này về sau ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không tạm biệt ta mạc thanh thanh cười cười mạc hiên ta cùng đình đình cũng không trông cậy vào ngươi tha thứ chúng ta hy vọng ngươi về sau trôi qua vui vẻ là được rồi mạc hiên nhìn xem nàng đáp lại một cái thoải mái nụ cười cầm bánh gà tột thì rời đi siêu thị thằng đến nhìn xem mạc hiên lái xe rời đi mạc đình đình mới nhịn không được mở miệng hỏi tỉ ngươi quên đi thôi ta trước kia cùng ta kia người phụ tá để cập qua ta cùng mạc hiên kết cục tốt nhất chính là cả đ ờ i không qua lại với nhau mạc thanh thanh lắc đầu cái tiệm này hiện tại đã không tệ chỉ cần dùng tâm kinh doanh vất vả một chút cũng không có gì mạc thanh thanh không phải không cần mạc hiên giúp nàng mà là bây giờ mình đã là thất tín nhân viên đừng nói đông sơn tái khởi cho dù là muốn tìm một phần công việc phù hợp đều biến cực kỳ khó khăn nàng cũng không phải là muốn duy trì sự kiêu ngạo của mình mà là phát, phát hiện mình thế mà không có một chút đi qua loại kia một lòng leo lên trên kình đầu tỉ không có việc gì chúng ta vất vả vất vả không chừng về sau cái này tiểu siêu thị chúng ta còn có thể lại mở rộng đâu mạc đình đình an ủi nàng ngươi khi đó lớn như vậy công ty đều có thể quản lý tốt về sau vẫn còn có cơ hội ngươi suy nghĩ một chút không được mạc thanh thanh nhìn mình muộn m u ộ i trong ánh mắt không nói ra được mọi mệt cùng cảm giác bất lực ta à, hiện tại cảm thấy mình bi ai nhất chính là ta đã không có đi qua loại kia liều lĩnh k i n h đầu mạc đình đình nguyên bản nói được một nửa cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống mà mạc thanh thanh xoay người chết lặng đi sửa sang lấy những cái kia t h ư ơ phẩm mạc thanh thanh không phải không nghĩ tới lại đến biệt thự bán đi sau nàng cũng thử qua có thể cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ đối với nàng mà nói bi ai nhất chính là nàng không tin mình m ệ n h nên nơi này một lòng leo lên trên thậm chí không t i ế c chúng bạn xa lánh làm đại giá có thể cuối cùng của cuối cùng m c thanh thanh phát phát hiện mình cuối cùng vẫn là cũng không có làm gì tới mà tham lam cùng tính toán cuối cùng nhường nàng hoàn toàn ngã vào đại cốc nàng nhân sinh lần thứ nhất nhận m ệ n h lại là tại nàng không có gì cả về sau chương một trăm ba mươi tương đôi chương một trăm ba mươi tương đôi thượng quan n g ọ n g đơn độc phim ngoại vậy sao ta đã biết tốt tốt, tốt ai nha đều nói ta cùng hắn xưa nay liền không có bắt đầu qua không thân cận chỉ là bởi vì không có ý nghĩ kia a không phải là bởi vì mạc hiên bất đắc dĩ làm yên lòng hoang nhã thượng quan mộng cười khổ đưa di động đặt ở một bên có thể có thể tự mình đối mạc hiên tình cảm quá mức khắp dài một chút dẫn đến chính mình khuê mật thế mà không tin mình đã chạy ra nhìn xem tấm kia bị tự mình làm thành phiếu tên sách ưu đ ạ i khoán thượng quan mộng nhất thời có chút h o à n g hốt lên vung xuống sao vung xuống a thật có thể đem hắn hoàn toàn quên sao kia là tại lừa gạt mình đối với thượng quan mộng thiếu niên kia theo chính mình thiếu nữ thời kỳ liền như là một trận mỹ l ệ mộng có thể chính mình lại bởi vì quá mức hướng nội cùng đến từ tuổi thơ phụ m sinh ra tự ti mà không có bước ra một bước kia thật để ngươi hai cùng một chỗ cũng chưa hẳn là chuyện tốt ngươi xem một chút ngươi cùng tính cách của hắn chực chực chực bỗng nhiên nhớ tới hoàng nhã đã từng tự an ủi mình lúc nói lời thượng quan mộng bất đắc dĩ bật cười nàng từng tại gần nhất khoảng cách nhìn qua mạc hiên là thế nào đối đãi tô yên nhiên cũng từng nhìn qua mạc hiên bây giờ thế nào đối đãi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nàng từ đầu đến cuối tin tưởng mạc hiên nhất định sẽ là một cái tốt bản lữ thậm chí hào trợ phu chỉ là đây hết thể tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nàng hoặc là xưa nay đều không có quan hệ gì với nàng y thiện về sau nàng liền không còn có g ặ n qua mạc hiên chính mình cũng kéo đen mạc hiên tất cả h ả i chặt nàng nghĩ tới chính mình có một ngày thật đi tới về sau hội gặp lại hắn trở về bọn hắn hưu duyên vô phận không thể là lẫn nhau một nửa khác lại có thể là bạn tốt có lẽ gặp lại nàng cũng có thể thoải mái cùng từ không biết tình mạc hiên như thế m ỉ m cười cùng hắn đánh một cái bắt chuyện sau đó nói một câu đã lâu không gặp mạc hiên bất chi bất giác đã qua nhanh hơn hai năm đi chính nàng cũng không nhớ rõ thời gian từ đó về sau thượng quan ngọc liền đem chính mình toàn bộ tinh lực đều dùng tại công tác còn có học tập bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy tấm kia ưu đại khoán nàng vẫn là sẽ nghĩ tới mạc hiên chỉ là trong lòng không có đi qua loại kia không có được bi thương càng nhiều lại là nghĩ đến hắn hiện tại cùng kia đối vạn dặm không một tỷ b u ộ i cùng một chỗ nhất định trôi qua rất hạnh phúc kỳ thật đây cũng là một loại để xuống đi một vị đồng sự nghe được nàng kinh nghiệm cùng tâm tình bây giờ nghĩ nghĩ mỉm cười nói kỳ thật có rất ít người có thể làm được ngươi d ạ n g này cho dù là t h ầ mến b i đối phương chưa hề biết nhưng trong lòng nhiều ít đều có một loại không cam tâm ta cũng không biết vì cái gì thượng quan mộng nghĩ nghĩ kỳ thật giống như cho tới nay ta duy nhất nhiều nhất ý nghĩ chính là hắn trôi qua có vui vẻ hay không khả năng cũng là ta quá tự ti cho nên ta mới không có cơ hội cùng hắn tiến tới cùng nhau a không ta ngược lại cảm thấy ngư i dạng này yêu càng đáng kính nghệ đồng sự trêu ghẹo như t h ế nói dù sao nhân tính đều là tự tư đều hy vọng cùng tình cảm chân thành đến chết cũng không đổi có thể duy trì được loại kia tự tư đối người yêu từ đầu đến cuối như một tự nhiên là tốt nhất bởi vì người lại là giỏi thay đổi cái niên đại này có thể làm được từ đầu đến cuối như một thật đã rất không dễ d à n g à. bất quá có thể bỏ qua loại này tự tư hy vọng hắn trôi qua tốt cái này cũng rất khó được dù sao từ bỏ có đôi khi so cầm lấy thời điểm khả năng càng khiến người ta thống khổ cùng không bỏ đồng sự đứng người lên vỗ vỗ nàng bà vai nói rằng t hoàng ư ợ n quan, g từ một điểm à ngã quan là quanh đi của lại rốt cục tại một vị cùng làm mỹ thuật hệ đồng học nơi đó tìm tới lạc một kỳ vòng bằng hữu bên trong có không ít nàng quay chụp chính mình tình hình gần đây trong đó có mạc hiên nhìn thấy trong tấm ảnh mạc hiên thượng quan ngộng không khỏi cảm thán hắn từ đầu đến cuối cùng nàng trong trí nhớ như thế dường như mạc hiên theo chưa từng thay đổi cùng đi qua khác biệt mạc hiên mỗi một tấm hình đều là cười là loại kia rất nụ cười hạnh phúc có khi còn có lạc một kỳ làm quái lôi kéo hắn cùng một chỗ tự chủ cho dù là gần nhất một t r ư ờ n g lạc một kỳ cùng mạc hiên nhìn xem k i a lúc này ánh mắt loại kia yêu thương đều có thể xuyên tấu qua ống kính bắt giữ phía dưới truyền ra ngoài mội mội như thế tỉ tỉ lại làm sao có thể không sẽ như thế đâu đương nhiên thượng quan mộng đoán không được mạc hiên hiện tại thời gian có thể dùng ngọt ngào gánh vác để hình dung dù sao trong nhà có hai cái hàng ngày không cẩn thận liền bệnh trạng phát tác nữ nhân ngươi nhìn ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn a hoàng nhã đúng lúc đó nhà danh lấy không phải ngươi vì cái gì muốn nhìn một chút hắn tình hình gần đây a thượng quan n g chỉ là mỉ có một số việc dù cho nói khả năng cũng nói không rõ nàng không phải không bỏ xuống được chỉ là hy vọng nhìn thấy hắn trôi qua tốt đã từng m ạ c hiên thật trôi qua không vui lúc kia chính mình cẩn thận từng ly từng tí lại lại không dám tới gần qua hắn chỉ hy vọng mình có thể cho hắn một chút an ủi dù là một chút liền tốt dù cho đã có thể thản nhiên đối mặt nhưng nàng vẫn là hy vọng hắn vui vẻ chỉ thế thôi xuân đi thu đến lại là một cái tuyết rơi mùa lập tức liền là tết nguyên đán thượng quan mậu mặc một bộ màu trắng áo lông cầm trong tay một chén ấm áp trà sữa đi trên đường thương gia răng đèn kết hoa trên đường người đi đường rộn, rộn ràng, ràng mà nàng một bên uống vào trà sữa một bên ăn tính như vậy đi trên đường không biết cái nào một nhà cửa hàng đặc lập độc hành mời nhi đồng ban đồng ca đang hát chúc mừng năm mới thượng quan mậu nhịn không được ngừng chân quan sát một hồi không nghĩ tới chính mình trở lại cùng một cái ôm một đống tư liệu nam nhân đục vào tuyết rơi xuống trên mặt đất rất trơn thượng quan m n g mắt thấy là phải ngã s á p xuống nam nhân kia bắt lại n à n g tay kết quả là tư liệu của mình đều bị đục bay hơn nữa thượng quan m n g trà xưa còn rơi tại trên người hắn thật xin lỗi thật xin lỗi ta ta quá gấp nam nhân một bên hốt hoảng cho hắn nói xin lỗi một bên ngồi xuống vội vàng nhặt lên trên mặt đất tản mát văn kiện dù cho trà sữa vung ở bên trên hắn cũng không có phản n ả n qua một câu ta giúp người a thượng quan n g ọ n g giúp đỡ hắn đem những tài liệu kia nhặt lên là một phần hóa học thí nghiệm báo cáo mặt trên còn có tinh tế sạch sẽ viết tay chú thích tạ ơn tạ ơn thượng quan n g ọ n g cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là chính mình không c ẩ n thận đụng phải hắn người này còn từ trước đến nay chính mình xin lỗi cho đến lúc này thượng quan n g ọ n g mới nhìn rõ nam nhân này nhìn qua d ư ờ n g như không khác mình là m ấ y đại sạch sẽ thanh thú trên thân còn có một loại rất thuấn phát cảm giác chỉ có điều nhìn xem có chút ngốc đầu ngốc nao đưa trong tay cất ký tư liệu đưa cho hắn nam nhân vội và ngẩm đầu cùng nàng nói lời c nhưng nhìn tới thượng quan mộng lúc mặt của hắn một chút liền đỏ lên có chút hốt hoảng đem đầu lại túi xuống thật xin lỗi a ta không c ẩ n thận hại tư liệu của ngươi đ ề u không có việc gì không có việc gì cũng là chính ta quá gấp nam nhân lung túng sờ lên cái mũi của mình thật xin lỗi sữa của ngươi trả ta hội bồi ngươi ngươi đ ợ i ta một chút không chờ thượng quan mộng c ự tuyệt nam nhân liền chạy đi phụ cận nhà kia trà sữa cửa hàng thượng quan mộng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể cười khổ chờ lấy hắn không bao lâu hắn cầm một chén mới trà sữa chạy trở về thượng quan mộng lấy điện thoại di động ra nói ta đem tiền cho ngươi a là vấn đề của ta liên lụy ngươi không, có việc gì, không có việc gì. thưa a ta đều nói là bởi vì ta quá nói bởi là vì gốc. ắ n rất cố chấp đem trà chấp t cố cho h đem sữa ợ n g q u n mộng, cẩn thận nhìn nàng một cái, đồng nhiên kinh ngạc nói, ngươi là thượng vừa cái, một là quang bác sĩ đ ú n k h ô ngộng Thượng quan m trong hoảng hốt nhớ tới chính mình trước đó xác thực trị liệu qua một người nữ sinh nữ hải kia cùng mình đi qua rất tương tự cũng là bởi vì phụ mẫu cho áp lực quá lớn cho nên cảm xúc sụp đổ m ắ t phải bệnh trầm cảm đó cũng là tính tình tốt thượng quan mộng lần thứ nhất cùng người phát á o mạnh mẽ trách cứ nàng phụ mẫu khi đó ta vừa v ậ n tại các ngươi y địa viện khi đó ta liền nhớ ký tên của ngài nam nhân lộ ra một cái nụ cười thật thà trong ánh mắt chân thành cùng đơn thuần nhường thượng quan mộng có chút ngượng ngùng túi đầu xuống ngươi đừng nói như vậy ta là bác sĩ đây là ta phải làm thượng quan mộng mặt đỏ dần ngươi ngươi là học sinh hay là a ta gọi mạnh không sai tiến sĩ sinh đang học chủ công chính là hóa học d ự t h mạnh đúng vậy có chút xấu hổ kỳ thật lần kết là các nơi g ư y ỉa viện tại dược vật bên trên t r ư ơ n g cầu ý kiến đạo sư của ta ta là cùng theo đi không nghĩ tới sẽ thấy một mặt kia cũng không biết thế nào hai người liền đứng ở nơi đó hàn huyên thượng q u a n mộng cảm giác chính mình cùng cái này gọi mạnh không sai người dường như rất hợp duyên lần thứ nhất chính mình cùng một cái khác phái có thể yên tâm như vậy nói chuyện t h ế m lúc này bên t i ê u nhi đồng ban đồng ca đổi một b à i tiếng quảng đông ca mặt trăng sáng chúng tinh nương theo mau nhìn xem đầy thiên tinh lệ ngày một đôi do gì chưa đúng đong đóm từng đôi đêm lẳng chúng sinh nương theo mưa tinh tế có phòng gặp nhau tới một đôi về cũng một đôi hoa rơi từng đôi hỏi đông đón, chúc i dọi ế u a mừng năm mới mạnh đồng học thượng quan mậu đáp lại mỉm cười đáp lại có lẽ một năm mới tất cả cũng không giống nhau đi chương một trăm ba mươi mốt mẫu con gái hắn một chương một trăm ba mươi m ộ t mẫu con gái hắn một vừa tới nước ngoài lúc m ạ c hiên một mực có một vấn đề muốn hỏi mình hai cái l a o bà cha mẹ ta ân ta lần trước cùng thúc thúc nói chuyện một lần cảm giác liền cùng nghe xong ta một lần hồi ký như thế nghe được m ạ c hiên lời nói lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hai mặt nhìn nhau cuối cùng bất đắc dĩ n ở nụ cười khổ chuyện này kỳ thật có quyền lên tiếng nhất hẳn là lạc thi nhã dù sao lúc trước nàng đợi ở hiện tại lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi mà đồng thời thân ở trong nước thẩm thanh vân ngay tại thư phòng chỉnh lý văn kiện trong lúc vô tình đụng phải trên bản sách ảnh chụp phía trên là một nhà bốn miệm duy nhất một bức ảnh chung theo lão dương phòng trở về nàng không chỉ một lần đề nghị qua mẹ u chung, tuyệt ố n lần nữa đập một bức ảnh chung, nhưng nhã cùng không hiện cũng không cần. một một một đậm, thi tại lấy lại là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tuyệt đi qua đập đổi đi bức cự kỳ không cần thiết nghĩ đến nữ nhi của mình lãnh đạm lời nói thẩm thanh vân không khỏi thở dài nhớ cho các nàng mang theo mạc hiên cùng hai cái nữ nhi cùng rời đi trong nước trước nàng nhịn không được vẫn là ước các nàng tỉ bội gặp một lần chỉ có điều gặp mặt lại có thể thế nào đâu đ ố i mắt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì mẫu nữ làm được các nàng tình trạng này kỳ thật cũng là thật làm chấm dứt nàng không hối hận yêu là xanh duy nhất hối hận khả năng liền là lúc trước nàng duy trì lạc xanh lựa chọn nàng tin tưởng lạc xanh không có nhiều tình nguyện cho nên dứt khoát chính mình chủ động đề nghị làm như vậy sau đó nàng trên thực tế liền hối hận nữ nhi tuổi thơ lúc nàng vì phụ tá lạc xanh sự nghiệp chưa từng kết thúc một cái mẫu thân nên có trách nhiệm hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ thầm thanh vân cùng lạc xanh gặp gỡ bất ngờ cũng là một trận ngoài ý muốn khi đó chính mình độc thân đi xa kinh đô cầu học khi đó học tập sinh hoạt trên thực tế cũng không như bây giờ phong phú thầm thanh vân bị chính mình cùng một cái hệ cái kêu tên là t ầ n n i nữ nhân lôi kéo tham gia một trường học tổ chức vũ hội lúc kia kỳ thật thẩm thanh vân cũng không phải là rất ưa thích người này vừa cùng chính mình mối tình đầu câu kết làm b ậ y một bên lại cùng mạc ra thiếu ra thương nghị hôn sự vào niên đại đó loại sự tình này kỳ thật rất mất mặt có thể tần n i lại tự cảm thấy mình làm rất bí ẩn đồng thời còn một mực cường điệu cùng gió sông sớm không quan hệ rồi thẩm thanh vân đời này duy hai cảm tạ cái này nữ nhân sự tình chính là nàng cho mình sinh một cái có thể làm yên lòng chính mình hai cái nữ nhi con rể cùng bởi vì nàng chính mình đánh bậy đánh bạ quen biết là xanh là xanh một ít trình độ bên trên kỳ thật cùng mạc hiên giống nhau ý h ệ đều là loại kia trong đám người ngươi một cái liền có thể nhìn thấy người lúc ấy lạc xanh dường như cũng là bị người ép buộc kéo tới bản thân hắn đối với vũ hội không có chút nào hứng thú chỉ là ngồi cái ghế một bên bên trên buồn bực nán ngầm lần người lúc tuổi còn trẻ lạc xanh tướng mạo xuất chúng ôn tồn lễ độ trên thân còn có một loại quý công tử như thế khí chất chỉ là mặc rất nhàn nhã quần áo dẫm lên một đôi không nhốn bụi trần là dày chơi bóng liền đầy đủ để cho người ta đem ánh mắt thả ở trên người hắn thầm thanh vân lôi kéo bên người một cái nữ đồng học chỉ chỉ bên kia lạc xanh hỏi ngươi biết đồng học kia sao ngươi không biết hắn nữ đồng học thật bất ngờ kinh đô lạc gia nhị thiếu gia lạc x hắn người này tính tình kỳ thật rất tốt nhưng không quá hứa thích loại hoạt động này hẳn là hắn đồng học đem hắn kéo tới thẩm thanh vân nghe nói qua lạc xanh nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua dù sao vào niên đại đó lạc xanh liền đã xe tiếp xe đưa tới trường học lên lớp bình thường hai người chuyên nghiệp vòng xã giao cũng cơ hồ không thế nào trùng điệp húng chi thẩm g i a rất sớm đã cho nàng định tốt hô nước cũng chính là vị kia thẩm g i a bạn cũ nhi tử một số năm sau thẩm thanh vân trên thực tế một mực rất hối hận chính mình tại sao không có sớm một chút đụng phải lạc xanh đâu luôn luôn mắt cao hơn đầu thẩm thanh vân tại thượng hải đều xưa nay đều là nam sinh khác chủ động bắt chuyện nàng nhưng bình thường chỉ có một loại tình huống bị không để ý tới cho dù là vị kia nàng trên danh nghĩa vị h ô n phu thẩm thanh vân cũng xưa nay sẽ không cho hắn một chút sắc mặt tốt người tốt có chút buồn ngủ lạc xanh bên hai bỗng nhiên vang lên một cái rất êm thai thanh âm hắn mở mịt ngầm đầu nhìn lại nhìn thấy thẩm thanh vân lần đầu tiên lạc xanh cũng không khỏi phải xem lên người xuất thân kinh đô hà môn từ nhỏ đã cùng phụ mẫu gặp qua muôn hình muôn vẻ người nhưng thẩm thanh vân là cái thứ nhất nhường lạc xanh ấn tượng sâu sắc như vậy không chỉ bởi vì kia tương lai cho nữ nhi của mình ưu tú di truyền định thế mỹ nhan càng nhiều hơn chính là thẩm thanh vân trên thân loại kia đặc biệt khí chất đồng thời trong ánh mắt lóe ra một loại lạc xanh chưa từng thấy qua q u a n mang tự tin hơn nữa còn có lấy một chút hắn xem không hiểu tình tố ngươi tốt lạc xanh rất khách khí hồi đáp trong lòng mặc dù rung động nhưng hàm dưỡng dù sao ở chỗ này xin hỏi ngươi là thẩm thanh vân thượng hải đều t h ậ m ra trên thực tế thẩm thanh vân rất cao minh nàng không tin lạc ra nhi tử lại không biết t h ậ m ra trực tiếp cho thấy thân phận của mình cũng không phải là vì khoe khoang mà là muốn nói cho lạc xanh ta cũng không phải là loại kia vì leo lên quyển quý cùng ngươi bắt chuyện nữ hải lạc xanh có chút ngoài ý muốn thậm hắn càng không nghĩ tới chính là mình thế mà cùng thẩm gia tiểu thư tại một trường học thế nào không tin phải không t h ẩ m thanh vân mỉm cười hỏi cần ta chứng minh sao không phải chỉ là có chút kinh ngạc lạc xanh có chút ngượng ngùng cười cười một mực không có nghe nói thẩm gia thiên kim thế mà đi tới kinh đô ngươi không thích loại trường hợp này vì cái gì còn muốn đến đâu t h ẩ m thanh vân tò mò hỏi ta vừa mới liền chú ý tới ngươi một mực mình ngồi ở nơi này cảm giác đều nhanh ngủ thiết đi không có cách nào ta những bạn học k i a thu anh ta chốt ố t lạc xanh bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ hắn nói ta đều nhanh năm thứ tư đại học Hàng ngày liền biết nút ở trong biết tiệm ở s á công h hoặc là về nhà đi theo gia phụ học thửa h giao cũng là về đi điểm gia tập, một dư xã k có. Kỳ tử h Xanh không thật, mình Thuyên mình thể ậ t thao nát tâm. t Lạc Lạc là đại có ca của có Công nói nói đệ đệ vì nhà giàu tướng mạo xuất chúng nhiều ít đại gia thiên kim chạy theo như vị có thể lạc xanh liền cùng không có đụng phải lạc thi nhã cùng lạc m ụ c kỳ mạc hiên không sai bị lắm càng nhiều thời điểm đều bằng lòng ngâm mình ở trong t i ệ m sách lạc gia không có cho lạc xanh an bài thông ra chỉ muốn hắn tìm một cái ra thế không sai bị lắm chính mình lại yêu thích liền tốt dù sao lạc t u y ê n lúc trước chính là tự do yêu đương thật xin lỗi a lạc t h xanh ngươi ca thực sự trò nhiều lắm lạc xanh nhìn xem chính mình đám này thấy lợi quên nghĩa anh em cũng chỉ có thể bất đắc di thờ dài tùy ý bọn hắn lôi kéo chính mình đến vũ hội đương nhiên hắn thật sự không nhận g ý ai cũng không thể trâu không uống nước mạnh theo đầu ít ra so đi lên mà nói hắn chịu đến liền đã rất tốt không phải chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút thẩm thanh vân bỗng nhiên vươn tay kéo lại lạc xanh ống tay áo ngươi không nguyện ý ở chỗ này ta cũng không nguyện ý cho nên dứt khoát chúng ta cùng một chỗ chạy a a cái này lạc xanh còn chưa kịp phản ứng chính mình liền đã bị thẩm thanh vân nắm lấy ống tay áo kéo lên kỳ thật ngày đó về sau lạc xanh một mực đang nghĩ chính mình cũng là một m tám vóc dáng thẩm thanh vân làm sao có thể thật đem chính mình kéo ra ngoài đâu khả năng đây chính là khương thái công câu cá người nguyện mắc câu a n à y đó lạc xanh lần thứ nhất may mắn chính mình tham gia cái này vũ hội đ i theo thẩm thanh vân sau lưng cùng một chỗ đi ra ngoài lúc thẩm thanh vân quay đầu nhìn hắn một cái hiện ra nụ cười trên mặt đường lạc xanh dù cho cho tới hôm nay đều không có cách nào quên đương nhiên khi đó lạc xanh còn không biết thẩm thanh vân thực chất bên trong đến cùng làm ộ t cái dạng gì người cho nên nhìn thấy m ặ c h i ề n lạc xanh vô cùng vững tin tiểu tử ngốc này mắc câu chỉ là vấn đề thời gian dù sao mình hai cái nữ nhi so với lao bà của mình kia thật là cao minh nhiều l ắ m chương một trăm ba mươi hai mẫu con gái hắn hai chương một trăm ba mươi hai mẫu con gái hắn hai ngày đó về sau lạc xanh biến so ngày xưa càng thêm tích cực có một lần lạc thuyên mang theo lão bà về nhà ở buổi sáng lên hơi sớm đi ngang qua lạc xanh gian phòng liền thấy hắn đã tỉnh lạc thuyên mạnh mẽ vuốt vuốt ánh mắt của mình đây là đệ đệ mình làm sự tỉnh đối với tấm gương chăm chú chải tóc trên giường bày biện tốt mấy bộ y phục ủi nóng chỉnh chỉnh tề tề trải kỹ đầu sau lạc xanh cầm quần áo bắt đầu từng cái từng cái khoa tay lên sinh tử ngươi làm cái gì vậy đâu lạc thuyên đ ô n g nhiên một câu k é m chút không có đem lạc xanh dọa cho c h ế c ca người đáng sợ hụ chết người ngươi không biết do a không phải sinh tử ngươi hủ dọa ta ngươi biết không lạc t h u ê n không nhìn đệ đệ mình bị hủ dọ còn quản lý tóc, còn đặt cái quản này lý đặt không cần biết ngươi là ai à, mau ta à, từ trên đệ đệ không phải là ảo giác của mình lạc xanh cảm giác đi qua chính mình chưa từng đụng phải thẩm thanh vân có thể từ khi ngày đó về sau hắn luôn có thể trong trường học nhìn thấy thẩm thanh vân đương nhiên hắn không biết rõ những này cái gọi là ngẫu nhiên gặp trên thực tế đều là thẩm thanh vân cố tình làm dù sao trên thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp đâu lúc kia lạc xanh chỉ cảm thấy bọn hắn quan hệ rất hạ thủ đương nhiên khi đó hắn còn không biết cái gì là hữu nghị trở lên người yêu chưa đầy đại học thời gian cực nhanh tần ni nghi tốt nghiệp liền cùng mạc trường sơn kết hôn liên quan tới nàng tin tức thẩm thanh vân liền không có lại thế nào lưu tâm qua tốt nghiệp lúc nàng đã từng muốn cùng lạc xanh thổ lộ bất quá lúc kia trong nhà thúc g ụ c nàng tranh thủ thời gian về thượng hải để thẩm thanh vân cũng tin tưởng đây là muốn buộc chính mình trở về thực hiện cái kia chính mình không thích nước lúc này chính mình cùng lạc xanh thổ lộ hiển nhiên là không thích hợp nàng bây giờ còn chưa biện pháp hoàn toàn chống lại cha mẹ của mình tốt nghiệp về sau nghe được thẩm thanh vân lời nói lạc xanh sửng sốt một chút ta hội về nhà hỗ trợ a anh ta bên kia một mực hy vọng ta đi qua giúp hắn chia sẻ một chút lạc xanh là một cái sự nghiệp tâm rất mạnh người nhìn qua ôn nhuận như ngọc nhưng tại trên thương trường lạc xanh liền phán phất biến thành người khác ra tay quả quyết ánh mắt đôi c á t nhưng thẩm thanh vân rất rõ ràng cho dù là kinh đô lạc già dù cho lạc xanh như thế ưu tú nhưng lấy trong nhà mình thái độ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi nguyên bản nước lạc gia quả thật làm cho mắt người nóng nhưng thẩm gia cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì lợi ích tương quan tương phản vị kia thẩm thanh vân hô nước người cùng thẩm gia không chỉ có là thế g i a o còn có lợi ích buộc chặt về công v ề tư thẩm gia đều khó có khả năng từ bỏ chính mình duy trì nhiều năm lợi ích quan hệ nhường thẩm thanh vân gả cho lạc xanh cho nên cái này liền cần thẩm thanh vân tự nghĩ biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất chính là một chữ kéo thẩm thanh vân liên lạc trong nhà mình bằng lòng lưu tại kinh đô phát triển thẩm gia ở bên này nghiệp vụ cho tới nay thẩm gia đều muốn tại kinh đô đặt chân chỉ có điều kinh đô bên này hào môn săn sát Quan hệ rắc rối thầm r ì n độ đều đả Đô đối phức tạp không thua、gì. Thượng Hải đều nếu như có thể thông cùng Kinh hệ, nhà chúng chỉ chỗ không chỗ h có cùng có có ta tốt t nếu bên này quan gì xấu.、Thầm、thanh vân lúc đang gọi điện thoại cùng cha mẹ mình rất chân thành nói húng chi kinh đô bên này rất nhiều sĩ nghiệp đều hy vọng cùng thượng hải đều bên kia hợp tác tốt nhất hợp tác phương chính là chúng ta nhà, chuyện này chúng đối với chúng ta là một cái cơ hội rất tốt thầm thanh vân lời nói đến cùng vẫn là phát động v ụ thân của mình đương nhiên những lời này xác thực không sai thậm ra nếu có thể ở kinh đô mở ra quan hệ đối bọn hắn chăm lợi không một hại có thể trên thực tế thầm thanh vân bất quá là lấy việc công làm việc tư mà thôi nâng trong nhà mình chỉ hoan thực hiện hơn nữa chính mình cũng có thể mượn cơ hội cùng lạc xanh càng thêm rút ngắn khoảng cách thẩm thanh vân cũng không tán đồng đại học lúc tần ni bộ kia q u a nghiệm lúc ấy nàng liền cùng mình nói ngược lại trong nhà chỉ có ta một cái hơn nữa ta cũng đang dùng tâm học tập châu đ á o thiết kế ta trước kết hôn sinh con về sau gia nghiệp cũng là ta a thẩm thanh vân không nghĩ như vậy nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhất định phải nhường mình nhìn chúng một nửa khác toàn phương vị tán thành ngươi nhất là các nàng loại này gia đình môn đ ă n g hộ đối tất nhiên trọng yếu nhưng cái này phía trên nếu như có thể nhường lạc x n h nhìn thấy năng lực của mình lấy lạc x n h tính cách chỉ có thể càng thêm coi trọng chính mình a kỳ thật thẩm thanh vân cùng mình hai cái nữ nhi ý nghĩ rất tương tự chỉ có điều nàng khuynh ê ư ớ n g cho lạc danh sự nghiệp duy trì trên sinh hoạt làm bạn là tất nhiên nhưng không phải thú vị mà tỉ mỗi hai cái thì là càng để ý trong sinh hoạt một chút xíu thẩm thấu sự nghiệp mặc nhiên dù sao cũng không có việc gì nghiệp có thể nói cho nên nàng lưu tại kinh đô có phụ mẫu duy trì thẩm thanh vân xuất sắc năng lực thật liền để nàng làm phong sinh thủy khởi lạc xanh không nghĩ tới thẩm thanh vân năng lực xuất sắc như thế chính mình bí mật kỳ thật có đã phân phó cho nàng trình độ nhất định trợ giúp nhưng thẩm thanh vân mạnh mẽ tự mình một người chỉ là dựa vào thẩm gia tài chính duy trì tại cơ hồ không có cái gì căn cơ kinh đô đứng vững bước chân thẩm thanh vân không có đ o á n sai lạc xanh rất thưởng thức kính nể g nàng năng lực hai người tại lần lượt bởi vì công tác tiếp xúc thẩm thanh vân rõ ràng phát giác được lạc xanh đối ánh mắt của mình theo bắt đầu rung động nhiều hơn khâm phục cùng ái mộ về phân bước kế tiếp thẩm thanh vân còn không có tính toán tốt thật không nghĩ đến chính là kinh đô bên này đã bắt đầu có người đồn lạc gia đã bắt đầu cho lạc x t h ầ m thanh vân nghe được tin tức này lúc sắc mặt một nháy mắt liền biến âm chầm xuống chính mình dày v ò lâu như vậy vốn chỉ muốn nước cấm nấu ít xanh từng chút từng chút đến húng chi chính mình kéo thời gian dài như vậy chọn ra thành tích sau trong nhà cũng không còn sốt ruột nhường nàng về thượng hải đều đính hôn chuyện hiện tại tin đồn đều đang nói lạc ra muốn cho lạc xanh an bài thông ra đối tượng vậy ta mưu đồ gì còn không bằng sáng sớm liền gạo nấu thành cơm bất quá nàng tìm tới lạc xanh lại cười cười trực tiếp nói cho nàng ngươi đừng nghe bên ngoài nói hiễu nói vợ trong nhà của ta không có an bài chị dâu ta đều có cháu ta là tiên trong nhà nhìn ta càng muốn đánh hơn lý chuyện làm ăn cũng không có t h ú c ta dứt lời lạc xanh nhìn một chút thẩm thanh vân muốn nói lại thôi đến miệng vừa nghĩ thổ lộ lời nói cuối cùng vẫn là nuốt trở vào ai có thể nghĩ tới trên thương trường sát phạt quả quyết lạc ra nhị thiếu tại vấn đề tình cảm bên trên thế mà biến nhăn nhăn nho nhó cho nên thẩm thanh vân nhìn thấy mạc hiên có đôi khi đều muốn cười nữ nhi của mình cùng mình đối nam nhân yêu thích đều như thế tương tự mạc hiên tài hoa hơn người mặc dù mất trí nhớ tình có thể hiểu nhưng quả thực là cùng nữ nhi của mình cùng một c h ỗ nuôi ba năm hải tử ở giữa một mực nhăn nhăn nho nhó từ đầu đến cuối không dám hướng về phía trước bước ra một bước nàng thậm chí đều kém chút hoài nghi mạc hiên có phải hay không lạc xanh n h i tử không phải cái này tính tình thế nào như thế tương tự đâu nàng nói đùa để một câu do đến lạc xanh thể thể thậm chí càng cùng mạc hiên thân tử giám định tự chứng thanh bạch chỉ bất quá lần này ra mắt phong ba vẫn là để thẩm thanh vân trong lòng có ý thức nguy cơ chỉ sợ chính mình muốn kéo cũng kéo không nổi nữa cũng không phải nói trong nhà có thể hay không thúc mà là vạn nhất lạc ra đến lúc đó thật an bài lạc xanh ra mắt kết hôn cái này chính mình chẳng phải bạch mang trở lại công ty thẩm thanh vân suy nghĩ thật lâu cuối cùng gọi tới chính mình nữ thư ký giúp ta tra một chút gần nhất lạc da nhị thiếu ra tất cả hoạt động nhất an bài xong người có thể đi theo hắn chỉ cần hắn ra ngoài xã giao liền hướng ta báo cáo cái này lão bản ngươi muốn làm gì a thư ký tỏ mọi nhìn nàng chúng ta không phải từ trước đến nay lạc nhị thiếu ra quan hệ rất tốt sao hắn hắn đắc tội ngươi đúng a hắn là đắc tội ta t h ầ m thanh vân thế mà cười cười cho nên ta chuẩn bị kỹ càng tốt trừng phạt hắn một chút liền phạt hắn làm lão công ta tốt chương một trăm ba mươi ba mẫu con gái hắn ba chương một trăm ba mươi ba mẫu con gái hắn ba lạc a n h thế nào cũng nghĩ không thông chính mình đi ra xã giao mê rượu nhiều uống một chút làm sao lại tại trong tựu i nếm ngủ bên người vẫn là không mảnh vải c h e thân t h ẩ m thanh vân nữa nha người đã tỉnh t h ẩ m thanh vân dường như cũng vừa vừa t ỉ n h ngủ ngồi dậy r ỗ i ra lưng m ỏ i n g ư ờ i không cần để ý hôm qua ta cũng là vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy ngươi uống nhiều quá đều là người trưởng thành rồi có một số việc cũng đừng nghĩ lạc xanh làm sao có thể không muốn a hắn thể thế nhất định sẽ cưới t h ẩ m thanh vân cũng nói ra bản thân bằng lòng tỷ y i ệ n nhận bất kỳ trường hạt nào lời nói yên tâm đi ngươi có lòng liền tốt ta sẽ không trách ngươi thầm thanh vân không có cho lạc xanh hồi đá gì chỉ làm ỉ m cười an ủi nàng một câu như、vậy. nàng kế hoạch đã thành công lạc xanh tính cách nàng rất rõ ràng hơn nữa nàng biết lạc xanh đối với mình là có cảm tình càng nhiều hơn chính là thượng hải đều chuyện bên kia không có giải quyết cha mẹ mình bên kia xử lý như thế nào vẫn là một vấn đề cho nên nàng không có cách nào bằng lòng lạc xanh nhưng chuyện này lại đầy đủ nàng kiềm chế lạc xanh dù sao tình cảm về tình cảm tính thực chất quan hệ đối với hoa hoa công tử vô dụng có thể đối lạc xanh liền mười hận có tác dụng lâu như vậy đến nay ở chung lạc xanh là ai nàng thẩm thanh vân thật là rất rõ sau đó thẩm thanh vân hát h i ệ n mình mang thai chính nàng cũng không nghĩ tới thế mà lần thứ nhất liền chúng hải kết quả chính là thẩm thanh vân vụ n trộm cùng tất cả mọi người cắt đứt liên lạc trốn đi đem đứa bé kia cũng chính là lạc thi nhã cho sinh xuống dưới tại lúc ấy mà nói thẩm thanh vân bất luận có hải hay không hào môn thiên kim trên thực tế nàng hành vi đều đã rất ly kinh hàn đạo kỳ thật đối với về sau lạc thi nhã cùng lạc một kỳ làm những sự tình này lạc ra bên kia hàn ứng nhỏ nhất lại là thân vì bọn nàng mẫu thân thẩm thanh vân dù sao mình lúc ấy làm cùng các nàng kỳ thật cũng không có gì khác nhau thẩm thanh vân sinh hạ lạc thi nhã sau ô n nàng cùng một chỗ về tới thượng hải đều thấy được nàng ôm hải tử thẩm hũ lúc ấy lên cơn giận g ữ sự thật đã như thế, t h ầ m thanh vân ôm hải nhi thời kỳ lạc thi nhã một bên đùa với nàng một bên rất bình tĩnh cùng cha mình nói rằng hơn nữa ta cũng không hại tùy tiện tìm cái nam nhân kinh đô lạc gia nhị công tử lạc xanh thật muốn nói lời so với các ngươi tìm cho ta người kia có thể tốt hơn nhiều mặc cho hụ mẫu như thế nào thuyết phục t h ầ m thanh vân đều không muốn nội bộ dưới cái nhìn của nàng chính mình tìm tới người yêu đối hương gia thế cùng thẩm gia cũng so sánh cũng không chút thua kém nhưng chuyện này vẫn là huyên náo rất khó coi thậm ra đại tiểu thư chưa kết hôn mà có con đây rõ ràng chính là đang đánh mình vị hôn hô một nhà mặt toàn bộ thượng hải đều lên tầm vòng tròn đến cùng vẫn là truyềnềnền thẩm thanh vân không có hối hận từ nhỏ đến lớn tất cả nàng đều nghe theo cha mẹ mình ăn bài thậm chí nàng cũng nghĩ qua dứt khoát cứ như vậy gả cho cái k i a chính mình một chút cảm tình vị hôn hô cứ như vậy sống hết đời tính toán có thể nàng đã đụng h ạ i lạc xanh đối lạc xanh thích cùng yêu thương đối với mình thông gia không cam lỏng đối hụ mẫu khư khư cố trợ bất mãn trong tính cách vốn là có chút cố trợ thẩm thanh vân chậm dãi biến c ự đoan cũng không trách nàng hụ thân của mình chính là một cái cố trợ người không hải thẩm thanh vân tại hôn nước trong chuyện này cũng sẽ không như thế nhức đầu cuối cùng thẩm thanh vân cùng trong nhà trở mặt nàng đem chính mình tỉ mị quản lý th mình ôm lấy lạc thi nhã về tới kinh đô không nghĩ tới một xuống hy cơ liền thấy lạc xanh ở hy trường chờ lấy nàng lạc xanh trạng thái không thật là tốt ánh mắt đ ỏ bừng dâu ria sùng xoàm trên thân còn có chút m ù i rượu thẩm thanh vân nhìn thấy lạc xanh lúc còn có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới lạc xanh một thanh liền đem nàng cùng hải tử đều ôm vào trong lòng ngươi đến rồi chuyện lớn như vậy ngươi thế mà giấu diếm ta đều là người làm ăn dù cho lạc gia cùng thẩm gia không có cái gì gạt nhau có thể thượng hải đều nơi đó cũng có lạc gia chuyện làm ăn đồng bạn cũng là thông qua hắn lạc xanh mới biết được thẩm thanh vân không chỉ có chưa kết hôn mà có con còn cùng trong nhà huyên càng quan trọng hơn là theo thẩm thanh vân biến mất hắn vẫn tại tìm nàng có thể thẩm thanh vân liền cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân gian như thế thế nào cũng tìm không thấy lạc xanh không h ả i mà hiên không có dựa vào lúc trước lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tung tích không rõ mạc hiên hoàn toàn một chút biện há cũng không có ngoại trừ ở trường học nghe n ó n g hắn thậm chí còn chạy tới qua lạc thị có thể hắn lúc ấy một cái bình thường sinh viên người ta làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết mà lạc xanh có tiền có người nhưng tìm thật lâu lại không thu hoạch được gì cái này khiến lạc xanh ý chi tiêu trầm thật lâu ai nha đây không hải trở về rồi sao thẩm thanh vân ngượng ngùng cười c chuyện kế tỉa liền hết sức thuận lợi dù cho thẩm thanh vân cùng trong nhà trở mặt có thể nàng vẫn là thẩm gia đại tiểu thư lạc lao hư u nhân tự mình liên hệ thẩm gia thế nào nói không biết rõ nhưng thẩm gia kinh đâu nghỉ hệ vụ mặc dù không còn từ thẩm thanh vân quản lý nhưng hàng năm sẽ còn cho nàng chia hoa hồng có chút hạng mục vẫn là hội từ nàng đến quyết sách thẩm thanh vân toại nguyện gà cho lạc xanh tỉa lấy lại sinh ra nhị nữ nhi lạc một kỳ sau khi kết hôn lạc xanh vẫn là bề bộn nhiều việc chuyện làm ăn mà thẩm thanh vân đau lòng trượng hư của mình sở dĩ chủ động đưa ra chia sẻ lạc xanh á lực dưới cái nhìn của nàng sinh ra ở lạc gia gia đình như vậy. lạc thi nhã cùng lạc m ộ t kỳ tại vật chất bên trên là không có bất kỳ bị bật đái hai t ử có người chiều cố ăn mặc chi hí đều là tốt nhất nàng có thể tốn nhiều thời gian hơn làm bạn tại chồng mình bên người ủng hộ hắn sự nghỉ h ệ nhưng nàng không để mắt đến hụ m â u đối với con cái làm bạn có khi so với ưu việt đời sống vật chất càng trọng yếu hơn cái này cũng đưa đến lạc thi nhã cùng lạc m ộ t kỳ về sau sẽ đối với mạc hiên sinh ra cực mạnh ỷ lại cảm giác mà nàng một số h ư ơ n g diện cũng xác thực ảnh hưởng tới nữ nhi của mình ngươi lo lắng mạc hiên đưa xong chúng nữ nhi lên hi cơ về đến nhà thẩm thanh vân nghe được lạc xanh lời nói không khỏi sửng sốt một chút có thể không lo lắng sao. lạc xanh có hần có tâm h ý nhìn lao bà của mình một cái ngươi liền chưa từng có lo lắng qua sao người ta hải tử quái đáng thương hụ mẫu hình dáng kia mãi mãi lại qua đời ngươi không sao chứ thi nhã cùng một kỳ đều nhanh coi hắn là t r ò n g mắt như vậy che chở thẩm thanh vân chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi xem một chút con gái của ngươi nhóm vì hắn dày vào ra nhiều ít sự t ì n h ngươi thế mà còn lo lắng hắn ta thật là cha xét mặc hiên điện thoại là thi nhã định chế bên trong nhưng có định vị cùng máy nghe trộm cái gì thẩm thanh vân nghe được lạc xanh lời nói một chút đứng lên làm sao ngươi biết ta nghe n ó n a cái này hai nha đầu có thể che giấu người khác còn có thể che giấu ta lạc xanh lắc đầu bất đắc dĩ n g ư ơ i xem đi đều tại ngươi theo các nàng khi còn bé ngươi tìm người nhìn ta chằm chằm bên cạnh ta theo trợ lý tới lái xe liền nhà chúng ta nhân viên quét dọn đều thu qua người h ư n g bao cái này khá tốt cái này hai nhà đầu khác không có học được ngươi cái này điểm tâm con mắt cũng là đều học xong còn hát dương quang đại nghe được lạc xanh lời nói thẩm thanh vân lờ tức huyên thanh nhầm nói ai nha lão công vậy ta không h ả i cũng là lo lắng ngươi sao n g ư ơ i là nền a lạc xanh nếp miệng ta là không có việc gì cùng ngươi lão hu lão thê đã nhiều năm như vậy mặc dù ngươi người này muốn khống chế mạnh điểm ta cái này tính tình cũng nên nhận. Có thể ngươi suy nghĩ một chút mặc hiên, hắn nhưng là một mặt ta hai cái cũng Có mặc chúng ngươi hiên, liền hải đối mặt hai người chúng ta nữ nhi, này nên nhận. nghĩ hắn nhưng lần nữ là suy đ ân y c ũ g không d á m nhớ c á cái c cùng còn nàng đến Ấn, làm cái gì. sắc thực thẩm thanh vân như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ lao công t h i n h ã cùng một kỳ ở nơi nào định chế kia cái điện thoại a chính là tại lạc xanh vừa muốn thuận m ồ m nói ra có thể nghĩ nghĩ không thích hợp thì hãy lấy nhìn xem thẩm thanh vân nói n g ư ơ i muốn làm gì ai nha ta cũng k h ắ c sâu kiểm điểm vấn đề của chính ta đã nhiều năm như vậy hàng ngày để cho người ta nhìn c h ẳ n c h ẳ n người cũng không thích hợp thẩm thanh vân rất chân thành nói ngươi nhìn ta cũng định chế một cái tặng cho ngươi dạng này về sau ta cũng không cần không có việc gì liền cho người bên cạnh ngươi đưa hồng bà a ngươi nằm mơ thẩm thanh vân còn có ta đây là tại cùng ngươi nói mạc hiên vấn đề ta cũng là nói mạc hiên vấn đề a kia cái điện thoại không h ạ i mạc hiên tại dùng sao một tuần lễ sau l ạ c xanh nhìn xem thẩm thanh vân nở nụ cười đem định chế điện thoại lúc đưa cho hắn hắn hận không thể mạnh mẽ quất chính mình hai cái tát cái này miệng làm sao lại hèn như vậy đâu chương một trăm ba mươi b ố mạc hiên cưới hậu sinh sống một c h ư ơ một trăm ba mươi b ố mạc hiên cưới hậu sinh sống một m ạ c hiên từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy mình là một cái rất biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh húc người dù sao khi còn bé hạ thiên có cái dưa hấu ứ ở đá có thể ăn dưa ngọt chạy bộ sáng sớm kết thúc chạy đến quẩy bán q u à v ậ t có thể uống ứ ở lạnh đồ uống hắn liền rất thỏa mãn mặc dù hắn quên đi kê hai năm ký ức nhưng dựa theo lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối sự miêu tả của mình hắn hẳn là vẫn luôn không có thế nào biến qua cho nên mỗi lần nghĩ đến chính mình lại có hai cái lao bà lúc m ạ c hiên duy nhất ý nghĩ chính là nghị hệ trường a thật là nghị hệ trướng a không hải hắn được tiện nghi còn khoe mẽ thật sự là cái này thì mỗi hai chính nắm trên là tại bị đương ờ n Càng quan trọng g h chính chính cái cờ chua. cảnh lúc, Mạc cảm mình hai hai đỉnh bình thử Hiên lần thứ nhất thật ở tại bờ biển, khó tránh khỏi cảm thấy này vẫn đến biển lần biển, n là, là mẹ, dâm mới đem mới mẻ. đứa Vừa đại biệt tại đ bé bờ ở ư ơ nhiên hắn cũng không có gì đáng lo lắng tỉ m ộ i hai cái tìm nhân viên quét dọn công ty đã tại bọn hắn trước khi đến liền chỉnh lý tốt tất cả huệ tỷ rất sớm đã hái người tới nhìn chằm chằm ân ngươi đi đi chớ đi quá xa lạc thi nhã cười cùng mạc hiên nói đúng rồi thu cận có một nhà tiệm nước dài khát ta điều tra bọn hắn kem ly ăn thật ngon ngươi nhớ ký trở về thời điểm mang một chút tốt, có đôi t ta m ộ khi liền trở mạc hiên đều cảm thấy rất không chân thực chính mình không giải thích được nhiều hai đứa bé sau đó hai tử mẹ không chỉ có ra thế hiển hách thế mà cùng mình rất cũng sớm đã quen biết đang miên man suy nghĩ lúc một cái tóc vàng mắt xanh rắn g người gợi cảm người da trắng nữ h à i đi tới rất thân thiết cùng mạc hiên dùng tiếng anh lên tiếng chào hỏi người tốt tiên sinh có thể hỏi một chút ngươi là người nước hoa sao mạc hiên s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu cái tiếng người da trắng nữ h à i dường như rất ngạc nhiên mừng rỡ tị ý lấy dùng có chút sức s ẻ o tiếng hổ thông nói ta ta gọi alin là học tiếng trung chuyên nghỉ hệ ta muốn hỏi ngài ta hiện tại trình độ này còn có thể sao mạc hiên nghe được nàng cái này khó chịu tiếng hổ thông thật sự là có chút muốn cười nhưng có thể cảm giác được cái cô nương này rất chân thành mạc hiên liền rất khách khi nói â hơi hơi luyện tợ lại một chút liền tốt người da trắng nữ hải nghe được dường như rất vui vẻ sau đó cùng mạc hiên nói nàng kỳ thật cùng một cái hoa quốc du học sinh tại kết giao muốn cùng hắn cùng một chỗ về hoa quốc đã trộm học lén thật lâu tiếng trung muốn cho hắn một kinh hỷ nhưng một mực không có có lòng tin à không n g ư ờ i nói rất hay mạc hiên cười cười không có việc gì từ từ sẽ đến liên tốt nữ hải đối mạc hiên nói lời cảm tạng toàn bộ hành trình hai người giao lưu không chỉ có bình thường thậm chí còn vẫn duy trì một khoảng cách mạc hiên càng là lo liệu lấy mình đã có vợ nguyên tắc túi đầu nhìn xuống đất hoặc là ngầm đầu nhìn lên trời nữ hải kia đi về sau mạc hiên lại tại bờ biển đi một hồi về nhà lúc đi ngang qua lạc thi nhã nói cho hắn biết nhà kia tiệm nước giải khát mua kem ly trở về ca ca ngươi trở về mới vừa vào cửa đối diện đụng hải tới đón t ỷ hệ hắn lạc một kỳ chỉ có điều thanh em này không chỉ có âm dương quá i khí hơn nữa thế nào cảm giác nàng giống như tại học người ngoại quốc nói tiếng hổ thông đâu ngươi không sao chứ một kỳ mạc hiên có chút lúng túng nhìn xem nàng nha đầu này làm sao hảo hảo liền không nói tiếng người nữa nha không có việc gì a ca ca ngươi xem ta n g ư há có vấn đề hay không a lạc một kỳ một bên lôi kéo mạc hiên nũng nịu một bên tỉ hệ tục dùng loại này quái khang quái điệu nói chuyện cùng hắn m ạ c hiên có chút v h n váng đây là lộn xộn cái gì a một kỳ đừng làm rộn lạc thi nhã theo hỏng khách đi ra tiểu hiên mua kem ly ngươi không thấy được sao chức hỗ trợ đặt vào trong tủ lạnh không hải một hồi liền hải hóa lạc một kỳ mạnh mẽ bó m ạ c hiên cánh tay một chút sau đó cầm chứa kem ly cái túi rời đi m ạ c hiên một bên xoa cánh tay của mình một bên hỏi lạc thi nhã nàng đây là thế nào a thế nào cảm giác một kỳ giống như giận ta không biết do a lạc thi nhã hám nhận ra chính là cùng lạc một kỳ giống nhau như đúc âm dương quái khí người ngoại quốc tiếng hổ thông hát t m mặc hiên kém chút không có một ngụm lao hết hơn nghĩ nghĩ mạc hiên đột nhiên cảm thấy không thích hợp ta vừa rồi xác thực cùng một cái sẽ nói tiếng chung người da trắng nữ h à i nói mấy câu nhưng các nàng là làm sao mà biết được thi nhã đầu tiên ta xác thực cùng một nữ h à i nói chuyện bất quá ta cảm thấy đây không hải trọng điểm trọng điểm là các ngươi có hải hay không theo dõi ta mạc hiên càng nghĩ càng không đúng không hải hai ngươi tại cái này âm dương quái khí làm gì chứ a nói như vậy ngươi cảm thấy ngươi không sai lạc thi nhã quay đầu nhìn xem mạc hiên nụ cười có chút nguy hiểm cho nên nam nhân của chúng ta tùy tiện cùng khác nữ sinh nói chuyện hắn thế mà còn cảm thấy mình làm đúng đi không hải vấn đề ta không nói gì a mạc hiên còn muốn bị bạch lạc thi nhã bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của hắn mạnh mẽ hôn vào trên m ô i của hắn theo miệng bên trong truyền đến mùi máu tươi lạc thi nhã hàng hất tại g ặ m nuốt như thế tham lam giá man hơn nữa hung ác tiểu hiên ngươi là ta cùng một kỳ không cho hé ngươi cùng những nữ nhân khác nói chuyện lạc thi nhã ôm c ổ hắn nguy hiểm mà bệnh t r ạ n g ánh mắt dường như rắn độc như thế chăm chú nhìn mạc hiên lần này coi như xong không cho hé lại có lần thị hiên theo biết sao tốt ta đã biết mạc hiên bất đắc dĩ vừa bằng lòng một tiếng có thể tưởng tượng vẫn là không đúng a vậy các ngươi là làm sao biết ta cùng người khác trò chuyện sự tỉnh suy nghĩ lại một chút đi qua còn tại kinh đô thời điểm có một đoạn thời gian cái này thì mỗi hai cái cơ hồ mỗi lần đều có thể dẫm lên điểm tìm tới chính mình thậm chí chính mình cũng không có nói cho các nàng biết các nàng đều biết mình ở nơi nào thi nhã ngươi cùng ta nói ngươi cùng một kỳ có h ả i hay không tại trên người của ta a n thứ gì mặc hiên một bên hỏi một bên vô ý thức trên người mình sờ đoạn có h ả i hay không giam t í n h khí gì gì đó ai nha thiệu hiên ngươi lời nói này lạc thi nhã lờ tức lại trở nên dịu dàng thậm chí còn có chút lấy lòng dáng vẻ không có ở trên thân thể ngươi ăn cái gì à ta cam đoan tuyệt đối trên người, người tuyệt đối không có k i a chính là ta điện thoại đúng rồi điện thoại di động ta là ngươi tặng vẫn là định chế cơ ai nha đây không hải lo lắng ngươi sao lạc thi nhã n g n g đầu cả k i a xinh đẹp cả mắt đào hoa thủy ông ông nhìn xem hắn tiểu hiên ngươi xem chúng ta ném đi ngươi lâu như vậy vạn nhất ngươi lại ném đi ta cùng một kỳ sẽ hát đ i ê n mặc hiên bất đắc dĩ nhìn một chút nàng lại nhìn một chút thả s o n g kem ri đứng tại cửa ra vào giống nhau tội nghỉ hệ lạc một kỳ hắn thở dài chỉ đành chịu nói không cần hiền thoái như vậy về sau đừng như vậy nữa dày vò ta không hải đã nói rồi sao ta sẽ không lại rời đi các ngươi ở nước ngoài trở lại kinh đô b ổ i tìa lạc thi nhã cùng lạc m ộ t kỳ dưỡng thai lạc thiên không hải lôi kéo hắn ă n cơm nhìn thấy mạc hiên lạc thiên câu nói đầu tiên là môi hu ngươi là thế nào nhận tơi à? mạc hiên nghĩ nghĩ sau đó cười một cái nói cứ như vậy tới đây chứ đơn giản chính là trong điện thoại di động có đ ị a vị nghe lén đơn giản chính là mình đi đến đâu các nàng tỉ mội chính là không đi theo cũng có thể như vậy nhìn mình chằm chằm kỳ thật bắt đầu cũng không thích ứng bất quá mạc hiên bất đắc gì cười cười. thời gian lâu dài chậm rãi cũng thành thói quen kỳ thật các nàng muốn cũng không h i ề u chỉ là không có cảm giác an toàn m ạ thôi dạ nợ liền dạ nợ a nếu như không hại hắn các nàng cũng sẽ không như vậy nếu như không có các nàng chính mình thật liền cô ra quả nhân không có gì cả cho nên hắn vì cái gì còn muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này đâu chương một trăm ba mươi lăm mặc hiên cưới hậu sinh sống hai chương một trăm ba mươi lăm mặc hiên cưới hậu sinh sống hai đương nhiên đối với mặc hiên mà nói cùng cái này tỉ mỗi hai cái cùng một chỗ về sau có sự tình kỳ thật vẫn là rất nhường hắn nhức đầu một số thời khắc mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy có thể nghỉ ngơi nhưng hắn liền không tồn tại loại kia thời điểm bởi vì vì người khác muốn đối mặt một cái lao bà mà hắn muốn đối mặt hai cái lúc trước trương gia ra nhìn chúng hắn không chỉ có bởi vì hắn học nhanh càng nhiều vẫn là mạc hiên thân thể thiên hu s ắ c thực rất xuất sắc thuộc về loại kia coi như không tật võ xử lý cái khác thể dục thi đấu hạng mục cũng có thể đánh ra đến có thể tố chất thân thể lại thế nào tốt không chịu nổi trong nhà mình hai cái dạ nờ g dở à. hơn nữa ai biết lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lúc nào thời điểm bởi vì cái gì sự t ì n h l i ề n mắc bệnh khoa trương nhất chính là có đôi khi chính mình một lần đến đối mặt các nàng hai cái đồng thời hát bệnh cũng nhiều thua thiệt mạc hiên thân thể này tố chất thật cũng không tệ hơn nữa dù là xuất ngoại mỗi sáng sớm hắn còn hải uống một chén đến nay hắn đều khó mà nuốt xuống thuốc đông y y hệ ta nói cái này chúng ta đem đến nước ngoài cũng nhanh hơn nửa năm đi mặc hiên mặt đều nhanh so thuốc đông y khổ nhìn xem chén kia r ợ c không khỏi thở dài này làm sao còn có a vô hạn tục chén sao ca ca ngươi yên tâm đi coi như không có chính t h u ố c ở trong nước cũng sẽ an bài tốt cho chúng ta không trở tới đây lạc một kỳ một bên mỉm cười một bên vô tình hay cố ý đem chén kia rực hướng mạc hiên bên người lại đầy ngươi liền đừng lo lắng những thứ này đem rực uống a ca ca ca ca đối thân thể ngươi tốt. vậy hắn mẹ là đối thân thể ta được không ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi cũng không đúng a mỗi ngày ta cũng không thấy được d ư liệu cũng không xem lại các ngươi nấu thuốc mặc hiên vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đúng rồi huệ t ỷ các nàng không hải cũng cùng đi theo sao nhiều người như vậy đâu a ngay tại chúng ta cách đó không xa biệt thự hơn nữa cũng không nhiều người như vậy a thăng t h ê m huệ t ỷ hết thể liền mười người mà thôi lạc thi nhã một bên nói một bên đem tự mình làm s a n g h t đẩy lên mặc hiên trước mặt thiều hiên thật là thế nào gần nhất vấn đề nhiều như vậy a a đúng đúng đúng ngài hai vị coi ta là tiểu từ ngốc như thế ai biết các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa、Cà、ca ca ngươi trước tiên đem rượu uống có được hay không l ạ c một kỳ một bên nũng nịu một bên đem thuốc đồng ý đưa cho hắn mạc hiên cắn răng uống đi dù sao thể cốt là chính mình ban đầu ở kinh đô thời điểm hắn còn cảm thấy trịnh thuốc hàng ngày thờ toàn đại bộ như thế để cho người ta làm những cái k i a đồ ăn có chút dư thừa bây giờ suy nghĩ một chút cái này nếu không hại mình thể cốt d á n chắc liền sớm tôi chết tại hai cái này nữa yêu tinh trên tay nhìn mạc hiên đem rượu uống xong một bộ nôn khan dáng vẻ là thi nhã bất đắc gì đưa chuẩn bị cho hắn tốt đường thì lấy cưng chiều nói không có việc gì tiểu hiên t r o mặc dù mạc hiên sẽ không chạy bất quá lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vẫn là không yên lòng chính mình thật vất vả khi lâu như vậy khí lực mới lừa gạt mới lưu tại bên cạnh mình mạc hiên tuyệt đối không thể ra lại cái gì không may hơn nữa thuốc đông y như này lạc thi nhã cùng lạc một kỳ kỳ thật kiến thức nửa đời không hại đặc biệt tinh tưởng cho nên đi theo các nàng cùng đi nữ bảo tiêu bên trong có một vị hoa qua chuyên môn h ụ trách bảo tồn chỉnh lý dược liệu cùng cho mạc hiên nấu thuốc đương nhiên thuận tiện bảo vệ bọn hắn toàn g i a an toàn cùng mạc hiên ra ngoài lúc vụng trộm đi theo hắn mặc dù có giám sát cùng định vị nhưng nên nhìn chằm chằm vẫn là hại nhìn chằm chằm mà mạc hiên về sau một lần nào đó mang theo nữ nhi ra ngoài mắt thấy hai cái vô cùng nhìn quen mắt hoa quốc nữ tính đi theo chính mình đại khái mười mấy mét có hơn về đến nhà hắn đến hỏi lạc thi nhã kết quả vẫn như cũng là dịu dàng lại chuyện đương nhiên trả lời người ta không hại là sợ ngươi ném đi sao có đôi khi mạc hiên đã cảm thấy hai người bọn họ có chút đem mình làm chính mình hai cái khuê nữ như thế tuổi rồi mỗi lần mạc hiên đụng hải tương tự sự t ì n h trong lòng mặc dù khó chịu có thể mỗi lần nghĩ đến các nàng là chân tâm đ ố i đa chính mình chỉ là hương há có chút cực đoan mạc hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tị h i ề u nhận có đôi khi hắn đều bội hục lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đến cùng là thế nào nghĩ ra những n à y loạn thất bát tao ý tưởng thậm chí từ trước đến nay các nàng đoạt ba ba lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi ngày nào đó mạc hiên đi ngang qua gian hỏng của các nàng lúc liền nghe tới lạc một kỳ thần sắc nghiêm túc cùng các nàng nói ba ba mang các ngươi đi ra thời điểm các ngươi nhất định hải nhìn chằm chằm ba ba không thể nhường ba ba ba bị những lạc một kỳ còn bổ sung một câu những cái kia đều là nữ nhân xấu đều là muốn cùng các ngươi đoạt ba ba mặc h i ê n không khỏi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bình thường cùng các nàng đoạt chính mình số lần nhiều nhất chính là các ngươi tỉ mọi chuyện này đối với không đáng tin cậy mẹ hải tử coi như số tuổi tiểu bộ này lời nói còn muốn l ừ a gạt được các nàng ai biết cái này hai nha đầu ngốc thế mà đã ứng hơn nữa lời thề son s ắ t cam đoan nhất định xem trọng ba ba cái ánh mắt kia không chỉ có kiên định hơn nữa còn tản mát ra một loại tràn ngờ trí tuệ con mang tuy nói lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đối với mình mẹ có đôi khi oán khí rất lớn nhưng đến cùng cũng là chính mình mụ dù sao cũng là địa vị cao hơn những người khác rất nhiều những người khác lúc này chính mình vẫn là hải đứng tại mụ mụ các nàng bên này sau đó mạc hiên mỗi lần dẫn các nàng ra đường cái này hai sữa nắm lại bắt đầu các loại khác nhau đối đãi nam nhân trẻ tuổi không được ta có ba ba không cho hé loạn được ta nữ nhân trẻ tuổi càng không được đến hòng nửa ba ba bị c a đi càng không cho hé loạn được ta nghiêm ngặt s à n g chọn xuống tới những cái kia mặt mũi hiền lành tính cách ôn hòa lao nhân nhất là lao n ã i n ã i hai cái sữa nắm t h í c h nhất bởi vì ba ba nói thái mãi mãi đi chỗ rất xa sẽ không trở về ba ba trong lòng nhất định rất khó chịu những n à y mãi mãi cùng thái mãi mãi rất giống ba ba thấy được các nàng liền có thể nhớ tới thái n ã i n ã i trong lòng có thể hay không liền không như vậy khó qua đương nhiên cái này không có nghĩa là về đến nhà các nàng cũng sẽ không cùng mình mụ mụ đấu trí đấu dũng chỉ có điều a lúc trước c h ỉ là kém bốn tuổi lạc thi nhã liền đem lạc một kỳ cho nắm gắt ao hai cái sữa nắm thật sự là đấu không lại chính mình mụ mụ kỳ thật đối với những này mạc hiên ngược lại cảm thấy còn thật có ý tứ có một lần cùng lạc thi nhã vớt ve a nổi về sau mạc hiên nhịn không được hỏi một câu thi nhã kỳ thật suốt mọi lúc ngươi cùng một kỳ trêu ta cho ta hạ dược ta nghĩ đến đám các ngươi không muốn mang vi nhi cùng tuyết nhi ra ngốc lời nói lạc thi nhã chậm dai ghé vào mạc hiên l ự c nghiêm mặt nhìn về hệ hắn trên mặt vẻ mặt hài lòng lại lười biếng kia là nữ nhi của chúng ta à ta cùng một kỳ đi qua liền thiếu thốn qua hụ mẫu làm bạn mặc dù ta hy vọng cùng ngươi đơn độc ở cùng một chỗ bao lâu ta cũng sẽ không dính nhưng chính ta trải qua không thể lại để cho chúng nữ nhi kinh nghiệm cho nên trong lòng có khi dù là lại không tình nguyện ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tham dự chúng nữ nhi trưởng thành mỗi một cái giai đoạn ta cùng một kỳ không có không thể để cho vi nhi cùng tuyết nhi cũng không có vậy ta cùng cha ta mẹ lại có gì khác biệt đâu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối mạc hiên yêu là rất bệnh hoạn nhưng khi đó hải tử bạn chính là mình tính toán mạc hiên sinh ra tới các nàng vẫn là cùng mẫu thân mình dùng giống nhau hương thức mặc dù so với cha mình đối mạc hiên dạng này càng thêm có hiệu lúc trước lạc thi nhã nhường mạc hiên chiếu cố hai đứa bé này sắp thực dụng tâm không thuận nhưng nàng không hy vọng chính mình cùng một kỳ hải tử như quá khứ các nàng như thế thiếu thốn hụ mẫu yêu cùng làm bạn các nàng quá yêu mạc hiên không có cách nào đem quá nhiều yêu cho nữ nhi của mình vậy liền để mạc hiên người hụ thân này h i ề u thương các nàng một chút chính mình tốt thật thương hắn như vậy đủ rồi đương nhiên nói thì nói như thế nên đoạt thời điểm lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vẫn là sẽ không hàng hồ cảm ơn người thi nhã mạc hiên dịu d à n g đem lạc thi nhã ôm vào lòng vừa muốn nói hai câu lời trong lòng thật không nghĩ đến đối mặt lạc thi nhã cả kia tràn ngờ tình dục cùng điên cuồng ánh mắt trong lúc ngủ mơ lạc vi nhi bỗng nhiên bừng tỉnh mơ mơ màng màng tự lẩm bẩm một câu tỉ hệ lấy ngã đầu liền ngủ giống như vừa rồi có người hô cứu mạng chương một trăm ba mươi sáu mạc hiên cưới hậu sinh sống ba chương một trăm ba mươi sáu mạc hiên cưới hậu sinh sống ba có h i lệ hữu nghị khách mời cuộc sống ở nước ngoài cứ như vậy mỗi ngày nhìn như bình thản trên thực tế khẩn trương lại kích thích qua mạc hiên cũng không nghĩ tới rất nhanh bọn hắn thế mà liền muốn về nước kỳ thật cũng là rất đột nhiên lạc thiên gọi điện thoại tới nói cho bọn hắn là thượng hải đều thẩm ra bên kia thẩm thanh vân hụ thân thẩm l á o ra t ử m ừ n g thọ cũng chưa hề gả qua lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi l á o ra tử muốn ga bọn họ một chút nhị thúc nói với ta các ngươi không muốn đi lời nói cũng chớ miếng tưởng lạc thi nhã tỉ ư lạc thiên điện thoại lúc mở bên n g o à i âm ngay tại gõ dấu hiệu mạc hiên cùng dựa s á t vào nhau ở bên cạnh hắng sách lạc một kỳ đều có thể nghe được lạc thi nhã nhữ mày nàng là không quá muốn đi cùng thẩm ra bên kia ông ngoại bà ngoại cùng các nàng là tại mạc hiên thụ thương sau mới lần thứ nhất gà nhau lúc ấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tâm tình rất kém cỏi mà bọn hắn cũng không biết cùng hai cái ngoại tôn nữ thế nào ở chung sinh hoạt chung một chỗ đoạn thời gian kia dù cho đụng hải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tâm tình rất kém cỏi cũng không thích nói chuyện thẩm lao ra tử cùng thê tử không biết rõ các nàng yêu thích càng không biết nên từ đâu an ủi gà mặt cũng chỉ là lên tiếng kêu gọi đoạn thời gian kia bọn hắn mặc dù chẳng hề làm gì nhưng vẫn là hội đưa rất nhiều đắt đỏ lễ vật cho các nàng tỷ mỗi hai cái tình cảm bên trên không biết rõ thế nào đối mặt cũng chỉ có thể tại vật chất bên trên nhiều hơn lạc thi nhã trong lòng đối bọn hắn không có như vậy mâu thuẫn chỉ là thực sự không biết rõ tại sao cùng bọn hắn ở chung đi thôi ở chỗ này ở một đoạn thời gian mặc hiên ngẩng đầu đối lạc thi nhã ôn nhu nói không hải nói còn muốn đi lữ hành sao vừa vặn lữ hành trước về đi xem một cái đến cùng là ngoại công của các ngươi bà ngoại lạc thi nhã nhẹ gật đầu thì ý lấy đối lạc thì nói t ố t đường ca ta sẽ mau chóng an bài về nước sự t ì n h cha mẹ ta bọn hắn sẽ đi sao hẳn là a bất quá ta thì không đi được các ngươi nếu có rảnh rỗi liền về kinh đô nhìn xem không rảnh cũng đ ư n g h i ệ t thoái vậy cứ thế quyết định a không chờ lạc thi nhã trả lời lạc thiên liền vội vàng cú điện thoại chính mình nói để các nàng về kinh đô nhìn xem chỉ là k h á c h khí trong lòng của hắn ước gì cái này hai tổ tông đ ừ n g trở về ngươi người này ngoài miệng nói để các nàng trở về thế nào còn gờ gã như vậy tắt điện thoại liệu ý ý thì không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn đường mội mội cùng đường mội hưu xuất ngoại định cư lâu như vậy không có trở về ngươi thế nào còn như thế không nhiệt tình đâu ta nhiệt tình cái quỷ gì ta nhiệt tình hóa ra các nàng cùng ngươi cái này chị dâu mỹ mãn thế nào dày vọ ta ngươi là một chữ nhi cũng không để cờ tới a lạc thiên trong lòng kêu an có thể ngoài miệng làm một chữ cũng không dám nói thế nào đống nhiên muốn bằng lòng trở về lạc thi nhã không nghĩ tới mạc hiên thế mà lại đồng ý mà mạc hiên thở dài nói đến cùng cũng là vi nhi cùng tuyết nhi quá ông ngoại cùng quá mộ mộ đã lâu như vậy chưa thấy qua thật muốn gà một lần không đi cũng không thích h ợ à. dù sao mình mãi mãi cùng lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi tình cảm rất tốt mà thẩm ra bên kia kỳ thật cũng không chỉ một lần để lộ ra muốn gà một lần hai đứa bé nhưng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một mực không có bằng lòng người một nhà vốn là muốn đi ra ngoài du lịch đã lao nhân muốn gà là gà thợ a h u n g chi chuyện ban đầu nói cứng cùng bọn hắn quan hệ cũng không có lớn như vậy cũng không có gì tốt chuẩn bị mua vé máy bay đơn giản gói hành lý chỉ có huệ tỷ mang theo ba người đi theo người một nhà rất nhanh liền ngồi lên bay hướng thượng hải đều máy bay đi qua mạc hiên vẫn cảm thấy chính mình là một cái rất người sợ hiền thoái hắn thậm chí cảm thấy đến khả năng cả đời mình đều có thể sẽ không rời đi kinh đô trên máy bay nghe được mạc hiên loại ý nghĩ này lạc thi nhã cùng lạc m ụ c kỳ đều rất hiếu kỳ nguyên nhân quá khứ là bởi vì đến trường về sau là bởi vì cảm thấy mình đi nơi nào đều là giống nhau lại về sau là bởi vì mạc hiên cười cười bởi vì các ngươi có cùng hải tử thân hận khác biệt lúc kêu ban đầu là đem ý nghĩ đều nhào vào hải tử trên thân. lại về sau liền bị các ngươi tỉ mỗi hai cái cho bao lấy các ngươi đi cái nào ta liền đi cái nào mạc hiên cũng không nóng lòng tại lữ hành đi xem hoang cảnh bất đồng loại sự tình này trên thực tế ai cũng sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng mạc hiên lại không có thằng đến cùng lạc thi nhã lạc một kỳ cùng một chỗ mạc hiên mới biết được vì cái gì bởi vì là quá khứ hắn sự thực bên trên rất cô độc n g ạ i n g ạ i đã có tuổi hơn nữa lúc kia thân thể liền đã không tốt lắm một cái duy nhất có thể cùng hắn chia sẻ người không thể bồi thi h ệ hắn cùng đi mà cùng t ô yên nhiên cùng một chỗ sau t ô yên nhiên càng muốn cùng người nhà cùng một chỗ kỳ thật tốt nghỉ hệ trung học lúc m ạ c hiên nghĩ tới cùng tô yên nhiên cùng đi xem biển hoặc là hai người cùng đi địa h ư ơ n g khác nhưng khi tô yên nhiên bắt đầu cùng mạc cẩm bằng liên lụy m ạ c hiên liền không còn có qua loại ý nghĩ này phong cảnh bất đồng chính mình cũng có thể nhìn điểm này m ạ c hiên cũng biết nhưng t h i ế u yêu hắn lại rất hy vọng có thể cùng đáng giá người cùng đi xem cùng một chỗ ánh vào náo hải trở thành về sau trà dư t i ể u h ậ u hồi ức hắn rất may mắn chính mình tìm tới thậm chí còn gật bội theo giới h y cơ đến thẩm g i a liền xả xế người muốn đón hắn nhóm về thẩm gia biệt thự nhưng lạc thi nhã từ chối chỉ là muốn tới người đưa bọn hắn đi khách sạn là được rồi phụ trách đón hắn nhóm thẩm thị nhân viên công tác không dám tự mình làm chủ chỉ có cho thẩm thanh vân gọi điện thoại bên kia thẩm thanh vân trầm mặc một hồi sau đó cười khổ một tiếng nói nghe nữ nhi của ta à cho bọn họ an bài khách sạn tốt nhất thẩm thị người rất có năng suất an bài các nàng tiến vào thượng hải đều một nhà khách sạn năm sao xa hoa trong hỏng ta đi mua một ít ăn à. mặc hiên nhìn xem nằm trong ngực mình buồn ngủ lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi mua chút đồ ăn vặt trở về coi như là dết thời gian ta và ngươi cùng một chỗ a lạc thi nhã nhìn một chút giống nhau mệt mọi lạc một kỳ huệ tị các nàng ta để các nàng đi nghỉ trước nhường một kỳ cùng chúng nữ nhi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tới hụ cận một nhà cỡ lớn siêu thị đối diện liền thấy một cái nam sinh cùng một người nữ sinh dường như ngay tại tranh luận cái gì à bởi vì ta không biết rõ hai người bọn họ dáng d ờ ra sao trực tì ỵa liền bộ hai người bọn họ ảnh chân dung chính mình não b ổ là được rồi không h ả i ngươi đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượt à vậy cũng là tung tin đồn nhảm mặc đồng hục nam sinh lo lắng cùng nữ sinh giải thích mà nữ sinh m i ế n miệng cố ý hờn d ỗ i không nhìn hắn ai nhà ngươi thế nào còn không tin đâu nam sinh hiển nhiên rất hốt hoảng bộ dáng ta đều nói đó là bọn họ tờ đồ đều do những cái kia nhóm hữu nhất định hải tung tin đồn nhảm nói ta là nữ trang đại lão ngươi liền đừng nóng giận sư tỷ ổ không cùng bùn nói sư đệ là người xấu nữ sinh hát âm có chút kỳ quái nghe và o còn có chút ngốc manh cảm giác mặc dù nhìn qua rất tức giận bất quá nhìn xem dường như có chút đang làm đúng ý tứ sư tỷ ngươi hải tin tưởng ta ta thật không hải là tiểu nam l ư ơ n g phi ta là thật không hải là nữ trang đại lão a bùn đều thừa nhận không hải bùn nói như thế nào như thế thuận m ụ t a giống nhau h ặ c đồng hộp sư tỷ hiển nhiên càng thêm tức giận hớn rỗi liền muốn rời khỏi sau lưng sư đệ chỉ có thể một lần lại một lần giải thích mà sư tỷ nhìn một chút hắn nghĩ nửa ngày nói kỳ thật ổ cũng thật tò mò b u ồ n mặc vào nữ trang hội là cái dạng gì không hải sư tỷ ngươi đ ồ bùn ổ đói bụng mau dẫn ổ đi ăn ma lạc hương nổi sư đệ dường như, như được đại xá đồng dạng vội vàng vui vẻ nói tốt ta biết nhà ai ma lạc hương nổi món ngon nhất sư tỷ ngươi không tức giận liền tốt nhìn xem ngây ngô hai người theo bên cạnh mình đi ngang qua mặc hiên cùng l ạ thi nhã không thể nín được cười cười mặc dù chỉ có hai năm nhưng bọn hắn cũng trải qua loại kia thời điểm chỉ có điều đi ngang qua hai người lúc mạc hiên cùng lạc thi nhã thấy rõ sư tỷ ngay tại cầm điện thoại bên trên mua sắm hần mềm lục x o á t gì cờ váy nam sinh có thể mặc mạc hiên cùng lạc thi nhã liếc nhau một cái nhịn không được cởi ra tiếng khả năng mỗi người thanh xuân trung đụng hương thức không giống a mạc hiên bất đắc dĩ nói người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ có hại hay không quá đặc biệt một chút mà lạc thi nhã lôi kéo tay của hắn dịu dàng mà nhìn xem hắn nàng thở thiếu thời mất đi mộng bây giờ vững vàng bắt lấy chương một trăm ba mươi bảy hai thai vẫn là nữ nhi chương một trăm ba mươi bảy hai thai vẫn là nữ nhi ta có thể hỏi một chút ngươi làm như thế nào sao ngoài học lạc thiên bất đắc dĩ nhìn xem mạc hiên dự tính ngày sinh lại là cùng một ngày bác sĩ lúc ấy nhìn ánh mắt của bọn hắn hức tạ lại quái gì. bởi vì căn cứ bệnh lịch biểu hiện lần trước các nàng sinh con chính là cùng một ngày người cảm thấy thế nào mạc hiên một bên lo lắng nhìn xem hòng sinh hương hướng một bên bất đắc dĩ cười đường ca ta đây liền không nói với người a lạc thiên khỏe miệng co giật một chút khá lắm ba người các ngươi cũng là thực biết chơi a người cũng không dễ d à n g a lạc thiên v ô vũ mạc hiên bà vai cái này hiện tại vi nhi cùng tuyết nhi cũng lớn như vậy kia hai nha đầu còn như vậy kể cả ngươi ta kia hai cái mội còn hình dáng kia mội hù a sách cảm giác sống lâu trăm tuổi giống như đều đã lộ ra không đủ chân thành lớn như thế công đức chỉ sợ không h ả i sống lâu trăm tuổi có thể giải quyết mạc hiên hiện ra nụ cười trên mặt càng đắng chát gần nhất vi nhi cùng tuyết nhi lại luôn là nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn có một lần nửa đêm ngủ đống nhiên lạc vi nhi chạy vào nhỏ giọng nước nở nói ba ba có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội có hải hay không liền không thích ta cùng tuyết nhi tiểu h ả i tử dễ dàng bởi vì loại sự tình này lo nghĩ mạc hiên cũng có thể lý giải hắn cũng chỉ có một lần một lần nói cho các nàng biết cho dù có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội ba ba cũng biết một mực thương các nàng thế nào liệu y t h y ì vội vàng chạy tới lạc thiên liền vội vàng đứng lên c h ấ n an nàng đã tiến v à o bác sĩ nói thai giống ổn định không có việc gì nhị thúc cùng nhị thẩm cũng tới đang nghĩ biện há liên lạc cái khác bác sĩ đâu liệu y t h y t ì một bên nói một bên an ủi mạc hiên hắn giờ hút này dường như cái gì cũng nghe không được chỉ là ngơ ngác nhìn h n g sinh mạc hiên không nhớ rõ qua bao lâu dường như cũng nghe không được bên thai cái khác thanh âm của người thẳng đến h n g sinh đèn sáng giờ tắt mạc hiên đ ỗ n g nhiên đứng người lên rất chạy mau tới cổng yên tâm đi hai cái sản hụ cùng hải tử đều rất bình an y sinh ra nhìn thấy mạc hiên cười cười cùng hắn nói là hai cái nữ nhi các n g ư ơ i đây là thọc nữ nhi ổ a lạc thiên vừa n h ả danh một câu l i ề u y y ý ỉa mạnh mẽ đ á hắn m ộ t c ước dùng xuyên du khẩu âm cắn răng nghiến lợi nói ngươi cho lão t ử im nay g lạc thiên một bên xoa mình bị đá vào chân một bên còn ở bên cạnh lầm bầm vốn chính là khi l i ề u y y ý ỉa dắt lỗ thai của hắn lạc thiên một bên r ã y r ủ ộ một bên càng không ngừng nói sai sai ta sai rồi lão bà lạc t h i n h ã cùng lạc một kỳ đi ra lúc s ắ c mặt tái nhợt nhìn thấy mạc hiên hai mắt đỏ bừng lạc t h i n h ã giang chống đỡ lấy chính mình cười cười không có chuyện gì thế nào còn khóc nữa n lạc một kỳ vươn tay m ạ c t hiên liền vội vàng kéo nàng cùng lạc thi nhã tốt một hồi nhớ kỹ đi xem một chút nữ nhi a còn muốn cho các nàng đặt tên a một bên bác sĩ cùng y tá vẻ mặt c h ấ n kinh mà nhìn trước mắt thần kỳ một màn mà lúc này lạc thiên rất nhanh liền khôi hục ngày thường dáng vẻ đi đến trước mặt bọn hắn nhẹ dọn g biết cái gì nên nói cái gì không nên nói a là lạc tổng ngài cứ việc yên tâm ai cũng không hại người ngu nhà này y n g h viện lạc gia cũng không có thiếu đầu tư coi như đ o á n được trước mắt ba người quan hệ không thích hợp nhưng ai dám nói cái gì hai đứa bé đều rất khỏe mạnh bạch bạch n ộ n n ộ n lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ tiến vào tốt nhất trong tháng trung tâm mặc hiên mỗi ngày sáng sớm liền chạy đến tới ban đêm mới trở về thằng đến lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ thân thể khôi hục mang theo hai cái tiểu nữ nhi trở lại trang viên lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi mới lần thứ nhất nhìn thấy chính mình m u ộ i muội lần này vẫn là lạc thi nhã tiên sinh giới tam nữ nhi đặt tên gọi lạc tĩnh nhi mà lạc m ộ c kỳ sinh hạ tiểu nữ nhi thì gọi lạc linh nhi nhìn xem hai cái tiểu bánh bao tại ba ba trong n g ư c an n g ủ lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi không khỏi vì đó một hồi sinh khí hết lần này tới lần khác là chính mình muộ lại thế nào tâm lý không công bằng cũng không có cách nào chỉ có thể cùng hai cái tiểu hà đồn như thế ngồi ở một bên tức giận thế nào vi nhi tuyết nhi mặc hiên nhìn thấy hai cái lớn ở một bên hùng hiệu không khỏi cực cảm thấy có chút muốn cười không tới xem một chút mội mội sao một bên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn xem nữ nhi của mình có hần có một loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác bình thường ỷ vào chính mình là nữ nhi bọn họ liền cùng cầm miễn tử kim bại như thế có đôi khi còn c h ư thế có đôi khi còn cố ý khiêu khích hai người bọn họ một muốn dạy dỗ các nàng a liền chạy tới ba ba sau lưng giả bộ đáng thương m ạ c hiên mỗi lần đều là che chở làm cho các nàng muốn hát c á o cũng không có cách nào lần này tốt nhỏ hơn tới ngốc hà bất quá lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lần này có thể học thông minh nhất định không thể dẫm vào đi qua cái này hai nghịch n ữ vết xe đổ t ĩ n h nhi cùng linh nhi nhất định hải hải nghĩ biện há giáo tốt đến tại cái gì là giáo tốt đâu đại khái chính là không cùng mình đoạt l ã o công đây chính là hào hải tử lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi bất đắc di đi tới nhìn một chút trong tạ lót hai cái m u ộ i m u ộ i m ạ c hiên không khỏi cảm thán ba ba nhìn thấy các nàng cảm giác liền cùng xem lại các ngươi lúc này như thế vậy sẽ ngươi cùng vi nhi cũng là lớn như thế cùng mọi mọi nhóm giống nhau như lúc đâu nghe được mạc hiên nói như vậy lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nhịn không được nhìn sang hai cái này t i ể u nha đầu ba ba nhất định là nhớ lầm chúng ta khi còn bé khẳng định so với các nàng càng đáng yêu vậy sẽ a ta nhớ được các ngươi cũng là như thế này nhường ba ba ôm vào trong ngực mạc hiên dịu d à n g mà nhìn xem hai người bọn họ khi đó cũng là như thế này tiểu tiểu ngoan ngoãn ghé vào ba ba trong ngực đi ngủ nói đến đây lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền không nhịn được bộ mặt có cả vậy sẽ hai cái này lớn mấy tháng thời điểm cũng đã bắt đầu có điểm không đúng ban đêm ai hống đều không được khóc có thể đem nóc hỏng cho sốc lên chỉ cần mạc hiên ôm một cái là tức liền ăn tính lại tỷ ngươi nói cái này có chút trong tính cách sự tỉnh có hại hay không cũng có thể di chuyển a lạc một kỳ nhỏ giọng cùng lạc thi nha nói vậy sẽ ta nhớ được vi nhi cùng tuyết nhi sẽ không lúc nói chuyện cũng chỉ nhận đại ca ca lạc thi nha không có trả lời mà là cao mày nhìn một chút hai cái đại nữ nhi lại nhìn một chút hai cái tiểu nữ nhi hẳn là sẽ không a đương nhiên có thể hay không di chuyển vấn đề này các nàng hiển nhiên cảm xúc không hại xấu nhất bởi vì cảm xúc xấu nhất chính là mạc hiên bắt đầu con tốt chính thúc mời có kinh nghiệm a di chiếu cố nhưng là về sau liền bắt đầu có chút không khống chế nổi mạc hiên mỗi ngày muốn đối mặt không bệnh truyền nhiễm thái hát tác lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vẫn như cũ cùng khi còn bé như thế thậm chí tại có mội mội về sau biến càng thêm kể cận chính mình lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi tỉ hỉa lấy không có gì bất ngờ xảy ra lạc t ĩ n h nhi cùng lạc linh nhi chậm rãi cũng bắt đầu học xong t ỷ t ỷ mình đã từng xáo lộ thậm chí càng thêm quá mức không nhìn thấy mạc hiên liền sẽ khóc nhìn thấy mạc hiên là tức liền vui vẻ ra mặt mạc hiên dỗ g à n h ngủ liền nghe lời nói người khác ai đến đều là một cái khóc chữ giải quyết lạc thiên cùng liều y hỉ kém chút liền coi chính mình có hại hay không đi n h ầ m mặc h i ê n một bên dùng bảo bào túi đem hai cái tiểu nữ nhi treo ở trước ngực cùng hía sau lưng một bên hải dỗ dành hai cái nữ nhi thỉnh thoảng còn muốn đi c h ấ n an kia hai cái lớn không h ả i hai người các ngươi đi theo xem náo nhật gì lạc thiên thực sự nhìn không được nhà danh chính mình hai cái đường m g ộ i hai câu không dù mang hải tử còn ăn hải tử giấm hai người các ngươi không chờ lạc thiên nói xong hắn lờ tức liền đem miệng cho n h ắ m lại lạc thi nhã cùng lạc một kỳ chỉ là g ư ơ n g mắt nhìn hắm một chút một hút này lạc thiên cuối cùng nhớ ra đi qua bị hai cái này tên điên đường ngội chi hối sợ hãi xem ra đây là còn chưa tốt lạc thiên thừa dị mạc hiên đem hai cái tiểu nhân giấu ngủ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhận lấy ôm các nàng lên lầu công h ư u nhỏ giọng cùng liệu y ý ý ý ở nhà dành cái này rõ ràng đều như nguyện thế nào cảm giác hai nàng vẫn là giống như trước đây đâu nghe được lạc thiên lời nói liệu y ý ý ý ý ý ý ý ý cũng chỉ có cười khổ lắc đầu hai nàng vấn đề kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy ngươi xem một chút cái này cả một nhà bảy người về sau ai biết sẽ như thế nào nhìn lại một chút mạc hiên đông chạy tây chạy liệu y ý ý ý nhìn xem lạc thiên nói ta bỗng nhiên liền lý giải vì cái gì ngươi như vậy hy vọng đường ngồi hu sống l cái này toàn g i a nữ quyến cái trạng thái này a i người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc hải làm t r í giả lo lắng nhiều đường nội hu liền tất cả đều giao cho ngươi liệu ý, thì ý thì trong lòng cực kỳ không chịu trách nhiệm nghĩ đến bởi vì bọn họ là thật một chút bận b ệ u cũng dú không được chương một trăm ba mươi tám cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta một chương một trăm ba mươi tám cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta một A l i n x không nghĩ tới thế mà ở trong nước nhìn thấy kia cái vóc dáng cao lớn tướng mạo xuất chúng người nước hoa hơn nữa hắn thế mà còn mang theo tứ đứ a bé à lynx kỳ thật cũng không hải lần đầu tiên đụng hải mạc hiền trước đó ở nước ngoài liền không chỉ một lần đụng hải hắn không hải mang theo hai cái rất đáng yêu nữ nhi liền là theo chân tướng mạo rất tương tự hơn nữa rất để hai nữ nhân cùng người khác khác biệt alin vẫn cảm thấy bọn hắn có bọn hắn cố sự mặc dù hiếu kỳ bọn hắn quan hệ chỉ có điều nàng cảm thấy đây là chuyện của người ta cũng không cần xen vào việc của người khác húng chi chính mình chỉ cần hơi hơi nhìn nhiều hai mắt kia hai cái mỹ lệ nữ nhân liền sẽ quăng tới cực kỳ nguy hiểm ánh mắt cứng r ắ n muốn nàng hình dung cảm thụ của mình giống như là bị lang để mắt tới con thỏ một loại gần như bản năng cảm giác được nguy hiểm lần này cũng là theo chân bạn trai cùng một chỗ chuẩn bị định cư hoa quốc đi theo bạn trai cùng một chỗ hỏng vấn lạc thị công việc vô ý thấy được mạc hiên giống chuột túi mụ mụ như thế treo hai cái hài nhi nắm hai cái tiểu nữ hài thế mà cũng xuất hiện ở lạc thị càng làm cho nàng n g o ạ i ý muốn chính là hắn xuất nhờ ở lạc thị liền cùng về nhà như thế không có một cái nào nhân viên công tác nhìn thấy hắn không hại một mực cung kính có thể không cung kính sao trước đó có cái mới tới thực tợ sinh đuôi mù ngăn cản hắn một chút kết quả tổng tài xử lý bên kia tự mình dưới sa h ả i nghe được gái l n nghi vấn bạn trai nàng không khỏi lòng vẫn còn sợ hay nói nghe nói tổng tài cực kỳ coi trọng hắn chúng ta những n à y h ứ a p giới nhân viên chỉ biết là thân hận của hắn đặc thù lạc thị tầng quản lý khả năng còn biết nhưng bọn hắn miệng rất nghiêm cũng không cho he h ứ a sau nghị luận hắn ngươi liền đừng hỏi nữa kia、yeah, hắn là tìm đến lạc tổng tài không hải h ắ n là tìm đến tổng tài m ộ i m ộ i à lìn bạn trai nghĩ nghĩ chỉ có điều không biết rõ cụ thể là vị nào kia hai cái tiểu nữ anh ta không rõ ràng bất quá kia hai cái lớn ta biết là thì ra công ty bộ tổng tài lạc ra kia hai cái nữ nhi hài tử một mực không biết rõ hụ thân là ai đều nói hai đứa bé tất cả đều là vị tiên sinh này bất quá quá bất hợp lý không ai bằng lòng tin A l i n h cũng là có chút tin bởi vì nàng gả qua kia hai một nữ nhân rất đẹp chỉ là khi đó còn không biết các nàng thế mà chính là mình tương lai công ty tổng tài muộn muội tiền nhiệm bộ tổng tài có đôi khi thế giới này thật rất nhỏ A l i n h trong lòng một mực cho rằng như vậy trên thực tế đối với mạc hiên bọn hắn mà nói cũng giống như nhau bởi vì thế giới rất nhỏ cho nên bọn hắn gà nhau quen biết cuối cùng dù cho tẩu tán cũng biết trùng hùng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ra trong tháng sau lạc thiên năn nghỉ lấy các nàng có thể hay không về công ty đến r ú đỡ một hồi thì mỗi hai cái cũng đã ứng không có cách nào gần nhất có mấy cái hạng mục cần theo vào thế giới người ta không yên lòng các ngươi liền rú ta ứng hó qua một trận này các loại hạng mục ổn định liền tốt lạc thiên cũng là không có cách nào lạc thị trong nước nghỉ hệ vụ ổn định hải ngoại trên thị trường có có nhiều vấn đề còn hải xử lý làm sao trong nhà mình hai cái mội mội mang theo lão công trực thì hệ ẩn cư nước ngoài nếu như không hải tình huống đặc thù hắn cũng thực sự không muốn hiển thái vừa sang tháng tử lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nguyên bản ra trong tháng muốn trở về lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nghị, nghị cũng liền đã hưng xuống về hân mạc hiên cuộc sống bây giờ kỳ thật vẫn là rất an nhàn mỗi ngày đưa lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đi nhà trẻ về nhà mang mang mang về hần mang nhà mang người tới là lạc thi nhã bỗng nhiên gọi điện thoại nói có chuyện g ờ hết lần này tới lần khác hai cái đại nữ nhi náo h không hải muốn đi theo hai cái tiểu nữ nhi vừa khóc vừa gào cuối cùng mạc hiên thật sự là không có cách nào võ trang đầy đủ về sau chính mình mang theo tứ đứa bé chạy tới công ty đến chỗ lấy các ngươi có việc g ờ chính là làm loại chuyện này đúng không mạc hiên cực kỳ không nói bị lạc thi nhã cùng lạc một kỳ một chiếc một sao ông hoàn toàn không thoát thân được về hần kia tứ đứa bé sớm đã bị huệ tỷ sớm an bài tốt người cho mang đi ra ngoài chiếu cố hai người các ngươi không không tẻ nhà ta mạc hiên lần này thật sự là nhịn không được các ng loại sự tình này liền không thể về nhà lại nói ta cũng không hại hội chạy công tác quá mệt mỏi a đều nhanh mấy giờ không thấy được ngươi đúng thế ca ca tốt xấu chúng ta bây giờ cũng coi như kiếm tiền nuôi gia đình điểm này tiểu yêu cầu ngươi còn không thể hài lòng chúng ta sao mạc hiên có đạo lý hắn vậy mà không h ẳ n bắt được kỳ thật mạc hiên cũng không hại là không có lòng d ạ hắn không chỉ một lần để cỡ qua chính mình là nghỉ hệ hoặc là ở lại trong nước tại dung tinh nhậm r ư ớ c không nói có thể hay không xứng với các nàng tỉ bội thân ra tối thiểu chính mình cũng không đến nỗi quá không lấy ra được nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào Cái này trước mỗi đó tiền, căn bản cũng cần không mạc hiên còn không rõ ràng trò lắm về sau mới biết được là thi nhã cùng lạc mộc kỳ một mực tại nghị t h ă m hương ngàn kế ngăn cản hắn mặc dù còn bảo lưu lấy dung tinh công tác nhưng mạc hiên hiện tại cảm thấy mình lúc trước bị người nói là hú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm giống như cũng không có gì m a bệnh kỳ thật trước đó lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cũng không có đã nói như vậy các nàng căn bản liền không quan tâm mạc hiên có thể hay không kiếm tiền kiếm bao nhiêu tiền các nàng có thể kiếm là được rồi sở dĩ nói như vậy cũng không có bất kỳ cái gì chỉ trích mạc hiên ý tứ chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình suy nghĩ nhiều kể cận hắn mà thôi mạc hiên cũng tin tưởng các nàng ý tưởng chân thật tăng thêm lâu như vậy cũng đã thành thói quen hai người bọn họ thỉnh thoảng tính hát bệnh cũng chỉ có quen thuộc bị các nàng tỉ m ọ giống đại hào đồ chơi gấu như thế ôm lửa này l ạ thi nhã cùng lạc một kỳ mới bưng tay ra lạc một kỳ còn vui vẻ nói một câu nạc lại có thể công tác mạc hiên cho nên ta là cái gì sặc dự hòng sao mạc hiên đưa tay vớt vớt lạc một ký đầu tính toán có thể hiện thoái huệ tỷ rú đỡ chiếu cố một chút tính nhi cùng linh nhi sao ta mang vi nhi cùng tuyết nhi cùng đi ra ngoài cho các ngươi mua chút ăn trở về a nhưng thật ra là có thể không cần mang theo hai nàng chỉ có điều thật xin lỗi à m c tiên sinh huệ tỷ bất đắc dĩ nói rằng thật sự là hai vị tiểu tiểu tỷ đều ân rất khó khăn rỗ không có việc gì không có việc gì ta cũng đoán được sẽ là kết quả này mạc hiên cũng là cũng không thèm để ý Cảm khi người, người nhã, nhã đ chúng c h y ta đã n cùng h một chỗ đã lâu như vậy có sự tỉnh thật không cần giấu riêng ta mặc hiên đều chẳng muốn nhả danh hai nàng đừng nói những nữ nhân khác chính mình hài tử hai nàng đều ăn bậy bày dấm đi qua hắn luôn cho là mình có hại hay không bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu quấn lên hơi một tí bên người liền không giải thích được hạ nhiệt độ mấy thứ bẩn thiệu không có g i à n đỡ giờ cũng là có hơn nữa còn là hai cái bất quá mạc hiên cũng đã thăm dò chỉ cần theo các nàng là được kỳ thật mạc hiên bắt đầu cũng nghĩ qua hàng khá n một chút luôn cảm thấy các nàng là không hại có đôi khi quá mức chuyện b é sẽ ra to thẳng đến ngày nào đó hắn nhìn thấy lạc thi nhã tấm hàng bên trong bảo tồn một chút văn kiện liên quan tới thôi miên triều sâu đối đại nao ảnh hưởng thôi miên dược vật cùng nhân thể chịu đựng tính tâm lý ám chỉ kỹ càng giải độc cùng chú thiện đã lâu như vậy cái này tam bản hụ không chỉ có không có bông xuống còn dự định lại cường hóa một chút đúng chỉ là không có cảm giác an toàn m à thôi ân nhất định là như vậy mặc h i ê n một bên bản thân ă n u ổ i một bên mang theo chúng nữ nhi rời đi lạc thị cao ú c t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta hai chương một trăm ba mươi chín cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta hai bởi vì tạm thời bỗng nhiên mở một cái hội lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đều cần trình diện còn tốt hội nghị không hải quá dài chỉ có điều lúc đi ra mặc h i ê n thế mà vẫn chưa về vừa muốn tìm chính mình tấm hẳng huệ tỷ liền đã đi vào văn hỏng nói cho các nàng biết mặc tiên sinh cùng hai cái tiểu tiểu tỉ đi một cái quả vặt đường hố Vậy trong h không thoại ì còn sợ các nàng không tin, lấy điện thoại di động sợ di lấy a c h các à n nhìn ảnh tấm r trụ ụ về hần cái này, ảnh này cái x u t theo xứ, là nàng hái người hái đi c cần Hiên nhân không tới, liền nói. nguyên Trong đã tấm ảnh lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đang cầm thịt dê nướng ăn x a y x ư ơ n g n g o n lành trước mặt bàn gỗ nhỏ bên trên còn bảy biện trà sữa còn có các loại nổ xuyên đ i ể m tâm hai cái này nha đầu chết t i ệ t kia lạc mộc kỳ nhìn thấy đều xả tức giật cười liền biết hai nàng vừa đi ra ngoài liền quấn lấy ca ca cho các nàng mua đồ ăn ta liền nói trên người hắn không thể mang tiền a lạc thi nhã bất mặt nói nhớ hắn hàng ngày mang hai tử còn muốn tì h i hai người bọn họ liền cho hắn trong thẻ c h u y ể n tiền huệ thì nghe được lạc thi nhã lời nói e m chút nhịn không được cười ra tiếng đại tiểu thư a ngài lời nói này thật sự là quá ước hy địa người người ta mạc tiên sinh thật tốt một người chính mình lúc đầu có nhiều như vậy tiền tiết kiệm bị các ngươi lấy đi coi như xong bình thường đi ra ngoài đừng nói trong túi không có tiền điện thoại đều chuyển không ra một cọng lông đến bình thường muốn mua gì không hại là các ngươi đi theo bỏ tiền cho cũng là cho không nhiều không ít chính là vừa vặn tốt đương nhiên xác thực các ngươi là thật rất để ý hắn mặc dù không cho hắn tiền có thể nhà mình hai vị đại tiểu thư cho mạc hiên tiêu tiền sự t ì n h bên trên là chưa từng có mờ mờ qua thậm chí còn sợ cho không tốt chỉ bất quá chỉ là sợ hắn tích chữ tiền chạy mặc dù hắn cũng sẽ không chạy nhưng vấn đề là tốt xấu ngài hai vị cho người ta c h ừ a chút tiền a dù là giữ lại tiền tiêu vặt đủ hắn khẩn cơ một chút cũng được c a c huệ thì trước đó thực sự nhìn không được có thể lại quá rõ ràng hai nàng tính tình chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở các nàng kết quả lạc một kỳ thông minh như vậy người khô g ò n trăng nghe không hiểu lạc thi nhã thì là vẻ mặt chẳng hề để ý hắn đi theo chúng ta là được rồi lời này cũng sẽ không nhường hắn không có tên i hoa huệ t ỷ đột nhiên cảm thấy chính mình cùng các nàng khai thông vấn đề này chính là sai lầm về h ầ n mạc hiên bên kia lúc đầu chỉ muốn mang theo hai cái nữ nhi đi ra tùy tiện đi một chút cũng không lái xe lại đóng gói ăn chút gì cho mình nhà kia hai cái lao bà nhưng mà quả v ậ t đường hố nhân viên công tác ở h ụ cận đây hát c h u y ề n đơn lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi thấy được về sau không hải lôi kéo mạc hiên muốn đi ba ba chúng ta cũng đi nơi này chơi à. lạc vi nhi chỉ lấy trong tay muốn tới truyền đơn giống như có thật nhiều ăn ngon có thể ăn lạc tuyết nhi không nói gì thật là sáng lời lánh mắt to nhìn xem m c hiên vẻ mặt cầu khẩn bộ dáng hai người các n g ư ơ i chú mèo ham ăn a mặc hiên méo m h é o các nàng khuôn mặt nhỏ kia ba ba đi mở xe a sau đó mang các n g ư ơ i đi qua có thể a đến đó nhường hai cái nữ nhi có thể hài lòng một chút gần nhất cũng nên quản kia hai cái tiểu nhân đại nữ nhi nhóm mặc dù không nói gì nhưng vẫn là cảm giác được trong lòng các nàng không vui thuận tiện cho kia hai cái không đáng tin cậy mẹ đóng gói ăn chút gì cảm giác giống như cũng không tệ mang theo hai cái nữ nhi đi quả vặt đường hố nói thật cái này một nhà ba người thật sự là có chút quá mức làm người khác chú ý tuổi trẻ anh tuấn vũ em mang theo hai cái đáng yêu lại sinh đẻ nữ nhi không ít người cũng n h ị n không được nhìn nhiều hai mắt chỉ có điều lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi sắc mặt cũng có chút bất tiện cái này hai tiểu dấm bao lúc này ngược là nhớ tới lời của mẹ muốn đề h ỏ n g có nữ nhân xấu bắt cóc chính mình ba ba cho nên có mấy nữ sinh muốn lên đến b ắ t chuyện nhưng nhìn tới cái này hai ánh mắt băng lánh m à t âm trầm tiểu nữ hải cũng liền bỏ đi ý nghĩ này đ ẹ hơn nữa nam nhân cũng có nhà hơn nữa nữ nhi nhìn xem còn mười hận khó chơi dáng vẻ bất quá tiểu hải tử có thể kiên trì bao lâu nơi này ăn xong thật sự là không ít đủ loại mùi thơm thổi qua đến còn có các loại ngũ hoa tám môn quả vật ba ba ta muốn ăn cái kia lạc tuyết nhi nhìn thấy có bán nổ đưa tay chỉ t ỷ t ỷ chúng ta ăn cái kia a mạc hiên nhìn lạc vi nhi cũng một bộ rất hứng thú bộ dáng liền mang theo các nàng gói không ít nổ xuyên trên đường đi đụng hải cảm thấy hứng thú hai đứa bé liền sẽ mua một hần t ỷ mỗi hai cái cùng một chỗ ăn thế nào đều chỉ muốn một hần a mạc hiên đem vừa mua mấy sâu nương cá mực đưa cho nàng nhóm lạc vi nhi ngầm đầu bởi vì vừa ăn nướng cá mực ngoài miệng còn có chút bóng n h ã y ta cùng tuyết nhi ăn một hần lời nói dạng này bụng liền có địa hương có thể ăn khác ân nên nói hay không cái này hai hải từ lúc này cũng là thật thông minh mạc hiên cũng thật bội hục hai nhà đầu này ăn nhiều như vậy thế mà còn muốn uống trà sữa cuối cùng nhìn thấy một nhà chuyên môn bán thịt dê nướng còn la hét muốn ăn ba ba cũng là không sợ các ngươi ăn có thể các ngươi cái này cũng ăn nhiều làm à. mạc hiên cười khổ lắc đầu cảm giác gần đây hai người các ngươi muốn ăn cũng không tệ lắm cũng đúng đang tuổi lớn bởi vì mệt mỏi a còn muốn cùng ba ba cùng một chỗ luyện võ đâu lạc vi nhi còn chưa nói xong mạc hiên liền vội vàng che nàng miệng đối với nàng hung hăng lắc đầu nói đùa điện thoại di động của mình thật là có nghe lén cùng địa vị nếu như bị lạc thi nhã cùng lạc một ký biết chính mình thừa dị các nàng trong khoảng thời gian này đi làm trong nhà vụ trộm giáo hai người bọn họ võ thuật thì còn đến đâu lúc trước cái này hai nha đầu liền quấn lấy mạc hiên dạy các nàng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nói cái gì cũng không đồng ý đến cùng là chính mình sinh tính tình cùng mình quá giống dạy các nàng võ thuật chỉ sợ cái này hai nha đầu không nhất định dẫn xuất loạn gì đến chỉ có điều mạc hiên luôn cảm thấy nữ hài tử học được cũng không có gì còn có thể tự vệ tăng thêm các nàng lại luôn luôn muốn học mạc hiên cũng liền giáo cho các nàng chỉ có điều giáo đều rất cơ sở đều là chút cơ bản tự vệ kỹ năng thi triển không gian cũng không cần quá lớn mạc hiên đưa di động bỏ vào áo khoắt túi còn dùng tay tre hạ giọng nói về sau ba ba sách các ngươi mới có thể sách biết sao nói cái gì a lạc một kỳ thanh n â m bỗng nhiên tại ba người sau lưng vang lên dọa đến mạc hiên kem chút theo ghế gỗ nhỏ bên trên n g ã xuống chờ hắn vừa quay đầu lại lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cười hì hì nhìn xem cha con ba người sau lưng còn đi theo mấy danh nữ bảo tiêu nhìn xem ba người các ngươi lạc thi nhã bất đắc dĩ thở dài tỉ y n h ậ n một bên huệ tỉ đưa tới khăn tay đi tới cho hai đứa bé lau miệng thật có lỗi à, ta lúc đầu muốn nói cho các ngươi biết nghĩ đến chính là mang hải tử đi ra cũng không có gì mạc hiên thật chỉ cho rằng cái này là chuyện nhỏ trước đó ở nước ngoài chính mình cũng hầu như là mang hai cái nữ nhi đi ra tới chơi các nàng cũng không khẩn trương như vậy qua đương nhiên hắn đại khái quên chính mình lúc ấy trong tay điểm này tiền đoán chừng cũng chỉ đủ cho hải tử mua chút đồ ăn vặt hiện tại lại khác biệt lạc thi nhã cho hắn trong thẻ chuyện không í tiền t cái này tỉ mỗi hai nhất thời không có để ý lại bởi vì quá lâu không có công ó c việc lực chú ý đều đặt ở trong công tác xem xét mạc hiên chưa có trở về bệnh cũ liền lại hạm vào tốt trở về đi lạc thi nhã nhéo nhéo lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đáng yêu cái mũi nhỏ về sau không cho hẹ chỉ cùng ba ba đi ra đến vụ trộm ăn đồ ăn ngon mụ mụ mù cùng di di liền không thể cùng một chỗ ăn chưa dù sao cũng là chính m ì n h sinh vẫn là ngay trước mặt hiên mặt t h ư n g khó mà nói về sau loại sự tình này các ngươi vẫn là để mụ mụ làm thay càng được rồi hơn đây không h ạ i cho các ngươi cũng mang theo sao mạc hiên chỉ chỉ chính mình mang theo một cái túi lớn đi ngang qua mấy nhà cửa hàng ta nhìn có khả năng các ngươi thích ăn đã cho các ngươi gói một câu nguyên bản trong lòng còn có toán khí t ỷ mỗi hai nhân mã để bụng bên trong liền nhiều mây truyền tinh dù sao chỉ cần là mạc hiên các nàng còn thật là tốt hống bận điệu cả ngày sau khi về nhà m ạ c hiên tắm rửa xong chỉ cảm thấy có chút khốn tranh thủ thời gian xác nhận một chút gian h ồ n g của mình bên trong không có mùi thơm hoa cỏ hôm nay là ở bên ngoài ăn cơm uống nước cũng không có vấn đề xem ra hôm nay là thật vây lại à bất quá gần nhất nghỉ ngơi hẳn là rất tốt à m ạ c hiên cũng không suy nghĩ nhiều quá lạc thi nhã cùng lạc một kỳ còn có một cái video hội nghị muốn mở hẳn là không rành hắn cũng liền trước ngủ rồi nhưng mà lần này ý thức của hắn rời rạc tới một cái rất địa hương xa lạ một c h à n g hắn đã quen thuộc vừa xa lạ lao dương hỏng bên trong chương một trăm bốn mươi cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta cảm ơn các ngươi một mực tại chạy về phía ta b à phờ dù cho rằng mậu cảnh là nhân loại sâu trong nội tâm một loại biểu đạt hình thức đồng thời cũng là tiềm thức sản hầm mà đối với mạc hiên hắn ẩn giấu trong tiềm thức chỗ sâu nhất tầng kia bí mật chính là bị hắn quên lãng ký ức đã từng lạc thi nhã liền mang theo hắn làm qua cực kỳ kiểm tra c ặ n kẽ bác sĩ nói qua trí nhớ của hắn thần kinh trên thực tế đã đang từ từ khôi hục chỉ là khôi hục là một chuyện ký ức lúc nào sẽ khôi hục lại là một chuyện đi qua mỗi khi hắn nhớ tới một chút liền hàng hất bị mê vụ che đậy cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng nghe không được nhưng bây giờ loại cảm rất này đối với mạc hiên mà nói rất kỳ lạ, hắn tựa như một cái bỗng nhiên bám vào trên thân người khác người nhìn thấy nghe được nhưng cái gì cũng làm không được chỉ có thể theo chậm rãi xuất hiện ký ức giống biểu diễn con dối kịch con dối bị thao túng tiến lên ca ca sau lưng truyền đến chính là dễ nghe hưng hấn lại lại dẫn thanh e h â m non n ố t quay đầu nhìn sang một cái tiểu nữ h à i đang hưng hấn chạy tới kéo lại tay của mình mà cách đó không xa mỹ lệ thiếu nữ chính diện mang theo mỉm cười nhìn xem hắn hắn hoặc là nói một ư ơ i ba tuổi hắn mà trước mặt chính là bị hắn quên lãng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hoặc là nói kia một đoạn thuật về bọn hắn ba người ký ức mặc hiên cứ như vậy nhìn xem đi qua chính mình cùng lạc thi nhã lạc một kỳ cùng một chỗ đã từng tất cả theo ký ức một chút xíu khôi hục đồng thời cũng từng chút từng chút biểu hiện ra tại trước mắt của hắn lúc kia các nàng vẫn là lạc vi vi cùng lạc tiểu tuyết kỳ thật các nàng dường như cũng không có thế nào lừa qua chính mình đi qua các nàng ở trước mặt mình là cái dặm gì theo trùng hùng sau vẫn như cũng là cái dặm gì lúc kia vẫn là lạc vi vi lạc thi nhã kỳ thật rất khó chịu bắt đầu còn con vị t chết mạch miệng nhưng hôm nay đứng tại mạc hiên góc độ nhìn thấy khi đó nàng nhìn thấy chính mình trong mắt liền có không giống hảo quan tiểu hiên đạo này đ ầ hẳn là dạng này viết tiểu hiên một hồi trở về nhớ kỹ cho ta gửi tin tức kỳ thật mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện hiếm giống như lời nói vĩnh viễn cũng nói không hết như thế lúc kia vẫn là lạc tiểu tuyết lạc một kỳ kỳ thật cũng không có hiện tại như thế nhìn thấy chính mình tựa như một cái hoạt bát tiểu ác ma khi đó nàng nhìn thấy chính mình liền cùng một cái ngây thơ hài t ử đồng dạng hội thẹp thủng có thể vừa hy vọng có thể cùng ngươi càng gần một chút ca ca cái này cho ngươi ă n đi ca ca ngày mai ngươi có thể sớm một chút tới sao ca ca buổi tối ta vụn trộm em ở ngươi hai người chúng ta trò chuyện có được hay không hắn hiện tại mới nhớ tới chính mình không riêng muốn tại ba người nhóm bên trong cùng các nàng nói chuyện hiếm còn muốn tại hai người nói chuyện riêng bên trong không ngừng hồi hộp các nàng mạc hiên có chút muốn cười thế nào chính mình liền quên đi thì ra lúc kia các nàng liền đã biểu hiện qua các nàng lòng ham chiếm hữu nữa nha mỗi ngày đánh thẻ như thế kiểm tra điện thoại di động của mình lấy tên đ ệ vì để cho hắn an tâm học t ờ lạc thi nhã mỗi ngày một bên làm bài tờ một bên giả bộ như h ư n g hở bộ hắn lên tiếng hắn có hay không cùng nữ hải t ử khác lui tới lạc một kỳ thậm chí đi qua chính mình không có chú ý tới nghĩ lầm chỉ là đùa giỡn trên thực tế hô khá tỉ mọi hai người kỳ thực hiện tại mạc hiên rất nhanh liền hiểu được các nàng vì cái gì làm như vậy không nói rõ được cũng không tả rõ được nhất gây ngô nhưng lại thuần chân nhất tình cảm đ a n g từ từ mọc dễ nảy mầm cuối cùng toát ra đoá hoa đương nhiên khả năng thuộc về các nàng đoá hoa kia sinh trưởng thời điểm xảy ra vấn đề gì cho nên tình cảm cũng biến thành quá cố t r ở mặc dù ta là nguyên nhân chủ yếu bất quá nhìn hai người bọn họ tốt giống như trước liền hình dáng này hơn nữa ta thì ra lúc kia liền đã theo các nàng a hắn mặc dù không nhìn thấy khi đó nét mặt của mình nhưng đại khái cũng đoán được khả năng liền cùng hiện tại như thế ngoại trừ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chính là t h á n thở sau đó thì hệ tục theo các nàng a khi đó l ạ thi nhã cùng lạc một kỳ mặc dù có chút quá mức có thể khi đó các nàng còn không có bị chính mình mất trí nhớ sau thống khổ tra tấn mà khi đó hắn chỉ có mãi mãi ở bên người mà các nàng càng là chỉ đi theo trịnh thúc bọn hắn những người này c h i ư u cố khi đó đối với hắn cùng các nàng k h i thật liền cùng hiện tại không có gì khác nhau hoặc là nói theo khi đó bắt đầu bọn hắn chính là lẫn nhau nhất quý trọng người ta thế mà quên đi nhiều như vậy sự tình sao hắn nhớ lại giới đại thụ lần thứ nhất gạt nhau nhớ lại cái kia mỗi ngày canh giữ ở ban công chờ lấy hắn lạc thi nhã nhớ lại mỗi ngày nhìn thấy chính mình liền mặt mày hớn hở lạc một kỳ nhớ lại đêm hè ba người cùng một chỗ ngồi ở trong sân n h ả m chán đếm sao nhớ lại mùa đông mình bị tỉ m ộ i hai cái cầm tuyết cầu đuổi theo đầy sân chạy nhớ lại cùng lạc thi nhã một người một cái thai n g h e song song ngồi cùng một chỗ không ngừng tuần hoàn hát hình hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng một bên cùng một chỗ mùa bút thành văn ngẫu nhiên dừng lại lúc ăn ý mà nhìn xem đối hương nhìn nhau cười một tiếng nhớ lại chính mình từ bên ngoài cho lạc một kỳ mang băng đường hồ lô hai người ngồi trong sân một bên nghe mạc hiên rằng hắn hôm nay xảy ra chuyện gì lạc một kỳ vừa ăn mức quả hắn càng nhớ lại các nàng sinh nhật lạc một kỳ tại cầu nguyện về sau đương nhiên lạc thi nhã sinh nhật thời điểm cũng làm như vậy càng nhớ lại ngày đó tại đầy trời khói lửa bên trong lạc thi nhã lớn mật lại vừa ngượng ngùng hôn kỳ thật hắn một mực không có nói cho lạc thi nhã lạc một kỳ về sau thừa dị hai người cùng một chỗ học tất lúc l ử a gạt lấy hắn nhắm mắt lại sau đó giống nhau hôn hắn hắn cũng nhớ lại chính mình một lần kia thụ thương cái loại cảm giác này quá mức chân thực thậm chí mạc hiên tựa hồ cũng cảm thấy trên đ ầ u mình thân bên trên chuyển đến cảm giác đau đớn mà chính mình lúc ấy ý nghĩ trong lòng là cái gì đây khả năng chỉ cần các nàng không có việc gì chính mình chết thì cũng đã chết rồi a chưa từng có sai giao thâm t ì n h chỉ có có đáng giá hay không nỗ lực người lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đáng giá hắn hy sinh chính mình bất luận hắn lúc đó vẫn là hắn hiện tại chưa từng có cảm thấy mình làm sai trong hoảng hốt giống như thấy được lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hướng mình chạy tới chỉ có điều bị người ngăn cản thả ta ra lan đi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ như là hát điên đấm đá lấy những người hộ vệ kia có thể cuối cùng vẫn là bị cưỡng é、e、mang đi mà thế giới của hắn lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong cái gì cũng không nhìn thấy cái gì cũng nghe không được tất cả im mặt mà rừng dường như bỗng nhiên kết thúc im như thế m ạ c hiên cảm thấy ý thức của mình dường như nước chảy bẻo trôi bẻ gỗ chính mình hoàn toàn không có cách nào khống chế một chút xu í hướng về hía trước hiệu động đã từng hắn tại thôi miên lúc vị kia giáo thụ đã nói với hắn một câu dù cho có một số việc ngươi quên lãng nhưng đầu góc của ngươi vẫn là hội ghi ché lại chỉ là khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó hoặc là giống như hắn đầu bị thương cho nên bị quên lãng đương nhiên còn có một loại khả năng người nhận được đà kích cực lớn tinh thần không chịu nổi hội dẫn đến đại não tự ta bảo vệ cơ chế hát động cơm chế lãng quên đoạn này ký ức có đôi khi dù cho nhìn thấy đại não cũng biết c ư n g é che đậy n h ư n g thị giác của ngươi cùng t í n h giác man còn có một loại bị nhân q u á y nhiễu t h như chúng ta những n à y học qua tâm lý học cùng thôi miên hiểu được tâm lý ám chỉ người đồng dạng người bệnh tâm lý tỉ yên nhận trị liệu lúc cần muốn đi vào ngủ say bên trong chúng ta có thể lựa chọn thông qua ám chỉ đến nhường hắn mang tính lựa chọn lãng quên liên quan tới thôi miên lúc một vài vấn đề chẳng biết tại sao mạc hiên bỗng nhiên liền hồi tưởng lại vị kia giáo t h ụ l ờ i nói mà một vùng tăm tối bên trong thân thể của mình dường như rơi vào mềm mại trên giường mà hắn vẫn như cũ cái gì cũng không làm được chỉ cảm thấy mình trong mơ hồ giống như nhìn thấy trước mắt có hai người bên hai bỗng nhiên chuyển đến lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nói nhỏ âm thanh m h c h i ê n có chút nhịn không được cười lên cái này hắn lần trước đã biết ta không cần thiết lại để cho hắn nhớ tới tới một lần a tỉ dạng này có thể chứ lạc một kỳ hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi xác định dạng này có thể thực hiện sao kỳ thật ta cảm thấy lấy ca ca tính cách chúng ta chỉ muốn nói cho hắn biết chuyện quá khứ không hải tốt sao hiện tại còn không xác định ta dẫn hắn đi đã kiểm tra cũng đã làm trị liệu chỉ là một mực g i ấ u diếm hắn lạc thi nhã dường như t h ở dài ta không muốn lại mất đi hắn đây là ta có thể nghĩ đến biện há tốt nhất không hải ta cũng chỉ có đem hắn nuốt lại có thể ta không muốn thương tổn、hắn. m ạ c hiên thật muốn cùng nàng nói một câu kỳ thật ngư dạng này cũng không cần thiết bất quá ngẫm lại chính mình cũng nói không nên lời coi như nói ra đây cũng không hại là đảo ngược thời gian chỉ là trí nhớ của mình mà thôi ngay tại hắn cho là mình khả năng liền hại như thế một mực tỷ hệ i tục chiếu lại trí nhớ của mình lúc bên hai b ô n g nhiên chuyển đến tiếng nước n ở là lạc thi nhã vẫn là lạc một kỳ lại hoặc là là hai người bọn họ không hại đã nói không rời đi chúng ta nữa sao c à ca liền là lường gạt đi qua bỏ lại bọn ta hiện tại lại bỏ lại bọn ta nhẹ nhàng tiếng n ư c nợ còn có ở bên thai không ngừng vang vọng đ ả trách l ờ i tâm tình mạc hiên bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình tránh thoát trói buộc hắn giống như có thể động đã mười b ộ t i ế n g thế nào vẫn là một chút h ả n ứng cũng không có lạc m ộ kỳ xong mắt đỏ bừng mang theo tiếng khóc nước nở, quay đầu về mấy cái bác sĩ tức giận lớn tiếng trách cứ tốn tiền nhiều như vậy xin các ngươi có làm được cái gì một đám rất rưỡi c à ca có chuyện bất chắc các ngươi ăn lạc ra nhiều ít ta để các ngươi liền m ệ n h cùng một chỗ toàn đều hung ra lạc thi nhã không nói gì chỉ là một bên rơi lệ một bên lôi kéo mạc hiên tay, nước mắt một giọt một giọt rơi vào mạc hiên trên mu bàn tay nàng hốt hoảng thay hắn lau tối hôm qua lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mở xong hội lúc đầu muốn đi xe mạc hiên nhìn thấy hắn ngủ tỉ mỗi hai người cố ý d ở trò xấu cố ý muốn đem mạc hiên làm tỉnh lại có thể vô luận như thế nào làm mạc hiên đều không có bất kỳ cái gì hẳn ứng nếu như không hải ngược trở trùng cùng đều đặn nhẹ nhàng tiếng hít thở thậm chí đều để người cảm thấy hắn có hại hay không chết lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lập tức đã nhận ra không đúng vội vàng nhường t r ị n h t h ú c dẫn người cùng một chỗ lại đeo xe cứu thương đem mạc hiên khẩn cờ đưa đến toàn kinh đô tốt nhất y y h viện l ạ phó tổng đã kỹ càng kiểm tra qua thật không có bất cứ vấn đề gì Cầm đầu bác sĩ m ạ c tiên sinh thân thể rất bình thường chỉ là hắn dường như là chính mình không nguyện ý tỉnh lại tỉnh tỉnh mạc hiên bỗng nhiên hát ra thanh âm đem tất cả mọi người giật nảy mình lạc thi nhã ngắn ngủi kinh ngạc sau một chút bổ nào h vào trên người hắn một bên khóc một bên mạnh mẽ đánh lồng ngực của hắn lạc một kỳ cũng mặc kệ có hay không người khác cả người hai chân cách mặt đất một chút liền nào h lên trên giường tại mạc hiên trong ngực lên tiếng khóc giống lên tốt tốt vất vả các vị chính thúc một bên vỗ tay một bên mỉm cười làm ra tiễn khách thủ thế vừa mới chúng ta đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cũng là quan tâm sẽ bị loạn thái độ không hại đặc biệt tốt thật sự là thật có lỗi Đem các bác sĩ chạy tới ngoài cửa, chính thúc tới ngoài liền tức đ ổ một bộ lộ, biểu lệnh lùng là giọng nói, cũng ngành n hạ h g các vị h â n tài kiệt xuất, có một số vội i giả cầm vỡ điếp, liền không cần ta nói liền ệ c được, thích cầm cần Các bác trang thấy ta như không không làm à. hợ vỡ v sĩ liền vội vàng gật đầu nói đùa đầu góc không xong không có việc gì dám nói lạc ra bác q u á i bên trong ba người quan hệ thế nào bọn hắn mới không muốn biết đâu chính thúc đưa t i ế n những thầy thuốc này thì h i ệ lấy rất hiểu chuyện đóng lại cửa hàng bệnh mặc h i ê n hai tay ôm chặt lạc thi nhã cùng lạc m ộ kỳ một bên cười một bên chạy ra không ngừng nước mắt thật xin lỗi a để các ngươi đợi ta lâu như vậy ta đều nghĩ tới cảm ơn các ngươi bằng lòng một mực chờ lấy ta đã lâu như vậy như c ũ bằng lòng chạy về hiếm ta mặc dù trễ lâu như vậy bất quá vi vi tỷ tiểu tuyết ta trở về nha một năm sau trong nước cử hành một lần quốc tế giao lưu tính triển l ã m tranh bên trên biến mất thật lâu lạc mục kỳ đ ỗ n g nhiên công khai chính mình mới nhất họa tác đầu đội trời mới thiếu nữ danh hiệu lạc mục kỳ tại đỉnh hong nhất lúc đ ỗ n g nhiên thông qua lạc thị truyền t h ô n g công khai chính mình đem không lại hát biểu bất kỳ tác hầm cho nên lần này lạc thị nhân viên công tác mang theo một bức lạc mục kỳ mới nhất họa tác tự nhiên cũng liền đưa tới rất nhiều người chú ý kỳ quái thế nào cảm giác lạc mục kỳ họa n g biến rất nhiều có thể nhìn ra là bản thân nàng tác、hầm. nhưng lần này chính là cảm giác giống như chỗ nào không giống nhau lắm mấy năm trước lạc một kỳ công khai họa tắc bên trong nguyên bản khô héo đại thụ không chỉ có khôi hụt sinh cơ ngược lại càng thêm c ả n h lá rậm rạp nam hải mang trên mặt nụ cười xán l ạ lôi kéo thiếu nữ cùng tiểu nữ hải cùng một chỗ chạy vọt về hía trước chạy bốn cái giường như tiểu tinh linh như thế đáng yêu hải t ử vây quanh ba người bọn họ đi qua họa tắc bên trong dù cho ấm á nhưng cũng để cho người ta đã nhận ra một loại nào đó tưởng niệm cùng tình cảm kỹ thác mà kia hai bức tranh h o n g âm ú họa bên trong một bức tràn đầy tuyệt vọng mặt khác kia một bức ba người họa bên trong thì là cho người ta một lo có thể bức hòa này lại hàng hất là đại biểu một loại nào đó tân sinh lạc mộ kỳ bản nhân không có tới rất nhiều người hỏi thăm nàng hạ lạc lạc thị nhân viên công tác cũng là nói năng thận trọng đừng nói bọn hắn không biết rõ chính là biết cũng sẽ không nói cho người khác mà cùng một thời gian ở vào bên kia bờ đại dương bộ kia đã trống không thật lâu bờ biển biệt thự đ ỗ n g nhiên náo nhiệt vi nhi tuyết nhi mau d ậ y đi nên đi học thi nhã mộ kỳ ai nha các ngươi từ trên người ta xuống tới có được hay không ta còn muốn đi xem tĩnh nhi cùng linh nhi không hại ta còn muốn làm điệp tâm mẹ con các ngươi sáu cái không rú đỡ coi như xong không cần vay dối a ta lại chạy không được ta thật không chạy các ngươi nhanh lên nhường một chút phiên ngoại hoàn tất